Chương 97, cái này đội trưởng có điểm tao tiếp tục vận hơn, cầu đần mua. Đại lý tự dứt bỏ những cái kia công cộng đường khẩu bên ngoài, mỗi cái bộ cũng có tự mình cố định làm việc địa bàn. Giáp đất hai bộ làm trong tự tinh nhuệ nhất chỗ, chỉ là hai bộ liền chiếm cứ toàn bộ trong tự bắc bộ viện lạc. Dư Cản tiến vào đại lý tự về sau còn chưa tới qua khối kia địa phương, bởi vì nơi đó dù sao cũng là giáp đất hai bộ địa bàn, không phải đặc thù tình huống, khác bộ chấp sự cũng sẽ không đi đâu. Dư Cản cùng Thạch Bân dựa theo cho nơi một đường đi tới chỗ này tận bốn lâu các. Lâu các bảng hiệu bên trên liền viết một cái rõ ràng chữ Nhà này Minh lâu liền xem như tạm thời chuyển ra làm bọn hắn nhóm người này tạm thời chịu tập nơi chỗ chỗ. Lúc đến trên đường dư Càn lại đụng phải không ít giáp sắt hai bộ chấp sự, những người này cùng cái khác bộ chấp sự điểm khác biệt lớn nhất chính là nhìn xem 10 điểm bận rộn ra dặn. Một điểm đục nước béo có trạng thái cũng không có đứng tại Minh lâu bên ngoài, dư Càn hơi đánh giá một cái liền đi đi vào. Lâu một đại sảnh bao la, chóng rống không có bày ra bất luận cái gì đồ vật, hiện tại đã đứng không ít người. Dựa theo võ thành, nói, lần này rút ra 72 người, giáp sắt hai bộ cùng cái khác bốn bộ đội nửa phần. Dư ánh mắt trong nháy mắt bị đứng tại phía trước nhất vị kia hấp dẫn. Một vị ngoài 30 năm tử, nhìn xem hơi gầy yếu, làn da tái nhận, sắc mặt ôn hòa. Hắn trên ngực phi ương vàng dòng dây chốt thêu, sáng loáng. Trọng yếu nhất chính là, hắn ống tay áo thêu lên năm cánh kim liên. Vị này là Bạch Hành giảng Bạch Thiếu Khanh đại nhân. Thạch Vân rất là nhỏ giọng cho Dư Cẩn giới thiệu một cái. Dư Cẩn trong lòng giận mình, trước khi hắn tới nghĩ tới lần này trong tự hẳn là rất xem trọng lần này lựa chọn và điều động, nhưng không nghĩ tới coi trọng như vậy, trực tiếp đem trong tự Thiếu Khanh mời tới. Phải biết, đại lý tự cấp lãnh đạo ngoại trừ tự Khanh cùng hai vị Thiếu Khanh bên ngoài, tiếp xuống chính là tự chính cùng chỗ thừa. Luân địa vị đỉnh tiêm đáng người kia Trừ ra 5 người này bên ngoài, chính là 6 cái thực quyền bộ trưởng. Bộ trưởng thực quyền phi thường cao, trong tay trực tiếp có thể điều động 12 cái ti. Quyền hành chi thịnh, rất nhiều người nằm mộng cũng muốn ngồi tại cái này vị trí bên trên đây chính là công tôn Nguyệt có dũng khí cứng rắn đoán giận lý tâm quân nhân. Cô cô nàng là đại lý tự người nói chuyện một trong, thật rất mạnh. Tuy nói tự chính cùng chùa thừa xếp tại bộ trưởng phía trước, nhưng là luận thực lực chân chính là không bằng. Cũng chỉ có hai vị thiếu khanh cùng tự khanh có thể ổn ép bộ trưởng một đầu. Cái này Bạch Hành Giản thân là thiếu khanh, quyền hành chi lớn, tự nhiên cao hơn chấp trưởng một bộ quyền lực các bộ trưởng. Năm cánh kim liên, tại đại lý tự giữ một người. Thiếu Khanh đại nhân cái gì tu vi a? Dư Cản hiếu kỳ hỏi. Đan Hải tứ phẩm định phong võ tu, luyện khí thất phẩm tu sư. Thạch Bân một mặt vẻ khâm phục, thuật võ xong tu. Dư Cản sững sờ, ngươi không phải nói cơ bản không ứng cử viên chọn thuật võ xong tu sao? Ta nói kia là người bình thường, giống tự chính đại nhân loại này thiên tài quái thai không ở tại bên trong. Thạch Bân trả lời, mấu chốt nhất là, tự chính đại nhân năm nay mới 30 có ba. Rất nhiều người đều nói, lấy tự chính đại nhân tiến phú, có hy vọng 40 tuổi vượt tới trước kích quy cảnh. Nếu thật là vào quy tạng, kia nhóm chúng ta đại lý tự thực lực liền lại muốn lên thăng một cái to lớn nấc thang. Kỳ thật mọi người cũng đều nói, tự chính đại nhân nếu không phải phân tâm lực khí, khả năng còn có thể sớm hơn. Nhưng là, dù sao tu vi loại sự tình này khó mà nói. Liền xem thiếu khanh đại nhân có thể hay không cảm ngộ đến quy tạng cảnh huyền bí. Đây là nhận biết Thạch Bân đến nay, nghe được hắn một hơi nói nhiều nhất một lần lười nói. Nhìn ra được, Thạch Bân đối cường giả là nắm lấy tuyệt đối sùng bái thái độ. Bởi vì Thạch Bân chính là vây ở thất phẩm cảnh giới rất dài một đoạn thời gian, đến bây giờ còn một điểm không có sợ lấy đàn hại bên cạnh. Cho nên mới như vậy cảm khái. Dư Càn nhìn xem vị này hơi có vẻ tuổi trẻ Bạch Hành Giản có chút lưu luyến, song tu còn như thế mạnh, sát thực mấy liệt. Nếu không phải mình bất hặc, cùng hắn xoa so ra, đại khái là một đống phân đại sảnh bên trong lục tục lại đi tới một số người, chờ cuối cùng 72 người toàn bộ trình diện thời điểm, Bạch Hành Giản mới chính thức chầm chậm mở miệng. Thanh âm của hắn cùng người, nghe đều có chút âm nhu chi sắc. Lần này đem tất cả điều tới dụng ý ta cũng sẽ không cần nhiều lời, chính là vì Bạch Liên giáo một chuyện. Thánh thượng có chỉ, kết trung nguyên trước muốn tại Thái An không gặp được Bạch Liên giáo tích. Làm chuyên thừa nhiều năm tà giáo, Bạch Liên giáo một xem như sinh sinh mất tức. Quý bác sơn một chuyện, bệ hạ tức giận, cần phải lần này trực tiếp trong vắt hoàn vũ, còn thái an một cái an bình. Cho nên lần này mục đích chủ yếu chính là đem Bạch Liên giáo tại Thái An thành từng cái thâm tàng bí mật điểm miệng triệt để dứt đi. Ta xem như nhiệm vụ lần này người phụ trách đi, nhưng ta bình thường tương đối bận rộn, chuyện cụ thể từ chủ bộ trưởng phụ trách. Tiếp xuống nhường hắn cùng các người nói một chút đi. Nói xong những lời này, Bạch Hành giảng hướng đám người nhẹ nhàng cười cười, sau đó liền xoay người rời đi trước. Dư Càn bọn hắn nhìn xem Bạch Hành Giản cứ như vậy đi, sau đó lại đem ánh mắt rơi vào trước mặt một vị khác trung niên nam tử trên thân. Cổ áo kiểu dáng giống như công tô niên, ống tay áo thêu lên bốn cánh màu vàng bảy liên. Mỗi là chu trách, bộ sử bộ trưởng. Thanh âm hùng hậu trong suốt, mặc đầy dâu quay nón mặt tỏ tràn ngập nghiêm túc. Việc này liên quan đến cơ mật, mỗi cái tiểu đội cụ thể nhiệm vụ đều theo chiếu thực lực của các ngươi phân phối ra. Tiểu đội ở giữa lẫn nhau đừng có bất luận cái gì thông tin phương diện giao lưu, tất cả tin tức cùng ta kết nối. Hơn không cho phép đem tin tức tiết lộ cho các ngươi bốn người bên ngoài cái khác bất luận cái nào, bao quát các ngươi thị các ngươi trưởng. Có dũng khí làm trái này luật lệ, chém. Mỗi cái tiểu đội chỉ cần làm tốt ta bên này phát ra mệnh lệnh là được, chỉ cần chấp hành. Không cần hỏi nhiều. Hiện tại lên lầu 2, mỗi gian phòng phòng cũng viết tên của các ngươi. Theo tiểu đội riêng phần mình tiến bảo. Đồ vật cũng chuẩn bị ở bên trong. Nói xong, Chu Sách nghiêng người nãy ra, tránh ra lên lầu thông lộ ở đây 72 người không nói một lời, yên tĩnh có thứ tự đi lên lầu. Bọn hắn đối loại này giữ bí mật hành động quá trình cũng không lạ lắm. Dư Cản cùng Thạch Bân theo dòng người đi tới, lầu 2 cũng rất nhiều, ngăn cách rất nhiều giá phòng. Dư Cản rất nhanh liền tìm được viết tự mình danh tự kia một gian, bên phải bên cạnh trung bộ vị trí. Trên cửa viết thứ 9 đội, đội trưởng Dư Cản. Nhìn thấy cái này Dư Cản ngược lại là hơi kinh ngạc không nghĩ tới cái này võ thành, thật đúng là đem tự mình cho báo lên đội trưởng. Vốn còn nghĩ cái này cho bước ra trở mặt, tự mình trực tiếp liên thủ Thạch Bân béo đánh cho hắn một trận cầm tới trước vị này, hiện tại xem ra hưởng công một cái tốt như vậy cơ hội. Cái cuối cùng danh tự gọi là Hạ Thính Tuyết, nhìn xem giống như là nữ danh tự, sự thật cũng là như thế. Dư Cản cùng Thạch Bân hai người tiến đến thời điểm, cơ hội là chân sau, võ thành cùng một vị nữ tử cũng cùng nhau đi đến. Cái cửa lại về sau, thế giới trong nháy mắt án tính lại. Nho nhỏ gian phòng ngăn cách đồng dạng cảm giác không chịu được phía ngoài bất luận cái gì một tia động tĩnh. Dư Càn quét phía dưới trong phòng 4 nơi hẻo lánh, bốn cái ngọc phù quay tròn tại kia lơ lửng. Trong phòng nên bị hạ cái này ngăn cách khí tức tiểu trận pháp. Phòng lớn như thế liền một tấm cái bàn, bên cạnh bốn cái ghế. Trên mặt bàn bày biện một cái thư tử. Tự giới thiệu một cái đi." Dư Càn dẫn đầu hướng phía ba người nói. "Đinh Dậu Ti thập bản, khí huyết thất phẩm võ tu, am hiểu cả chiến." Thạch Bân trước tiên mở miệng. "Giáp Mạo Ti võ thành, khí huyết thất phẩm võ tu, cả chiến." "Giáp hởi hạ thánh tuyết, khí thất phẩm tu sĩ, am hiểu cách truy tung, ẩn nấp, tiệm hành." Hạ Tính Tuyết là một vị nhìn 23,24 cô đường, có chút cao, khỏe đẹp cân đối hình thể trạng. Đôi chân dài nhìn xem tròn trịa mạnh mẽ đại lý tự của nó vốn là giữ mình cái chủng loại kia, rất hiền dáng vóc. Cái này eo nhỏ chân dài, chính là bộ ngực kém chút. Làn da màu lúa mì, mặt trái xoan, hai mắt là hiếm thấy mắt vượng, tại biểu tình bình tĩnh cùng thanh nhã phía dưới lộ vẻ rất là thanh lánh. Đinh Dậu Ti Dư Cản, khí huyết bát phẩm bỏ tu, cửu phẩm luyện khí tu sĩ, am cảm giác cùng cẩn thận chiến đấu. Dư cuối cùng nhàn nhạt mở miệng. "Võ thành. Cùng Hạ Tính Tuyết sở, tất cả đều nhìn xem Dư Cản, nhưng lại cũng không hỏi lời nói. Dư Cẩn muốn chính là cái này phản ứng, thu hồi ngưng lại tại đôi chân dài trên nhãn thần, đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, xem trước một chút thư từ trên viết cái gì đi. Mở ra thư từ về sau, phía trên liền viết một hàng chữ. Giờ Tuất, thành Bắc Thiên Tĩnh phường cửa bắc đường phố, 100 nhị nhặt thất hảo sân nhỏ. Dư Cẩn run lên một cái, đem quyển sách trên tay giản lật qua lộn lại nhìn xem, thậm chí còn lộ ra ngoài cửa sổ xuyên thấu vào trói trang nhìn xem, cuối cùng xác định chỉ viết hàng chữ này. Chỉ nói cho thời gian nơi, làm cái gì lại không chút nào đề cập. Tiện tay đem quyển sách trên tay giản ném cho cái khác ba người, tại bọn hắn đọc tự mình. Dư Càn đứng dậy cẩn thận tại trong phòng trai nhìn xem. Vũng vực gian phòng là dùng tấm ván gỗ cửa hàng, chống giống ngoại trừ kia 4 cái ngọc phù bên ngoài liền căn bản không có bất luận cái gì đồ vật. Dư Càn lông mày nhỏ cùng một chỗ, nhìn có chút không hiểu cái này Chu Sách muốn bọn hắn làm cái gì, đầu góc nhớ lại liên quan tới Bạch Liên giáo tin tức, Dư Càn biết đến coi như Chu toàn, bởi vì lần trước theo Quy bác Sơn trở về về sau đặc biệt tại đại lý tự điều tra liên quan tới Bạch Liên giáo tin tức. Cái này Bạch Liên giáo cơ hồ có thể nói cùng đại tệ cùng tồn tại, quốc mới bắt đầu, cái này Bạch Liên giáo liền đã có đầu mối. Tính cả đi cũng có hơn 1000 năm lịch sử. Bạch Liên giáo danh xưng lấy cứu vất thương sinh làm nhiệm vụ của mình, nhưng sau lưng hoạt động cùng đồng dạng tà giáo vô lượng. Cái gì yêu ma quỷ quái đều mớn, chỉ cần ngươi vào Không Bạch Liên giáo chính là ta người của Bạch Liên giáo, chưa bao giờ thiện ác chi phân. Một tổ chức một khi không có thiện ác chi phần, hậu quả kia liền rất rõ ràng, cuối cùng liền sẽ trở thành những cái kia hung ác người đại bản doanh. Có thể nói là người xấu căn cứ. Trong giáo trừ ra Thánh Mẫu, Thánh Nữ cái này hai đại thần thánh nhất trước vị bên ngoài, phía dưới chính là một chút hộ pháp, đường chủ. Trước đó cái kia bị Lý Niệm Hương xử lý đinh hộ pháp liền xem như Bạch Liên giáo cao tầng nhân vật. Dư Cản đối cái này đẳng cấp không có hứng thú, cái biết rõ cái này, Bạch Liên giáo bên trong cũng có thể nói là cao thủ nhiều như mây. Rất nhiều bị truy nã thực lực yêu ma quỷ quái cuối cùng đều sẽ nhập giáo tìm kiếm che chở, đại thể tổ chức cơ cấu chính là như vậy, có tu vi rất nhiều người, nhưng là dù sao đều có dị tâm, bình thường cũng cơ bản đều là năm bè bảy mảng. Cho nên theo dư cản, đơn giản chính là một đám bảo đoàn sưởi ấm khoai lang thối nát trứng chim thôi. Tại đối đầu chốc yêu điện cùng đại lý tự loại này, luật pháp xâm rõ ràng tổ chức cơ cấu thời điểm, căn bản rất khó là định. Lại thêm, không ít chính đạo tiên môn đại tông cũng xem Bạch Liên giáo là hạng Bình thường đệ tử xuống núi Lịch Lãm, hơi một tí liền lấy người của Bạch Liên giáo luyện tập. Cho nên Bạch Liên giáo qua nhiều năm như thế, một mực thâm cư dưới mặt đất, làm việc cũng là xem như địa thấp, chí ít sẽ không dễ dàng đụng vào những cái kia không thể đụng vào ranh giới cuối cùng. Theo dư can biết, Bạch Liên giáo đại bản doanh hẳn là tại Đại Tề Tây Bắc cảnh bên trong, ở chỗ này Thái An thành đường khẩu cũng coi như nhiều, bình thường cũng đều là có đầu rút cổ lấy không xuất hiện. Lần trước cùng võ thành, bọn hắn tham gia lần kia hành động chỉ có thể nói trừ bỏ bên ngoài một chút chẳng phải trọng yếu đường khẩu. Bên trong cái còn C ở lý niệm lương cho mình cái kia đường khẩu tin tức đoán chừng chính là rất trọng yếu đường khẩu một trong, nếu không nàng không cần thiết cầm cái này cho mình vớt công lao. Dư Càn vốn nên muốn suy tư chính là làm như thế nào đem phần này đút tới bên miệng công lao xạo rượu đem tới tay, nhưng là bây giờ hắn cảm thấy không thích hợp. Theo vừa rồi bắt đầu liền có chút không được bình thường, đầu tiên là Chu Sách đem 18 cái tiểu đội triệt để tách ra, sắp đặt tại riêng phần mình tin tức kén trong phòng. Mà lại vô luận là thuyết minh hoặc là cụ thể nhiệm vụ an bài cũng khiến cho thần thần bí bí. Nếu như nói là đơn thuần xử lý Bạch Liên giáo tại Thái An thành đường khẩu, cẩn thận một điểm có thể hiểu được. Nhưng là bí ẩn ngăn cách thành dạng này liền mảy may tất yếu không có, bởi vì dạng này không có trước tiên tin tức ở giữa giao lưu đổi thành ngược lại sẽ liên lụy tiến độ, cho nên chỉ có một khả năng, Chu Sách có chuyện quan trọng giấu giếm không nói, nếu không không cần thiết liền tiểu đội nhiệm vụ cũng như thế nói không tỉ mỉ, thậm chí có khả năng không chỉ chỉ có Bạch Liên giáo bản án, bởi vì nào có nhiệm vụ chỉ cấp cái nơi, còn như thế thần thần bí bí. Nghĩ tới những thứ này, dư cả lông mày không khỏi lần nữa nếu chặt đây con mẹ nó thần bí như vậy, sẽ không phải là có cái gì mặt khác muốn mạng bạn ăn Đời trước tại bên bờ sinh tử sờ soạng lần mò nhiều lần, Dư Thành dư cản cái này yêu suy nghĩ mà bệnh đồng thời cũng rèn luyện ra nhạy cảm giác quan thứ 6, mơ hồ liền người được một chút không thích hợp độ vật. Dư đội trưởng, có phải hay không nên quyết định tiếp xuống nên làm cái gì rồi? Võ Thành, Thành âm đánh gãy dư càn suy nghĩ. Dư càn lát nữa tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, đều là cái này cho bức lắm miệng, hại mình bị điều đến cái này chẳng biết tại sao địa phương tới làm lấy chẳng biết tại sao nhiệm vụ. Động động đầu góc của các ngươi ngẫm lại, liền không có cảm thấy có cái gì không đúng tình địa phương sao? Dư càn đi tới ngồi xuống, trực tiếp hỏi một câu. Thạch Bân đầu. Võ Thành, bình tĩnh nói một câu, đi không đúng chỗ kỉnh. Thính Tuyết, ngươi cho là thế nào? Lần đầu gật mặt, dư càng trực tiếp đi tính hô lên vị này chân dài nữ tử danh tự. Có thời điểm không ngại lớn mật một điểm, trực tiếp một điểm, không cần thiết khách khách khí khí cô nương cô nương hô hảo. Muốn quan hệ nam nữ ấm lên nhanh, những này bước vào độ phương thức là tất nhiên. Huống chi, tại loại này nghiêm túc thương thảo hoàn cảnh dưới, căn bản sẽ không gây nên nữ sinh phản cảm, thậm chí sẽ để cho nàng nhỏ có dũng khí được công nhận cảm giác an toàn. Hạ Thính Tuyết dừng một cái, nói, quá mức thân bí, nếu như Lân là chấp hành Bạch Liên giáo nhiệm vụ, không cần thiết dạng này. Không tệ, thật sự là thông minh. Dự cảm tán thưởng gật đầu tiếp tục hỏi, "Thính Tuyết, ngươi có thể nhìn ra chúng ta trong phòng này trận pháp lai lịch gì sao?" Hạ Thính Tuyết trả lời một câu, rất lợi hại ngăn cách khí tức trận pháp, bổ sung nhất định năng lực kháng đòn, ngọc phù phẩm chất rất tốt. Ngũ phẩm trở xuống tu vi rất khó phát giác trận pháp này. "Tốt như vậy." Dư Càn nhãn tỉnh sáng lên, đứng lên nói, "Ta thử một chút." Hắn đi thẳng tới chỗ cửa lớn, nhẹ nhàng sờ một cái trận pháp tạo dựng ra trong suốt cái giới, sau đó trực tiếp một quyền đánh đi lên. To lớn lực đạo kích thích từng đạo gọn sóng, khuếch tán, sau đó biến mất. Bốn cái ngọc phù vững như Thái Sơn một hơi một tí. Thính tuyết, cái này ngọc phù ngươi sẽ lấy xuống sao?" ruội, lấy. Từng Hạ Thính Tuyết nhíu lại đẹp mắt mày liếu nhìn xem Dư Càn. Dư Càn giải thích một câu, Chu Bộ trưởng nói, đồ vật cũng chuẩn bị trong phòng. Nói một cách khác, trong phòng này bất luận cái gì đồ vật đều là thuộc về tiểu đội chúng ta. Lấy xuống. Võ Thành mở miệng, không thể, vạn nhất, ngươi là đội trưởng ta là đội trưởng. Dư Càn đi về tới ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn cùng Hạ Thính Tuyết, một mặt lạnh lùng, ngôn ngữ băng lãnh nói, lấy. Minh Bạch. Hạ Thính Tuyết đứng lên, hướng Ngọc Phù đi đến đại lý tự thiết luật, phán án trong lúc đó, lĩnh đội người có mệnh lệnh tuyệt đối quyền quyết định. Dư Càn hiện tại là thứ 9 đội đội trưởng, cái khác ba người liền muốn vô điều kiện nghe theo chỉ huy. Rất nhanh, Hạ Thính Tuyết liền đem bốn cái ngọc phù thu hồi lại. Dư Càn lúc này mới hòa hoãn thần sắc nói, "Ngươi cất kỹ, tốt như vậy đồ vật về sau có thể muốn dùng đến. Ngươi sẽ vải cái này ngăn cách trận a." "Hội." Hạ Thính Tuyết gật đầu. Dư Càn hài lòng gật đầu, dối phía dưới lưng ngồi, Quan Minh chính đại mở ra cửa lớn, mắt nhìn phía ngoài hành lang, "Yên tĩnh, tất cả cửa lớn đều đóng chặt. Mọi gian phòng cũng tựa hồ cũng xuống loại này ngăn cách trận pháp." Dư Càn chỉ nhìn một cái, liền đem cửa lớn lần nữa đóng lại, nhìn xem ba người nói. Ta tin tưởng, các ngươi cũng có rất nhiều nghi hoặc, ta mang các ngươi đến hỏi bộ trưởng đi. Chu bộ trưởng không phải không đồng ý hỏi. Thạch Bân hỏi một câu. Vậy liền thay cái phương thức. Dư Cẩn cười cười, sau đó khí huyết chi lực trực tiếp quán chú bên phải quyền phía trên, một quyền đánh phía trên đất tầm ván gỗ. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, tầng lầu trực tiếp bị đánh xuyên ra một cái độc lớn, có thể rõ ràng trông thấy lầu một đại sảnh. Đi, thẩm vấn tự đi. Dư Cẩn trực tiếp theo lỗ lớn nhảy xuống, một bên Thạch Bân cũng không do dự, theo nhảy xuống. Võ Thành, cùng Hạ Tuyết nhau, chỉ có thể cùng đi theo vị này làm việc phóng đảng đội trưởng cùng một chỗ nhảy xuống. Lâu một trống rỗng, Chu Sách hai tay để sau lưng đứng tại vừa rồi nói chuyện vị trí, nhìn xem Dư Càn bốn người từng cái từng cái nhạy xuống tới. Chu bộ trưởng, Dư Càn dẫn đầu, bốn người nhao nhao hướng vị này, mặt mũi tràn đầy dâu quai nón Chu bộ trưởng thở dài vườn an. Chu Sách chậm rãi dạo bước đi qua, ngẩng đầu xuyên thấu qua lô lớn nhìn xem phía trên. Vì sao theo lần này đến? Hồi bộ trưởng, sợ qua hành lang thời điểm nghe được không nên nghe, trái với luật lệ. Dư Càn thành thật trả lời. Trong phòng ngọc phủ đâu? Ta lấy, ta có nói qua các ngươi thể động trong phòng ngọc phủ. Chu Sách nhìn thẳng Dư Càn, nhãn thần sắc bén. Dư Càn cúi đầu, bộ trưởng nói đồ vật cũng chuẩn bị kỹ cẳng thả tại trong phòng, không nói không thể lấy. Người tên gì? Dư Cản, thứ 9 đội đội trưởng. Dư Càn trực tiếp ngẩng đầu nhìn xem Chu Sách. Chu Sách xem xét cẩn thận một cái Dư Càn, nói: thư từ đây, ta nhìn xem." "Nốt đi." Dư Càn há mồm liền ra. "Nốt đi." Người xác nhận xong liền nốt đi. Dư Càn cẩn thận nhìn thoáng qua Chu Sách, trong lòng lập tức nắm chắc, hồi bộ trưởng, phía trên chỉ có một câu, ta đã con số tới, để bảo đảm tin tức không tiết lộ, ta nốt đi. Sắp định chỉ có một câu. Chu thị vẫn đáp một câu. Không phải vậy, đây Dư Cản có chút ngạc nhiên, sau đó đau lòng như khóe hỏi ngược lại, chẳng lẽ bên trong còn có đồ vật khác sao? Cái này có thể như thế nào cho phải á bỏ qua nhiệm vụ, tại hạ thật gánh trách không dậy nổi. Chu Sách trầm mặt, lấy ra một bình sứ nhỏ. Cái này dược thủy lúc đầu có thể hiện hiện các ngươi thứ chín đội thứ tử, hiện tại, đa tạ bộ trưởng. Dư Cản cảm động đến rơi nước mắt trực tiếp tiếp nhận bình sứ nhỏ, sau đó trở tay móc ra đặt ở trong túi thư tử, nằm dạng trên mặt đất đem thư từ trải rộng ra, sau đó trực tiếp đem dược thủy đổ đi lên. Rất nhanh, mà khắc một nhóm rõ ràng hơn chư nghĩa hiện ra, bao trùm ở trước kia hàng trước kia. Chu Sách lại trợn mắt, có chút trở tay không kịp. Hành nghề nhiều năm như vậy, không có như thế im lặng qua. Chưa bao giờ thấy qua như thế quái đản chấp sự. Phá nhà từ trên trời giáng xuống cũng không nhắc lại, đối mặt bộ trưởng, một cái nho nhỏ chấp sự có dũng khí trắng trận nói dối, chơi thủ đoạn nhỏ. Hơn mẹ nó nó làm người tức giận chính là, còn trực tiếp Quang Minh chính đại nói cho ngươi điều này, cũng ở ngay trước mặt ngươi tín nhiệm ngươi, từ đó làm cho tự mình không tức giận được đến. Thậm chí cảm thấy đến cái này đối phương còn có chút tiểu khả ái. Sau lưng võ thành, ba người đồng dạng trợn mắt. Mặc dù xem không hiểu, nhưng là lớn tụ rung động thật đúng là như thế tao hỏi ra. Lời thề son sắt cùng người bộ trưởng nói dối, hắn làm sao dám a? Cái này đội trưởng. Bên ngoài như có chút ho dã. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước Mi Nan phải làm sao để? Chương 98, toàn bộ đoàn đều phải nghe ta giữ cản. Dư cản cẩn thận tiếp thân cất kỹ sách lụa, đứng lên, một mặt cảm kích nhìn xem Chu Sách, đa tạ bộ trưởng, ta là vừa rồi hành vi cảm thấy vạn phần thật có lỗi. Chu Sách mặt lại, thần sắc băng lãnh, nếu như ta không cùng ngươi nói kia rượu thủy tổn tại đâu. Vậy liên tự mình cha. Giữ cười nói Cái ban đêm còn rất dài một đoạn thời gian, có địa điểm này, luôn có thể tra ra một chút đồ vật. Còn nữa, ta tin tưởng Chu bộ trưởng là một cái vạn phần anh minh bộ trưởng, sẽ không làm khó chúng ta. Chu Sách híp mắt, "Vậy ngươi biết rõ, vì sao thiết trí cái này tuần tính nhiệm vụ?" Tại Hạ Thiên tính mù rốt, không biết rõ. Dư Càn này, này nói, Chu Sách đột nhiên rút ra bên hông bội đao, nằm ngang ở dư Càn trên cổ, thuyết phục ta. Nhìn xem mặt không biểu lộ, nhãn thần lãnh khốc Chu Sách, cảm thụ được gần trong gang tấc đao phong băng lãnh. dư Càn sợ run cả người, hắn lại không chút nào nghi Chu Sách không dám ra tay. Dư Càn đầu, cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười khô cằn mà cười cười, nhẹ nhàng đem đao rời ném một cái ném, chầm chậm nói, "Hồi bộ trưởng, theo vừa rồi bộ trưởng hỏi ngập phụ một chuyện ta liền đoán được, bộ trưởng khả năng trong lời nói có hàm ý ngươi chỉ nói nhóm chúng ta không thể hỏi, lại không nói chính ngươi không thể đáp, cho nên ta liền đổi như thế cái mưu lợi phương thức. Về phần ngươi thiết trí cái này ẩn tính nhiệm vụ nguyên nhân tại cái sau người cho rằng kỳ thật nhiệm vụ này liền chia làm hai loại này tình huống, một loại tình huống chính là bắt đầu nhiệm vụ, một loại khác chính là dọn qua rượt tùy sau nhiệm vụ. Hai nhiệm vụ khả năng cùng Bạch Liên giáo có quan hệ, chỉ là tại thi hành độ khó bên trên có phân khu." lại hoặc là ẩn tính nhiệm vụ là khác bản án. Ta lớn mật đến đâu suy đoán, bởi vì bộ trưởng ngươi vừa rồi nghiêm túc cảnh cáo, đại đa số người sẽ tuân thủ bên ngoài nhiệm vụ. Nhưng là kỳ thật suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới mâu thuẫn cùng điểm đáng ngờ rất nhiều. Ta chắc chắn chờ sẽ cũng sẽ có không ít người sẽ biến đổi pháp theo người cái này cần đến đáp án, mà ngươi liền sẽ cho bọn hắn đối ứng dược thủy đi chấp hành ẩn tính nhiệm vụ. Ta nghĩ bộ trưởng vừa rồi không cho phép tiết lộ bí mật lệnh kỳ thật nhằm vào chính là cái này ẩn tính nhiệm vụ. Gặp Chu Sách còn không có thanh đao rời dục vọng, dự cảm chỉ có thể tiếp tục nói, bộ trưởng có thể rời đao. Chu Sách nhàn nhạt nhìn xem dự cảm, đem đao thu hồi. Ánh mắt rơi vào đằng sau thạch bân ba người trên thân, các ngươi lui xuống trước đi. Ba người trực tiếp ôm quyền, cùng nhau thối lui đến ngoài phòng. Chu Sách cái này mới nhìn lấy dư cản, không tệ, như ngươi suy đoán, cái này thuận tính nhiệm vụ có thể nguyện ý đón. Dư cản đi thẳng vào vấn đề hỏi ngược lại, "Bộ trưởng, xin hỏi, nhiệm vụ này cụ thể là cái gì? Có phải là hay không liên quan tới Bạch Liên giáo? Lấy tiểu đội chúng ta thực lực đi liệu, thành công sát xuất bao lớn? Thử vong sát xuất lại lớn đến bao nhiêu? Cuối cùng điểm công lao tính toán bao lớn?" Chu Sách trả lời một câu, Cụ thể nhiệm vụ đến vậy ngươi tự sẽ biết được, về phần cái khác chỉ có thể nói không cách nào cam đoan, lấy các ngươi thực lực khẳng định là có phong hiểm, nhưng thông minh, cơ linh một chút liền không dễ dàng như vậy xảy ra vấn đề lớn điểm công lao nha, rất lớn chính là, đủ là tranh cử thị trưởng lý lý sao? Độ hoàn thành tốt cũng là đủ đủ. Ngươi muốn làm thị trưởng, ta muốn làm thị trưởng. Dư Càn một mặt thẳng thắn, không có chút nào giấu kín ẩn nút chi ý, cứ như vậy thoải mái cùng Chu Sách nhìn nhau. Trước đó, Dư Càn chỉ muốn yên lặng cầu lấy hèn mọn vất dục, bởi vì chính mình có hắc, mạnh lên là chuyện sớm hay muộn, đối hoạn lộ liền không có lớn như vậy dục vọng ại kỳ thành thủ hạ đục nước béo cỏ thật rất tốt. Cho nên tại Công Tôn Nghiên hai lần mời Dư Cẩn đi bộ bên trong thời điểm, hắn cũng trực tiếp từ tuyệt. Nhưng là tại trải qua lý tâm nhất là lý niệm hương một chuyện về sau, Dư Cẩn tạm thời cải biến ý nghĩ này. Tăng thêm sân nhỏ phía dưới trận pháp nguyên nhân, hắn đại khái đã bị cuốn tiến vào một cái rất lớn trong vòng xoáy, mà lại không thể tùy tiện bức ra cái chủng loại kia. Mà lại coi như mình không hướng trên đi, lý niệm hương đoán chừng cũng sẽ buộc hắn đi lên. Từ trước mắt đến xem cùng lý niệm hương hợp tác hắn không mâu thuẫn, có đối phương ủng hộ, thêm chính trên cố gắng, hẳn là có thể có không tầm thường thành kiệu. Ngẫm ở cái thế giới này sống yên vận, thực lực là lớn nhất bảo hộ, tiếp theo chính là quyền lực. Hiện tại thời gian cấp bách, tự mình nhất định phải điều chỉnh sách lược. Mà bây giờ có thể tại cái này thời gian ngắn có thể làm được tối ưu sự tình chính là trước cố gắng lên làm một cái thị trường. Bởi vì nếu như mình làm tới thị trường, vậy liền mang ý nghĩa thân phận lần nữa bay vọt. Liền có thể thu hoạch được càng lớn bảo hộ, đây cũng là hiện nay quyền lực con đường này có khả năng đi đường tắt duy nhất đại lý tự tranh cử loại này hạch tâm người đứng đầu chỉ nhìn 3 điểm: tu vi, năng lực cùng công tích. Tu vi tại tự mình chăm chỉ không ngừng tu luyện hạ nhập đan hải không khó. Còn lại chính là năng lực cùng công tích. Tại bảo hộ an toàn điều kiện tiên quyết, Dư Cẩn cũng không ngại tại trong tự ngay trước những cao tầng này, mặt người trước hiện lộ rõ ràng năng lực của mình đến thu hoạch được bọn hắn tán thành. Đây cũng là Dư Cẩn hôm nay cao điệu làm việc nguyên nhân chỗ. Không chỉ có muốn để Chu Sách tán thành tự mình, càng là nghĩ đến có thể lấy được hắn hảo cảm, nhiều cái chỗ rửa nhiều con đường. Dù sao giống hắn cùng Chu Sách loại thân phận này trên lệch cực kỳ cách xa thời điểm, vậy liền căn bản không tồn tại cạnh tranh quan hệ, mà lại bởi vì đại lý tự loại này đặc thù không khí tính chất vô nhân. Chỉ cần mình không làm cho người ghét biểu hiện mình năng lực, vậy sẽ chỉ gây lên bọn hắn thưởng thức. Cho nên Dư Cản mới chủ động bóc trần cái này ẩn tính nhiệm vụ, thu hoạch tán thành. Nếu không, hắn trực tiếp chờ lấy làm kia bên ngoài nhiệm vụ, làm cái phổ thông chấp sự cũng là một điểm vấn đề không có, không cần phiền toái như vậy. Nguyên ngược lại là ngay thẳng, hợp khẩu vị của ta. Chu Sách hỏi, cái gì thời điểm tiến vào đại lý tự? Tháng trước người mới. Chuyện chính. Đúng thế. Lúc đến Thân Trắng. Thân Trắng. Chu Sách nhìn thẳng vào Dư Cản, thiên phú thật tốt, đầu góc cũng có, ngược lại là có hai phần tự tin vô liếng. Nhưng là ngươi không muốn cho rằng thị trưởng là tốt như vậy làm ta minh bạch, cho nên ta mới có thể lựa chọn cái này ẩn tính nhiệm vụ. Cho nên, người làm muốn tiếp? Dư càng trả lời, ta là muốn đón, nhưng là ta phải hỏi qua đội hưu của ta. Từ hiện tại đến xem tự mình muốn đón cái này ẩn tính nhiệm vụ, bởi vì chỉ có loại này độ khó cao nhiệm vụ mới có thể hơn phù hợp tình huống sao diệu chuyển tới lý niệm hương cho cái kia đường khẩu. Nếu là chọn phổ thông nhiệm vụ, đại khái dẫn đầu làm tay chân, kia thời điểm lại chộp ra cái giờ này theo có độ tin cậy tới nói không khỏi sẽ cho người hoài nghi. Cũng không thể nói mình vận khí tốt, trong lúc vô tình đụng phải như thế cái tây thành khu trọng yếu nhất đường khẩu. Đem lại lý tự ngươi là đồ đần loại hành vi này. Dư Càn là không thể nào làm. Những ngày này tiên xử lý một tuyến nhiệm vụ người, một cái so một cái khôn khéo, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được chuyện không thích hợp ra. Cho nên lựa chọn độ khó cao nhiệm vụ, tăng thêm lý niệm hương cung cấp đường khẩu, hai phần công lao hẳn là đủ lý lịch. Dư Càn hiện tại liền hy vọng cái này ẩn tính nhiệm vụ cũng là liên quan tới Bạch Liên giáo, dạng này khả năng lợi ích tối đại hóa. Chu sẽ nói, "Ngươi cảm thấy, hiện tại ngươi có tuyển?" Dư Càn nghiêm túc trả lời, tính mệnh du quan đại sự, ta mặc dù là đội trưởng có thể thay bọn hắn làm quyết định, nhưng nhóm chúng ta cũng là đồng đội, ta nhất định phải trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Không có trên chiến trường trước đó, ý kiến của bọn hắn đồng dạng quý giá, tính mệnh cũng là như thế. Thương pháo thanh không có vang lên trước đó, mọi người có chuyện dễ thương lượng, còn chúng ý kiến đều là bảo vật quý. Thương pháo thanh một vang, toàn bộ đoàn đều phải nghe ta dư cản. Lý đoàn trưởng cái này lý niệm, cũng là dư cản lập trí tại hoạn lộ leo lên quá trình tiến điệu. Chu Sách nhìn thật sâu mắt dư cản, đột nhiên cười một cái, lộ ra khô vàng răng cửa lớn, "Ngươi tiểu tử có chút ý tứ, ngươi là cái nào bộ tới?" "Bộ tập." "Công tôn nhiên không có mời ngươi đi bộ tập." "A, cũng thế, ngươi vừa tới không bao lâu, đoán chừng nàng cũng không biết ngươi." Dư cản đầu, Không phải, Công tôn bộ trưởng nàng mời ta hai lần, ta cũng cự tuyệt. Chu Sách nhiều hứng thú hỏi một câu, "Ồ, vì sao? Ngươi không phải còn muốn làm ti trưởng sao?" Dư Càn đương nhiên sẽ không tại cái này khinh cuồng trả lời Ninh làm đầu gà không làm đối phượng của ngữ, mặc dù hắn chính là nghĩ như vậy. Nhưng là nghĩ thì nghĩ, không thể nói. Hắn rõ xét cẩn thận một cái Chu Sách, lần này tiếp xúc xuống tới, đại khái cũng biết rõ đối phương một chút tính nết, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, đây là tiếng nói nghệ thuật. Thế là Dư Càn to gan theo Chu Sách tính tình nói, trở tay liền đem Công tôn bán, "Ta không thích cùng đàn bà cộng sự." có đưa thích Chu bộ trưởng mạnh như vậy nam. Chu Sách sững sở, tiếp theo cởi mở cười ha ha, Vũ Dư cản bà vai, ha ha, ngươi tiểu tử mẹ nó tốt, hoàn thành nhiệm vụ lần này, lao tử đi các ngươi bộ tập muốn người. Dư Cản từ chối nhã nhặn cười nói, không cần Chu bộ trưởng, chờ đến để chống ti trường tranh cử lại nói. Chu Sách khoát khoát tay, đi trước hỏi ngươi đội viên đi. Dư Cản gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài đi vào thạch vân ba người bên người, nói thẳng, hai loại này nhiệm vụ các ngươi cũng biết rõ, cao phong hiểm nhưng là cao hồi báo ẩn tính nhiệm vụ. Cái thứ hai chính là phổ thông nhiệm vụ. Ta đại khái có thể đoán được. Cái này hai lần nhiệm vụ khả năng cũng cùng Bạch Liên giáo có quan hệ, đơn giản chính là khó khăn phân khu thôi. Nhưng còn có một loại rất nhỏ khả năng, chính là khả năng còn có thể liên lụy tới những chuyện khác. Cá nhân ta là lựa chọn cái trước, hiện tại đến hỏi một chút ý của các ngươi. Các ngươi dự vào bản thân ý nghĩ là được, chỉ cần có một người không nguyện ý, thì ta liền chấp hành phổ thông nhiệm vụ, đồng dạng. Ngươi là đội trưởng, ngươi quyết định liên tốt, vì sao muốn hỏi nhóm chúng ta? Võ Thành. Hỏi một câu. Dư Càn nói, chúng ta bây giờ là dựa vào nhau đồng đội, ý nghĩ của các ngươi trọng yếu giống vậy. Điểm ấy với ta mà nói là bình đẳng. Võ Thành Chư mạc. Hạ Thính Tuyết mở miệng hỏi, "Chu bộ trưởng vì sao có thể nhường chính chúng ta lựa chọn? Cái này cũng vừa vặn đã chứng minh cái này ẩn tính nhiệm vụ độ khó." Dư Càn trả lời một câu, "Cái trước." Thạch Bân trực tiếp mở miệng. "Đồng dạng." "Đồng dạng." Hạ Tĩnh Tuyết cùng gật hành. Hai người cũng trực tiếp mở miệng. "Đi." Dư Càn gật gật đầu, "Nhiệm vụ lần này kết thúc trước đó, nhóm chúng ta chính là tốt nhất quan hệ hợp tác. Vứt bỏ hiềm khích lúc trước, làm rất tốt đi." Nói chuyện thời điểm Dư Càn đặc biệt vỗ vỗ gật "Bà vai, dẫn đầu một lần nữa đi vào." "Bộ trưởng, nhóm chúng ta sắp định Dư Càn lung lay quyển sách trên tay giản. Chu Sách nhàn nhạt gật đầu, "Ừm, biết rõ. Một cái yêu cầu, tất cả mọi chuyện chỉ cho phép các ngươi bốn người biết rõ, chiếu mệnh lệnh chấp hành." "Vâng." Dư Càn bốn người ôn quyền trả lời. Kỳ thật hắn bây giờ nghĩ hỏi đến tột cùng có mấy cái ẩn tính nhiệm vụ, cần bao nhiêu người? Nếu như liền tự mình cái này một đội tuyển lại nên như thế nào? Dư Càn không có hỏi, bởi vì lần này nếu quả như thật luận hỏi, kia Chu Sách khẳng định liền không khách khí. Nhưng là Dư Càn đại khái cũng có thể đoán được một chút, xem chừng cái này ẩn tính nhiệm vụ không nhiều, mấy phần thừa từ đều là đi đồng dạng nội dung loại kia liền xem cái nào đội có thể đoán được, cái nào đội liền chấp hành nhiệm vụ này. Thậm chí nếu như đội ngũ không đủ, chu sách đoán chừng đều sẽ trực tiếp chỉ định mấy cái tiểu đội ra chấp hành cái chủng loại kia. Tổng kết xuống tới, những này ẩn tính nhiệm vụ có 2 cái đặc điểm. Thứ nhất chính là tầm quan trọng, trực tiếp cẩn thận rút ra một chút tiểu đội chấp hành. Chính là vì có thể triệt để che đậy kín những này chân chính nhiệm vụ. Thứ hai chính là cần căn đảm cẩn trọng người mới có thể chấp hành. Bởi vì phía trước thiết trí những cái kia tiểu hoa chiêu chính là vì sảng chọn ra điều này mà lại hơn Chu Sách vừa rồi nói chuyện phiếm cũng ấn chứng điểm này, điểm này dư càn đối với mình vẫn có chút lòng tin, đời trước hắn chính là chơi đầu óc, chỉ cần tâm tư kín đáo một chút, hẳn là có thể tạo được không nhỏ trợ rút. Về phần gan lớn điểm này, đại lý tự cho dạng còn thiếu lá gan sao? Các người đi thôi." Chu Sách khoát khoát tay không có nói thêm nữa, mà là đem ánh mắt chuyển hướng sau lưng cái thứ hai xuống tới tiểu đội. Dư Càn mấy người mắt nhìn thang lầu bên trên xuống tới người, trực tiếp lui ra ngoài đi ra Minh lâu về sau, dư Càn lần nữa mở ra thư tử, nhìn xem phía trên hàng trước kia. Giả hợ, Quỷ thị, Nam Sơn núi Bạch cốt trang, 312 hảo sách nhỏ. Chờ đợi mệnh lệnh. Thời gian nơi hoàn toàn thay đổi. Dư Cản tiện tay đem thư từ đưa cho cái khác ba người, nói: "Xem ra, chuyện cụ thể đến đêm nay đến Quỷ thị khả năng mất được." Ba người rất nhanh liền truyền đọc xong, cũng không có cái gì nghi hoặc đã nhiệm vụ bí ẩn, đến kia có người chấp đầu chính là hợp tình hợp lý. Bọn hắn cũng xem như đại lý tự lao nhân, chấp hành qua không ít bản án nhiệm vụ, loại này tình huống rất phổ biến. Lúc này Dư Cản đột nhiên nhìn xem Võ Thành, nói: "Ta hiện tại phi thường hữu lý từ hỏi nghi ngươi biết rõ một ít nội tình." Võ Thành nhìn xem Dư Cản, "Ngươi chỉ là phương kia. Lần trước, tại Quỷ thị bên ngoài, Các ngươi ráp rất hai bộ liên hợp chấp hành nhiệm vụ, xin giúp đỡ nhóm chúng ta đính dậu ti trợ giúp. Lúc ấy ở mảnh này trong rừng tây, ta đã cảm thấy địch nhân có bao nhiêu một điểm, mà lại cuối cùng các ngươi lại lần nữa quay trở lại quỷ thị bên trong, ta muốn hỏi phía dưới là thật cùng Bạch Liên giáo có quan hệ sao? Võ Thành, gật đầu, xem như thế đi, về sau ngươi tham dự lần kia điều hành động. Những cái này đường khẩu chính là nhóm chúng ta tại quỷ thị truy tra ra tới. Dư càng híp mắt hỏi, cho nên nói, quỷ thị mới là Bạch Liên giáo lớn hoa điểm. Võ Thành, Lát đầu, cụ thể chi tiết không tiện cáo tri, bộ bên trong có yêu cầu. Thành, a Chúng ta bây giờ là đồng sinh cộng từ đồng đội, nhất định phải thẳng thắn đối đãi." Dư Càn Vũ Võ thành. Bà vai cảm khái nói: "Ngươi nếu là cự không phối hợp, chính là phá hư bản kết, phá hư nhiệm vụ." Võ Thành trầm mặt một cái, trả lời: "Quỷ thị không cho phép Bạch Liên giáo ở bên trong thiết lập đường khẩu, chỉ cho phép Bạch Liên giáo giáo chúng lấy tiểu đoàn thể quy mô tụ tập văn lai." Lần kia đi quỷ thị bắt một vị Bạch Liên giáo mấu chốt nhân vật, theo hắn bên trong miệng làm ra những này tin tức. Ta cùng ngươi, đối với lần này điều hành động cái biết rõ là nhằm vào Bạch Liên giáo, cái khác hoàn toàn không biết." Dư Càn thật sâu đánh giá Võ thành. Một hồi lâu Cuối cùng mặt giãn ra, nhẹ nhàng vỗ Võ Thành. "Bà vai, rất tốt, nhiệm vụ lần này liền cùng ta làm rất tốt, lát nữa cho ngươi báo thật tỏ công lao, cho nên ngươi muốn tử cái kia góc độ vào tay." Võ Thành hỏi một câu, "Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì?" Dư Càn hỏi ngược một câu đã nói xong đồng sinh cậu tử, thẳng thắn đối đãi. Võ Thành ngàn năm không đổi biểu lộ hiếm thấy có đen một chút xuống dưới. Một bên Thạch Bân cũng không mặt mũi xem Dư Càn, thoáng túi đầu. Chỉ có Hạ Thính tiếp theo vừa rồi bắt đầu liền đem ánh mắt nhìn qua Dư Càn, giống như là muốn nhìn ra một đóa hoa tới. Dư Cẩn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nói: "Thời gian còn sớm, chúng ta đi chuyến hồ sơ đường đi. Điều tra thêm cái này Quỷ thị 312 hào sân nhỏ, nhìn xem có cái gì địa vị." Bốn người liền cùng đi hướng hồ sơ đường bên kia, cái này hồ sơ đường là cái năm sáu cái dân nhỏ tạo thành lớn địa phương, bên trong đặt vào vô số hồ sơ án quay cùng các loại tin tức đại lý tự khởi đầu từng ấy năm tới nay như vậy, một mực năm này tháng nọ để dành tới, có thể tính là Thái An thành ít có danh hảo cơ sở dữ liệu đến bên này tìm đọc cần nhất định quyền hạn. Dư Cẩn tạm thời đội trưởng lệnh bài đủ. Tại cho phòng thủ nhân viên sau khi xem liền trực tiếp cho đi. Bốn người trực tiếp đi có lưu thả quỷ thị tư liệu trong phòng, 230 cái trượng cao giá sách lít nha lít nhít sắp xếp tại cái này trong phòng lớn. Cùng một chỗ tra đi, trọng điểm tra cái này 312 hào sách nhỏ, thuận tiện đem phụ cận viện lạc cũng đều tra một cái. Dư Cản phân phó một câu về sau, bốn người liền cùng một chỗ hướng chuyên môn cất đặt quỷ thị tư liệu giá sách đi đến. Dư Cản đầu tiên là cầm một phần quỷ thị quan sát địa đồ nhìn lại. Cái này địa đồ vẽ không tính kỹ càng, bởi vì quỷ thị diện tích xem như rất lớn, kiến trúc rất nhiều, mà lại thỉnh thoảng loạn dựng loạn xây. Vẽ quá kỹ càng không có bất luận cái gì tất yếu, chỉ cần đem những cái kia không dễ biến động trọng yếu tiêu chí vẽ tốt là được. Dư càng nghiêm túc tỉ mỉ nhìn xem, đem quỷ thị đại khái địa hình địa vật in vào trong đầu. Bốn người tra duyệt nửa ngày cũng không có phát hiện cái gì hữu dụng tin tức, cái biết rõ cái này Bạch Cốt Trang là quỷ thị một chỗ thuê khu. Loại này khu vực ngư long hoạt tạm, đa số viện lạc đều là dùng để cho thuê, lưu động tính cực lớn, căn bản không thể nào tra được. Tại cái này đoán chừng cũng tra không ra đầu mối gì. Dư Càn buông xuống trong tay công văn, nói, "Mọi người đợi lát nữa nhớ kỹ muốn đổi thân quần áo, lực đổi điệu thấp một điểm quần áo. Nhất là ngươi Thính Tuyết" Ngươi tướng mạo tốt, tư thái tốt. Y dị phục mặc rộng rãi điểm, Mạc khăn cũng mang một cái. Không muốn gây nên phiền toái không cần thiết, chúng ta nhiệm vụ lần này đều thấp làm chủ, hiểu? Thạch Bân cùng Võ Thành gật đầu, Hạ Thính Tuyết cũng là không sợ xấu hổ, chỉ là gật đầu. Dư Cẩn tiếp tục nói, "Thành, người đi dẫn nhiều kiếm du thuốc trị thường phủ lục các loại tất yếu đồ vật. Thạch Bân ngươi đi mua cơm đi, chúng ta ngay tại cái này ăn. Ăn, ăn xong liền xuất phát." "Ta đây." Hạ Tinh Tuyết hỏi một câu. Dư Cẩn đương nhiên nói một câu, "Bồi đội, đội trưởng ta chờ tại đây hai người bọn họ, ngươi dáng giúp mắt, ta nhìn nhiều xem tâm tình tốt." Đội trưởng tâm tính tốt, sự tình liền thuận lợi. Thạch Bân mặt đen lại mơ hồ xanh biết bắt đầu, võ thành. hít sâu một hơi, cùng Thạch Bân cùng một chỗ phất tay áo đi ra ngoài. Hạ Thính Tuyết liền rất im lặng nhìn xem Dư Càn, nói thật, nàng chấp hành qua không ít nhiệm vụ. Giống Dư Càn dạng này thật đầu hẹn gặp lại, thậm chí cũng không quá tốt thì dùng, ly kinh bản đạo. Dư Càn đương nhiên cũng không có cái gì tâm tư bồi Hạ Thính Tuyết nói chuyện phiếm, mà là tại bên bàn ngồi xuống, nhắm mắt suy tư. Hắn đang suy tư nhiệm vụ này khả năng xuất hiện đủ loại tình huống đến thời điểm lại nên xử trí như thế nào, như thế nào an bài khả năng tối đại hóa giải quyết tốt. Hạ Tính Tuyết gặp Dư Càn như thế an tĩnh ngồi ở kia, không có lên tiếng cái gì, tại khác một bên ngồi xuống an tĩnh buổi tiếp, chỉ là thỉnh thoảng sẽ liếc một cái Dư Càn bên mặt. Sau nửa cách giờ, Thạch Bân cùng Võ Thành, hai người đều trở về. Bốn người đơn giản ăn cơm trưa, không chút nói chuyện phiếm, hiện tại tình huống không rõ không có gì tốt nói chuyện, mà bọn hắn lại là hôm nay mới vừa tập hợp một chỗ, xác thực không quen. Dùng qua cơm, mỗi người bọn họ cũng đổi thân một mặc màu đen y phục, lúc này mới hướng ngoài thành tiến đến. Bởi vì không muốn xa giá, là đi bộ, cho nên đợi tới quỷ thị thời điểm, sắc trời cũng kém không nhiều mới vừa lại. Quỷ thị cũng vừa tốt mở ra, vẫn là hai cái một nam một nữ áo bào đen đốt đèn người tại cửa hãi chỗ đem đèn tắt sáng, trong cốc vạn chén nhỏ lục hỏa trông nháy mắt sáng lên. Dư Càn bốn người ung dung theo cửa hãi đi vào, bọn hắn mặc mặc giống như người khác, không thấy được đây coi như là Dư Càn lần thứ hai đến quỷ thị, lần trước tương đối vội vàng. Mới vừa đi vào quỷ thị vẫn là cố này dơ giấy bẩn thiểu kém cảm giác, trung quanh loại người gì cũng có, nhiều lấy lạnh lùng chết lặng mặt làm chủ. Không đi hai bước, Dư Càn ánh mắt liền bị một cái rơ bẩn trong vũng nước thi thể hấp dẫn. Người này 10 cái ngón tay chỉ còn lại một cái, cánh tay trái chân trái cũng bị mất, thân thể ngầm có chút sưng. Một ông chùn trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước Mi Nan phải làm sao để? Chương 99, ám bộ. Dư Càn nhớ kỹ người này, lần trước tới thời điểm, hắn vào chỗ tại sắt vách dùng ngón tay cùng người đánh bạc. Hiện tại xem ra, không có gỡ vốn, đem mệnh lệnh không có. Ủy thị chính là như vậy, không có chút nào trật tự có thể nói, duy nhất chuẩn tắc cũng chỉ có một chữ, lợi. Đội trưởng, bây giờ cách giờ hợi còn có không ít thời gian, nhóm chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào? Võ Thành, hỏi, trực tiếp đi 312 hào nhỏ. Dư Càn chắc chắn giọng nói nói Võ Thành tiếp tục hỏi: "Thế nhưng là không phải là nói giờ hợi nha, quá sớm đi qua có thể hay không tạo thành cái gì phiền toái không cần thiết. Người chính là quá cứng nhắc, lại không nói không thể tại giờ hợi bên ngoài thời gian đi. Nhóm chúng ta đến sớm liền mang ý nghĩa sớm có chuẩn bị, vạn nhất đến thời điểm chắp đầu người là người xấu, nhóm chúng ta đến chậm không phải rất bị động." Dư Càn không thể nghi ngờ nói: "Đi trước." Võ Thành, ba người kỳ thật có chút im lặng, đây con mẹ nó bị hại chứng vọng tưởng. Bất quá cũng không nói gì, đi theo Dư Càn hướng ước định nơi đi đến. Dư Cản lần trước đi chính là Bắc Sơn núi, lần này là Nam Sơn núi. Tổng thể mà nói không sai biệt nhiều, đều là bốn lượn hướng lên kiến thiết, càng lên cao vượt thành thị rộng rãi. Bạch Cốt trang tại sơn yêu phía bên phải đi đến một chút vị trí, trang miệng là cái cao khoảng một trượng cửa gỗ, dàn khung trên treo các loại xương cốt đi vào nơi sau dư càng ngẩng đầu nhìn xem cái này trong gió đinh linh loạng xoạng xương đầu, nhìn nhìn lại ngẫu nhiên theo cửa trang xuất nhập hình thủ kỳ quái người, biến thái tụ tập chỗ. Tất cả những này âm phủ đồ chơi, một đường đi vào, nơi này đầu kiến trúc ngược lại là đều nhịp, thống nhất chế thức tiểu viện. Dư Càn nghiêm trọng hoài nghi là cái nào địa sản thương nhận tàu xuống tới, thống nhất trang trí cho thuê. Bốn người đi qua mấy đầu đường mòn, Đi tới 312 hảo sân nhỏ trước đơn giản nhất kiểu dáng tứ hợp viện, cửa gỗ đóng chặt, phía trên còn mang theo khóa. Bên này có phải hay không không thể leo tường đi vào? Dư Cản hỏi một câu. Hạ Tĩnh Tuyết gật đầu, "Ừ, đối tự tiện xông vào dân cư hành vi, bên này duy trì trật tự đội sẽ không bỏ qua." Dư Cản vào tay sờ lên ổ khóa, loại này ổ khóa không khó mở, hắn tiện tay xuất ra một cái tiểu thiết kia, luôn vào trong lỗ thủng thô lỗ đâm vào ổ khóa rất dễ dàng bị Dư Cản cài mở, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Võ thành. bọn hắn đối với Dư Cản loại hành vi này đã chết lặng, khối lỗi đồng dạng đi theo liền song phục. Sân nhỏ bên trong rất sạch sẽ, cái gì đồ vật cũng không có, Dư Càn bắt trước làm theo đem ba gian phòng khóa tất cả đều cạy mở. Ngoại trừ thiết yếu bàn giường các loại, không còn có bất luận cái gì dễ thấy đồ vật. Xem ra, cái này cũng chỉ là cái rốt cuộc so với bình thường còn bình thường hơn sân nhỏ. Đi dạo xong gian phòng về sau, Âu Dao Thạch Bân nói một câu, "Vì sao lại đem nơi tuyển tại như thế cái phổ thông sân nhỏ?" Hạ Tính Tuyết hỏi một câu. Dư Càn trực tiếp tại trên giường ngồi xuống, người biến nói, rất rõ ràng, cái viện này không có gì bất ngờ xảy ra, là nhóm chúng ta tiếp xuống một đoạn thời gian ở tạm chỗ. Ý của ngươi là nhóm chúng ta muốn tại Quỷ thị đợi một đoạn thời gian?" Thạch Bân hỏi. "Hiện nay xem ra là dạng này." Dư Càn thuận miệng trả lời, Chu bộ trưởng theo bố trí nhiệm vụ thời điểm liền muốn chọn lựa ra một chút tâm tư cẩn thận tiểu đội. "Hiện tại xem ra rất rõ ràng, bởi vì nhiệm vụ muốn đợi trong Quỷ thị, mà nghĩ tại Quỷ thị la lột, ngốc đầu ngốc nào không thể được. Cho nên, chúng ta bây giờ sẽ chờ ở đây người tới an bài nhiệm vụ." Võ Thành hỏi. Dư Càn trả lời, "Không cần, chúng ta sẽ muốn ra ngoài chơi. chơi. Quỷ thị làm việc và nghỉ ngơi là ban ngày nằm đêm ra. Nhóm chúng ta đêm khuya khoắt còn nấp tại sân nhỏ bên trong không thích hợp." đã muốn đợi một đoạn thời gian, muốn thích hướng cuộc sống ở nơi này tiếp tấu. Vậy ngươi nếu là đoán sai đây, căn bản không cần trường kỳ đợi tại cái này, hoặc là đợi lát nữa người tới tới sớm, nhóm chúng ta không có nhận cấp trên lại như thế nào? Đoán sai liền đoán sai, không có nhận cấp trên, bọn hắn tự nhiên sẽ tại sân nhỏ bên trong chờ nhóm chúng ta. Làm sao? Liền hứa chúng ta đợi hắn, không cho phép hắn chờ nhóm chúng ta. Dư Càn rất là không quan trọng nói, bất quá ngươi nếu là không yên tâm, ngươi lưu thủ, ta ra ngoài dạo chơi, hiểu rõ hơn một cái quỷ thị. Nói xong những này, Dư Càn trực tiếp chắp tay sau lưng, nên ngang đi ra ngoài. Võ Thành Gương mặt kéo ra, lựa chọn tại sân nhỏ bên trong lưu thủ. Hạ Thính Tuyết cùng Thạch Bân hai người lên nhau, đi theo Dư Càn đi ra ngoài. Tại loại này địa phương, đơn độc hành động không tốt, vạn nhất xảy ra chuyện, không có cách nào bằng giao. Hai người khác bưng a, tao khí một điểm, sợ người khác nhìn không ra các ngươi là sai người. Dư Càn nhìn phía sau hai vị có chút im lặng nói, nhập ra tùy tục là cơ bản nhất, ít điểm qua khí, nhiều một chút phi khí, đối tất cả mọi người tốt, hiểu. Thủ phỉ cái gì khí chất? Thạch Bân hỏi một câu. Ngươi biểu lộ lại ôn hòa điểm còn kém không nhiều lắm. Dư Càn trả lời. Thạch quét Dư Càn một cái. Sửa lại ôm đau động tác, đem đau nâng bên phải tay, vị rốt cục không có như vậy hướng. Hạ Thính Tuyết cũng yên lặng đem thẳng tắp thân thể hơi đứng đấy lùi biếng hướng tư thái. Dư Cản không có hướng dưới núi đi đến, mà là tại cái này Bạch Cốt Trang cùng một giai cấp sơn yêu chỗ bắt đầu đi dạo. Một đường theo đông chạy hướng tây, đại khái ghi lại tự mình đi qua tất cả địa phương cửa hàng cùng các loại kiến trúc. Biết người biết ta, hắn hiện tại nhất định phải đối quỷ thị có càng nhiều hiểu rõ mới được. Đây là cái gì, các ngươi biết không? Dư Cản tại một tòa hai tầng lầu gỗ trước dừng lại, chỉ vào bảng hiệu bên trên san yêu các bà chữ này hỏi. Đây là san yêu ca Hạ Tính Tuyết giải đáp lấy dư càng nghi hoặc, ta trước đó nghe Đồng Liêu nói qua, là cái rất lớn tổ chức, rất nhiều địa phương cũng sắp đặt phân bộ. Nơi này chủ yếu chính là phát xuống một chút săn yêu săn quỷ các loại treo thưởng nhiệm vụ, hoặc tư nhân hoặc thế lực. Cái này săn yêu các làm ở giữa người liên hệ, kiếm lời hai đầu tiền đương nhiên, săn yêu các bản thân mình cũng nuôi dưỡng rất nhiều săn yêu sư. Quỷ thị không phải không đồng ý thế lực tại cái này mở đường cậu. Dư Càn hỏi, kia là đối tính nguy hại lớn thế lực mà nói, giống săn yêu các loại này chính quy cơ cấu, Quỷ thị vẫn là rất hoan nên. Hạ Tính Tuyết trả lời một câu. Dư Càn bừng tỉnh, Xem ra cái này Bạch Liên giáo tên tuổi sát thực rất dở. Dư Càn lại nghĩ tới Lý Cẩm Bình tòa kia Thiên Phong lâu, đoán chừng cũng là dùng Huyền Tông danh nghĩa thành lập a, hắn hiện tại cũng không có muốn đi Thiên Phong lâu nhìn xem tâm tư, không tiện. Đi, đi vào nhìn một cái. Dư Càn cười cười, vào đầu đi vào San Yêu các đại sảnh bên trong không ít người, rất nhiều cũng tại cùng săn Yêu các người phần đàm. Chính giữa dựng thẳng một khối to lớn màu xanh lá ngọc màn hình. Phía trên lơ lửng nhấp nô một chút hoàng mang chương nghĩa. Tất cả đều là các loại treo thưởng nhiệm vụ đại đa số đều là đối một chút liên quan tới làm hại một phương yêu quỷ tiến hành treo thưởng. Những điều điểm này nhiều tại Thái An thành bên ngoài, trong yêu điện lực ảnh hưởng không mạnh, những cái này dựa vào hút trưởng thành yêu quỷ kinh thường tính làm loạn. Dư cản ngược lại là có chút yên lặng. Luôn mồm nói nhân yêu chung sống hòa bình, nhưng là bí mật ngươi giết ta, ta lục ngươi tiết mục tùy thời có thể gặp. Nhưng là săn yêu các như thế quang minh chính đại tại cái này treo thưởng cũng là hợp tình hợp lý. Bởi vì loại này yêu quỷ đã giết thì đã giết, không có đồng loại sẽ ra mặt đây cũng là nhân yêu hai phe quỷ tương ngầm. Ngươi thành thành thật thật không gây sự, không loạn sát lục, đại đa số liền cũng rất hòa bình. Tựa như cái này quỷ thị bên trong, như thường sinh hoạt không ít yêu quỷ. Dư Cẩn trong lòng nắm chắc, trực tiếp hướng một chỗ quầy hàng đi đến, tiếp đãi là một vị mặc săn yêu các đồ lao động tuổi trẻ nam tử. "Ta nghĩ xin sam yêu sư tư cách." Dư Cẩn lên tiếng nói. "Được rồi, xin hỏi ngươi là cái gì tu vi?" Nam tử hỏi. "Ta gọi Lý Tâm, bát phẩm võ tu." Dư Cẩn trả lời. "Được rồi, bên này giúp ngươi đưa ra, xin phí tổn 100 lượng." Nam tử trả lời một câu. Dư Cẩn trực tiếp lấy ra một tờ 100 lượng ngân phiếu đặt ở trên quầy, nam tử tiếp nhận ngân phiếu, rất nhanh liền cầm lấy một khối linh mục bắt đầu đi khắc. Không bao lâu công phu, liền đem khối này viết Lý Tâm hai chữ, cùng vẽ lấy San Yêu các đồ án lệnh bài đưa cho Dư Càn. Đây là người bằng chứng, bằng này lệnh bài, nhưng tại San Yêu các nhận nhiệm vụ. Được rồi, đệ tạ. Dư Càn cầm lệnh bài ôm quyền rời đi. Giống Dư Càn loại này, ngoại lai San Yêu sư tư cách vẫn là tương đối tốt xin, San Yêu các lúc đầu làm việc tính chất chính là cung cấp giao dịch môi giới, cho nên cũng không có bất luận cái gì ngửa cửa, có tu vi là được. Người ghi tên San Yêu sư làm gì? Thạch Bân nhíu mày hỏi một câu. Ta không quen nhìn những yêu vật này làm sằng làm bậy, nghĩ hết tự mình sức bọn trong vắt vũ. Dư Càn một mặt chính khí, lần nữa đứng tại đạo đức điểm cao trên phát biểu. Thạch Bân cùng Hạ Tính Tuyết đều có chút ngơ ngẩn, không nghĩ tới đúng là như thế vi đại lý do. Được rồi, đi thôi. Dư Càn rất là tiêu sái đi đầu ly khai cái này San Yêu Các. Quỷ chính nghĩa, Dư Càn chỉ là đơn thuần xem thấu San Yêu Các bản chất. Không tệ, cái này San Yêu Các tại Dư Càn trong lòng xem ra chính là ồn thỏa máy rút tiền a. Tự mình liền thiếu những này ác yêu ác quỷ bản nguyên, San Yêu Các cung cấp tin tức, tự mình một khi bản nguyên sử dụng hết liền có thể quang minh chính đại đi nông tiền. Còn có so đây càng thoải mái sự tình. Trước đó tại Thái An thành một mực khổ vì quá hòa bình, Không dễ chơi bản nguyên. Hiện tại mới phát hiện là tự mình cách cục nhỏ. Ra San yêu Các, Dư Cẩn cũng không có tiếp tục đi về phía trước, trên lệch thời gian không nhiều lắm, trước tiên cần phải trở về. Quỷ thị vẫn là hơi bị lớn, đi dạo lâu như vậy mới đi một điểm. Trở lại sân nhỏ thời điểm, võ thành, thân thể đứng nghiêm tại cửa ra vào, gặp Dư Cẩn bọn hắn trở về cũng chỉ là dơ lên phía dưới mí mắt. Giờ hợi, Dư Cẩn ngay tại ăn Mang về Mị sợi, một đạo thân ảnh màu đen đúng giờ đi tới sân nhỏ. Toàn thân cuốn tại áo bào đen phía dưới, chỉ có thể nhìn đạt được vóc người rất cao. Cái này áo bào đen trang phục là quỷ thị bên này duy trì trật tự đội chuyên dụ. Dư Càn buông xuống lúa, khép mắt đánh giá người tới, cái khác ba người cũng đều nhau nhau nhìn xem áo bào đen, để tay tại chuôi đào phía trên. Ai là Dư Cản? Người áo đen thanh âm trong eo, tháo xuống ngũ, một tấm hơi có vẻ thành tu khuôn mặt lộ ra. Nhìn xem vị này nam tử trẻ tuổi, Dư Càn gật đầu, là ta. Chu bộ trưởng để cho ta tới, ta gọi cung pha. Nam tử đi thẳng vào vấn đề. Cung chấp sự, kính đã lâu kính đã lâu, nhanh ngồi nhanh ngồi. Dư Càn trên mặt trong nháy mắt phun lên tình, đi đến trước. Rất là thân thiết đệ xuống cung pha bả vai đem hắn đẩy lên băng ghế đá bên cạnh ngồi xuống. Không biết rõ, cung chấp sự là có cái gì cụ thể phân phó sao. Dư Cản cười như gió xuân. Chuyện thứ nhất, đợi lát nữa các người đi cái giao dịch hội. Cung pha nhìn xem bốn người từ tổ nói. Không có vấn đề. Dư Cản hào sáng đáp ứng, nghe cung chấp sự ý tứ, là về sau còn có việc. Cung pha trả lời, xong xuôi cái này lại nói, Chu bộ trưởng cũng không nói sự tình phía sau. Ta hiện tại là quỷ thị duy trì trật tự đội dần chỗ một vị đội trưởng Cầm người tiếp xuống đoạn này, thời gian sẽ ở Quỷ thị chấp hành chu bộ trưởng phân phó xuống tới nhiệm vụ, ta toàn bộ hành trình hiệp trợ. Đây là ta hiện nay cho biết đến tất cả đồ vật. Ngươi thật sự là duy trì trật tự đội. Dư Càn híp mắt nhìn xem Cung Pha, hoặc là nói, ngươi là chúng ta đại lý tự tiềm phục tại duy trì trật tự đội. Ta là đại lý tự ám bộ, chức luân phiên Quỷ thị. Cung Pha đem mũ đeo lên, cả khuôn mặt lại lâm vào hắc cá bên trong. Dư Càng gặp lại sau tự mình ba vị đồng đội cũng bừng tỉnh bộ dạng, hắn chỉ có thể ra vẻ hiểu biết, ngày sau hỏi lại. Ta minh bạch, liền nói hạ đảng sẽ đi giao dịch hội cụ thể cần làm những gì. Dư Càn ngồi nghiêm chỉnh, Nhìn xem Cung Pha. Cung Pha trước từ trong lượt xuất ra 4 phần màu đen ngọc bội bảy tại trên mặt bàn, rồi mới lên tiếng, "Đây là quỷ thị thường ở chứng nhận. Quỷ thị to to nhỏ nhỏ giao dịch rất nhiều, có chính thức, có tư nhân. Các người muốn đi chính là một cái tuyệt đối tự do giao dịch hội, chỉ cần có thường ở chứng thành có thể tham gia. Tại quỷ thị bên này vẫn là rất được ham nên. Rất nhiều tán nhân đều sẽ tới tham gia. Mà các ngươi phải làm chính là thông qua lần giao dịch này sẽ tiếp xúc Bạch Liên giáo tại quỷ thị một vị trọng yếu nhân vật." Nói, Cung lại lấy ra một khối màu đỏ linh chi, nhìn xem linh khí cực kỳ sung mãn. Một cái liền có thể nhìn ra là cái cực kỳ chân quý linh dược. Chu bộ trưởng đạt được tin tức là Bạch Liên giáo muốn tìm trăm năm dược hiệu Hỏa Linh chi. Cái này gốc chính là Dư Cản cầm lấy cái này gốc tiểu xảo Hỏa Linh chi đánh giá, Tiêu như thế lớn đại giới gặp vị này người của Bạch Liên giáo là muốn làm cái gì? Chói hắn, em hỏi tin tức. Cung pha lúc đầu đều không phải là Chu bộ trưởng có ý tứ là muốn các ngươi ở giữa có người hoặc là tất cả đều có thể thành công thông qua người liên lạc này đánh vào Bạch Liên giáo nội bộ. Không chỉ Dư Cản, phía sau Thạch ba người lông mày cũng tất cả đều nhọ cùng một chỗ. Đây là ý gì? Rốt cuộc muốn làm gì? Tiến vào về sau lại muốn nhóm chúng ta làm cái gì? Võ Thành hỏi một câu. Không biết rõ. Cung pha lúc đầu, Chu bộ trưởng hiện nay cho ta chỉ lệnh chỉ những thứ này, về phần các ngươi tiến vào Bạch Liên giáo phương thức, chính các ngươi quyết định. Coi như bây giờ nói đến tiếp sau cũng vô dụng, đây hết thể đến xây dựng ở các ngươi thành công đánh vào Bạch Liên giáo nội bộ, mới có tiếp sau. Dư Cẩn đã triệt để bó tay rồi, hắn má, cái thế giới này các đại lao cư như vậy ưa thích chơi vô gián đạo. Các ngươi ba người trước ly khai một cái đi, ta còn có lời muốn đôn đốc cùng Dư đội trưởng nói. lại nhìn xem Thạch Bân, ba người nói một câu. Ba người nhìn chăm chú một cái, nhau nhau trở về nơi cũ trong phòng. Có cái gì đơn độc phân phó? Dư Càn bình tĩnh nhìn xem Cung Pha. Đêm nay giao dịch hội bên trên, Tổ Yên Đại khái dẫn đầu cũng tới, Chu Bộ trưởng có ý tứ là hy vọng ngươi có thể cùng vị này Tổ Yên đơn độc dựng tự tuyến. Cung Pha lấy ra một tờ chân dung bày ở Dư Càn trước mặt. Phía trên vẽ lấy một vị công tử ca, nhìn xem ngược lại là Phong Lưu Phong Khoáng bộ dáng. Tổ Yên là ai? Ta cùng hắn dựng dây làm gì? Vì sao việc này muốn đơn độc? Ta đồng đội phải chăng không có cảm kích quy lợi? Xin đem lời nói nói rõ ràng một chút. Tổ Yên là quỷ thị tiên công các cung phó các chủ nhị công tử, làm người cụ thể như thế nào, ta không biết rõ, cái biết rõ là cái thẳng thắn mà làm làm việc bằng yêu thích người trẻ tuổi. Cung pha thanh âm vẫn như cũ không nhanh không chậm, về phần muốn làm gì, Chu bộ trưởng không nói. Hắn chỉ nói hy vọng ngươi có thể cùng hắn trở thành tốt bằng hữu. Về phần làm sao trở thành tốt bằng hữu, ta tin tưởng dư đội trưởng có cái nhìn của mình. Chu bộ trưởng cũng đã nói, dư đội trưởng là một cái rất am hiểu cùng người kết giao bằng hữu người. Dư cản tại chỗ quay bản ta hắn sao tốn sức tiên tân và khổ, đón lấy nhiệm vụ này, ta là tới kiến công lập nghiệp, không phải hắn sao tới chơi nhà trọ. Làm phiền ngươi nói cho Chu bộ trưởng, việc này xử lý không được, ta hắn sao không phải loại này đốn mình theo người người. Xin cho hắn cho ta như thường nhân loại làm nhiệm vụ. Hiện nay sự tình cứ như vậy nhiều. Cung pha đứng lên, may may không để ý tới vô lý, ta chỉ phụ trách truyền đạt Chu bộ trưởng nhiệm vụ, cái khác một mực mặc kệ. Giao dịch hội nơi ngay tại đi lên điểm Bạch Hồ đỉnh bên kia, đến vậy liền có thể nhìn thấy. Về sau có việc ta sẽ lại đến thông báo các ngươi. Bạch Liên giáo muốn Hỏa Linh chi làm gì? Dư cản hỏi một câu. Không biết rõ, bất quá Hỏa Linh chi là thánh dược chữa thương, đại khái là cái này công dụng. Cung pha trả lời một câu. Cho nên, là Bạch Liên giáo có người rất trọng yếu thụ thương rồi. Nếu không không cần thiết phải ngươi trong miệng trọng yếu nhân vật tự mình đến xin thuốc. Không rõ ràng. Cung Pha lập đầu, à, đúng, đây là sân nhỏ chìa khóa, còn có cái này hai tấm là ẩn nấp thông tin phụ lục, có chuyện quan trọng có thể dùng liên hệ ta. Hắn bày xuống một chuối chìa khóa cùng hai tấm phụ lục sau liền trực tiếp rời khai. Dư Cẩn sạ mặt lại, cuối cùng vẫn là đem tổ yên chân dung cùng phụ lục cất kỹ, lúc này mới lát nữa đem Thạch Vân ba người hô lên. Ba người đi tới về sau, tại Dư Cẩn đối diện ghế ngồi xuống, không hỏi vừa rồi Dư Cẩn cùng, cùng Pha nói riêng một chút cái gì, chỉ là lẳng lặng nhìn xem hắn trở phân phó, ám bộ là lai like là gì? Dư Càn hỏi một câu. Xem như phân ly ở đại lý tự bên ngoài ngành, nhân số không nhiều, chuyên môn phụ trách đối bên ngoài từng cái thế lực thẩm thấu. Ta bình thường cũng không chú gặp qua. Võ Thành trả lời một câu. Dư Càn điên lặng, sao một đám nội ứng? Hợp lấy cái này vô gian đạo là vẫn là đại lý tự truyền thống. Kỳ thật ta muốn hỏi, cái này thẩm thấu Bạch Liên giáo nhiệm vụ vì cái gì không trực tiếp nhường ám bộ người đi? Bọn hắn kinh nghiệm rõ ràng càng dày, vì sao nhường nhóm chúng ta đi? Hạ Tính Tuyết không hiểu hỏi nói rõ dựng vào cái kia người liên lạc về sau cũng không phải là chỉ có ẩn nút, mà là muốn làm khác mấu chốt sự tình. Dư Càn đại mã kim đao bắt đầu phân tích, Vạn Hơn, cầu phiếu phiếu. Một ông chùn trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 100, Dư Minh lưu chí vô song. Đầu tiên điểm thứ nhất, cái này Bạch Liên giáo chịu khai thác món tiền khổng lồ đến mua cái này hòa Linh chi. Nói rõ, người bị thương tại Bạch Liên giáo địa vị phi thường cao, mà có thể phái ra mua thuốc người đồng dạng cũng là một vị rất trọng yếu nhân vật. Chu bộ trưởng phía dưới Hỏa Linh chi như thế lớn vốn gốc chính là nhường nhõm chúng ta thuận lợi hơn thông qua cái này mua thuốc người gia nhập Bạch Liên giáo. Bạch Liên giáo là một cái đối lập tán loạn tổ chức, đối thành viên thu nạp sẽ không sờ sắp xếp quá mức triệt để. Người khác viên mặc dù tán loạn, nhưng là không thể phủ nhận là tổ chức của nó cơ cấu làm phi thường không thể. Xếp vào tại từng cái địa phương trọng yếu nhất bí mật đường khẩu ở giữa lẫn nhau không liên hệ, cái thông qua nơi đó khu duy nhất thủ lĩnh tiến hành thống nhất quản lý. Mà nơi đó khu Bạch Liên giáo tất cả tin tức, cũng chỉ có nơi này thủ lĩnh khả năng toàn bộ biết được. Loại này quản lý phương thức mặc dù có chút cực đoan, nhưng là đối bí ẩn tính cùng tổ chức cơ cấu tính ổn định có lợi ích to lớn, đây cũng là Bạch Liên giáo nhiều năm như vậy một mực sừng sững nguyên nhân chỗ, chỉ cần nơi đó khu thủ lĩnh không có chuyện, như vậy Bạch Liên giáo cái liền vĩnh viễn vẫn còn ở đó. Coi như xảy ra chuyện, cấp trên lại phái cái mới thủ lĩnh tới tiếp nhận, rất nhanh liền có thể lần nữa vận chuyển. Nghe được cái này, Võ Thành rất là đồng ý gật đầu, lần trước bọn hắn giáp rất hai bộ hợp tác hành động, kỳ thật đã tra rất sâu, bắt được nhân vật cũng phi thường trọng yếu, nhưng vẫn là chỉ có thể thẩm vấn ra một chút bày ở ngoài sáng đường cậu. Chốn ở dưới mặt đất bình yên vô sự. Chỉ cần cái vớ còn, thiên hạ ác nhân nhiều như vậy, Bạch Liên giáo cái này nổi cứt chuột rất nhanh lại có thể tụ tập một nhóm vì nó hiệu lực người. Cho nên, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi vị này phụ trách Thái An thành cùng Quỷ thị Bạch Liên giáo người dẫn đầu liền trốn ở Quỷ thị bên trong, mà Chu bộ trưởng cuối cùng ý tứ đoán chừng cũng là muốn bắt sống đến mấy cái này thủ lĩnh. Nhất cử đem Bạch Liên giáo sắp đặt tại Thái An thành nhiều năm cái nổ. Dạng này, chỉ ít có thể bảo chứng tiếp xuống rất dài một đoạn thời gian, Bạch Liên giáo không cách nào tại Thái An thành gây sóng gió. Nhìn xem ba người, Dư Càn chậm nói ra chính mình suy đoán. Cái này không thể a Hạ Tính Tuyết Trần chờ nói, như loại này cấp bậc thủ lĩnh, tu vi khẳng định rất cao. Nhóm chúng ta bốn người thực lực có thể bỏ qua không tính, làm sao có thể tiếp xúc đến? Dư Càn lạnh nhạt nói, ta nói đây là suy đoán của ta, mà lại cũng không phải chỉ có nhóm chúng ta bốn người tới chấp hành nhiệm vụ này. Ta tin tưởng Bạch Thiếu Khanh cùng Chu bộ trưởng bọn hắn sẽ chủ tính chúng tốt hành động. Chúng ta bây giờ chỉ cần chức làm tốt nhóm chúng ta thuộc bốn phận sự tình là được. Đến chợ giao dịch chỗ, tìm thích hợp thời cơ đem Hỏa Linh chi cho hắn chính là, chuyện sau đó chờ đợi chủ bộ trưởng thông tri. Thủ tín đảm nhiệm một chuyện giao cho ta là được. Các ngươi không nên nhụt tay, ta có rất lớn nắm chắc một lần thành công, các ngươi nghe ta phân phó là được. Đội trưởng, ta có một vấn đề, tuần này bộ trưởng bọn hắn đã đều có thể đạt được bọn hắn phái người trọng yếu mua hỏa linh chi loại này bí ẩn tin tức. Vậy liền chứng minh nhóm chúng ta kỳ thật có thể đạt được Bạch Liên giáo nội bộ tin tức, lại vì cái gì lại muốn cho nhóm chúng ta mạo hiểm tiến vào Bạch Liên giáo? Hạ Tĩnh Tuyết hỏi một câu. Vẫn là Tĩnh Tuyết ngươi thông minh. Dư Càn rất là hài lòng gật đầu, ta cũng không biết rõ, ta cái biết rõ chúng ta bây giờ muốn chấp hành cấp trên nhiệm vụ, cái khác nghi hoặc đừng có. Vậy ngươi định dùng lý do gì để tới gần vị này Bạch Liên giáo trọng yếu nhân vật? Võ Thành hỏi một câu, "Vào rừng làm cướp, chằn chọc đến bên này?" Dư Càn nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bạn, Trừng Âm Suy Tư nói ra câu nói này, tiếp theo giải thích nói, "Bạch Liên giáo nhiều đưa thích thu ác nhân, chúng ta liền dùng Lục Lâm đạo tặc thân phận tới tiếp xúc hắn. Về phần nhóm chúng ta, vì sao có Họa Linh Chi, liền tùy tiện lập cái lý do nói là tới này trên đường tìm tới. Ta sẽ đem những sự tình này hướng trên sự trùng hợp dẫn, hẳn là sẽ không nhường hắn hoài nghi, yên tâm đi." Ba người gật đầu, không có hỏi nhiều nữa, bởi vì từ trước mắt đến xem, lý do này là tốt nhất. Dư Càn đứng lên vỗ vỗ quần nói Thời gian cũng không sớm, đi, đi kia cái gọi là giao dịch hội. Bốn nhân ngư sâu đi ra cửa viện. Bạch Hồ đỉnh tại Bạch Cốt Trang đi lên một chút vị trí, cách không xa, Dư Càn bốn người rất nhanh liền đến. Nơi này có cái rộng trình bình đài, dùng tấm ván gỗ lát thành, xung quanh đốt rất nhiều bó đuốc, đem bốn phía chiếu sáng sủa. Rất lớn, người cũng rất nhiều. Một chỗ phi thường nguyên thủy dịch vật nơi trốn, cùng đi chợ đồng dạng. Bất quá nơi này bán không phải đồ ăn, đều là nhiều trong giới tu hành đồ vật, hình thù kỳ quái. Vật hoa bảo. Lối vào cái này, Dư Càn bốn người xuất ra ở lại bài cho phòng thủ người sau khi xem liền cho đi đi vào bạch hổ đình giao dịch hội là tán nhân tự phát tổ chức, cũng coi là có tội rồi, bình thường một tháng một lần. Bởi vì không chính thức, trung quanh cũng không có người nào chính quy thủ vệ, chỉ có một ít duy trì trật tự đội áo bảo đen tại phụ cận duy trì cơ bản nhất trật tự. Nhóm chúng ta mới đến, cần phải điệu thấp làm việc, không muốn hành động theo cảm tính, ra làm việc phải có lòng nhẫn, hiểu ẩn nhẫn. Dư Cản Ân cần dạy bảo đội viên một câu. Ba người mắt nhìn Dư Cản, đối với hắn câu nói này biểu thị không thể nào tin được, chính ngươi chính là một vị rất không theo lẽ thường ra bài người được không? Tiến vào cổng trường, bốn người ánh mắt nhìn xem quanh đủ loại màu sắc hình dạng sập hàng. Có bán đồ vật, có chuyện nhờ đồ vật, nếu không có nhiệm vụ mang theo, Dư Cẩn không phải xem thật kỹ một chút không thể. "Đội trưởng," kia đây Thạch Vân chỉ vào phải phía trước nhẹ nói một câu. Dư Cẩn bọn hắn theo ánh mắt nhìn sang, có cái quán nhỏ, phía trên đứng thẳng một tấm bảng hiệu, trọng thưởng "Cầu trăm năm hỏa linh chi" đằng sau tịch ngồi xếp bằng lấy một vị quân tại lục bảo ở dưới nam tử, bao cực kỳ chắc chẽ, thấy không rõ bộ dáng. Đây cũng là đến bên này dịch vật đại đa số người trang phục. Lại cẩn thận tìm xem, sắp nhận chỉ có hắn chỗ này địa phương Cầu Hỏa Linh Chi. Dư Cẩn phân phó một câu. Bốn người hướng bốn phương tám hướng tản ra. Nửa khắc đồng hồ về sau, bốn người lần nữa tụ tập, cuối cùng xác nhận chỉ có vị kia Lục Bảo người đang cầu xin Hỏa Linh chi. Các người ba chờ ta ở đây, ta một mình đi qua. Dư Cản quản xuống câu nói này, độc thân một người hướng vị kia Lục Bảo đi tới. Ta có Hỏa Linh chi. Dư Cản đi đến trước sạc, một câu nói nhảm không có, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lục Bảo ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Dư Cản, trên mặt che mặt nạ màu đen, thấy không rõ khuôn mặt. Thanh âm có chút khàn khàn nói, người muốn cái gì? Ta muốn nhập Bạch Liên giáo. Dư Cản cũng ngồi xếp bằng xuống. Vừa rồi đạo phỉ lý do thoái thác hắn hoàn toàn chính là lừa gạt mình đồng đội có thể làm Bạch Liên giáo trọng yếu nhân vật người khẳng định không lốc đạo phỉ cái kia lý do thoái thác thật sự là quá biết cước, một điểm kỹ thuật hàm lượng không có, căn bản vô trụ. Muốn chân chính đánh vào hối tâm, phải dùng tự mình bộ này lý do thoái thác. Mà bộ này lý do thoái thác lại chỉ có thể tự mình biết do, nhất định phải đem bọn hắn ba người giấu giếm, dư càng lúc này mới lựa chọn một mình bàn bạc. Lục Bao Trạch Mặc, trên thân kinh khí phong trào, vận sức chờ phát động, làm sao biết rõ ta là Bạch Liên giáo. Dư cẩn có chút ngoài ý muốn, còn muốn lấy vị này người liệu sẽ nhận, không nghĩ tới trực tiếp thừa nhận, là cái có đảm lượng người. Rất đơn giản, bởi vì ta cũng là Bạch Liên giáo. Dư Càn rất là tự kỳ nói, "Địa chấn cao cương, một phái suối núi thiên cổ tú." Đây là Bạch Liên giáo nổi danh nhất một câu khẩu hiệu, mọi người đều biết, là một bộ câu đối. Lục Bảo Nam cũng không nói đến phía dưới cửa liền, chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm Dư Càn. Dư Càn nhẹ nhàng cười cười, xuất ra trong ngực hỏa linh chi tại Lục bào người trước mắt chợt lóe lên. Cảm nhận được kia dư thừa hỏa linh lực, Lục Bảo Nam lần nữa lên tiếng, người đến cùng là ai? Cái nào đừng cậu? Muốn cái gì? Nhiều người ở đây nhã có thể hay không giải bước?" Dư Càn nhẹ nhàng cười một cái, "Được." Lục bào người đứng lên, Hai người đi vào đến bên phải một cái an tĩnh cái đỉnh bên trong mới ngừng lại được. Nơi này cách quảng trường bất quá mấy chục bước xa, một cái rất thích hợp cự ly, đã tư mật cũng sẽ không nhường lẫn nhau sinh ra lòng xấu xa. Lục Bao vắng người đứng đứng đấy, chờ đợi lấy Dư Càn đoạn dưới. "Ta thản nhiên bày ra ngươi, ngươi lại muốn một mực mang theo cái mặt nạ này sao?" Dư Càn lên tiếng nói. Lục Bao người dừng một cái, tháo mặt nạ xuống, một tấm phổ xấu cấp bà khuôn mặt, dâu ria sồm xoàm, hơn 30 tuổi bộ dáng. "Ta gọi Dư Càn. Từ Khang Chi, gặp qua từ huynh." Dư Càn ổn quyền, đột nhiên cười nói. Từ Khang Chi không có đưa tay Bình Tính nói, "Nói đi, như thế nào mới bằng lòng đem Hỏa Linh Chi nhường cho ta?" "Nhường?" Dư Cẩn lắp đầu cười nói, "Ta không đồng ý, đưa ngươi." "Có người nắm ta đưa ngươi." Dư Cẩn trực tiếp thoải mái đem Hỏa Linh Chi ném cho đối phương, một điểm không lo lắng đối phương cầm chạy trốn. Từ Khang Chi tiếp nhận Hỏa Linh Chi, cảm thụ một cái dự tính, xác nhận không thể nghi ngờ về sau, lúc này mới có chút khó có thể tin nhìn xem Dư Cẩn, ngươi đến cùng là ai? Dư Cẩn nói thẳng, "Dư Cẩn, đại lý tự đinh dậu ti chấp sự." Từ Khang Chi sửng cấp tốc nhảy đến một bên, mặt mũi tràn đầy kinh nghi nhìn xem chu vi, Tiến tâm đi, cái này ta một cái" Dư Càn giải thích nói, "Ta là đại lý tự, càng là người của Bạch Liên giáo, ta là đinh hộ pháp mời nhập dạy." "Đinh hộ pháp? Cái nào đinh hộ pháp?" Từ Khang Chi vẫn không có buông xuống cảnh giác, trong tay nắm hai tay thật chặt nắm nuốt hai tấm phù lục. Dư Càn biểu lộ lạnh xuống, "Bạch Liên giáo hẳn có thể có nào cái đinh hộ pháp? Chẳng lẽ là đinh Tùng đinh hộ pháp?" Từ Khang Chi giống như là nghĩ tới điều gì, thanh âm cũng cắt cao một chút. "Ừm." Dư Càn xuất ra trước đó tự mình cất giấu trong người nhập giáo huyết thư trực tiếp đã đánh qua, đây là đinh hộ pháp mời ta nhập giáo bằng chứng. Phía trên có linh lực của Hàn Ký, ngươi có thể kiểm tra một cái. Từ Khang Chi tỉ mỉ nhìn xem vết thư, cuối cùng nói, "Đúng là Đinh Hộ Pháp, hắn hiện tại ở đâu?" Trong giáo nhân tán đại lượng ra ngoài tất cả đều tìm không thấy, chẳng lẽ hắn thật không có xảy ra việc gì? Bất quá, Đinh Hộ Pháp còn sống khỏe re. Dư càng gật đầu, thở dài một tiếng, từ từ nói tới, Quy bác Sơn một chuyện chắc hẳn ngươi cũng nghe qua đi, kỳ thật đây là nội gian cách làm. Kia người kế tục tinh kỳ thật đã sớm đầu hàng địch làm phần rồi, không chỉ có nghĩ ý xấu chói người, tự mình chói lại Văn An công chúa, càng là bán nhóm chúng ta Bạch Liên giáo." Đinh Hộ Pháp lúc ấy đi hỏi thăm bọn hắn chói người một chuyện, bị chạy tới chốc yêu điện cùng đại lý tự người đánh thành trọng thương. Cái này một chút đều là người kế tục tính cách làm. Về sau, Đinh Hộ Pháp thật vất vả xông ra vòng đây, nhưng là bản thân bị trọng thương, hiện tại ngay tại bí ẩn chỗ dưỡng thương, không thể luận động, nhất định phải bế quan dương thương. Từ Khang Chi gặp Dư Càn biết rõ nhiều như vậy quý bắc sơn chi tiết, đã tin tưởng mấy phần, hỏi: "Đây đều là Đinh Hộ Pháp cùng ngươi nói nha?" "Đúng thế." Dư Càn đầu. "Đã Đinh Hộ Pháp không có việc gì, vậy hắn lao nhân già kia vì sao không hồi giáo bên trong? Hoặc là trực tiếp cùng Thánh mẫu nương nương bạn bạn?" Dư Cẩn cười nhạo một tiếng, người kế tục tinh một chuyện tuyệt không phải đơn giản như vậy, trong giáo xảy ra đại vấn đề, nội gian sự tình không giải quyết, đinh hộ pháp tại việc này không có giải quyết trước đó không có ý định vội vã trở về, cũng không mặt mũi trở về. Trừ phi Thánh mẫu Nương Nương tự mình đến thuyết phục hắn. Từ Khang Chi sắc mặt biến hóa không chừng, Quy bác Sơn một chuyện tự nhiên là tại Bạch Liên giáo nội bộ lên rất lớn văn động. Hơn 10 người tinh anh giáo chúng, bao quát hai vị lục phẩm cao thủ, cùng một vị ngũ phẩm hộ pháp tất cả đều tung tích không rõ. Trước đó coi là tất cả đều hy sinh, Thánh tức giận, bởi vì đinh hộ pháp là đối Bạch Liên giáo chúng thành sáng rõ người. Tu vi lại tại trong giáo có tiến tuổi. Trọng yếu như vậy nhân vật lại tin tức hoàn toàn không có. Không chỉ có như thế, lần này chói người hành vi còn dẫn triều đỉnh tức giận, đoạn này thời gian Thái An thành bên này Bạch Liên giáo chúng tất cả đều có đầu giúp cổ, một cử động nhỏ cũng không dám. Nếu không phải nghĩ biết rõ hỏa linh chi cụ thể tình huống, đang nghe dư cẩn nói ra hắn là đại lý tự một khắc này, Từ Khang Chi đã sớm động thủ. Cho nên, ý của ngươi là, nhóm chúng ta Bạch Liên giáo bên trong có nội gian thông qua người kế tục tinh chi thủ đem Vân An công chúa chối lại, từ đó bức lên triều đình đối nhóm chúng ta Bạch Liên giáo lựa giận. Thứ Khang Chi cũng là người thông minh trực tiếp hỏi ra vấn đề này. Ừ. Dư Càn gật đầu. Nội gian là ai? Tại sao muốn làm như thế? Từ Khang Chi đổi theo hỏi, nếu là biết rõ, Đinh Hộ Pháp còn có thể trốn ở bên ngoài chữa thương. Dư Càng cười lạnh một tiếng. Từ Khang Chi trầm mặt, thật lâu mới hỏi, "Cho nên, Đinh Hộ Pháp cụ thể là thế nào cùng ngươi nhận biết?" Dư Càng trực tiếp trả lời, "Ta rất được Đinh Hộ Pháp đại ân, trên người của ta tu vi toàn bộ nhờ hắn chỉ điểm. Về sau vào đại lý tự cũng đã nhận được Đinh Hộ Pháp không ít trợ lực. Ta tin tức ngươi chờ chút có thể đi kiểm chứng, tuyệt không nửa điểm nói ngoa." Cho nên, ngươi làm sao biết rõ ta sẽ ở cái này? Từ Khang Chi thần sắc hỏa hoạn không ít. Ta lần này là đại lý tự nhiệm vụ sai phái tới. Dư Càn nhỏ giọng nói, đại lý tự cho ta tin tức chính là thông qua ngươi, đánh vào Bạch Liên giáo nội bộ. Ngươi xem bên kia ba người, đều là đội hữu của ta. Ta hiện tại là nhiệm vụ này tiểu đội đội trưởng. Dư Càn bí mật chỉ vào thạch vân ba người phương hướng. Từ Khang Chi thần sắc biến ảo không chừng nhìn xem, các ngươi trà trộn vào đến muốn làm gì? Ta hiện tại cấp bậc không đủ, không có đạt được toàn bộ tin tức. Cấp trên cái thông tri nhóm chúng ta tiến đến, đến tiếp sau như thế nào còn không biết rõ. Dư Càn lắc đầu tiếp tục nói: "Việc này ta trước đó cùng Đinh Hộ Pháp thông tin qua, hắn để cho ta tương kế tự kế, để cho ta thành công lấy đại lý tự thân phận dung nhập các người, dạng này khả năng biết rõ đại lý tự tiếp xuống nghị đối chúng ta Bạch Liên giáo làm cái gì hành động. Đại lý tự lại thế nào biết rõ ta sẽ đến cầu hỏa linh chi? Cho nên để các ngươi dùng hỏa linh chi tới tiếp xúc ta sao? Chân quý như thế đồ vật, ta lượt cầu quỷ thị mà không được, thủ bút thật lớn." Thứ Khang Chi trầm ngâm nói: "Ta đây liền không biết rõ, dù sao ta thân phận bây giờ thấp, tại ta đánh vào Bạch Liên giáo trước, cấp trên sẽ không tất cả đều nói cho ta, điểm ấy hy vọng ngươi có thể minh bạch." Dư Cẩn lắc đầu, bất quá không phải phải dùng Hỏa Linh Chi tới tiếp xúc các ngươi. Dù sao chân quý như vậy linh dược, đại lý tự cũng trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi tới. Cái này Hỏa Linh Chi là đinh hộ pháp nắm ta đưa cho ngươi. Hắn thuyết giáo bên trong có người muốn cái này Hỏa Linh Chi, tất nhiên là có trọng yếu đồng liêu bị thương nặng. Hiện tại chính là Bạch Liên giáo thời kỳ mâu chốt, hắn nhất định phải hết sức chữa khỏi vị này đồng liêu. Cho nên, hắn liền đem cái này Thiên Tân vạn khổ có được Hỏa Linh Chi để cho ta trực tiếp chuyển giao cho ngươi. Dư Cẩn trực tiếp sửa lại ý, đem cái này trọng yếu công lao cho hộ pháp. Thế nhưng là, đinh hộ pháp không phải cũng bị thương thật nào. Hắn làm sao bây giờ?" Từ Khang Chi hỏi. Dư Cẩn thở dài một tiếng, Đinh Hộ Pháp nói hắn thụ thương không sao, trọng yếu là nhóm chúng ta Bạch Liên giáo ngàn năm đại kế, không thể tại tiêu trong tay nhỏ nhận uy hiếp. Từ Khang Chi mặt mũi tràn đầy động dung, thở dài ôn quyền, Đinh Hộ Pháp trung nghĩa chi danh trước kia chỉ nghe nghe, bây giờ may mắn tận mắt chứng kiến, thật sự là từ mộ vinh hạnh Đinh Hộ Pháp cao thượng. Đinh Hộ Pháp cao thượng. Dư Cẩn cũng cảm khái ôm phía dưới quyền. Chuyện cho tới bây giờ, Từ Khang Chi hiện tại đối Dư Cẩn đã có 7, phần tín nhiệm, hắn ngâm hai tiếng, nói, "Cho nên, ngươi mặc dù là đại lý từ người nhưng lại nhưng thật ra là đinh hộ pháp chôn ở đại lý tự cộng ngầm. Mà lần này đại lý tự hành động lại là để các người đánh vào Bạch Liên giáo nội bộ. Mà đinh hộ pháp có ý tứ là muốn đem kế liền mà tính, thông qua ngươi tới được biết đại lý tự hành động tiếp theo, từ đó nhường nhóm chúng ta lần tránh rơi khả năng tới to lớn phong hiểm. Là như vậy? Dư Càn gật đầu. Nguy hiểm này rất lớn, nếu là ngươi bị đại lý tự người phát hiện nên như thế nào? Dư càng bật cười lớn, ta cái mạng này đều sớm là đinh hộ pháp, thì sợ gì những ngày phong hiểm. Dư Dũng Vũ ngừng nghĩa. Từ Khang Chi lần nữa thở dài, sau đó hỏi, cho nên Đinh Hộ Pháp là thật không thể cùng nhóm chúng ta liên hệ đúng không? Ừm, hắn hiện tại không tin Thái An thành bên này bất luận cái gì một người, sẽ chỉ thông qua ta truyền lời. Dư Càn lạnh lùng nói, nếu không phải lần này là thủ, hắn cũng sẽ không tỉnh lại ta quả này, quọc ngầm Đinh Hộ Pháp ý tứ chính là hắn nút trong bóng tối thông qua ta và các ngươi phối hợp, lẫn tránh rơi đại lý tự nguy hiểm đồng thời, tận khả năng bắt được trong giáo đại nội gian. Đinh Hộ Pháp nhiu trí vô xong. Từ Khang Chi cảm khái nói, vậy ta nên như thế nào phối hợp, hoặc là nói rằng một bước ngươi muốn như thế nào. Dư Càn lắc đầu, không nội, ta biết rõ, ta hiện tại không thể hoàn toàn lấy được tín nhiệm của ngươi. Ngươi trở về trước cùng ngươi cấp trên bàn bạc, sau đó đi điều tra bối cảnh của ta. Xác nhận tình huống không ngại về sau, nhóm chúng ta lại đi hợp tác. Ta hiện tại cũng không cần ngươi bất cứ liên hệ gì phương thức, chờ ngươi xác nhận xong sau, tin tưởng lời của ta, lại tới tìm ta. Từ Khang Chi triệt để xúc động, trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng bỏ đi. Dư càng như thế thẳng thản bị động hành vi, có thể nói là triệt triệt để để người một nhà. Bởi vì Phạm là phía bên mình có nửa điểm lo nghĩ, đi về sau trực tiếp cắt đứt liên lạc, cũng đem đại lý tự có hành động lớn chuyện này nói cho cấp trên. Trực tiếp tạm thời đem tất cả người của Bạch Liên giáo đi đầu rút khỏi Thái An thành. Vậy liền vạn sự đại cát, chỉ riêng điểm này, cơ hồ liền có thể kết luận dư càn chính là Bạch Liên giáo cộng ngầm. Hiện tại mấu chốt là không thể đi, đi dễ dàng, lại đến liền khó. Bởi vì đại lý tự tại Thái An thành thai mắt rất nhiều. Những này bí mật đường khẩu tất cả đều đi động tinh quá lớn, tại cửa này khóa thời kỳ, đại lý tự cũng tương tự sẽ biết rõ những người này là Bạch Liên giáo. Về sau lại nghĩ nhập Thái An, độ khó tăng gấp bội. Mà lại một cái khác điểm càng quan trọng hơn là Bạch Liên giáo bên trong có nội gián. Quy Bắc Sơn một chuyện vốn là hiềm nghi rất nhiều, hiện tại biết rõ có nội gián, hết thảy đều có thể giải thích thông điểm này như nghẹn ở cổ họng. Mà như linh hộ pháp đều chỉ có thể nút trong bóng tối chữa thương, có thể nghĩ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cho nên hiện tại nhất định phải đem nội gian trước bắt tới mới được, vô luận tốn bao nhiêu đại giới. Vậy ta liền đi trước, xác nhận xong sau tất nhiên liên hệ ngươi. Từ Khang Chi ông quyền nói đây là, Dư Càn đột nhiên rút đao nằm ngang ở Từ Khang Chi trên cổ. Một ông chùm trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 101, đại ca, ngươi là ta tốt đại ca. Từ Khang Chi sắc mặt cứng đờ, ngươi đây là như thế nào? Dư Càn một mặt hờ hững nói, ngươi có phải hay không nội gian? Cái này đợt gọi đạo khách thành chủ, càng lớn trình độ xác nhận tự mình đối Bạch Liên giáo trung thành. Từ Khang Chi mặt mũi tràn đầy hoán giận, ta tử mộ cả đời cũng tại Bạch Liên giáo, lại như thế nào sẽ là trong lúc này gian. Dư càng sắc mặt hòa hoãn lại, thu hồi đạo, nói, Đinh hộ pháp cũng đã nói, có thể phái ra tìm thuốc, có độ tin cậy phải rất cao. Nhưng ta còn là không yên lòng. Dù sao thân phận ta bày ở cái này, làm việc nhất định phải chu toàn, lúc này mới thăm dò một cái, hi vọng ngươi có thể hiểu được. Từ Khang Chi gật đầu, đương nhiên có thể hiểu được. Cái này thời điểm, vượt cẩn thận càng tốt. Dư Càn đầu, tiếp tục nói, ta cùng Đinh Hộ Pháp tồn tại, ta hy vọng đừng có quá nhiều người biết rõ, chỉ cần nhường chúng ta bên này mấu chốt người biết rõ là được. Người muốn phân biệt, cần phải không thể để cho nội gian biết được. Điểm ấy ta rõ ràng, xin yên tâm." Thứ Khang Chi bảo đảm nói. "Còn có một điểm cuối cùng." Dư Cản Định tiếng nói, "Ta từ đầu tới đuôi chỉ nghe Đinh Hộ Pháp phân phó, hắn mới là ân nhân của ta, mà cùng Bạch Liên giáo, ta không có bất luận cái gì liên quan." Nói câu khó nghe chút, "Nếu không có Đinh Hộ Pháp, ta Dư Cản đời này sẽ không cùng các ngươi Bạch Liên giáo liên hệ. Hy vọng ngươi cùng ngươi cấp trên có thể minh bạch điểm ấy." Ngoại trừ Đinh Hộ Pháp, cũng đinh hộ pháp công nhận người, ta không nghe theo bất luận cái gì điều khiển. Mặt khác ta trương này dẫn tiến huyết thư ngươi mang về, làm nghiệm chứng chi dụ. Minh Bạch. Thứ Khang Chi gật đầu, hết thệ cần tuân. Ừm, ngươi trước tiên đem thuốc đưa trở về đi, cứu người quan trọng. Trên đường cẩn thận một chút, đừng bị người theo dõi, đại lý tự lần này tới không chỉ ta cái này tiểu đội. Ta hiện tại ở tại Bạch Cốt trang 312 hào sân nhỏ. Dư Cẩn nói. Từ Khang Chi trong lòng run lên, ôn quyến nói, biết được, ta cái này đi trước, Thỉnh Dư chấp sự chờ ta tin tức. Nói xong, Từ Khang Chi thân vào như trong đêm tối. Dư Càn nhìn xem hắn biến mất tại trong đêm tối bóng lưng, đứng tại chỗ suy tư tự mình lời mới rồi. Xác nhận tạm thời không có bất luận cái gì sơ hở thời điểm. Một sự kiện, 8 phần thật, 2 phần giả liền có thể để cho người ta tuyệt đối tín nhiệm đây chính là Dư Càn biện pháp đem Đinh Hộ Pháp một chuyện trực tiếp xào giụa kết hợp với nhau, đi lên liền tất cả đều vững tâm. Quy Bác Sơn một chuyện là thật, tự mình là đại lý tự là thật, trong sạch của mình bối cảnh là thật, Đinh Hộ Pháp cùng mình ký kết nhập giáo huyết thư hơn thật đại lý tự muốn đối bạch liên giáo hành động là thật, mình bị đại lý tự phái tới làm năm vùng là thật. Chỉ có Đinh Hộ Pháp tại nhân thế chuyện này là giả, cùng nội gián một chuyện là giả. Mà hai chuyện này lại chỉ có tự mình biết rõ. Dư Càn cái này lý do thoái thác lớn nhất sơ hở chính là vì gì Đinh hộ pháp muốn trốn tránh, không thấy thánh nữ bên ngoài người. Cái này sơ hở không cách nào giải quyết tốt đẹp, nhưng là dư Càn biết rõ Dinh hộ pháp là theo Thanh Châu tới, cùng Thái An thành bên này, Bạch Liên giáo phân bộ không có quá mức liên lụy. Mà muốn nghiệm chứng Đinh hộ pháp, vô luận lấy phương thức gì đều cần một đoạn thời gian. Mà dư Càn hiện tại thiếu chính là đoạn này thời gian, tại đoạn này thời gian bên trong, lý do này liền hoàn toàn đứng ở chân. Cái này đủ rồi, thao tác không gian như vậy đủ rồi Dinh hộ pháp địa vị đầy đủ tại đoạn này thời gian đưa đến tác dụng lớn nhất. Theo vừa mới bắt đầu tiếp xúc từ Khang đặt lên, đối phương liền từng bước từng bước rơi vào đến tự mình tỉ mỉ biên chế trong lưới. Sự lý thực đến cảm xúc tiến dần lên, tấm lưới này có thể sưng hoàn mỹ. Hiện tại lại thấu tự mình thực chất, chỉ nghe Đinh Hộ Pháp, không nghe bất luận cái nào. Như vậy tiếp xuống cùng Bạch Liên giáo tiếp xúc chính là hợp tác tính chất điểm này càng thêm tiện lợi. Đảm nhiệm Bạch Liên giáo suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được, tự mình một cái nho nhỏ đại lý tự chấp sự sẽ như thế gan to bằng trời. Mà lại làm như vậy một cái khác chỗ tốt chính là vấn đề an toàn đúng vậy, tự mình trực tiếp dùng ngạ bài chạy chiêu thức nói cho Bạch Liên giáo, ta đại lý tự muốn là ngươi. Nhưng là ngươi không dám làm nhóm chúng ta, chỉ cần không đem người của Bạch Liên giáo ép, bọn hắn căn bản không dám tùy tiện hạ sát thủ. Trái lại, nếu là giấu giếm thân phận gia nhập, vạn nhất nếu là bị khám phá, như vậy tự mình mấy người an toàn ngược lại sẽ nhận uy hiếp càng lớn hơn, càng lớn sự không chắc chắn. Hô Dư càn thật dài thở hát ra, "Má, đầu năm nay chơi đầu góc thật mệt mỏi, vẫn là không náo làm dễ chịu." "Đội trưởng, cái gì tình huống?" Dư Càn một mình một người đợi tại cái đỉnh bên trong thật lâu, Thạch ba người cũng nhịn không được đi đến trước hỏi. Dư Càn lát nửa nhìn xem ba người, "Vẫn được, ta đem Hỏa Linh Chi cho hắn." Chờ hắn về sau tìm đến nhóm chúng ta là được. Võ Thành sững sở, có chút không dám tin tưởng hỏi, cái này cho hắn rồi, cái gì cam đoan còn không có đi? Vạn nhất hắn chạy trốn làm sao bây giờ? Người đang chất vấn ta cái này, đội trưởng quyết định. Dư Càn như cái hôn quân tại kia chất vấn. Võ Thành Im mắng ôm phía dưới quyền, không làm phản biệt. Dư Càn lúc này mới ngữ trọng tâm trường nói, ngươi yên tâm đi, hắn tất nhiên sẽ trở về, tin tưởng ta, ta cũng nói không sai biệt lắm. Đội trưởng, không có xảy ra trạng muốn gì a? Hạ Tính Tuyết cũng không nhịn được hỏi. Ngươi yên tâm, liên dùng trước đó xác định lý do. Dư Càn trả lời một câu. Kỳ thật ta cũng lo lắng, vạn nhất nếu là thất bại đây." Thạch Bân nói. "Thất bại liền thất bại rồi." Dư Càn nhún nhún vai, vừa vặn cuốn gói quay về đại lý tự, không phải cũng rất tốt. Ba người tất cả đều im lặng, trước đây muốn kiến công lập nghiệp chính là người, hiện tại như thế không quan trọng lại là người, cùng dạng này đội trưởng thật mệt mỏi quá mà nói. "Được rồi, nhóm chúng ta đi làm chuyện thứ hai." Dư Càn duỗi lưng một cái, vừa rồi kia tổ An nói với ta, Chờ đã, chuyện về sau không phải chỉ có người khả năng biết rõ." Võ Thành lên tiếng đánh gãy. "Ngươi nói ngươi người này thật không có tí sức lực nào." Dư Càn khó chịu nói, lao tử nói, bên ngoài ta lớn nhất. Hán Chu Sách biết cái gì? Nghe ta cái này đội trưởng là được, ta nói cái gì chính là cái đó, hiểu?" Võ Thành sắc mặt thoáng đen lại, cùng Dư càng ở chung bất quá một ngày, hắn cảm giác tự mình màu da sắp so ra mà vượn thật bân. Hạ Thính Tuyết cũng có chút trần chờ nói, "Dạng này không quá thỏa đáng đi, đội trưởng. Nhóm chúng ta bốn người hiện tại mới là đồng tâm đông đức, ta không muốn giấu giếm bất luận cái gì tin tức, tất cả đều thẳng thắn đối đãi." Dư càng gõ chuỳ hòa âm, tiếp tục nói, "Chuyện thứ hai rất đơn giản, bộ trưởng để cho ta đi một cái bằng hữu." Nói chuyện đồng thời, Dư Cẩn đem mang theo người Tổ An chân dung đưa cho ba người, người này gọi Tổ An, cái biết rõ tên của hắn, cái khác hoàn toàn không biết gì cả. Chu bộ trưởng có ý tứ là để cho ta cùng người kia kết giao bằng hữu, các ngươi cũng biết rõ, ta người này không thế nào biết kết giao bằng hữu. Cho nên mọi người hợp lưu hợp sức, kết giao bằng hữu. Có ý tứ gì? Thạch Bân có chút không hiểu, hắn là người của Bạch Liên giáo sao? Hẳn không phải là. Những này trước hết đường quản, các ngươi có gì tốt để nghĩ sao? Dư Cẩn hỏi. Ba người nhìn chăm chú vài lần, cũng đều lắc đầu. Liên biết rõ các ngươi không đáng tin cậy, đi tìm lược trước người rồi nói sau. Dư Càn bất đắc gì nói, ba người cùng sau lưng Dư Càn đi ra cái đỉnh, đột nhiên cái sau dừng lại bước chân, đưa lưng về phía ba người nói, "Ta mới vừa nói Chu bộ trưởng nhỏ lời nói sự tình ta không hi vọng người thứ năm biết rõ. Nếu là theo người khác nơi đó nghe được cái gì lời đàm tiếu, đừng trách ta cho các người làm khó dễ à. Ba người chết lặng gật đầu, bọn hắn đã bắt đầu quen thuộc Dư Càn các loại quỷ dị thao tác. Dư Càn không có vội vã đi tìm đi tiếp xúc vị này tổ an, mà là đi dạo đến một cái cố định trước gian hàng cùng chủ quán nói chuyện thiếm, nói bóng nói gió hỏi một chút thiên công các tin tức. Kiểu rõ phía dưới, dư cản mới có hơi rung động. Cái này thiên công các là quỷ thị lớn nhất pháp khí chế tạo thế lực, hán sản xuất pháp khí, phụ lục, các loại trận pháp cấm tiêu hướng các nơi. Làm việc trung lập, chỉ làm sinh ý, không lẫn vào bất kỳ thế lực nào tranh đấu, khách nhân vô luận lai lịch gì, chỉ cần có tiền liền giao dịch, không hỏi lai lịch, không hỏi nguyên do. Tư mặt trình độ tương đương chi cao, mà chính là từ đầu đến cuối quán triệt lấy loại này trung lập phương thức làm việc. Nhiều năm xuống tới, thiên công các tích lũy đại lượng nhân mạch quan hệ, làm việc bên trong giành tiếng số một số 2. Xem như cái siêu cấp thương nghiệp tự đầu, lại thêm thực lực bản thân không tầm thường. Trong quỹ thị có thể nói là qua tương đương tiêu xài tới nhuận, cho nên Chu Sách để cho mình cùng Tổ An kết giao bằng hữu là muốn cho tự mình làm cái gì, nghị Bừng Thiên công các. Không có lý do a tin tức quá ít, dư cản lười suy nghĩ nhiều, trước tiếp xúc Tổ An nhìn nhìn lại đi. Giao dịch quảng trường mặc dù do người nhiều, nhưng là đang nhìn mình sắc tình hồ dưới, bốn người vẫn là tại trong đám người tìm được Tổ An thân ảnh. Mặc áo trắng, một điểm che dấu ý tứ cũng không có, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, sau lưng còn đi theo một vị mặc áo đen phục sắc mặt lãnh đạm tỉ nữ. Dư cản cùng Thạch bọn hắn ngừng lại chân, lén lén trước quan sát vị này công tử ca trang phục Tổ An. Hắn một đường thỉnh thoảng mắng nhau đi qua, một điểm phong độ không có, tay trái chống nạnh, tay phải lột tay áo. Chỗ đến không có một mảng cỏ, còn minh chuyện bất bình, cái này rất thú vị. Dư càng hiểu, cái này hắn sao có thể là một vị chính nghĩa bình dị. Cuối cùng hắn đi đến một cái trước gian hàng ngồi xổm xuống, xuống, cầm lấy trên đất ngọc phù vứt vớt, ngẫu nhiên cùng chủ quán trao đổi. Người này nhìn xem có phải hay không tương đối độc đáo. Nhưng là cái này thiên công các địa vị như thế lớn, chúng ta như thế tùy tiện đi lên tiếp xúc không tốt lắm đâu. Thạch nhỏ giọng hỏi một câu. Dư Càn đột nhiên quay đầu trên dưới đánh giá Hạ Tuyết, thẳng đến đem đối phương xem rất không được tự nhiên thời điểm mới lên tiếng. Cầm ngươi cảm thấy cái này tổ an háo sắt sao? Mỹ nhân kế thế nào? Thập Bân. Hạ Thính Tuyết sắc mặt hiếm thấy Dương lên vẻ giận dữ, không chút khách khí nhìn chằm chằm Dư Càn, ngươi mặc dù là đội trưởng, nhưng có thời điểm đừng trách ta không khách khí. Dư Càn phất tay, chỉ đổ một chút phát triển một cái bầu không khí, không cần để ý, không cần để ý. Sau đó hắn ruội ra lưng ngồi tiếp tục nói, đi, chúng ta cùng vị này công tử ra đến cái ngỗ nhân đạp, nhớ kỹ a, làm việc nhất định phải địa thấp, không thể lỗ mãng. Nói, Dư Càn đi đầu đi tới, tại tổ an bên trái ngồi xổm xuống cầm lấy một khối ngọc phù tại trong tay vút vút. Hắn đại khái biết rõ tổ an biểu tượng, cũng nghĩ tốt làm sao cùng vị này thiếu ra đáp lời. Vị gia này, muốn cái gì, ta giới thiệu cho người một cái. Chủ quán là một vị đầu trâu mặt ngựa trung niên nam tử, trên mặt tràn đầy cực kỳ sốt ruột nụ cười. Dù là tại Quỷ Thị, người làm ăn cũng vẫn là đồng dạng cần khuôn mặt tươi cười đó lấy. Các người cái này thu đồ và sao? Dư Càn ánh mắt tại sạp hàng trên vật phẩm băn khoăn một vòng, giả trang ra một bộ nhìn không ra cho nên mà bộ dạng, hỏi: "Thu, vị gia này có cái gì muốn xuất thủ?" Trung niên nam tử hỏi một câu. Thính Tuyết đem ngọc phù lấy ra, Dư Cản cũng không quay đầu lại hướng phía sau rỗi ra tay. Hạ Thính Tuyết đem sáng sớm tại Minh lâu kia mang tới 4 cái trận pháp ngọc phù đưa cho Dư Cản, cái sau tiện tay đem ngọc phù ném cho chủ quán. Trung niên nam tử híp mắt, đầu tiên là mịt mở đánh giá một cái Dư Cản. Tại quỷ thị trà trộn nhiều năm hắn xem người nhãn quang một mực rất chuẩn, cái này Dư Cản một đoàn người xem xét chính là một đám chim non. Không chỉ có là mới tới chim non, càng là không hiểu pháp khí chim non. Tại quỷ thị giao dịch quy tắc ngầm cũng không giống như Dư Cản dạng này thoải mái, không giữ lại chút nào, cái này sẽ chỉ để cho người ta nuốt liền cặn đều không thừa. Trung niên nam tử trong lòng có chú ý cũng rất là tùy ý cầm lấy một khối ngọc phù, nói: "Ngươi cái này ngọc phù chất lượng, nội lực linh lực không chợt vẹn, tính không được đồ gì tốt." Dư Càn nhướng mày: "Ngươi xem rõ ràng chút, ta đây là thật vất vả có được. Vị gia này, sắc thực phẩm chất chẳng ra sao cả." Trung niên nam tử lắc đầu nói: "Không tin ngươi đi khác sạp hàng hỏi một chút đi. Xuất thủ, ngươi dự định lấy cái gì đổi?" Dư Càn có chút không kiên nhẫn hỏi một câu. Tại nơi giao dịch loại trường hợp này, như loại này pháp khí đan các loại giao dịch đồng dạng không cần tiền vàng, đều là dịch vật phương thức, hoặc là thiên tài địa bảo, hoặc là khác thành phẩm pháp khí phụ lục. Tóm lại Hết thảy bao hàm linh khí vật phẩm đều có thể giao dịch, cho nên, trong lúc này kỳ thật có rất lớn lượng nước, bị hố chuyện này không ít phát sinh. Ùm. Trung niên nhân trầm ngâm hai tiếng, sau đó rất là thị đau xuất ra hai tấm phụ lục, như vậy đi, ta cái này có hai trường cựu phẩm phụ lục, một tấm chủ công, một tấm chủ thủ. Ta liền ăn chút thì thòi, dùng cái này đổi lấy ngươi ngọc phù, ngươi xem như thế nào? Dư cản trên mặt phù lên tâm động chi sắc, nhưng vẫn là chần chờ nói, ngươi xác định không có lựa gạt ta đi. Đối phương nghĩa chính từ nói, làm sao có thể, ta làm nhiều năm như vậy suy nghĩ, dựa vào là chính là thành tín hai chữ. Được, vậy ta liền tin ngươi một hồi, nếu để cho ta biết rõ ngươi lừa gạt ta, chờ lấy nhìn. Dư càng oan lệ nói một tiếng, sau đó định đưa tay cầm kia hai tấm phù lục. Chấm đã. Một mực giữ yên lặng Tổ An đột nhiên lên tiếng. Dư càng quay đầu một mặt nghi hoặc nhìn xem hắn, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tự mình lần này đồ đần đồng dạng câu cá hành vi đánh cược chính là thiên công cấp già trẻ không gan, lấy sự tin cậy làm gốc té tuổi, cùng vị này Tổ An huynh kia thẳng thắn tính tình. Lúc đầu giao dịch một chuyện nói ngươi tình ta nguyện, ta cũng không tiện lắm miệng. Tổ An thanh âm trầm dãi điều lớn, nhưng ngươi làm lấy bản thiếu gia mặt như này khinh người quá đáng, ta nhịn không được. Bốn cái khâm thiên dám sản xuất thất phẩm cực phẩm trận pháp mặc phù, tại ngươi cái này bị giảm giá trị đâu chỉ gấp trăm lần. Cái này Bạch Hồ đỉnh nơi giao dịch tuy nói không tính chính là, nhưng cũng là có danh tiếng. Há lại cho ngươi tại cái này tùy ý phá hư, mày có phải hay không không muốn sống? Trung niên nam nhân sắc mặt có chút khó coi nhìn chằm chằm Tổ An, nhãn thần hung ác nghiêm hiểm. "Thảo nên mã." Dư Càn hét lớn một tiếng, trực tiếp rút đao một cái chặt đứt trung niên nam tử ba cây ngón tay, sau đó đem đống máu đao nằm ngang ở trên cổ của hắn. "Ngươi đồ chó hoang như thế lựa cả ta." Nói chuyện đồng thời, Dư Cản một cái đá ngã lăn đối phương Sạ Hàng, trung niên nam tử tay gãy chỗ tiên huyết phun ra, bản thân hắn thì là thống khổ kêu dây lên. Trang diện lập tức hẩn trương lên, người chung quanh nhau nhau nhìn về phía bên này, xa xa duy trì trật tự đoàn người viên cũng buôn tập tới. Đứng sau lưng Dư Cản thạch vân ba người có chút ngậm đã nói xong địa thấp, không muốn lô mãng. Đây con mẹ nó mới qua bao lâu? Nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, tận lấy đội viên chức trách, náo rút đao đứng sau lưng Dư Cản, đem bảo hộ bắt đầu, cảnh giác nhìn xem chu vi. Chuyện gì xảy ra? Áo bảo đen duy trì trật tự đội đem Dư Cản bọn hắn vây quanh. Dẫn đầu một vị thanh âm băng lãnh hỏi: "Dư Càn không tiêu ngạo không tự ti ôm quyền nói, vị này người lấy thấp hơn gấp trăm lần giá cả lừa gà ta, nếu không phải vị này công tử bên vực lẽ phải, ta sợ thiệt thỏi lớn." Người dẫn đầu đem ánh mắt nhìn xem phía sau Tổ An, gặp rõ ràng hắn tướng mạo về sau, thoáng ôm phía dưới quyền, thanh âm cũng hòa hoãn rất nhiều, "Là như vậy nha." Ừm. Tổ An nhìn xem chủ quán, mặt mũi tràn đầy coi nhẹ gật đầu. Người dẫn đầu phất tay ra hiệu, sau lưng hai vị thủ hạ trực tiếp đem chủ quán lôi kéo bắt đầu, không để ý đối phương cầu xin tha thứ họ hét. Quá trình giao dịch bên trong như phát hiện tính nghiêm trọng chất lửa hành vi, nghiêm trị không tha. Người dẫn đầu hướng chung quanh lạnh giọng nói một câu, sau đó trở tay một tia sáng hiện lên, chủ quán đoạn chỉ chỗ toàn bộ cổ tay trực tiếp lăn mất, tại chỗ đau ngắt đi. Sau đó, những này duy trì trật tự đội người mang theo chủ quán liền rời đi, bốn phía người cũng tán đi, một điểm không có để ý tiếp tục náo nhiệt lên. Dư Càn nhếch môi, không làm suy nghĩ nhiều, duy trì trật tự đội người ngược lại là ra sức. Thạch Vân ba người cũng đều thu hồi vũ khí, nhẹ nhàng thở ra. Dư càng lúc này quay người từ dưới đất cầm lấy tự mình kia bốn khối ngọc phù, sau đó trực tiếp ném cho Tổ An, vừa rồi đã đạt lại tiếng, cái này mấy khối ngọc phù liền đưa cho ngươi. Tổ An có chút ngạc nhiên nhìn xem Dư Cản, quý giá như vậy đồ vật các hạ bỏ được. Phải biết, cái này không thiên giám pháp khí thế nhưng là rất đáng tiền, bao nhiêu người mong mà không được. Ngàn vàng khó mua ra cao hứng. Dư Cản khoát khoát tay, sau này còn gặp lại. Nói xong, liền mang theo Thạch Bân bọn hắn tiêu sái rời đi. Chấm đã. Tổ An lên tiếng gọi lại Dư Cản, vây quanh hắn trước mặt cười to nói, tốt một câu ngàn vàng khó mua ra cao hứng, ngươi làm người hào sảng, xương hôi như thế nào? Đại trưởng phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ, lý đại là vậy. Dư Cản lên tiếng, tất cả đều là phí khí. Ta gọi Tổ An May mắn nhận biết trang sĩ tổ An nụ cười càng thêm sát lạ ta hắn sao đẹp trai như vậy ngươi quản ta gọi trangng sĩ dư càng không cao hứng thật là xưng hôi như thế nào gọi lao tử Lý thiếu hiệp tổ An cũng một mặt hào khí lớn tiếng nói haha ha, nói như thế nào Lý thiếu hiệp Ngươi rất hợp ta khẩu vị có hứng thú hay không nhận biết một cái dư càng bắt đầu ngươi vị kia ta tại sao muốn nhận biết ngươi lao tử đối nam không hứng thú tổ An lại bắt đầu phun lên đến ta hắn sao cũng đối nam không hứng thú ta là muốn nói kết cái bằng hưu thế nào người năm nay bao nhiêu tuổi dư cần hỏi một câu 20 có một, thế nào? Tổ An không hiểu. Dư Cản trên giới đánh giá một cái Tổ An, cuối cùng đột nhiên nắm chặt Tổ An tay, lớn hơn ta. Tốt đại ca, theo hôm nay lên ngươi chính là lão tử đại ca. Tổ An bạn phụ trụ, cho hắn cả sẽ không. Cái này hắn sao chuyển biến có thể nhanh như vậy? Thạch Bân ba người yên lặng lui ra phía sau mấy bước, có chút không mặt mũi. Làm sao? Muốn kết giao bằng hữu chính là ngươi, hiện tại ngươi lại bày ra phần này biểu lộ cho hai xem. Dư Cản chất vấn Tổ An dấu chấm hỏi mặt. Lý, hiện hiểu lầm. Tổ An cũng là dịu nhân, trở tay nắm chặt Dư Cản tay. Kakata không phải ý tứ này, ngươi cái này huynh đệ, ta nhận xuống. Lễ gặp mặt. Dư Càn hướng Tổ An thoải mái duỗi xuất thủ bàn tay. A, ta quê quán tập tụ. Dư Càn một mặt kiên nhẫn giải thích, kết bái về sau, huynh trưởng muốn đưa lễ vật. Tổ An giật mình nói, dạng này à, thế nhưng là ngươi xem Kakata hôm nay cũng không mang cái gì đồ tốt không phải. Nếu không dạng này, cái này 4 khối ngọc phù ngươi trước thu hồi đi. Chờ lần sau ta lại độ ngươi hảo lễ vật. Cũng được. Dư Càn cố mà làm đem vừa rồi đưa xuất thủ 4 khối ngọc phù lại thu hồi lại. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 102, ta một thân chính khí. Tổ An không khỏi có chút hẹn thùng cùng hổ thẹn, tự mình chủ động kết bạn người ta, lại ngay cả cái ra dáng đồ vật cũng không có, trong đầu nghĩ đến lần sau nhất định đưa liền đệ đồ tốt. Dư cản tiện tay đem bốn khối ngọc phù ném cho Hạ Thính Tuyết, với hắn mà nói, đời này không có khả năng thoát tiệt, sẽ chỉ máu kiếm lời. Cái này không không chỉ có thành công nhận cái tốt đại ca, còn được đến tốt đại ca lần sau tặng quà hứa hẹn. Nói thật, ngoại trừ miễn cưỡng còn có thể đứng bên ngoài. Võ Thành Cùng Hạ Tính Tuyết hai người đã triệt để bại bởi tự mình đội trưởng. Hai người bọn họ hiện tại có thể xác định một sự kiện, vậy nếu không có dư Cản dấu không dưới lương tâm. Mặc dù mỗi lần thủ đoạn cũng không đi đường thường, cũng đều hiệu quả cực tốt loại kia. Bên này, dư Cản cùng Tổ An hai người đã bắt đầu nhiệt tình bắt chuyện bắt đầu, hai người tìm một chỗ an tĩnh trên băng ghế đá ngồi xuống. Tổ An vị kia tỷ nữ đợi ở phía sau cách đó không xa, lạnh lung ánh mắt thỉnh thoảng sẽ liếc một cái cùng nàng đồng dạng đợi ở bên này thạch ba người. Hiện đại là gần nhất vừa tới thị. Tổ An hỏi: "A, đại ca như thế hỏa nhãn kim tinh." Dư Cản một mặt kinh ngạc nhìn xem Tổ An. Tổ âm âm lượng lại bắt đầu cất cao, chủ yếu là ngươi vừa rồi tại sạp hàng bên kia biểu hiện tượng như cái người sống, lúc này mới bị cái kia cầu Nhật gian thương làm thì rồi. Nguyên lai là dạng này, má, trách ta chủ quan. Dư càng có chút ảo não vua xuống trán. Cùng vị này bình xịt ở chung, Dư càng muốn tạo nên tốt chính mình cái này tứ chi phát triển đầu góc khu mở miệng nói bẩn hình tượng. Tại đại lý tự lăn lộn đúng là mẹ nó không dễ dàng, làm sự kiện thay cái tính cách, ngày đó nếu là chân nhân Ô Chia rẻ nhất định phải nhường đại lý tự bồi thường. Hiện đại là, khác mẹ hắn hiện đại hiện Dư Cẩn trực tiếp quát tay, ta không học thức, là người thua hảo. Chúng ta không như thế nho nhã sao?" Tổ An biểu tình ngưng trọng, một loại không hiểu tán thành cảm giác và văn hóa tự tin mang tới cảm giác ưu viện đột nhiên sông lên đầu. Cảm giác này, vậy mà rất hắn sao dễ chịu. Trước kia, cho tới bây giờ đều là hắn bị người nói không học thức, làm việc tô lỗ, liền biết rõ phương người. Hiện tại, nó cái so với mình còn tô lỗ huynh đệ đừng nói, loại này văn hóa phương diện nhìn xuống cảm giác thật rất không tệ. Vậy làm sao xưng hô? Gọi ta lão Lý đi, ta trước kia thủ hạ cũng gọi như vậy. Tổ An trần chờ nói, ngược lại là cũng được, nhưng là ngươi gọi ta lão tổ, ta cái này chẳng phải là siêu cấp thêm bối rồi. Điều này cũng đúng. Vậy ta bảo ngươi tiểu tổ thế nào? Dư Cản cho cái đề nghị, ngược lại là cũng được. Dư Cản vui mừng cười cười, đúng rồi, nhà ngươi tại Quỷ thị. Ừm, đúng vậy, có thể nói là đại bộ phận thời gian cũng ở chỗ này. Tổ An gật đầu, ta mới vừa mới nhìn kia duy trì trật tự đội đối ngươi rất khách khí, làm sao? Tiểu tổ ngươi địa vị rất lớn. Dư Cản tùy tiện hỏi, rất lớn. Tổ An một điểm không có kiêm tốn, cũng không biên giới. Cha ta là thiên công cấp phó các chủ, ngươi nói ta bối cảnh có lớn hay không? Tiên công cấp rất nhu bức sao? Rất nhu bức kia có phải hay không nói, ta tại cái này quỷ thị liền có thể xung파. Dư Cản trên mặt cuốn hỉ. A, đây cũng không phải. Tổ An lại đôi bạn phụ chủ. Hại, vậy liền không như bức. Dư Cản không thú vị nói, thật có lỗi à, ta người này nói chuyện tương đối thẳng, dấu không được tâm tư, ngươi đừng quá để ý. Không có việc gì. Tổ An lắc đầu, hiếu kỳ hỏi, đúng rồi lao lý, ngươi không phải thái an thành người a? Không phải, ta là nam cảnh bên kia. Dư Cản trả lời một câu. Vậy làm sao ngàn dặm xa xôi chạy bên này? Tổ An hỏi. Hại, đây không phải chiến loạn nha. Nghĩ đến bên này sẽ thái bình một chút mới là Dư Cản hơi xúc động thổ thức Tổ An không hiểu hỏi, vậy cũng hẳn là đi Thái An thành bên trong, đến Quỷ thị làm gì? Lấy lao lý ngươi cùng ngươi những này thủ hạ thực lực, hoàn toàn đủ tại Thái An thành kiếm miếng cơm ăn. Ai nói không phải đây Dư Cản bố đuổi, đây không phải không có biện pháp nhà. Ta liền cùng tiểu tổ ngươi nói thật đi. Ta trước đó là tại một chỗ trên núi là rạc cướp, nhưng là ngươi cũng biết rõ, ta người này nhiệt huyết vô song, cho tới bây giờ đều là cấp phú tế bận. Về sau ta đợi cái kia địa phương huyện lệnh thật sự là hoang dâm vô đạo, ta cùng một chỗ phía dưới, mang theo thủ hạ đem huyện nha đẩy đem tiêu huyệt lệnh làm thịt. Ai có thể nghĩ, cái thằng chó này huyện lệnh là tuần phụ cháu ruột. Phái ra một trận cao thủ vây quét nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta thực tế không có biện pháp, lúc này mới mang theo cái này, bà vị rất can đảm hinh muội đi vào quỷ thị bên này, chuẩn bị tránh đầu gió. Thao, hắn sao khi người quá đáng. Tổ An lòng đầy căm phẫn, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Đều đi qua, không có việc gì, ta đây không phải sống thật khỏi nha. Dư Càn không quan trọng đột nhiên cười một tiếng. Tổ An lác nửa mắt nhìn Thạch Bân ba người, hơi súc độc nói, đêm nay không ngủ nhận biết lão lý ngươi dạng này hiệp sĩ. Thế nào, các ngươi hiện tại ở nơi nào? Dư Cản thu hồi dò xét Tổ An ánh mắt, trong lòng có chút nói thầm. Hắn sở dĩ bồi Tổ An tại cái này tầng go, chính là muốn nhìn một chút hắn đến cùng là cái dạng gì người. Dù sao từ nhỏ tại quỷ thị loại này không thấy ánh mặt trời quỷ địa phương lớn lên, nói như thế nào người đều sẽ không quá đang năng lượng mới lạ. Thế nhưng là bất luận nhìn thế nào, cái này Tổ An đều giống như một vị phật thanh, nam nhi nhiệt huyết, một chút cũng không có giả bộ vết tích. Chẳng lẽ thật từ nhỏ được bảo hộ tốt như vậy, nhưng vẫn là chỉ có hai loại khả năng, một loại chính là cái này Tổ An sát thực bản tính nóng thẳng. Loại thứ hai nha, đó chính là thật là giả bộ. Nếu thật là giả bộ Vậy chỉ có thể nói người này diễn kỹ xác thực như bức, cùng chính mình cái này lao lục có so sánh. Tạm thời ở tại Bạch Cốt Trang, Dư Càn trả lời một câu, "Ngươi về sau dự định làm cái gì?" Đi một bước xem một bước. Tổ An cho cái đề nghị, "Nếu không tới nhà của ta ở tạm thế nào?" Cái này Bạch Cốt Trang loạn một điểm, nhà ta rất lớn. Dư Càn sắc mặt bản, "Ta nhận ngươi làm huynh đệ thuần túy là hợp tính, ngươi lại nói ra nói đến đây. Ta người này khác không có, chính là hắn sao có có khí. Nhóm chúng ta là bình đẳng địa vị tình cảm nộp bán, chuyến đi, người khác còn tưởng rằng ta lý đại thành quyền thế chó săn. Ta một thân chính khí Hả lại cái loại người này, không cho ngươi nói lời như vậy nữa, lại nói đừng trách ta không nhận ngươi cái này lại ca. Hiện đại, có cốt khí, không có văn hóa gì nội tình Tổ An, nửa ngày nín không ra cái giâm tới. Được rồi, đã trễ thế như vậy, ta muốn trước trở về." Dư Càn nói. "Đương a, cho chuyện tiếp sẽ chứ sao?" Tổ An vội vàng nói. "Ngươi rất tình mịch. Có chút, tình mịch mẹ nó tìm cô nương đi a. Cảm giác cô nương không bằng. Huynh đệ, tốt ra hỏa." Dư Càn rất là tán đồng vô vỗ Tổ An bà vai, không nghĩ tới ngươi cũng lĩnh ngộ được nữ nhân như còn áo. Huynh đệ như tay chân Câu nói này, Tổ An nhấm nuốt câu này hắn chưa từng nghe qua, càng nghĩ càng có hứng vị. Được rồi, thật đi. Dư Cản cuối cùng nói một câu, lại đột nhiên nói bổ sung, "Đúng rồi, về sau có chuyện tìm ngươi làm sao liên hệ?" "Cái này dễ thôi." Tổ An hướng hắn tỷ nữ vẫy tay, cái sau lệnh bước toái bộ đi tới. "Đem lệnh bài cho ta." Tổ An nói một câu, tỉ nữ mắt nhìn Dư Cản, lấy xuống bên hông mình trên khối kia ngọc chế lệnh bài. Tổ An cầm qua lệnh bài, lại đem đưa cho Dư Cản, nói, "Lao lý, đây là thân phận của ta lệnh bài, có khối này lệnh bài ngươi trong quỷ thị làm việc cũng thuận tiện một chút." Tiểu ta cũng là như thế. Dư Cẩn tiếp nhận lệnh bài, trêu chọc nói, "Tiểu tổ ngươi liền không sợ ta cầm khối này lệnh bài đi làm sằng làm bậy. Ta tin tưởng cách làm người của ngươi, ta cũng tin tưởng mình nhãn quang." Tổ An ngang dương nói, dư Cẩn ôm phía dưới quyển, đều không nói bên trong. Cuối cùng thản nhiên tiếp nhận lệnh bài, cất kỹ đây là tự mình thứ mấy khối lệnh bài tới. Dư Cẩn cũng có chút quên, mình bây giờ trên người thẻ bài hơi nhiều đây đều là đùi a, mỗi nhiều một khối, cảm giác an toàn liền hướng tăng lên một cái cấp độ. Kỳ thật, không đổi, nếu không ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Trời rất vui. Tổ An còn nói thêm, "Cái gì địa phương?" Dư Cẩn hiếu kỳ hỏi một câu, tiếp theo nói, "Ta cho ngươi biết, ta một thân chân khí, không dính tự độc." "Ta hiểu, ta hiểu." Người ta lời nói đều thuyết minh đến cái này trình độ, lại không gà cầm một cái liền lộ vẻ làm huynh đệ không có suy nghĩ. "Được, ngươi liền mang ta đi, ngươi cho rằng nhất có đặc sắc địa phương." Dư Cẩn nhướng mày nói, "Vào trên người ta." Tổ An vũ bộ ngực bảo đảm nói, "Định ngừng lao lý ngươi thật hứng." "Vậy ta đây huynh muội thuận tiện đi sao?" Dư Cẩn hỏi một câu. "Đương nhiên thuận tiện, hách, bất quá nữ tử hoàn toàn chính xác thực khả năng không thể lắm." "Ta hiểu, ta hiểu." Dư Cẩn cười hắc Quay đầu đối hạ thính tuyết bọn hắn lớn tiếng nói, Lý Nhị, người trước tiên đem Lý Tư mang về, Lý Tam đi với ta một chuyến. Hai người tại chỗ ở liền thành thành thật thật ở lại, đem trận pháp bày lên, lấy sách ra toàn. Theo vừa rồi dư cản cùng tổ an hai người đơn độc nói chuyện phím lên, bọn hắn ba người liền không biết rõ cụ thể đang nói chuyện gì, nhưng là có thể theo bầu không khí cảm giác ra hai người này cháy bỏng rất nhanh. Nói đúng là dư cản cái thứ hai nhiệm vụ cũng coi là thuận lợi hoàn thành, chỉ là không biết rõ sau đó phải đi làm nha. Bất quá không có hỏi, võ thành Cùng Hạ Tính Tuyết hai người chỉ là gật đầu liền nghe lời nói xoay người rời đi, Thạch Bân thì là mặt không thay đổi ôm dao đi tới. Cho nên các ngươi huynh muội bốn người danh tự là dựa theo xếp hạ tới. Tổ An nhịn không được hỏi một câu, "Là như vậy?" Dư Càn gật đầu, "Thế nào bà khi a?" Tên mới là Dư Càn dựa theo bọn hắn bịa đặt bối cảnh lên. Mặc dù đất một chút, nhưng là rất phù hợp thời đại này, chữ lớn không biết một cái Lục Lâm hào hán. Có phần vị, vị này chính là Lý Tam huynh đệ đi. Tổ An hảo sảng hướng Thạch Bân hỏi. Thạch Bân đầu quyền, xem như hỏi. "Được, lão Lý huynh đệ chính là ta huynh đệ, đi thôi." Ta mang các ngươi từng chạy đi." Tổ An vung tay lên, đi đầu đi về phía trước. Vị này nhìn xem lãnh đạm tỷ nữ cũng sít sao đổi theo. Dư Càn cũng không kỳ quái cái này, tỷ nữ trường hợp nào cũng đi theo, cổ đại nha, có thể hiểu được. Những ngày chơi tiêu đám công tử ca thế nhưng là mở ra vô cùng, không chừng mệt mỏi còn phải dựa vào tỷ nữ thêm chút sức nâng lên cái chủng loại kia. Dư Càn trong lòng treo hưng phấn, bước chân cũng nhẹ nhàng không ít, cảm giác Tổ An mang cái hội sở này tuyệt bức là cao đoan nhất loại kia. Hai khắc đồng hồ sau, Dư Càn biểu lộ mờ mịt nhìn trước mắt nhà này thấp bé lầu gỗ. có chút cũ Không có bất luận cái gì tiêu chí trong cửa lớn đầu đen xỉ trận trận lành lạnh chi ý chạy ngực ra mơ hồ nương theo lấy mùi máu tanh. Đây là cái gì địa phương dư càng không thể tin được hỏi một câu địa phương tốt tổ An cười nói đi thôi đi vào bên trong thế nhưng là có khác đầu tiên dư càng ôm sau cùng hy vọng đi vào theo trong phòng một điểm ánh đèn không có một vị để trần nửa người trên đại tráng hán ra đón thấy là tổ An không hỏi một tiếng chỉ là gật đầu ngay ở phía trước dẫn đường bầu không khí quỷ dị bắt đầu trong kiếm kiếm khí đi qua nhà chính đi vào một cái hướng phía giới chợt trội cầu thang một đường đi theo sau đi một hồi lâu Trước mắt mới đột nhiên bỗng nhiên mở mà bắt đầu đây là một cái lớn vô cùng không gian dưới đất, dùng rất nguyên thủy đá hoa cương thô giáp xây dựng mà thành, đèn đuốc sáng trưng. Chính giữa một cái to lớn bài cao, chu vi dùng đặc chế tinh cương gắt gao móc ngực ở, bên trong hai tên võ tu ngay tại giàn sức chém giết. Trung quanh ngồi đầy người xem, tiếng ồ nào tận trời, trang diện cung nhiệt không gì sánh được. Người dẫn ta đến xem đánh quyền. Chu vi quá mức ồn ào, dư cản sắc mặt khó coi lớn tiếng hô hỏi một câu. Mạch mong đợi, cam. Đúng vậy à, đây là bên này nội danh nhất dưới mặt đất của trang, tất cả đều là thực lực mạnh mẽ quên thủ, rất kích thích. Ngươi mẹ nó không phải là cái gây a? Cái gì? Tổ An nghiêng thay tới, lớn tiếng hỏi. Không có việc gì. Dư Càn mặt không thay đổi dung phía dưới. Đi, đi qua ngồi, rất kích thích, ngươi nhất định sẽ hứa thế. Ừm. Dư Càn cương ép cố nặn ra vẻ tươi cười, hiện tại nhiệm vụ là liếm vị này Tổ An, hắn không thể không chuyên nghiệp. Tổ An mang theo hắn cùng Thạch Bân đi tới một chỗ nhà tọa, bên này hơi cao, tầm mắt rất tốt, có thể đem toàn bộ lôi đài nhìn một cái không sót gì thu nhập trong mắt. Mới vừa sau khi ngồi xuống, trên lôi đài liền quyết ra tháng bại, kẻ bại cổ 90 độ và bẹo, không, có sinh tức. Bên thắng giơ cao hai tay, Giống dã thú đồng dạng lớn tiếng gào thét, trung quanh người xem kích tình hiển nhiên bị nhanh lửa, ngoại trừ những cái kia đặt cược thất bại người hùng hùng hổ hổ, những người khác cũng điên cuồng hô to, toàn viên tiên điên. Tổ An cũng đầy mặt kích động cuồng vỗ tay, bên trong miệng còn nói lấy mã lạc qua bích. Rất nhanh, thi thể liền bị người kéo xuống, bên thắng cũng thong dong rút lui, giữa trận nghỉ ngơi. Mấy vị không đến sợi vải, tư thái để cho người ta trào máu huyền chuyển nữ tử bắt đầu đi đến lôi đài, đi chân trần giẫm lên đầy đất tiên huyết múa. Dáng mua đạo của dã, không có chút nào nửa điểm nhu nhã. Dư cản con mắt cũng nhìn thẳng. Không nghĩ tới tại cái này cổ đại còn có thể nhìn thấy như thế kích thích diễn vũ. Lần này xác thực không uổng công tiểu tổ, mấy cái này cô nương lai lịch gì a? Huynh đệ của ta muốn quen biết một cái. Dư Cản điềm nhiên như không có việc gì hỏi một câu. Tổ An mắt nhìn Thạch Bân, cười nói, huynh đệ ngươi tốt cái này a, có thể, đợi lát nữa kết thúc, ta đi liên hệ, bảo đảm hắn hài lòng. Được, ta thay ta huynh đệ cảm ơn ngươi. Dư Cản vui vẻ ra mặt. Thạch Bân mắt nhìn Dư Cản, đại hắc kiểm lại xanh biết bắt đầu. Không tệ, hắn sẽ là cái kia bị ép ưa thích những loại vũ nữ huynh đệ. Mới một trận bắt đầu, ngươi chuẩn bị áp cái nào? Đến đều tới, áp báp, cũng tốt chơi một chút." Tổ An hỏi. Dư Cẩn nhìn xem lại là đi lên hai vị đại hán luận võ, có chút sảo trá hỏi một câu, nơi này liền không có hai nữ nhân luận võ sao?" Tổ An sững sốt một cái, "Ngươi thích xem nữ nhân đánh nhau. Ngươi không cảm thấy rất thú vị? Vẫn tốt chứ?" Ngươi đây liền ngoài người đi." Dư Cẩn ngữ trọng tâm trường giải thích một câu, "Nữ nhân loại sinh vật này rất nhiều thời điểm đều là không nói đạo lý ra, bài đánh nhau cũng, ngươi vị vịnh viện đoán không được nàng chiêu tiếp theo sẽ đánh như thế nào. Cho nên đối mặt loại này không cách nào dự phán chiêu số, ta cho rằng đối ta loại này võ tu khả năng đưa đến tốt nhất học tập tác dụng." Tổ An bừng tỉnh, thì ra là thế, là ta kiến thức nông cạn. Nếu không, ta nhường Tiểu Liên cùng ngươi luyện tay một chút, nàng rất mạnh. Tiểu Liên là tổ An ti nữ. Dư Càn liếc mắt vị này vẫn như cũ lạnh lùng cô nương, làm một chút cười cười, ngày khác đi, tổ đại thiếu lại tới. Lần này chuẩn bị thua bao nhiêu? Sau lưng chuyển đến một đạo rất thanh âm phía lối. Dư Càn cùng Tổ An quay đầu nhìn lại, một vị mặc hoa phục nam tử đang hướng bên này đi tới, đi theo phía sau cái thể trạng nhỏ gầy thanh niên. Nhìn xem đối phương cái này âm dương quái khí nhân vật phản diện bộ dáng, lại nhìn vẻ mặt vẻ giận dữ Tổ An, Dư Càn tâm lý chắc Cái này hắn sao không phải liền là tới tiến một bước xúc tiến tự mình cùng tổ an tình cảm chất xúc tất sao? Loại này không não nhân vật phản diện đơn giản chính là kinh nghiệm bảo bảo a. Thật sự là trời cũng giúp ta, kiệt kiệt tiện. Dư Cẩn trong lòng của thiếu, mày ai? Mới tử hố phân leo ra. Dư Cẩn trực tiếp phun ra một câu. Hoa phục nam tử sắc mặt tại chỗ đen lại, âm tình bất định nhìn xem Dư Cản, có chút đoán không được đối phương như thế phách lối là lại là gì. Làm sao? Tổ đại thiếu lại tìm cái không có giáo dục tiểu đồng bọn. Ngươi đồ chó hoang nói cái gì đây? Dư Cẩn trực tiếp rút đao nằm ngang ở hoa phục nam tử chỗ cổ. Từ lần trước kỳ thành dạy dỗ hắn, đao không nên giấu ở trong vỏ đao, về sau, dư càn liền tử chú ý thức được, cái này biện pháp tương đối tốt dùng. Hoa phục nam tử quả nhiên giật lại mình, sau lưng gầy tiểu thanh niên đưa tay tiến lên bắt lấy thân đao, nhãn thần bất thiện nhìn chằm chằm dư càn. Hiện đại không nên vọng động. Tổ An mặt mũi tràn đầy sướng rên cởi mở cười ra tiếng, thân thiết quay sách dư càn bả vai nói, chúng ta cùng chó so sánh cái gì tình đâu. Cũng thế, dư càn cười ha ha, thu đao quay về vỏ đao. Hoa phục nam tử sắc mặt khó coi nhìn chầm chầm Tổ An cùng dư càn, thô bị người. Ngươi đổ chó hoang lập lại lần nữa. Dư Cẩn làm bộ giúp đau, nam tử giật mình kêu lên lui ra phía sau hai bước. "Tiểu tổ, cái thằng chó này kêu cái gì?" Dư Cẩn hỏi Tổ An. "Hiện đại cảm thấy cho có danh tự." "Cũng thế, nhưng hắn mặc áo vàng phục, ta về sau gọi hắn đại hoàng thế nào?" Nhìn xem tại kia một sướng một hoa hai người, hoa phục nam tử tâm tính sập, hắn má, khinh người quá đáng. "Luận tu dưỡng thấp, ta không sánh bằng ngươi, làm sao? Có dũng khí trên lôi đài xem hư thực." Hoa phục nam tử cười lạnh nói, "Được, ngươi cùng lao tử ra sân." Dư Cẩn chỉ vào hắn cái mũi nói, "Chó cười." Hoa phục nam tử chỉ vào vị kia gầy tiểu thanh niên Hắn bên trên. Dư Càn bình tĩnh mắt nhìn thanh niên, đạt được một cái kết luận, mình bây giờ hẳn là trời không lại hắn. Đừng để ý đến hắn, hắn liền một chó dại, ba hai cắn ai. Tổ An khoát khoát tay, nói một câu, có đạo lý. Dư Càn cười hì hì ngồi xuống, không tiếp tục để ý đối phương. Làm sao? Không dám. Nam tử giễu cợt nói, trước đó Tổ đại thiếu bại bởi ta những cái này đồ vật không có ý định muốn trở về rồi. Tổ An cả giận nói, ít mẹ hắn tại kia kích lao tử, những này đồ vật coi như là cho cho ăn, ngàn vàng khó mua ra cao hứng. Không dám cũng không dám, giả trang cái gì gà. Hoa phục nam tử cũng kìm nén không được tự mình kia cái gọi là tu dưỡng, bắt đầu bạo to. Có ngươi. Tổ an thật muốn bạo khởi, sau lưng nàng tiểu liên âm thanh lệnh lùng nói, thiếu ra, ta tới đi. Ta tới đi. Thạch bân cái này thời điểm cũng lên tiếng nói một câu. Dư cằn nhãn thần cùng thạch bân trao đổi một cái, cũng minh bạch đối phương ý tứ. Cam đoan tự mình đánh thắng được đồng thời, tiến một bước làm sâu sắc cùng tổ an tình cảm. Không thể không nói, cái này thạch bân có thời điểm mặc dù là người ngay thẳng một chút, nhưng là đầu góc vẫn phải có Kỳ thật dư cản nội tâm ý nghĩ cũng là không nguyện ý nhường Thạch Bân trên, mặc dù đối làm sâu sắc cùng tổ an quan hệ có chỗ tốt, nhưng là tệ nạn cũng có đầu tiên là vấn đề an toàn, tiếp theo chính là sợ sẽ ảnh hưởng đến những nhiệm vụ khác. Bởi vì một khi đánh, liền mang ý nghĩa một chút khả năng mang tới tiềm ẩn phong hiểm. Nhưng là Thạch Bân tính tình hắn hiểu rõ, căn bản chính là võ sĩ si một cái. Tại thế giới của hắn khả năng chỉ có mạnh lên chuyện này trọng yếu nhất. Khả năng cũng chính bởi vì cái này một phần thuần túy, mới khiến cho hắn cái này rõ ràng tiên phú không tính rất tốt, nhưng lại trẻ tuổi như vậy tu vi liền đạt tới thất phẩm đỉnh phong. Nhưng có lợi đồng dạng có hại, thì như hiện tại Hắn có dũng khí không chút do dự đi đánh kia sinh mệnh làm tiền đặt cược lớn võ. Nhìn xem Thạch Bân, Dư Càn biết mình cũng không ngăn cản được quyết định này của hắn, cũng xác thực không tốt ngăn cản. Cái này không được, sao có thể nhường lý tam huynh đệ xuất thủ? Tổ An trực tiếp cự tuyệt nói. "Tiểu tổ, không sao, hắn rất mạnh yên tâm đi, cũng không thể nhường nữ nhân xuất thủ, ở ta nơi này không có thuyết pháp này." Dư Càn nói một câu. "Cái này lôi đài có cái gì quy tắc?" Thạch Bân hỏi một câu. "Không có quy tắc, hai vị cùng một cảnh giới tu sĩ lên đài tỷ thí, chỉ luận thắng bại, bất luận sinh tử." Gặp hai người kiên quyết như vậy, Tổ An có chút cảm động giải thích nói. Ta biết rõ." Thạch Bân gật đầu. "Cái này xác định không có vấn đề nha." Tổ An cuối cùng hỏi một câu. "Vừa mới trận kia ta xem, dám lên lôi đài cũng rất mạnh, chiêu thức đơn giản nhưng lại uy hiệu thật tốt, là đối thủ tốt nhất." Thạch Bân bổ sung một câu. Dư càng lớn tiếng nói một câu, quay đầu nhìn xem Tổ An, "Vậy liền an bài hắn đánh một trận đi." Tổ An gật đầu, hướng đợi bên phải bên cạnh một vị thủ vệ chào hỏi, cùng hắn nói đơn giản một cái. Vị thị vệ này liền mang theo Thạch Bân cùng gẩy tiểu thanh niên đi xuống. "Tổ đại thiếu gia muốn đánh trò gì?" Hoa phục nam tử cười hỏi. Tổ An hỏi ngược lại, "Ngươi muốn đánh trò gì?" Hoa phục nam tử liếc mắt, "Như vậy đi, ta nếu là thắng, ngươi cho ta hai khối thiên tinh hỏa thạch thế nào?" Tổ An cười lạnh nói, "Vậy ngươi nếu bị thua rồi?" "Ngươi nói, ta cũng không cần ngươi, ngươi đổ chó hoang nếu bị thua, vì xuống đất cho ta dập đầu ba cái, lại gọi ta ba tiếng ra ra thế nào? Ngươi không nên quá phận." Nam tử sắc mặt đen lại, "Làm sao đối thủ hạ ngươi như thế không có lòng tin? Không dám đánh cược liền mẹ nó xéo đi. Được, quyết định như vậy đi." Hoa phục nam tử khẽ cười một tiếng, mắt nhìn dư cản, quay người trở lại chỗ ngồi của mình, cũng không dám xác thực lại đợi tại cái này cùng. Dư cản mở miệng một tiếng tiểu tổ. Nhưng hắn đoán không được là lai like lịch gì. Thạch Bân vừa đi, Dư Càn liền hỏi, "Chúng ta có thể động động tay chân sao?" Vạn nhất Thạch Bân đánh không lại, đây không phải là không tốt lắm. Tổ An ấy này nói, "Không thể, quyền này trang có quyền trang quy củ, ta mặc dù có chút thân phận, nhưng loại sự tình này không chen tay được, vượt không được loại này giới. Quy củ của nơi này đều là tuyển thực lực gần người lên này, nếu không liền không có bất luận cái gì thượng tứ tính." "Vậy cái này đinh lập rất mạnh sao?" Dư Càn hỏi một câu. "Rất mạnh, xem như bên này mới thường thanh tây, hào lấy 12 tháng liên tiếp, thực lực phi phàm." Tổ An giải thích một câu, lại bổ sung Đừng nhìn đến nhỏ gầy, nhưng là hắn công pháp võ kỹ là thủ, là lấy lực lượng sở trường. Thật có lỗi, bởi vì ta làm liên lụy các ngươi. Cùng huynh đệ nói loại lời này. Dư Càn khoát khoát tay, cái kia đại hoàng là ai lai cái gì? Nhìn xem cùng tiểu tổ ngươi rất có thủ bộ dạng. Hắn là vạn chính là quắc, làm người tham tài háo sắc, một điểm giáo dưỡng không có, chắc hẳn ngươi cũng có thể nhìn ra. Trong nhà tại Quỷ thị bên này cũng coi là thai to mặt lớn, cái này dưới đất quyền trang liền có nhà hắn ba cố. Bình thường nhiều xử lý màu xám suy nghĩ. Tổ An cho Dư Càn giải thích cái này vạn chính là quắc địa vị cùng vạn gia một ít chuyện. Là như vậy, Dư Càn gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng là giáo dưỡng vấn đề này hắn không dám gật bừa, dứt bỏ khác không nói, cái này vạn chính là Quách Tu dưỡng kỳ thật vẫn là so Tổ An tốt hơn nhiều. Dư càng đứng lên lập tiếp tục nói, ta đi xuống dưới ngồi, dạng này nếu là vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta cũng có thể trước tiên chiếu ứng đến. Ai, bên này không đồng ý người xem ảnh hưởng đến trên lôi đài tình huống. Tổ An lên tiếng nói, không có việc gì, ta chiếu ứng một cái, không nhúng tay vào. Dư Càn gật đầu, liền đi xuống dưới. Nhìn xem Dư Càn cái này nghĩa biển hào hùng lưng, Tổ An cảm động đi theo. Trên lôi đại chuyện này đối với võ tu lại phân ra tháng bạn. Thất bại cái kia ruột cũng bị đánh ra, máu tươi khắp nơi đều là. Bởi vì Tổ An thân phận bảy ở cái này, dư càng thuận lợi đi tới bên lôi đài gần nhất cự ly chỗ, ngẩng đầu liền có thể trông thấy máu tanh nhất tràn diện loại kia. Giữa trận nghỉ ngơi, lại một đám vũ nữ đi lên mẻ múa. Dư cản cái này địa phương, trên người đối phương thế nhưng là nói là rõ ràng rành mạch, xem rõ rõ ràng, ràng ràng, dư càng con mắt vẫn là rất thành thật một hơi một tí nhìn chằm chằm. Không nên hiểu lầm, hắn tại rèn luyện, phát triển phát triển đầu óc để tránh phái hóa. Sau một lát, vũ nữ lui, vị kia lớn giọng lão đầu chọc lại bắt đầu đi lên giới thiệu chương trình. Chợt này, tới cái người mới. Tu vị tác phẩm. Chủ động khiêu chiến đã 12 tháng liên tiếp đinh lập. Ta tin tưởng cái này sẽ là một trận phi thường đặc sắc đỏ sức. Dựa mắt mà đợi. Lao Đầu chọc lớn tiếng giải thích một câu về sau, liền đi xuống dưới. Trên lôi đài lồng sắt cửa bị mở ra, Thạch Vân cùng đinh lập đi đến đinh lập tiến trận, trung quanh liền vang lên núi kêu biển lập. Hiển nhiên, vị này gọi đinh lập nhân khí không tầm thường. Cái này đinh lập mạnh không mạnh? Dư Càn lớn tiếng hỏi một câu. Dư càng không có hỏi nhiều nữa, lực chú ý đặt ở trên lôi đài. Trên lôi đài đã tất cả đều là huyết hồng sắc. Không phải sơn, là năm này tháng nọ vết máu khô cạn xuống tới bố trí, phía trên còn bọc lấy đêm nay máu mới, cùng các loại thân thể tổ chức đứng tại dưới đài loại kia kích thích mùi máu tươi đều có thể đập vào mặt. Thạch Vân tối đầu mắt nhìn sàn nhà, mặt không thay đổi cùng Đinh Lập đối lập đứng đấy. Tiếng chung một vang, trang diện trong nháy mắt ngưng động Đinh Lập gầm nhẹ một tiếng, bốc hơi sôi tuân ra khí huyết chi lực trong nháy mắt theo quanh thân dương mạch bên trong bạo phát đi ra. Cả người trong nháy mắt cất cao mấy chục centimet, lúc đầu thân thể trong nháy mắt phồng lên không ra dáng, cơ bắp mạnh mẽ, như là nóng thép đồng dạng tươi màu đỏ. Thạch Bân trên mặt treo đầy thận trọng, hết sức chăm chú định lập chân phải lập địa, toàn bộ tựa người một phát đạn pháo đồng dạng kích xạ ra ngoài, một quyền đánh phía Thạch Bân. Tốc độ nhanh chóng, thế công chi mãnh liệt, Thạch Bân rõ ràng cảm giác được tự thân không khí chúng quanh đều có chút lững trệ, cũng không tránh né, hai tay khoanh chống đỡ. Năm đấm đánh vào trên cánh tay, Thạch Bân cả người bay rất ra ngoài, hung hăng nện ở tình cương chế lồng giam bên trên, đón mặt chỗ côn thép trực tiếp cong một cái đường cong. Ngay tiếp theo cả tòa lồng giam nhẹ nhàng lắc lư một cái. Một quyền chi uy, cường đại như vậy, Dự cảm sắc mặt có chút khó coi, nơi này quyền thủ sắc thực mấy liền, cùng bên ngoài những cái kia tội phạm căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Hắn biết Giách Bân rất mạnh, thất phẩm đỉnh phong tu vi tại cùng cảnh giới bên trong hắn hưu đi thủ, có thể ngăn kháng hóa thú về sau thất phẩm võ tu. Nhưng là hiện tại cũng không khỏi có chút lo lắng cho hắn. Thạch Bân trên cánh tay trực tiếp đen cháy một khối nhỏ, trận trận thịt nướng mùi khét truyền ra, thể nội khí huyết chi lực bị đánh có chút tán loạn, ngũ tạng rời sông lấp biển đinh lập không có chút nào chủ quan, mà là trong nháy mắt tiếp tục thừa tháng xung lên, nơi này là cực mỗi một lần lên lôi đại nhất định phải toàn lực ứng phó, chủ quan khinh địch người căn bản sinh tồn không được. Thạch Bân cấp tốc né qua một bên, toàn thân khí huyết chi lực không mảy may thừa phun lên trong mục thể. Quay người chính là một khía cạnh nhảy vào xung kích, hữu quyền phụ trên ki mang, ngoan lệ hướng đinh lập phía sau lưng lại đi. Giáng vóc cường tráng, nhưng không chút nào ảnh hưởng bén nhạy đinh lập trong nháy mắt quay người, đồng dạng toàn lực vùng vẩy ra bản thân có quyền. Vây muốn. To lớn trung cực bên trong mang theo cơn phong, hai người y phục thổi bay phất phối, trên đất hối vật tức thì bị thổi thất linh bất lạc, toàn bộ lôi đại đều hướng xuống chút. Dư bên này cũng bị cái này cương phong thổi làm cho không thể mở mắt ra được lập liếm một cái đầu lưỡi đỏ thắm. Tay trái cấp tốc rũ ra bắt lấy Thạch Bân chân phải trực tiếp đem hắn xem như giá áo đồng dạng tại trong tay xoay quanh, cuối cùng lại hung hăng vang ra ngoài. Thạch Bân lần nữa ngã xuống thép lồng bên trên, khỏe miệng chảy ra tiếng huyết. Không để ý tới điều trị khí tức, bởi vì đinh lập thế công lần nữa đu theo, tốc độ cực nhanh thẳng hướng mặt của hắn. Thạch Bân nhàn thần bình tĩnh, một cái tuấn thân, người trực tiếp biến mất tại chỗ không thấy, xuất hiện lần nữa lúc sau đã tại lôi đài khác một bên. "Này!" Thạch Bân gầm thét một tiếng, một cỗ màu đỏ bám vào tại hai chân của hắn trên hai tay, nhất là trên bàn tay hào quang màu đỏ đem bao trùm thành một thanh lưới dao bộ dáng. Cả người nhanh như thiểm điện, Người bình thường mắt thường không thể gặp tốc độ hướng đinh lập bay tập mà đi, áp sát tới trước mặt của hắn. Trên hai tay lưới dao đuộng nghịch bay lên, hoa mắt nhưng không mất bố cục, tùy tiện cắt đứt mỡ đinh lập khí huyết áo ngoài, chọn hắn mấu chốt kinh mạch vị trí chém tới đinh lập lại tỉnh táo dị thường, thân thể lần nữa nở lớn một vòng, hai cùng cốt thứ theo cánh tay đột nhiên phá xuất, hướng Thạch Bân cổ về tới. Cái sau giật mình, cấp tốc lui ra phía sau, sờ một cái chỗ cổ bị vạch phá ra thì chảy ra huyết dịch áp cảm giác, sắc mặt trước nay chưa từng có thận trọng lập hoàn toàn liều mạng trên kia bị vạch ra bảy tám đạo miệng máu. cả người lấy hơn tốc độ kinh người bay vọt lên hướng Thạch mà đi. Thạch Bân quận chiến thoát, nắm đấm rơi trên mặt đất, mảnh gỗ vụn tung bay, vang ra một cái lớn như vậy hồ sâu. Hai người cho đến bây giờ đánh nhau cơ hồ không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, thuần túy là dùng thể thể tu là tại quyền này quyền đến thịt vật lột. Cũng chính là loại này, máu tanh va chạm mới hơn có thể đốt lên người xem cái tình. Thạch Bân thở ra một hơi, hắn đại khái biết do vị này đinh lập thực lực bao nhiêu. Rất mạnh, nhưng là so với mình vẫn là yếu đi một chút. Mắt nhìn dư cản phương hướng, hắn biết mình không thể lại tùy hứng đi xuống, một khi bị người Hữu Tâm chú ý, đi thăm dò mình vậy tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến nhận chức vụ đại lý tự chính quy chấp sự cùng phía ngoài giá lộ là có chênh lệch cực lớn. Bọn hắn hưởng thụ lấy rất hệ thống tu vi chỉ giáo, có nhiều như yên hải võ kỹ cung cấp tự mình chọn lựa phù hợp, hơn có vui lòng chỉ giáo cấp trên. Chỉ cần ngươi ra mặt đủ đỉnh, tu luyện một chuyện chính là tìm tới tự khanh giúp ngươi chỉ giáo, đối phương cũng có thể vui vẻ đáp ứng đây là chính là đại lý tự, một cái đặc thù cơ cấu, một cái đặc thù không khí tạo ra được loại này có khác với thời đại ngưng một tính. rất am hiểu một cái là thân pháp võ kỹ. Tốc độ là hắn sở trường đem khí huyết chi lực lấy một loại phương thức quỷ dị vận hành, cả người lập tức giống như là quỷ mị đồng dạng trực tiếp biến mất trên lôi đài đinh lập trong nháy mắt đã mất đi đối Thạch Bân cảnh quan, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, gót chân chuyển đến to lớn đau đớn. Thạch Bân đã phá vỡ chân trái của Hàn Gân. Thân thể không khỏi phía bên phải quỷ xuống đất, giận dữ huy quyền hướng về sau, đánh tới không khí, chân phải Gân cũng tại cái này thời điểm bị đánh gãy, cả người trực tiếp quỷ xuống đất. Thạch trở về, lao đầu đầu, hiệu hắn mở lòng hầu hiện ra tiếng thú gào. Trên người Quỳnh Khí đem bốn phía không khí thổi bay phất phới độ độ đột, mấy chục cây cốt thứ theo trên người từng cái vị trí dài đi ra, mang theo tiên huyết, cực kỳ huyết tinh. Gót chân đứt gây hai cây gần chân cũng mọc ra cốt thứ chống đỡ tự mình đứng lên. Toàn thân mỗi người dạng, như cái quái vật đồng dạng. Dư Càn híp mắt đánh giá, cái này đinh lập đoán chừng là đi võ tu luyện yêu thuật con đường. Cái này cùng lần trước gặp phải cái chủng loại kia Bạch Liên giáo hóa thú chi thuật khác biệt, hóa thú chi thuật là dùng yêu thú tinh huyết đến cô đọng tu luyện. Mà lập loại này thuần túy chính là khác loại yêu ma khí, loại vũ khí này có rất ít người sẽ tu luyện. Hẳn là đối thân thể tổn thương cực lớn mà lại đối võ tu căn cơ cũng có được không thể lịch chuyển tổn thương. Nhưng là không thể phủ nhận là, loại vũ khí này thật rất mạnh, đối thực lực có thể tạo được lớn nhất đường con tăng thêm. Trong quỷ thị, kỳ thật có không ít kẻ liệu mạng đều sẽ lựa chọn tu luyện. Cái này địa phương, rất nhiều thời điểm bảo mệnh lãnh chủ, bọn hắn sẽ không cân nhắc quá nhiều liên quan tới chuyện tương lai, cũng chú trọng ngay lập tức. Cho nên tại cái này quỷ thị bên trong, cái này yêu hóa vũ khí là rất được ham nền, rất nhiều thế lực tay chân cũng đều sẽ tu luyện cái đồ chơi này. Dư cản còn là lần đầu tiên gặp người sử dụng vũ này, xem hắn cả người nổi ra gà đinh lập trong con người hiện ra khát máu cuồng bạo chi ý treo lên mấy chục cây cốt thứ hướng Thạch Bân vào tới. Thạch Bân đứng tại chỗ, thần sắc hờ hững, hắn hít sâu một hơi, đùi phải triệt thoải phía sau, cả người thành tam giác tư thế. Toàn thân khí huyết chi lực quán chú đến tay phải của mình, trận trận sóng nhiệt đem không khí chung quanh cũng bốc hơi bắt đầu vào mèo. Sau đó, ra quyền. Năm nắm đấm đôi bính trên tại dưới ánh đèn loé ra kim loại rựe mang cốt thứ. Tách tách tách bốn. Tính chất cứng rắn không gì sánh được cốt thứ tại Thạch Bân quyền thế phía dưới trận trận vỡ trực tiếp đi qua cốt thứ hình thành hộ, trọng, trọng ở lập trên ngực. Toàn bộ ngực sụp đi vào, đinh đứng thẳng không cong bay rất ra ngoài. Tại chỗ rơi vào hôn mê, trên người cốt thứ giống như là có thể nhúc nhích đồng dạng lùi về thể nội. Toàn bộ thân thể lần nữa khôi phục gầy còn bộ dáng, trên thân máu me đầm đìa, cực kỳ đáng sợ. Thạch Bân thu quyền, biến mắt khẽ miệng tiên huyết, đem khí tức sắp xếp như ý trung quanh văng lên trận trận tiêu tên, cùng số ít tiếng hoan hô, bọn hắn không nghĩ tới Đinh Lập sẽ bại bởi như thế cái mới lên lôi đài người đều đặn qua khí tức Thạch Bân, một câu chưa nói trực tiếp xuống lôi đài. Hắn không có lựa chọn hạ sát thủ. Trên cái lôi đài này là vì có thể hưởng thụ chiến đấu niệm thú, cũng giúp Tổ An hỗ trợ muốn người tỉnh. Không giết người này thì là cho Tổ An lưu màn núi là người lưu một tuyến, không cần thiết ngăng Tổ An gây thù hắn. Theo dư càn, Thạch Bân bây giờ tại đối mặt vấn đề thời điểm cũng sẽ không tự chủ lo lắng nhiều một chút phương diện. Trở lại dư càn bên người thời điểm, dư càn rất là hài lòng vô vô bờ vai của hắn, sau đó ném đi một hạt chữa thương đan dược cho hắn, lúc này mới nói với Tổ An: "Tiểu Tổ, nhóm chúng ta rút lui trước đi, nhiều người ở đây nhán tạp, ta sợ không tốt lắm." Tổ An mắt nhìn chung quanh cùng nhiệt, gật đầu, sau đó hướng phía vạn chính là Quách Phương hướng khinh miệt ngắc ngắc ngón tay, cái sau sắc mặt cực kỳ khó coi, thử lạnh một tiếng cũng đi ra ngoài. Vừa đi ra dưới mặt đất của trang, Tổ An liền cực kỳ phách lối hướng phía Vạn Chính là quát bóng lương hô, "Làm sao? Vạn thiếu ra đi nhanh như vậy là muốn hủy ước? Có chơi có chịu." Vạn Chính là quát liếc mắt cửa ra vào bên này không có gì, xì cũng đàm, làm bộ phải quỷ hạ. Tổ An trực tiếp đưa tay ngăn cản hắn, rêu cẩn nói, "Trước khắc ủy, có người như thế cái cháu trai quả thực là ta sỉ đủ. Như vậy đi, ta cái này hai huynh đệ bị thường, ngươi bổi điểm tiền thuốc men." Vạn Chính là quát không có nói dọa, trực tiếp từ trong ngực móc ra mấy trường kim phiếu. Cái này 3000 lượng kim phiếu là đủ bù đắp được hai khối thiên tinh hỏa thạch, Vạn Mộ không chiếm tiền nghi. Vạn chính là quắc quẩn xuống cái này ba tấm kim phiếu, trực tiếp cũng không quay đầu lại liền đi. Dư Cẩn hơi kinh ngạc nhìn xem Tổ An, người anh em này không phun người thời điểm vẫn rất biết làm người hắc. Tổ An đem kim phiếu đưa tới Dư Cẩn trong tay, nói: lao Lý, cái này kim phiếu thủ hạ, đại danh đỉnh đỉnh vạn ra kim phiếu cái này trong quỷ thị thế nhưng là đồng tiền mạnh. Cái gì đều có thể mua được. Mà lại cái này 3000 lượng số lượng sắt thực không ít, đủ ngươi tại cuộc sống này rất dài một đoạn thời gian. Cái này, đi ta liền từ chối thì bất tính." Dư Cẩn không có dạ mồm, cực kỳ hào sảng tiếp nhận tiền giấy. Tổ An cái này mới nhìn lấy thẩn, tán nói: Không nghĩ tới Lý Tam huynh đệ mạnh như vậy, Đan Hải phía dưới không địch thủ. Thạch Bân nhẹ nhàng ngẫu quyền, quá khen rồi. Lao Lý, ngươi làm lão đại, hẳn là hơn có thể đánh a." Tổ An Hiếu Kỳ hỏi một câu. "Ta đánh không lại Lý Tam hiện tại." Dư Cẩn nói thẳng. "Làm sao có thể?" Tổ An biểu thị không tin, "Cùng ta cũng đừng kiệm tổn, ngươi đánh không lại hắn làm sao làm lão đại? Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện con người của ta rất có nhân cách bị lực?" Dư Cẩn hỏi ngược một câu. "Tổ An, được rồi, không đòi tại cái này lãng phí thời gian, ta đi về trước." Lúc rảnh rỗi trò trực tiếp Dư Cẩn trực tiếp khoát qua tay, không để ý Tổ An giữ lại, cũng không quay đầu lại đi. Cái này gọi lướt qua liền thôi, binh pháp trên gọi dụ cầm cố túng, thích hợp với tất cả mọi người tế quan hệ. Tổ An cũng xác thực không đợi kịp đi, chỉ là có chút vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ, không thể không nói, cái này ngắn ngủi không đến 2 canh giờ thời gian bên trong. Hắn cảm thấy mình đã đem Dư Cẩn vị này hào tình vạn trưởng hiệp sĩ trở thành bằng hữu. "Tiểu Liên, ngươi cảm thấy huynh đệ của ta thế nào?" Tổ An hỏi một câu. "Không biết rõ." Tiểu Liên lắc đầu. "Ngươi đừng có như thế mâu thuẫn cảm xúc." Tổ An nói, "Xác thực, ở trung phía dưới ta cũng phát hiện ra cái này huynh đệ có thể sẽ thiên vị mỹ nhân một chút. Nhưng ngươi không muốn bởi vì hắn vừa rồi ngắm thân thể của ngươi đoạn ngươi liền không vui vẻ. Ngươi dạng này để cho ta cái này là huynh trưởng rất khó khăn. Biết rõ, thiếu ra. Tiểu Liên trầm mặc, sau đó Vạn Phúc nói. Tổ An hài lòng gật đầu, hướng phía phương hướng ngược rời đi, Vạn hơn, một hơi viết xong, lười điểm. Trước này giống như nhàm chán điểm, thật có lỗi. Chủ yếu muốn nếm thử chính một cái miêu tả đánh nhau tràn diện năng lực. Thôi có vẻ dài dòng, về sau sẽ lại tinh giản đánh nhau quá trình. Bổ sung lại một cái Quỷ thị bên này kịch bản chủ yếu là nghĩ dẫn xuất một chút đồ vật, chủ yếu nhất là nghĩ dẫn xuất quyển sách cái thứ ba nữ chính, rất mâu chốt. Theo đại cương, đại khái lại đi cái 10 ngày qua còn kém không nhiều lắm. Thứ hai chính là điểm trương vấn đề, không ít bạn đọc lại bởi vì chương tiết số lượng từ nhiều quá đắt lựa chọn từ bỏ, điểm ấy ta thật rất bất đắc dĩ. Nếu như điểm quá nhiều chương, sẽ dẫn đến cùng đặt trước thậm chí rất xuống 100. Cho nên, về sau sẽ một mực tiếp tục hai chương ngẫu nhiên trực tiếp hơn một cái đại trương bảo trì một cái cùng đặt trước, mọi người thật lý giải một cái, ủng hộ một cái. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi Nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 103, Thập Lý Lâm. Một bên khác, chờ dư cản trở trở lại Bạch Cốt Trang nơi ở thời điểm đã lúc rạng sáng. Vừa rồi hắn mặc dù không có đánh nhau, nhưng là tâm lực lao lực quá độ. Tán gái bao lâu cũng không mệt, nhưng là câu nam liền không đồng dạng, tâm mệt mỏi. Nếu là lại cho hắn một lần cơ hội, đánh chết hắn cũng sẽ không đón cái thứ hai nhiệm vụ. Võ Thành, cùng Hạ Thính Tuyết hai người còn không có nghỉ ngơi, ra đón. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem thạch thương thế trên người, hai người hỏi một câu. Không có việc gì, giúp tổ an một vấn đề nhỏ, vấn đề không lớn. Trạch Vân trả lời một câu, cho nên xem như cùng vị này Tổ An đưa trước bằng hữu. Hạ Thính Tuyết hỏi: "Ừm." Dư Càn gật đầu. "Bước kế tiếp đâu? Nên làm gì? Ta đây biết rõ Chu Sách muốn làm gì. Vừa rồi làm cần một hồi về sau, Dư Càn lại cùng đồng đội nói chuyện thời điểm, cũng liền không có lại quá có kinh ý. Nộp cái quỷ bằng hữu. Bỏ mặc hắn, có việc hắn về sau sẽ thông báo tiếp. Hiện tại vẫn là đem trọng tâm đặt ở Bạch Liên giáo trên thân. Thính Tuyết, người đi trước đem trận pháp tại viện này bày ra, tại cái này quỷ thị vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Được rồi." Hạ Tính Tuyết quay người bố trí trận pháp đi. Dư Càn cũng lời nhiều lời nói nhảm, chọn lấy kiện lớn nhất gian phòng đi vào, không có nằm giường nghỉ ngơi, mà là tiếp tục tu luyện. Tu luyện chính là tốt nhất nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau sáng sớm, Dư Càn liền thần thái sáng láng theo quên mình trong tu luyện tỉnh táo lại. Buổi sáng quỷ thị rơi vào một loại cực kỳ quỷ dị yên tĩnh. Trên trời có mặt trời, kia sáng lại thấu bất quá nơi này, vẫn như cũ âm trầm bộ dạng. Dư Càn đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài cái này khó chịu hoàn cảnh, có chút nói xấu trong lòng, quanh năm ở hai nơi này loại này hoàn cảnh bên trong, không hậm hực cũng sẽ cho chỉnh ra hậm hực bệnh lại thêm tới này vốn là biến thái chiếm đa số, sinh thái hoàn cảnh có thể tốt hơn chỗ nào. Cái khác ba người cũng đều tỉnh, cũng tại sân nhỏ bên trong. Thạch Bân cùng có thành. Hai người trần chùi nửa người trên, không cần khí huyết chi lực, thuần nụ thể tại chống trải trên sàn nhà đầu kiếm, mồ hôi nhễ nhại, không khí cháy bỏng. Hạ Thính Tuyết thì là lặng lặng ngồi tại trên đế, ngửa đầu nhìn xem bầu trời không biết rõ suy nghĩ cái gì. Xem cái gì đây? Dư càng đi đến bên người nàng ngồi xuống, thuận miệng hỏi một câu. "Chân pháp?" Hạ Thính Tuyết trả lời một câu. Dư Càn cũng ngẩng đầu nhìn xem trên không sương mù mông lung, cho nên Nơi này cả ngày không thấy chó trang, là trận pháp bố trí. Ừm. Hạ Thính Tuyết gật đầu. Dư Càn đang muốn tiếp tục tĩnh giáo một chút trận pháp chi thức thời điểm, cửa ra vào vang lên tiếng gõ cửa. Hạ Thính Tuyết đứng dậy đi mở cửa, Thạch Bân cùng có Thành cũng đều ngừng lại, yên lặng nhìn xem cửa lớn phương hướng. Người đến là Từ Khang Chi, Mã áo Gai, ánh mắt bình thản đi đến. Các người đi vào trước, ta cùng vị này có lời muốn nói. Dư Càn hướng ba người phân phó một câu. Các loại ba người trở về nơi cũ trong phòng về sau, Dư Càn lúc này mới đối Từ Khang Chi cười nói, "Từ Minh, việc này nói như thế nào?" Từ Khang Chi đem cùng Dư Càn kia phần huyết thư đưa trả lại cho hắn, ôn quyến nói, "Việc này ta tối hôm qua cùng Tiết hộ Pháp nói, hắn biểu thị 10 điểm đồng ý kế hoạch của ngươi." Ồ, Dư Càn hai mắt nhem lại, đánh giá trong tay huyết thư, liền không có hoài nghi ta. Quả nhiên cái gì cũng không thể gạt được Dư huynh. Từ Khang Chi cười sửa lại xưng hô, biểu lộ quan hệ thân mật, "Tối hôm qua Tiết hộ Pháp nghe nói Dư huynh sự tình." Trong đêm điều tra Dư huynh bối cảnh, cuối cùng kết hợp với Dư huynh lời nói cùng kế hoạch cùng phần này huyết thư chân tự tính, Tiết hộ Pháp có thể xác định Dư huynh một lòng vì Đinh hộ Pháp mà tính, cũng ý cùng Đinh hộ Pháp cùng một chỗ hợp tác. Bảo hộ Bạch Liên giáo đồng thời diệt trừ nội gian. Ừm. Dư càng thu hồi huyết thư, không mặn không nhạt từ một tiếng, chuyện này không có quá nhiều người biết rõ à. Không có. Từ Khang Chi lắc đầu nói, chuyện này tạm thời liền ta cùng Tiết hộ pháp biết rõ, Tiết hộ pháp ý tứ giống như từ huynh, Nhuyễn Dư huynh tiểu đội bình thản tiến vào Bạch Liên giáo, không làm cho gợn sóng. Có thể. Dư Càn gật đầu, hiện tại một vấn đề lớn nhất chính là ta ba vị đồng đội, bọn hắn hiện tại cái biết rõ ta là dùng nhông chúng ta là đạo phỉ lý do thoái thác tới một lần tính thuyết phục từ huynh ngươi đó là cái điểm mấu chốt, các ngươi nhất định phải cần một hợp lý lý do. Để cho ta đồng đội tin tưởng bọn hắn là tại chúng ta Bạch Liên giáo không biết rõ tình hình, nhóm chúng ta đại lý tự thân phận tình huống tiến vào Bạch Liên giáo, mà lại lý do này nhất định phải nhường bọn hắn tiếp phục, đồng thời muốn bỏ đi ta cùng Đinh Hộ Pháp cái tầng quan hệ này. Đoạn không thể để cho bọn hắn biết rõ ta nhưng thật ra là chân chính đứng tại Bạch Liên giáo bên này. Gặp dư càng đem vấn đề cân nhắc như thế chủ đáo, như thế là Bạch Liên giáo suy nghĩ, Từ Khang Chi rất cảm thấy vui mừng. Quả nhiên có kỳ chủ tất có hắn thủ hạ, Đinh Tùng Hộ Pháp trung nghĩa vô song, hắn tìm người cũng sát thực trung nghĩa vô song. Không có gì bất ngờ xảy ra, vị này đối đinh hộ pháp trung thành, là đại lý tự kính dân dư Cản sẽ đạt được trọng dụng, mà chính mình, cái này để nhất bàn bạc người tự nhiên cũng là có rất lớn công lao. Dư Minh nghĩ quả thực chu đáo. Từ Khang Chi gật đầu, tiết hộ pháp ý tứ cũng là như thế, hiện tại Dư Minh thân phận cực kỳ trân quý, đoạn không thể để cho đồng liêu hoài nghi. Nếu không nhóm chúng ta Thái An thành Bạch Liên giáo phân bộ chính là lớn lao sai lầm. Cho nên liên quan tới Dư Minh các ngươi bốn người như thế nào thích hợp gia nhập Bạch Liên giáo, tiếp hộ pháp cũng cho ra một cái đề nghị. Thứ huynh nhưng nói không sao, gặp Từ Khang Chi có chút chần chừ, dư cẩn đưa tay ra hiệu. Từ Khang Chi có chút chần chờ, cuối cùng cắn dัง nói, "Dư huynh ngươi cũng biết rõ, nhóm chúng ta Bạch Liên giáo thu nhiều người là trên người có sự tình quỗng, không, có mấy người hiền lành. Trừ phi giống ta loại này từ nhỏ tại Bạch Liên giáo trưởng thành mới có thể không cần làm đến những thứ này. Cho nên tiết hộ pháp có ý tứ là tốt nhất có thể làm một sự kiện, đến xác nhận các ngươi. Dư huynh ngươi xem như thế nào?" Nói xong câu đó, Từ Khang Chi có chút cẩn thận nhìn xem Dư Càn. Quả nhiên, Dư Càn sắc mặt tại trố đen lại, cả giận nói, "Có ý tứ gì? Hoài nhi ta." Dư huynh tuyệt đối không nên hiểu lầm. Từ Khang Chi vội vàng khoát tay, Mặc dù các ngươi làm ác bối cảnh có thể thông qua chính các ngươi trong miệng tiến hành hư cấu, nhóm chúng ta Bạch Liên giáo cũng sẽ không tra, nhưng là như vậy, Dư Minh các ngươi liền không thể tiếp xúc đến Bạch Liên giáo hội tâm sự vật, mà cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ làm sự kiện, đã có thể thuận lợi đánh vào hội tâm, lại có thể hơn hoàn thiện giải quyết Dư Minh ngươi đồng liêu có thể sẽ ngươi hoài nghi. Bởi vì dù sao chỉ dựa vào Họa Linh chi tăng thêm giải đáp gặp hai mặt lý do thoái thác liền gia nhập Bạch Liên giáo hội tâm, sẽ cho người hoài nghi không phải. Mà tiết hộ pháp ý tứ cũng là như thế, chỉ có Dư Minh lấy một loại lý do chính đáng đến đánh vào Bạch Liên giáo tâm. Dạng này ngươi chuyển đi tin tức mới có thể gây nên đại lý tự coi trọng. Khả năng tốt hơn dùng loại phương thức này đến bảo hộ nhóm chúng ta Bạch Liên giáo không phải. Ngài cảm thấy thế nào, Dư minh. Dư Càn chấm ngâm hai tiếng, nhẹ nhàng gõ mặt bàn, trước tiên nói một chút chuyện gì đi. Mặc khác ta tuyên bố một điểm, lạm sát kẻ vô tội sự tình không được. Dạng này quá không hài hòa đại lý tự dự tính ban đầu, ta như thật như vậy làm, sẽ chỉ càng làm cho bọn hắn hoài nghi. Từ Khang Chi triệt để nhẹ nhàng thở ra, triển lộ nở nụ cười nói, Minh Bạch. Rất đơn giản, đêm nay cùng ta ra cái hành động, cụ thể là cái gì ta hiện tại không tiện cáo chi. Nhưng ta có thể cam đoan chính là tính nguy hiểm không lớn. Đến thời điểm cũng coi là chấn chấn chàng tử là được. Đi." Dư Càn gật đầu đáp ứng xuống, sau đó quay đầu nhìn về trong phòng hô: "Các ngươi ra đi." Thạch Bân ba người đi ra. Nhất là Thạch Bân cùng Võ Thành. Hai người vẫn như cũ trần trụi nửa người trên, cố gắng hung thần áp sát bộ dáng. "Cho các người giới thiệu một cái, vị này là Bạch Liên giáo tử Khang Chi. Cái này ba vị chính là ta huynh muội nhóm. Dư Càn đơn giản giới thiệu lẫn nhau một cái. "Lý Nhị. Lý Tam, Lý Tứ." Thạch Bân ba người rất là tùy ôm phía dưới quyền. Tên mới là Dư Càn lên. Tình hẳn gọi Lý Đại. Mặc dù đất một chút, nhưng là rất phù hợp thời đại này, chữ lớn không biết một cái Lục Lâm hào hán. Từ Mô gặp qua mấy vị dũng sĩ. Từ Khang Chi đứng lên ôn quyền cởi mở cười nói, chuyện cụ thể ta và các người Lý Đại huynh đều nói, ta tối nay tới. Nói xong câu đó, Từ Khang Chi trực tiếp đứng dậy ly khai. Chờ hắn sau khi đi, ba người mới đưa ánh mắt nhìn về phía Dư Cản, hỏi thăm chi ý. Má, cho đồ vật, cầm Hỏa Linh Chi còn bận có nhiều việc. Dư Cản đột nhiên khởi trọng trọng xuống cái bàn, bên trong miệng chửi mẹ. Hạ Tuyết giật lại mình, nói, điều này nói rõ, vị này Từ Chi lai lịch không nhỏ cũng nguyện ý tin tưởng nhóm chúng ta, đây coi như là chuyện tốt đi. Hắn cụ thể nhường nhóm chúng ta làm cái gì? Dư Cản lắc đầu, đối phương không nói quá kỹ cảng, đêm nay cùng bọn hắn ra một cái nhiệm vụ là được. Chuyện này chúng ta giúp bọn hắn làm xinh đẹp một điểm, coi như nhập đội, thu hoạch tín nhiệm của bọn hắn. Ba người gật đầu lĩnh hội. "Như vậy đi, Thính Tuyết, phải cần ngươi đi một chuyến." Dư Cản trầm ngâm hai tiếng, nói, "Ngươi không phải am hiểu cách truy tung tiềm hành nhà, đi, cùng vị này từ Khang Chi đi một chuyến. Nhớ kỹ, cách xa một chút, tuyệt đối không nên bại lộ hành tung, hơn không muốn gây nên hắn bất luận cái gì cảnh giác." Một khi có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức trở về tới. Cuối cùng chú ý không nên bị phản truy tung. Minh Bạch. Hạ Thính Tuyết gật đầu, ngón tay bấm niệm phát quyết, cả người cứ như vậy tại thanh thiên bạch nhật phía dưới chậm rãi hóa thành trong suốt. Dư Cẩn tại không vận dụng kim vụ tình huống dưới căn bản không biết rõ nàng cái gì thời điểm rời đi sân nhỏ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ba người cũng không có ly khai sân nhỏ, cũng tại cái này lặng lặng chờ chờ lấy Hạ Thính Tuyết tin tức. Nửa canh giờ cũng còn không tới, Hạ sắc mặt liền treo một chút hổ thẹn đi tới sân nhỏ. Dư Cẩn gặp nàng vẻ mặt như thế, hỏi một câu, thất bại rồi. Ừm, thất bại, thật có lỗi. Hạ Tĩnh Tuyết ấy này nói, "Không sao." Dư Cản cười khoát tay áo, "Nói một chút đi, cái gì tình huống?" Hạ thính Tuyết trầm trầm nói, "Cái này Từ Khang Chi thực lực không tính mạnh, hắn căn bản cũng không có phát hiện ta, nhưng là hắn cực kỳ cẩn thận, trong quỹ thị chuyển bảy tám cái nơi, ta không biết do hắn đang cùng cái nào điểm tiến hành cụ thể liên lạc, cũng không dám đi thăm dò. Về sau tại một cái ngõi nhỏ thời điểm, một vị người áo đen cùng hắn kết nối. Hắc y nhân kia cũng là am hiểu ẩn nặc thuật pháp tu sĩ, mang theo Từ Khang Chi biến mất tại dưới mí mắt ta. ta. không dám dùng thuật pháp truy tung, cũng chỉ có thể về tới trước." Dư Cản trầm nói, "Nói đúng là Cái này từ Khang Chi đi bảy cái địa phương, nhưng là không thể cam đoan cái nào điểm là Bạch Liên giáo. Hắn cuối cùng biến mất địa phương ở đâu? Là tại một cái gọi Thiên Lâm Trang địa phương. Trung quanh có cái gì đặc biệt địa phương khác sao? Đặc biệt địa phương khác, ngược lại là có một tòa phi thường dễ thấy tầng 4 lầu các, Thiên Phong lâu. Thiên Phong lâu. Dư Càn sửng suốt một cái. "Đội trưởng ngươi biết rõ cái này địa phương sao?" Hạ Tính Tuyết Hiếu kỳ nói. "Không phải." Dư Càn lắc đầu, chỉ là trong lòng có chút nói thầm. "Sẽ không thật sự là Lý Cẩm Bình nói cái kia Thiên Phong lâu a? Thật như vậy sao?" Bạch Liên giáo tại Quỷ thị cứ điểm ngay tại Thiên Phong lâu phụ cận hay sao? Không có đội theo, liền không có đội theo, chúng ta không đổi, chờ chân chính đánh vào nội bộ lại nói." Dư Càn cuối cùng nói một câu, ba người gật đầu lĩnh hội. Sau đó cả một cái ba ngày thời gian, Dư Càn bốn người cũng đợi tại sân nhỏ bên trong không đi ra. Ba ngày Quỷ thị nói là Quỷ Thành cũng không đủ, như thường ở cái này rất ít người chọn đi ra ngoài. Dư Càn đương nhiên sẽ không lựa chọn ra ngoài là dễ thấy người. Bóng đêm giáng lâm, Quỷ thị khai trương bắt đầu nhộn nháo. Thứ Khang Chi đến đúng giờ thăm. Sớm đã đợi tại sân nhỏ bên trong Dư Càn nhìn xem hắn, hỏi Từ huynh chỉ có một người đến. Đúng thế. Từ Khang Chi gật đầu, ta cho mấy vị tráng sĩ dẫn đường. Được, đi thôi. Dư Càn chìu xuống tay, cùng Thạch Bân ba người đi theo Từ Khang Chi đi ra cửa đi tại Bạch Cốt Trang tĩnh mịch đường mòn bên trên, Dư Càn mở miệng hỏi, rốt cuộc muốn làm gì sự tình, Từ huynh hiện tại liền không cần đang giấu giếm đi. Đây là tự nhiên. Từ Khang đạt cười gật đầu, các người chính là không hỏi, ta cũng sẽ cùng các người nói rõ ràng chuyện này. Đêm nay cùng Kim Vân lâu có một cọc giao dịch. Từ Khang đạt trầm giọng nói đến, một bộ đem Dư Càn hoàn toàn xem như người một nhà bộ dạng. Ngươi cũng biết rõ. Vì mình ta tại cái này quỷ thị cũng coi là gánh vác trách nhiệm. Chúng ta trong giáo rất nhiều khẩn yếu vật tư đều muốn theo cái này quỷ thị tiến bảo, cho nên những này giao dịch phi thường nổ chốt. Ta đây cũng là miễn cưỡng đảm nhiệm, bình thường sẽ thêm phụ trách một chút giao dịch. Chúng ta lần này chính là đi giao dịch. Dư càng hiểu được, ngẫm lại cũng thế, vì cái gì cái này quỷ thị sẽ đến nhiều như vậy Bạch Liên giáo tán nhân? Chỉ sợ ngoại trừ thuận tiện bí mật làm việc bên ngoài, chỗ tốt lớn nhất chính là bên này dịch vật chức năng. Quỷ thị thừa thải các loại âm vật, đối Bạch Liên giáo loại này tràn ngập các loại tà tu giáo phái tới nói, là cái tự nhiên rất nhiều trong giáo vô luận là người hoặc là sự tình cần có đồ vật nơi này đều có thể tìm tới, cho nên bình thường không ít từ nơi này mua đồ vật đưa về tổng bộ. Có thể nói, Quỷ thị là Bạch Liên giáo cực kỳ tùy vào một cái địa phương, đồng thời gánh vác Thái An thành bên kia chỉ huy làm việc. Có thể phái canh giữ ở cái này trên cơ bản đều là Bạch Liên giáo trung thành chi sĩ đương nhiên, Quỷ thị cũng không phải và năng, giống có chút chi dương trí cương linh vật nơi này liền tương đối khan hiếm. Tỷ Như Hỏa Linh Chi, trước đây dư Cản còn kỳ quái cái này, Bạch Liên giáo tốt xấu tại Quỷ thị cũng coi như cậu thả nhiều năm, làm sao một gốc linh thảo đều cầu không tới. Tư Minh Cái này Kim Vân lâu ta nhớ không lầm, giống như Vạn gia cũng có phần. Dư Càn hỏi một câu. "Đúng vậy, cái này Kim Vân lâu là quỷ thị bên trong Tam đại dưới mặt đất giao dịch thường một trong, cực kỳ nổi tiếng, cái này phía sau sắc thực có Vạn gia cổ phần." Từ Khang Chi gật đầu. Dư Càn gật đầu, tạm thời không có hỏi nhiều nữa, đi theo người một đường rẽ trái lượt phải. Cuối cùng, đi tới sơn yêu phía tây một chỗ trong rừng rậm, Từ Khang Chi mới dừng lại bước chân. Toàn này rừng rậm gọi là Thập Lý Lâm. Cùng lúc đó, hơn 10 vị người áo đen theo rừng rậm các loại bừng lên, tại Từ Khang Chi trước mặt kết thành phong trận. Giống Ú Linh, một điểm tiếng vang không có. Dư Càn giật lại mình, Từ Khang Chi thì là giải thích nói, "Lý huynh chớ hoảng sợ, những người này đều là nhóm chúng ta Bạch Liên giáo giáo sĩ, đêm nay giao dịch bọn hắn áp trận." Dư Càn nhìn lướt qua những này trốn ở màu đen y phục ở dưới người, liền lộ ra con mắt, nhãn thần rất kiên định cương nghị, xem xét chính là tố dưỡng cao. Cái này nhưng so sánh Dư Càn trước đó nhìn thấy người của Bạch Liên giáo có khác nhiều, trước kia nhìn thấy đều là nhiều quân lính tàn mạn. Những người này hoàn toàn tương phản, xem xét chính là có kiên định tính người, nghiêm chỉnh huấn luyện cao thủ. Cái này Bạch Liên giáo cũng là không hổ là ngàn năm giáo phái, quả thật có chút đồ vật, trước kia ngược lại là xem thường. Mấy cái này tinh anh giáo chúng sát thực cũng rất không tệ. Từ huynh, ngươi mang nhiều người như vậy đi áp trận, đêm nay giao dịch có trọng yếu như vậy, dư cẩn không hiểu hỏi một câu. Từ Khang Chi nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này Kim Vân lâu dù sao cũng là dưới mặt đất thương hội, bảo hộ năng lực không bằng chính quy thương hội, ta đây cũng là xuất phát từ an toàn cân nhắc. Kia Từ huynh vì sao không tìm thiên công các loại kia nghiêm chỉnh thương hội giao dịch? Người đây liền không biết rõ. Từ Khang Chi thở dài, những năm gần đây phong gấp, bên ngoài người không muốn cùng Bạch Liên giáo có quá nhiều liên lụy. Còn nữa, Này đến phía dưới thương hội mặc dù có thể sẽ không đáng tin cậy một điểm, nhưng là giá cả thấp ba thành, mà lại có đồ vật dù là trong quỷ thị cũng chỉ có cái này dưới đất thương hội có dũng khí xuất thủ. Minh Bạch, nói thật, cái này từ Khang Chi lý do thoái thác dư cản có chút không tin, người Kim Vân lâu mặc dù là quỷ thị bên này dưới mặt đất thương hội, nhưng là không có khoa trương như vậy. Nên thủ thương nhân thành tín bọn hắn cũng thủ, nếu không đã sớm không có khách nhân. Có thể tại quỷ thị sinh tồn lớn mạnh liền không có đồ đần, loại này chỉ thấy lợi trước mắt sự tình bọn hắn sẽ không làm. Cho nên, cái này từ Khang Chi mang nhiều người như vậy chỉ có hai cái nguyên nhân. Hoặc là chính là đêm nay hàng hóa có cực kỳ trọng yếu giá cao giá trị đồ vật, hoặc là chính là nghĩ đen nan đen. Từ huynh cùng cái này Kim Vân Lâu là thường xuyên giao dịch sao? Dư Cản dùng tương đương tùy ý giọng nói hỏi một câu. Này cũng không có, xem như lần thứ nhất đi. Tư Khang Chi cười nói, giao dịch ngay tại cái này trong rừng, nhóm chúng ta định là giờ hợi, hiện tại là giờ tuất, làm phiền Lý huynh ngay tại cái này buổi ta các loại chờ một lát. Không dám. Mặc cho từ huynh phân công. Dư Cản hào khí vô vô bộ lực. Tư Khang Chi cười, cười cười, hướng kia hơn 10 người đi tới, cùng dẫn đầu mấy vị nói vài câu Dư Cản nghe không hiểu phương ngôn. Những người áo đen này lập tức chia 3 người tổ một bốn phía tản ra, liên lưu lại 5 6 người tại nguyên chỗ. Dư Càn con mắt nhìn chằm chằm vào những người này, gặp bọn hắn 3 người thành tổ, ẩn nấp nơi coi trọng, thành kim hình đem toàn này cánh dừng từng cái điểm mấu chốt chiếm cư ở làm quy mô nhỏ kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú chiến sĩ, Dư càng liếc thấy xuyên những này bức không có ý tốt, cái này rõ ràng là chiến đấu chuẩn bị. Dư càng lần này càng xác định ý nghĩ của hắn, hoặc là đồ vật chân thú, hoặc là cái này Bạch Liên giáo thật nghĩ đen ăn đen A nói không chừng người Kim Vân lâu liên hệ đều không phải là dùng Bạch Liên giáo thân phận. Muốn ăn xong cái này một đợt chạy trốn. Chết không được cái này, Bạch Liên giáo tên tuổi thúi như vậy, cái này làm là nhân sự. Cái này Bạch Liên giáo nhận người vốn là ưa thích để cho người ta nạp nhập đội, mà tốt nhất nhập đội chính là đầu người. Cái này muộn sẽ không cần thấy máu. Đương nhiên, những này chỉ là dư cảm suy đoán, không hỏi ra những vấn đề này, mà là thoáng lui ra phía sau hai bước, nhãn thần ra hiệu tự mình đồng đội bảo chỉ cảnh giác. Dương cây rất thiết tính, cách giao dịch thời gian còn sớm, khoảng chừng một canh giờ. Mỗi ông trùm trở về đại việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền phải làm sao để. Chương 104, nhổ răng cọc, đen ăn đen. Dư Cẩn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ đến đợi lát nữa khả năng xuất hiện các loại tình huống. Cái gọi nhất kém nhất tình huống chính là cái này, Bạch Liên giáo nghĩ tại cái này mượn đao giết người. Mượn Kim Vân lâu tay diệt trừ tự mình mấy người kia, cũng không phải không có khả năng này, cái này từ Khang Chi mặc dù bây giờ rất tín nhiệm bộ dáng của mình, nhưng đặc thủ thời kỳ không thể cam đoan Bạch Liên giáo không có cái gì khác tàn nhận ý nghĩ. Chỉ là khả năng rất thấp chính là, bọn hắn không vẻ phần gan to bằng trời đến loại này tình trạng, tự mình nhiều cảnh giác một vài vấn đề không lớn. Tại không có chân chính uy hiếp được tự mình trước, yên lặng theo dõi kỳ biến. Từ Khang Chi cũng không có quá giãy giụa cản tính tụ, mà là đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn xem ngoài bỉ rừng. Lưu thủ tại cái này, năm sáu tên người áo đen cũng đều an an tĩnh tĩnh. Thạch Bân ba người cũng yên lặng cầm đao đứng sau lưng dự cản, hai nghe lục lộ nhãn quan bốn phương tám hướng. Một canh giờ thời gian nói nhanh cũng nhanh, giờ hội vừa tới, ngoài bỉ rừng phía bên phải phương hướng thoải mái đi tới đến ba người. Dẫn đầu một vị mặc quần áo màu sáng cho, là cái dáng vóc trung đẳng trung niên nam tử, chỗ ngực có thêu kim mang chí huy trưởng quý sao? Thứ gặp người tiến đến, trực tiếp ôm quyền nênh đón lấy. Là Vương Mộ cất hạ chính là tôn trưởng quý. Vương trưởng quý ôn quyền cười nói, chính là tại hạ, Vương trưởng quý, đồ đâu? Thự nhiên là tùy thân mang theo. Từ Khang chi nụ cười càng thêm sáng lạn cùng vị này Vương trưởng quỹ bắt đầu nói chuyện phiếm bắt đầu. Cái này Từ Khang chi quả nhiên là dấu giếm Bạch Liên giáo thân phận cùng người giao dịch. Dư cản sững sốt một cái, bầu không khí như thế hiu hảo, không phải đen đan đen. Thật chỉ là mang nhiều người như vậy đến đơn thuần bảo hộ. Cái này Vương trưởng quý tay không tới không nên à, Bạch Liên giáo muốn mua đồ vật khẳng định là đại tông tư phẩm, không có khả năng cái này đại trận thế chỉ mua mấy món đồ vật. Vậy đã nói rõ giao dịch đồ vật đặt ở có chứa đựng năng lực pháp khí bên trong, mà đã có thể dùng đến cái này chứa đựng pháp khí, kia giao dịch đồ vật tầm quan trọng liền không cần nói cũng biết. Bởi vì pháp khí chứa đồ luyện chế độ khó phi thường cao, hàng năm sản xuất lượng cứ như vậy giải giác một chút, cũng cầm giữ tại đại thế lực trong tay. Giống như càn loại này tư nhân thân phận, trừ phi là siêu cấp tổ giả, nếu không cơ bản không có có được loại này đồ vật cơ hội. Nghĩ đến cái này, dư càn trong lòng có chút lửa nóng, không giối gạt mọi người nói, hắn coi trọng cái này pháp khí chứa đồ. Khác bất luận, chỉ riêng pháp khí chứa đồ liền sẽ thật to tiện lợi sau này mình sử dụng. Trong điếu như vậy giao dịch Cái này Vương trưởng quỹ làm sao không có khả năng chỉ đem hai người tới? Khẳng định bên ngoài cũng trông coi người phối hợp tác chiến. Nói đúng là, Song phương hiện tại đoán chừng không có gì đen ăn đen tâm tư, mang nhiều người như vậy chỉ là đơn thuần đồ vật trọng yếu. Xem bọn hắn nói chuyện như thế vui vẻ, thật dự định chính đại ánh sáng giao dịch. Không thể dạng này, dư cẩn nạy ra ý hay. Bỏ mặc bọn hắn ôm tâm tư gì, mình bây giờ phải tất yếu đẩy một cái tay. Nếu không không phải uổng phí hai phe đội ngũ bố trí đại lượng nhân mã. Các ngươi không ăn, lão tử giúp các ngươi ăn. Vì mình pháp khí chưa đủ, không có điều kiện cũng muốn sáng tạo điều kiện. Hạ Quế Tâm dư cẩn nhất định phải theo Vương Trưởng Quý trong tay đoạt lại kia nguyên bản thuộc về chính hắn pháp khí chứa đồ. Lý do đột nhiên liền chính nghĩa bắt đầu. Tại đạo đức điểm cao trên làm sự tình quả nhiên một điểm đạo đức gáp lực không có. Dư cẩn lui ra phía sau hai bước, đứng tại thạch bân ba người làm thành bức tường người sau lưng, lấy ra một tờ cung pha cho hắn có ẩn nấp tác dụng thông tin phụ lục. Hướng về phía phía trên ghi chép lại tự mình tin tức. Thập Lý Lâm, mang tiểu đội mau tới. Bạch Liên Giáo và Kim Vân Lâu làm cậu thả giao dịch, mau tới tra. Thanh thế lớn một chút tới này, sau khi tới công kích trước người của Bạch Liên Giáo, không nên hỏi vì cái gì. Cái này dính đến nhiệm vụ của ta, chỉ cần cam đoan một điểm, đừng cho người của Bạch Liên Giáo hoài nghi ta, đồng thời cần thiết thời điểm phối hợp ta diễn kịch. Khoa tay mua chân xong, Dư Cản đem phù lục đưa ra, đùa này lập tức hóa thành thấu minh triều cung pha bên kia kích xạ mà đi. Gặp phụ lục thành công đưa ra, Dư Cản thở dài một hơi. Không có gì bất ngờ xảy ra, đợi lát nữa cung pha liền sẽ dẫn người đến dùng Kim Vân lâu danh nghĩa làm từ khan chi. Dư Cản khắc không dám hứa chắc, đục nước béo cò loại sự tình này, bọn họ rõ ràng. Chờ một chút đánh nhau, các người đi theo ta liền thành, ta làm cái gì thì làm cái đó, đừng có bất cứ chút do dự nào. Dư Cẩn rựa sát đi lên, cực kỳ nhỏ giọng nói với ba người. Thạch Bân trong lòng ba người nhao nhao giận mình, không hiểu Dư Cản lời này là có ý gì, nhưng là loại trường hợp này lại không tốt hỏi nhiều, chỉ là gật đầu đáp ứng. Bọn hắn không biết rõ Dư Cản vì sao như thế chắc chắn đợi lát nữa sẽ đánh bắt đầu, cái biết rõ Dư Cẩn nói như vậy, khẳng định lại sẽ có yêu con thiếu thân. Nói thật, bọn hắn đã chết lặng, nếu là không có yêu con thiếu thân bọn hắn mới có thể kỳ quái, mới có thể cảm thấy thiếu một chút cái gì. Dư Cẩn định luật, mặc dù như đến, không thể không nói, quỷ thị bên này duy trì trật tự đội người tốc độ xác thực đỉnh. Dư Cẩn mới vừa đem phù lục đưa ra không đến một khắp đồng hồ thời gian, thập lý lâm phía trên đột nhiên sáng lên ánh lửa đây là phi hành phụ lục qua mang, 78 tên duy trì trật tự đội người áo đen tại cung pha dẫn đầu phía dưới trong khoảnh khắc liền đến. "Lên!" Cung pha hét lớn một tiếng, thủ hạ sau lưng nhao nhao hướng trên mặt đất bay đánh tới, phù lục vọ ký đầy trời thể phi. Thế công toàn bộ hướng từ Khang Chi tới bên này, còn tốt đợi tại bên người năm sáu vị người áo đen đem những này thế công hóa giải mất. Nhưng là bởi vì thế công quá mạnh, tăng thêm vội vàng không kịp chuẩn bị, cái này năm người bị đánh cực kỳ vật. Trang diện chuyển biến có chút đột ngột cứng nhắc, Từ Khang Chi cùng Vương Trưởng Quý hai người một mặt một bức. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hắn sao hai báo cảnh? Lúc này, dấu kín lên người của Bạch Liên giáo khách khí đầu làm, nhau nhau hiện thân trợ trận. Một bên khác, Vương Trưởng Quý mang đến lực trận Kim Vân lâu tay chân cũng đều theo tứ phía bốn phương tám hướng xông ra. Từ Khang Chi cùng Vương Trưởng Quý hai người nhau nhau sắc mặt biến cực kỳ khó coi, chỗ nào không biết do đối phương cũng tổn lấy tâm tư khác. Mày, nghi đen đan đen. Chi mặt mũi tràn đầy phẫn Dư xuống một mảnh vào trên mặt, nâng đại đào, lớn tiếng la lên: nên, đổ chó Hoang Kim Vân lâu đem duy trì trật tự đội gọi tới Nghị đen ăn đen. Cổ hắn má, làm chết bọn hắn. Nói xong, hắn cái thứ nhất nâng đau chặt ra ngoài, thập phân ba người nhao nhao đuổi theo. Từ Khang Chi trước tiên cảm thấy sự tình không thích hợp, thế nhưng là không kịp ngẫm nghĩ nữa, trang diện liền đã đổ. Kia năm sáu vị người áo đen vốn chính là tiểu Đậu lĩnh, bị đánh lén thảm như vậy, vốn là hắn sao nhịn không được, trực tiếp hô hảo những này thủ hạ đi theo dư cản làm một trận tới. Trang diện lập tức hỗn loạn không gì sánh được, hơn 10 vị người áo đen Kim Vân lâu tay chân xoay đánh nhau. Song phương lực lượng tương đương, thế nhưng là cung pha mang theo thủ hạ gia nhập chiến trường. Tráng lợi cây cân trực tiếp hướng Kim Vân lâu nga xuống. Mục Tiêu Vương trưởng quỹ, bắt sống. Dư Càn hướng Thạch Bân ba người khẽ quát một tiếng. Ba người gật đầu, Vương trưởng quỹ sau lưng hai vị tùy tùng đã sớm gia nhập chiến trường, hắn tu vi không cao, chính một mặt tản nhận phân phó những này tay chân không nên lưu tình, đồng thời lui về sau đi. Thạch Bân ba người tốc độ cực nhanh, hiện lên xếp theo hình tam giác đem bao vây lại. Cung Pha gặp Dư Càn động tác, lông mày nhíu chặt, nhưng là không muốn cái gì, dùng võ kỹ đem cái phương hướng này làm ánh lửa lẻ, để cho người ta thấy không rõ Dư Càn bọn hắn tại đối Vương trưởng quỹ làm cái gì. Các muốn Vương Trường Quý nói còn chưa dứt lời, trực tiếp bị dư cản đánh choáng đi qua, trở tay tại hắn trên thân khắp nơi du tẩu bắt đầu, rất nhanh liền tìm thấy một khối linh tính cực mạnh vào ngọc. Trong lòng của hắn mừng rỡ, đem vào ngọc giấu kỹ trong người, không có giết chết Vương Trường Quý, mà là một cước đem hắn đá đến bên cạnh rừng cây. Không giết hắn lý do rất đơn giản, chính là muốn nhường Kim Vân lâu người biết rõ bọn hắn bị người đèn đen ăn đen. Cha rõ phía dưới, Từ Khang Chi những người này bạch liên giáo thân phận tất bại lộ không thể nghi ngờ đến thời điểm, mặt mũi lớp vải cũng mất hết Kim lâu, tất nhiên truy sát bạch giáo, sẽ để cho bạch liên giáo về sau hoạt động rất là nhận hạn chế. Liên có thể rất đại năng lực hạn chế bọn hắn đoạn này thời gian bên trong tại quỷ thị tin tức nơi phát ra. Bạch Liên Giáo không thể không đa lợi dụng tự mình đại lý tự thân phận, đến đối bên ngoài thu hoạch tin tức, mà khi đó tự mình đứng tại tin tức cao điểm bên trên. Lợi dụng tin tức chiến lệch thao tác không gian càng lớn, đối với mình tiếp xuống hành động đem càng thêm có lợi. Thậm chí dư càng còn muốn, nếu là vòng tay bên trong đồ vật đối với mình tác dụng không lớn, có thể trực tiếp hiến cho Bạch Liên Giáo, thu hoạch trăm tiến nghiệm đương nhiên, cái này chỉ là suy nghĩ bước đầu, hiện tại mấu chốt chính là muốn trước trước tiên tránh rơi Kim Vân lâu truy kích. Dư Càn mang theo 3 người rất nhanh trở về quay về từ Khang Chi bên người, bọn hắn động tác mới vừa rồi tại cung pha hiểm hộ phía dưới không có người phát hiện. Dư Càn sốt rồi nói, "Từ huynh, tình huống có chút nghiêm trọng, nhất định phải rút lui trước, động tĩnh bên này như thế lớn, rất nhanh phụ cận duy trì trật tự đội người đều sẽ tới. Kim Vân lâu là quỷ thị địa đầu xã, đến thời điểm đối nhóm chúng ta sẽ cực kỳ bất lợi." Lại là như thế. Thứ Khang Chi tâm tư ngưng trọng gật đầu, hét lớn một tiếng, "Rút lui." Tất cả người áo đen không có tiếp tục chiến đấu ý tứ, một bên đánh lấy một bên rút lui, vẫn như cũ 3 người thành tổ. Tứ tứ phía bốn phương tám hướng tối lui đây là bị vây quanh thời điểm lựa chọn tốt nhất, những người áo đen này xem xét chính là quanh năm tại một tuyến tác chiến nhân tài, kinh nghiệm cùng ý thức cũng rất phong phú. Dư Càn bọn hắn cùng hai vị áo đen tiểu đầu lĩnh bảo hộ lấy Từ Khang Chi hướng một người ít phương hướng cưỡng ép phá vây ra ngoài. Trước khi đi còn mịt mờ cùng cung pha mắt đi mày lại một đợt, cái sau lập tức mang theo thủ hạ đuổi theo, bị duy trì trật tự đội ý tưởng đi theo. Dư Càn bọn hắn chuyên tìm năm người vùng hoang đường nhỏ tập, nhìn phía sau gấp tô vẽ lấy cung nói, nói Từ Khang Chi nữa nhìn thoáng qua, sắc mặt càng khó coi hơn, đêm nay sợ là muốn lớn nạn. Dư Càn lúc này hung hăng cắn răng nói, "Tư huynh, cấp ngươi đi trước, duy trì trật tự đội người nhóm chúng ta bốn người trước cả trở. Thực lực bọn hắn không tính mạnh, nhóm chúng ta đánh thắng được. Cái này không được, sao có thể đem ngươi về phần hiểm địa?" Từ Khang Chi lắc đầu, bất nói nhảm, đi nhanh lên. Thân phận của ngươi so ta trọng yếu quá nhiều, đoạn không thể tại cái này xảy ra chuyện. Dư Càn nổi giận gầm lên một tiếng. Từ Khang Chi sững sốt một cái, tiếp theo mặt mũi tràn đầy cảm động hướng Dư thở dài, Lý huynh đệ tuyệt đối xem thường, như thoát thân, đi tiên lâm chàng 32 hảo trở lấy chính là. Loại sự tình này sau này hay nói Dư cản một điểm không có để ở trong lòng bộ dạng, trực tiếp mang theo Thạch Bân ba người quay người đem cung pha chiến đấu ở Từ Khang Chi cùng hai vị người áo đen cắn răng tiếp tục chạy trốn. Trong đó một vị người háo đen nhìn phía sau càng ngày càng xa khung cảnh chiến đấu, có chút cảm kích nói, vị huynh đệ kia là nơi nào? Một vị khắc cũng phụ họa nói, đúng vậy a, như thế trung nghĩa người, là cái nào được cậu? Nếu có thể còn sống trở về, ta ổn thỏa cảm gia bái. Từ Khang Chi thở dài một tiếng, hắn là Đinh Tùng hộ pháp Tâm Phúc, chúng nghĩa vô song. Nguyên lai là hộ pháp người, trách không được như thế trung nghĩa, chúng ta vạn phần hổ thẹn. Người áo đen túi đầu bỗng nhiên nói: Từ Khang Chi tiếp tục nói, hiện tại việc cấp bách chính là về trước đường khẩu nói chuyện này, không có gì bất ngờ xảy ra, cùng cái này Kim Vân Lâu cự đoán sợ là không phải được. Trước tiên cần phải sau khi nghĩ xong chuẩn bị biện pháp, không thể lãng phí lý huynh đệ trùng nghĩa vô song. Lẽ ra nên như vậy. Má, đồ chó Hoang Kim Vân Lâu, cái này dưới đất thương hội không có một cái đồ tốt. Hai tên người áo đen hùng hùng hổ hổ, một đường hộ vệ lấy Từ Khang Chi không có vào trong đêm tối. Một bên khác, đang cùng cung pha giả bộ đánh nhau dư càng gặp Từ Khang Chi triệt để đi xa, lúc này mới tại cung pha đổ nước phía dưới sau khi thành công rút lui. Câm người nhanh đi về Thập Lý Lâm, trợ giúp bọn hắn có thể bắt bao nhiêu liền bắt bao nhiêu, mấy người kia ta đuổi theo là đủ rồi. Cung Pha hướng thủ hạ của hắn phân phó một câu, một mình một người hướng dư Càn đổi tới. Mới vừa quấn kế tiếp gò núi nhỏ, liền phát hiện dư Càn bốn người đã đợi ở nơi đó. Ngươi làm cái gì đồ vật? Cung Pha đi đến trước, để thấp tấm lượt hỏi. Không có làm cái gì à, ta lần này là thụ Bạch Liên giáo mời cùng nhau đến đây áp trận cuộc giao dịch này. Đem ngươi gọi tới chính là phá hư giao dịch, dạng này ta mới có cơ hội ở ngay trước mặt người cứu bọn hắn. Ngươi không cảm thấy cái này hiệu quả phi thường tốt? Nhìn thấy vừa rồi người ta kia chạy mất ba người ánh mắt sao? Dư Cản giải thích, bọn hắn ba người chính là Chu bộ trưởng nói trọng yếu Bạch Liên giáo nhân vật. Cung Pha hỏi một câu. Dư Cản gật đầu, đúng vậy, ở giữa cái kia gọi từ Khang Chi, Quỷ thị Bạch Liên giáo một vị tương đối quan trọng nhân vật, rất nhiều đại sự cũng từ hắn qua tay. Cho nên ta mới dùng chiêu này thu hoạch hắn lớn nhất tín nhiệm. Liên vì cái này, Cung Pha có chút hoài nghi nhìn xem Dư Cản, các ngươi vừa rồi tìm kia Kim Vân lâu người khô sao? Ta nói cung chấp sự, có phải hay không quản nhiều lắm? Dư Cản hỏi ngược một câu. Cung pha trầm mặt một cái, ôn quyển nói, "Ôn quyền, là ta đi quá giới hạ. Không có việc gì. Dư Cản nở nụ cười, hiện tại hẳn là nghĩ đến làm sao đem ngươi tới này lý do chọn tốt một chút. Dù sao ngươi đột nhiên xuất hiện ở đây, nếu là thời điểm Kim Vân lâu truy cứu, đối ngươi không phải sẽ có ảnh hưởng. Cung pha lắc đầu, giải thích một câu, "Ta bên này không có chuyện gì, loại này giao dịch tình huống vốn là thuộc về duy trì trật tự đội trọng yếu nhất nghiêm quan phạm chủ." Nghe Cung pha giải thích, Dư Cản đối cái này quỷ thị giao dịch hệ thống tỉnh tới. Quỷ thị thành lập mới bắt đầu chính là dịch vật nơi trốn, về sau nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối như thế duy trì trật tự đội làm quỷ thị bên này chính thức thế lực, đối cái này đem khống nghiêm khắc nhất. Bởi vì giao dịch rút thành là quỷ thị chính thức lớn nhất thu nhập nơi phát ra tạo thành. Như thường bên này giao dịch đều là bên ngoài giao dịch, nhất là cái người cùng thế lực, thế lực cùng thế lực ở giữa giao dịch đều là muốn rút thành. Tỷ như Thiên công các, Saniel Carter đã loại này chính quy nơi trốn hàng năm giao giao dịch rút thành đều là giá trên trời, mà bọn hắn những này bên ngoài chính quy cơ cấu tự nhiên là quỷ thị trọng điểm bảo hộ danh sách đương nhiên, không có một cái nào thế giới sẽ không có quy tắc ngầm, quỷ thị loại này màu xám khu vực càng sâu. Giống loại kia cái người cùng cá nhân Hoặc là bí mật giao dịch nghiêm chỉnh mà nói ở chỗ này là pháp pháp, nhưng là quỷ thị rất nhiều thời điểm mở một con mắt nhắm một con mắt. Thậm chí còn ủng hộ rất nhiều người tự phát tạo thành giao dịch hội, cùng quan phương cử làm giao dịch hội, đây đều là miễn phí. Mảnh nước mới có thể giải chạy. Nhưng là giống Kim Vân lâu loại này triệt triệt để để thế lực ngầm, rất nhiều màu xám giao dịch đều là đối quỷ thị man thiên quá hải. Không phải quỷ thị không truy cứu, mà là bọn hắn cũng sẽ biến tướng cho duy trì trật tự đội rất nhiều chỗ tốt, mọi người đôi bên cùng có lợi cũng rất tốt, bên ngoài rút ra thành thiếu rất nhiều mà những này liền có thể phản hồi đến định giá bên trên, những này dưới mặt đất thương hội giá cả liền so chính quy thấp rất nhiều, thấp chính là bị rút thành kia một bộ phận đương nhiên, những này dưới mặt đất thương hội sẽ không thái quá hung hăng năng ngược, ăn đều là đầu nhỏ lợi nhỏ, tướng ăn khống chế tại hợp lý phạm chủ bên trong, không về phần nhường bên ngoài thế lực phả cảm. Càng sẽ không nghĩ đến đi khiêu chiến chính thức danh giới cuối cùng, loại này giao dịch rút thành, quỷ thị chính thức xem so mệnh còn trọng yếu hơn. Nếu ai dám tại trong này quá mức đùa nghịch không loạn, tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Cái này tạo thành một loại vi diệu cân bằng, một chút đại gia tộc, giống thạch ra dạng này liền nữa thích ném cô những này dưới mặt đất thương hội, kiếm lời một chút màu xám thu nhập. Thì ra là thế. Dư càng gật đầu, nhưng coi như thế, cái này Kim Vân Lâu khẳng định có các người duy trì trật tự đội đại lao bà bọc, người bây giờ tới người xấu chuyện tốt, sẽ không bị cấp trên nhớ thương ở a. Cùng pha lúc đầu, ta liền nói nhận được nặc danh báo cáo, chuyện đột nhiên xảy ra, không kịp báo cáo, tới này về sau mới biết rõ là Kim Vân Lâu, nhưng là đã trễ. Huống chi Kim Vân Lâu lại không có tổn thất gì, vấn đề không lớn. Dư Cản giơ ngón tay cái lên, vậy ta A Tâm, bất quá ta có cái đề nghị. Cái gì? Cái này nặc danh báo cáo nơi phát ra các ngươi cấp trên khẳng định sẽ tra, ngươi có thể giả tạo một phần ra sao?" Đem nước bẩn rội trên người Bạch Liên giáo. "Ý của ngươi là Bạch Liên giáo tự mình điểm tự mình?" Cung Pha hỏi ngược một câu, "Tin tức kia truyền đến Bạch Liên giáo trong hai, ngươi không phải cũng sẽ có hiểm nghi ngờ." càng cằm cười nói, "Ta là mới vừa biết rõ giao dịch này, nội gian không thể nào là ta, mà lại bọn hắn cũng càng nghĩ không ra, ta và ngươi có một chân, cho nên yên tâm, ta chính là muốn để Bạch Liên giáo loạn một điểm, nhường bọn hắn biết rõ trong giáo gia đại nội gian. Ta đi vào cũng tốt thao tác một chút đại khái chính là vừa ăn cấp vừa la là làng ý tứ như vậy đi." Cung Pha lại trầm mặt, cuối cùng gật đầu đáp ứng được, "Ta biết rõ, đến thời điểm xem một chút đi." Dư Cản rất hài lòng, cái này không chỉ có thể đem tự mình hái ra ngoài, hơn có thể để cho Bạch Liên Giáo xác thực tín nhất điểm, đó chính là tự mình cùng Đinh Hộ Pháp thật không có nói láo. Bạch Liên Giáo thật là gia đại nội gian. Trở về nói cho Chu bộ trưởng, đêm nay nhóm chúng ta bốn người tất đánh vào Bạch liên, liên Giáo, nhường hắn tranh thủ thời gian phát hạ một cái chỉ thị, đừng lãng phí thời gian. Còn có, nói cho hắn biết, ta đã cùng Tổ An là bằng hữu, sinh tử chi giao cái chủng loại kia, nhường hắn có chuyện nói, khác lại lại. Dư Cản tiêu sái quẳng xuống câu nói này, Sau đó mang theo Thạch Bân ba người hướng lên trời rừng trang phương hướng buôn tập đi. Cung Pha nhìn xem Dư Càn bóng lưng, thở dài một tiếng, thật là một cái nhân tài, chính là đa dạng nhiều một chút. Hắn không có ở cái này dừng lại thêm, nhanh đi về Thập Lý Lâm xử lý hậu sự đi, Dư Càn phủi mông một cái rồi đi, hắn còn phải giúp đỡ đem cái mông lau sạch sẽ. Dư Càn bốn người trực tiếp đem mặt khăn lấy xuống, lựa chọn đi đại lộ. Thập Lý Lâm thông hướng bên ngoài vốn là không có mấy đầu đường nhỏ, hiện tại đi qua lâu như vậy, cái này Kim Vân lâu khẳng định cũng phản ứng, duy trì trật tự đội cùng bọn hắn khẳng định phái rất nhiều người tới. Vừa rồi Thập Lý Lâm động tĩnh như thế lớn, đã sớm gây nên chu vi thần hồn nát thần tính, cho nên không cần thiết đi đường nhỏ mạo hiểm, trực tiếp bằng phẳng đi đại đạo liên thành, bọn hắn tướng mạo mặc sẽ không để cho người chú ý tới. Đợi sáng tác quen thuộc biến a, về sau đổi mới thời gian điều chỉnh a, buổi sáng 6 giờ đúng giờ đổi mới. Một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 105, gan lớn chết no, kiếm lời là ra. Vạn hơn, cầu đặt mua. Đội trưởng, ngươi vừa rồi vì sao muốn mạo hiểm đi lấy kia vòng tay? Hạ Tính không hiểu hỏi một câu. Giao dịch thất bại. Chúng ta nếu là đem cái này trong vòng tay đồ vật giao cho Bạch Liên giáo hiểu khẩn cấp, nguyên cảm thấy bọn hắn sẽ như thế nào?" Dư Cản hỏi ngược một câu. "A, ta đã hiểu." Hạ Thính Tuyết bừng tỉnh tới, nói, "Có phần này công lao, tăng thêm hỏa linh chi, đầy đủ nhóm chúng ta tiến vào hội tâm." "Đương nhiên, chúng ta sẽ trước tiên cần phải nhìn xem trong này có cái gì đồ tốt, đồ vật quá tốt ta liền không giao ra đi. Chính chúng ta nuốt chính là, không kém phần này công lao." Dư Cản bổ sung một câu. Ba người liền rất im lặng nhìn xem Dư Cản. "Đúng rồi, vừa rồi lớn như vậy trận thế, nói rõ đồ vật khẳng định đáng tiền." Thế nhưng là cung chấp sự lại không biết rõ Kim Vân lâu ném đi quý giá như vậy đồ vật, có thể hay không ảnh hưởng đến cái kia. Võ Thành có chút lo lắng hỏi một câu. Dư Càn dừng một cái, "Ngươi phải tin tưởng cung pha loại này cường giả năng lực, không có trở ngại. Ta đề nghị các ngươi trước khác trò chuyện, phía trước có chướng ngại." Thạch Vân đánh gây ba người nói chuyện thiếng. Dư Càn thuận đường miệng vuông hướng nhìn lại, mấy cái duy trì trật tự đội người cùng mấy cái Kim Vân lâu người tại kia loại bỏ người qua đường động tác nhanh như vậy. hơi kinh ngạc, xem ra là tự mình khinh thường Kim Vân lâu năng lượng, sớm biết rõ vừa rồi không cùng cung pha dài dòng. Bảo trì tiến lên, không nên quay đầu lại. Bước chân vững vàng, biểu lộ bình lặng, nên vấn đề không lớn. Dư Càn phân phó một câu. Loại này tình huống bọn hắn vô luận lựa chọn lui lại vẫn là chạy trốn, cho dù là che mặt gặp người đều sẽ bị người hoài nghi, chỉ có thẳng thản đáng đáng đi qua mới có thể. Bốn người lấy bình thản tốc độ hướng giao lộ đi đến. Dừng lại. Vừa muốn đi qua giao lộ thời điểm, một vị Kim Vân lâu nam tử trực tiếp gọi lại Dư Càn bọn hắn. Thể phấn trong lòng ba người run lên, đem lòng cảnh giác kéo căng. Dư Càn mặt không thay đổi quay đầu nhìn xem hắn, "Có việc?" Cấp trên xuống từ mệnh lệnh, có ba người trở lên đồng hành người muốn làm một cái thông lệ kiểm tra. Nam tử nói, Các ngươi hắn sao có bệnh? Dựa vào cái gì? Dư Càn cả giận nói, các ngươi có quyền gì? Mấy vị phiền phức phối hợp kiểm tra một cái, đừng cho nhóm chúng ta khó làm." Một bên duy trì trật tự đội người trực tiếp lên tiếng nói. Dư Càn vén tay háo lên, trực tiếp theo ngực rút ra một tấm kim phiếu vung ra nam tử trên mặt, mở ra ngươi đổ chó hoang mắt chó nhìn xem đây là cái gì? Vạn ra kim phiếu." Nam tử tiếp nhận kim phiếu thăm dò một phen, chần chờ nói, "Nói nhảm, lão tử là Vạn đại thiếu người, người muốn làm gì?" Dư Càn hừ lạnh một tiếng, "Thật có lỗi, nếu là Vạn công tử người, đó chính là người mình." Nam tử ôm phía dưới quyền đem kim phiếu đưa trả lại cho Dư Càn, nhưng người nẽ ra nhường ra giao lộ. Dư Càn hùng hũng hổ hổ tiếp nhận kim phiếu, mang theo Thạch Bân ba người nên ngang đi qua cái này mấu chốt giao lộ. Ngoại trừ Thạch Bân, hai người khác lần nữa chờ mặc. Cái này rõ ràng mới đến Quỷ Thị hai ngày thời gian, làm sao cảm giác Dư Càn liền đã ở đâu đều có thể ăn mở Vạn Đại thiếu lại là vị kia thần tiên. Ly khai nơi thị phi này về sau, bốn người về trước một chuyến Bạch Cốt Trang, Dư Càn yếu điểm trong vòng tay chiến lợi phẩm. Vừa về tới sân nhỏ bên trong, trực tiếp nhường khởi động trận pháp, sau đó Dư Cản hướng về vòng ngọc rót vào khí huyết lực. Vòng dây ông ông vang lên hai tiếng, một đống đồ vật trực tiếp từ bên trong phun ra ra, to to nhỏ nhỏ mấy chục cái hộp. Ai ra, nhiều như vậy đồ vật. Dư Cẩn hai mắt sáng lên hướng đồng đội nói, cùng một chỗ hỗ trợ nhìn xem cũng có cái gì đồ tốt. Thạch Bân ba người nhao nhao ngồi xuống xuống, bắt đầu kiểm kê lên chiến lợi phẩm. Bên này điểm nhiệt liệt hướng lên trời, Bạch Liên giáo cùng Kim Vân Lâu hai cái thế lực lại nước sôi lửa bỏng. Kim Vân Lâu trung tâm, đây là một tòa trường 6 tầng lớn lầu các, lầu một hiện tại đèn đuốc lớn như vậy đại ương ương Chính giữa ba cái chủ tọa, ngồi hai vị quần áo lộng lẫy trung niên nam tử. Hai người đều là Kim Vân lâu cổ đồng một trong, vạn gia gia chủ Vạn Kim Triều cùng Tôn gia gia chủ Tôn Việt. Vạn chính là quốc liền đứng tại Vạn Kim Triều cũng chính là hắn sau lưng của phụ thân. Hôm nay đến phiên bọn hắn đang trực, kết quả xảy ra lớn như vậy một sự kiện. Hai người trước mặt quỷ một người, chính là thập lý lâm vị kia Vương trưởng Quý. Người còn không có nhớ tới là ai đem chữ vật vòng ngọc cấp đi? Vạn Kim Triều là cái mặt chữ điền hắn tử, giữa lông mày rất hẹp, hiện tại nhíu lại liền đã đụng vào nhau, nhìn xem, có chút buồn cười. Vương Trường Quý một mặt cho tàn chi sắc, hồi Vạn Đông già, tại hạ hổ Thẹ, bọn hắn, quá nhanh ta căn bản không thấy rõ liền bị đánh ngất xỉu đi qua. Bọn hắn đã đen ăn đen chánh tải, vì sao ngươi bây giờ còn rất tốt sống ở nơi này? Vương trưởng quý, ta hy vọng ngươi có thể cho cái giải thích." Giáng Ngọc hơi gầy tôn Việt lạnh giọng nói. "Đông ra, tại hạ thật không biết rõ." Vương trưởng quý không ngừng trùng điệp dập đầu, "Ta tại Kim Vân lâu làm 30 năm, theo học đồ làm được trưởng quý, trong lòng chỉ có Kim Vân lâu. Con xin Đông ra minh dám, ta tuyệt sẽ không làm ra tả đạo tiến hành tới." Vạn Kim chiều mắt nhìn chu vi lâu người, lại nhìn một chút Vương trưởng quý, lúc này mới nói, "Lần này mất đi đồ vật giá trị quý giá chính ngươi cũng biết rõ." nhất là hai hạt tiên khuyết đang cùng kêu bính kiếm vôi, đơn lấy hai quyển đồ vật, 10 cái ngươi buộc cùng một chỗ cũng giá trị không được cái giá này. Theo chúng ta Kim Vân lâu quý cũ, ngươi đây là tội chết. Nhưng là niệm tình ngươi là Kim Vân lâu làm 30 năm phấn thượng, tội chết liền miễn đi, nhưng là tội sống có tha. Thứ hôm nay tan mất trưởng quý chức, đoạn một tay, giàn đe. Đa tạ Đông gia khai ân, đa tạ Đông gia khai ân. Vương trưởng quý cảm động đến rơi nước mắt lần nữa cùng giật đầu. Vạn Kim chiều khoát khoát tay, khoảng chừng liền đem vị này Vương trưởng quý xuống. Lúc này, phía bên phải đi tới một vị quan sự, hướng hai vị Vạn Kim hai người nói: Đông gia nhóm chúng ta bắt mấy người cũng chiêu, bọn hắn là Bạch Liên giáo. Bất quá bọn hắn không biết rõ Bạch Liên giáo ở bên này ẩn tàng cứ điểm ở đâu chính là, không phải không đồng ý Bạch Liên giáo tại cái này mở đường khẩu, làm sao? Bạch Liên giáo cái gì thời điểm tại cái này mở đường khẩu? Tôn Việt hỏi một câu. Không phải đường khẩu, bọn hắn người của Bạch Liên giáo bình thường đều là phân tán ra, chợt có có việc thời điểm mới có thể nhận được mệnh lệnh. Vạn Kim Triều hư lạnh một tiếng, đen ăn đen ăn vào trên đầu chúng ta, bắt được cái kia cấp đi chữ vật vòng ngọc người sao? Không có. Quản sự Hồ Thiền nói. Hồ trưởng. Vạn Kim Triều trực tiếp vỗ xuống mặt bàn cả giận nói, thập lý lâm người của Bạch Liên giáo bất quá hơn mười người. Xảy ra chuyện trước tiên, duy trì trật tự đội cùng chúng ta người liền tràn ra đến từng cái giao lộ, làm sao có thể có người trốn được? Các người chơi ăn cái gì? Đến cùng có hay không bỏ qua người khả nghi? Đám người phía dưới bên trong, một vị nam tử muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là đứng dậy. Hắn chính là vừa rồi ngăn lại dư cản vị kia, cái gặp hắn nói, hồi đông ra, ta vừa rồi phụ trách cái kia giao lộ ngược lại là gặp được một nhóm bốn người. Nhưng là, nói, nhưng là bọn hắn có vạn gia kim phiếu, cũng tự xưng là vạn đại thiếu người, ta cái này thả đi bọn hắn Bây giờ suy nghĩ một chút, kỳ thật cảm giác có chút xảo. Người nói bậy bạ gì đó? Người mấy cái ý tứ? Đứng tại Vạn Kim Triều sau, Lương Vạn Chính là quát lập tức trừng thẳng con mắt. Một bên Tôn Việt đem ánh mắt trông đi qua, chờ đợi Vạn Kim Triều giải thích. Chuyện gì xảy ra? Vạn Kim Triều nhíu mày chính nhìn xem Như Tử. Vạn Chính là quát ôm quy nói, "Hồi phụ thân, nhóm chúng ta vạn ra kim phiếu vốn là tại Quỷ Thị lưu thông, có người cầm kim phiếu không kỳ quái, cũng không thể là cái người cầm kim phiếu liền nói là nhóm chúng ta vạn ra người a." "Ha ha, hiền không cần phải lo lắng." Tôn Việt cười ha hả nói, "Nhóm chúng ta tin tưởng ngươi." Nói xong, Tôn Việt lại nhìn xem vị kêu báo sự tình nam tử, ngươi còn nhớ rõ bốn người bọn họ dáng dấp ra sao sao? Cái này, tiểu nhân là thời gian cố lấy xem kim phiếu, bóng đêm lại không đủ sáng tỏ, không có chú ý bọn hắn tướng mạo. Nam tử ôm quyền trả lời: "Phế vật." Tôn Việt hừ lạnh một thân, đầu kia đường phố lúc ấy khẳng định có bị người, dạng này, Hiền Chất liền từ ngươi tự mình phái người đi thăm dò như thế nào? Nếu là điều tra ra thật sự là Hiền Chất bằng hữu kia không quan trọng, muốn có phải hay không, vậy thì có rất lớn hiềm nghi. "Được rồi, phụ, ta cái này dẫn người đi xem một chút có thể hay không tra được." Vạn chính là Quắc Ôn quyền lĩnh mệnh. Cá loại vạn chính là có dẫn người đi ra ngoài, Vạn Kim Triều lúc này mới tiếp tục hỏi, vừa rồi lĩnh đội đi thập lý lâm duy trì trật tự đội đội trưởng là Cung pha đúng không? Hồi đông ra, đúng thế. Cái này Cung pha có lai like lịch sao? Là Đồng Dương lâu chủ Tân Phúc. Vạn Kim Triều sửng sốt một cái, dạng này a, vậy chuyện này Đồng lâu chủ biết không? Cũng không biết rõ, đây coi như là việc nhỏ, như loại này nhận được báo cáo, ra chấp hành nhiệm vụ vốn là duy trì trật tự tiểu đội chức trách, không cần đặc biệt thông chi Đồng lâu chủ. Kẻ tra được là ai báo cáo sao? Vạn Kim Triều híp mắt hỏi, ta vừa rồi sai người hỏi qua cùng đội trưởng, hắn ngay tại truy trà vừa có tin tức liền thông chi nhóm chúng ta. Ừm. Vạn Kim Triều gật đầu, cuối cùng hướng đám người cất cao giọng nói, Bạch Liên Giáo khinh người quá đáng, bự bạc, không đem nhóm chúng ta Kim Vân Lâu để vào mắt. Thông chi một chút đi, phát hành Kim Vân lệnh, phàm là ngân quỷ thị Bạch Liên Giáo giao chúng đầu người đến Kim Vân Lâu, có thể theo như hắn tu vi đổi đối ứng phẩm chất linh đan hai hạt. Tìm về Kim Vân Lâu mất đi tài vật, có thể đạt được Kim Vân Lâu cả đời khách khinh lệ. Đúng rồi, ta làm như vậy, Tôn cảm thấy như thế nào? Vạn Kim Triều nhìn xem Tôn Việt nhiên nên như thế. Tôn Việt gật đầu đồng ý, trọng yếu như vậy chi vật, cái này Kim Vân làm cho không phải phát không thể. Đi." Vạn Kim Triều đánh nhịp nói, "Hạ lệnh." Trong lúc nhất thời, chiếm giữ Quỷ Thị Tam Đại dưới mặt đất thương hội Kim Vân lâu nhanh chóng vận chuyển, toàn lực đối phó Bạch Liên giáo, truy tra mất đi vật phẩm tung tích. Bạch Quốc Trang, số 312 sân nhỏ. Nhìn xem đầy đất vàng nóng ánh bảo vật, dư cẩn rơi vào tầng 4. Thạch Vân ba người cũng rơi vào tầng 4. Cuối cùng tới nói, bọn hắn đều là đại lý tự phổ thông chấp sự, thân phận mặc dù có, nhưng là đại phú đại quý hiện nay là không có. Thế nhưng là trước mắt mấy cái này linh vật, nhường bọn hắn có dũng khí muốn phát tải cảm giác. Cái này đồ vật, ta làm sao cũng không nhận ra. Dư Cản hỏi một câu. "Đội trưởng, những này phần lớn là âm tính linh vật, đối nhóm chúng ta loại này võ tu thuật sư kỳ thật tác dụng không lớn." Hạ Thính Tuyết nói một câu. "Trên mặt đất phần lớn là pháp khí luyện chế nguyên vật liệu cùng một ít linh hảo. Bất quá cũng như Hạ Tĩnh Tuyết nói, đây đều là âm tính linh vật, đối tả tu tới nói là tốt đẹp chi vật. Nhưng là, cái này phi kiếm không phải đâu. Dư mở ra một cái hộp ngọc, bên trong nằm một thanh dài gần tấc màu xanh lá kiếm thôi, thân kiếm linh tính cực kỳ xuống mãn. Nếu không phải cấp trên dán phụ lục, chỉ sợ đều muốn tự chủ phóng lên tận trời. Kiếm này phôi phẩm chất hiếm thấy. Võ Thành, một mặt khiếp sợ nói, phi kiếm vốn là sang quý nhất pháp khí một trong, loại này phẩm chất kiếm thôi, giá cả không thể đo lường. Dư càng trong lòng có chút hỏa nhiệt, hắn nhớ tới ngày đó Lý Niệm Dương phi kiếm giết địch đập trai, không khỏi hỏi, ngươi nói ta hiện tại có thể làm kiếm tu sao? Ngươi có thể luật lý, cái tuổi này trên lý luận có thể. Võ Thành nói, bất quá ta không đề nghị, đồng dạng kiếm tu đều là từ nhỏ đã bồi kiếm kiếm. Giữa đường xuất gia kỳ thật không tốt lắm. Còn nữa, ngươi bây giờ hẳn là chăm chú võ đạo mới là Đông một búa tây một gậy không tốt làm sao Ngươi đang dạy ta làm việc ra dư càng có chút khó chịu không dám Võ Thành Ôm phía dưới quyền, không làm tranh luận hắn rõ ràng biết rõ luận một mép căn bản không phải dư càng thì thủ dư càng cẩn thận đem phi kiếm cất kỹ sau đó lại cầm lấy một cái gói hàng rất hào hoa hồ Ngọc mở ra nhìn xem bên trong nằm hai hạt vàng nóng ngón cái lớn nhỏ đang dược phía trên Huỳnh quang lưu chuyển mùi thuốc sông và mũi linh lực cực kỳ sung mãn đây là gì thuốc các người nhận biết sau dư càng đem hộp Ngọc đưa cho ba người tại ba người trong tay qua một vòng Tất cả đều là đầu. Mặc dù không biết, nhưng chỉ từ khởi linh lực đến xem, tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Thạch Bân nói câu nói nhảm. Dư Càn nhìn xem cái này đầy đất linh vật, suy tư sau khi đem tất cả đều thu vào. "Đội trưởng, có định cho Bạch Liên giáo sao?" Hạ Tính Tuyết hỏi một câu. "Làm sao có thể?" Dư Càn lúc này lắc đầu, nhiều như vậy đáng tiền đồ vật, ta làm sao có thể cho Bạch Liên giáo. Ta hiện tại trong lòng có một cái khác chủ ý cho nên, những này đồ vật chúng ta liền nuốt vào đến liền thành, việc này không cho phép chuyển ra ngoài, hơn không rất nhiều miệng cùng chu bộ trưởng bọn hắn nói. Dư Càn cảnh cáo bọn hắn một câu. Con tốt, loại này bổ sung màu xám thu nhập vốn là đại lý tự quy tắc ẩm. Không có một cái nào đại lý tự người dám nói tự mình không có vứt qua loại này màu xám thu nhập, cho nên ba người chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, biểu thị minh bạch. Ta đi Thiên Lâm trang, nhìn một chút Bạch Liên giáo các đại lão, các ngươi ba người lưu tại cái này thành. Dư Cản cuối cùng nói một câu. "Nhóm chúng ta không đi cùng." Võ Thành hỏi. Dư Cản giải thích nói, "Không cần, lần sau lại cùng đi, lần thứ nhất trước cẩn thận một chút, các người lưu tại ta đây còn có thể có cái dựa vào, muốn thật sự ra muốn gì, còn phải dựa vào các ngươi nghĩ biện cứu." Dư Càn nói không vô đạo lý, lần thứ nhất đúng là nên cẩn thận lưu tâm nhãn, dù sao cũng là cùng Bạch Liên giáo câu đối. Như vậy đi, đội trưởng, nhường Hạ Thính Tuyết một người lưu tại cái này đi. Võ Thành lên tiếng đề nghị, ta cùng Thạch Bân cùng ngươi đi, muốn thật có tình huống cũng có thể chiêu ứng đến. Hạ Thính Tuyết một người đợi tại cái này cũng là đủ rồi, không cần thiết ba người chúng ta cũng chờ ở đây. Cũng được. Dư Càn gật đầu, cười nhìn về phía Hạ Thính Tuyết, vậy liền xin nhờ Thính Tuyết ngươi tại cái này lưu thủ, chủ yếu vẫn là ngươi dáng dấp quá đẹp, mang đến Bạch Liên giáo loại này bận thịu nhiều có không tiện. Nếu như đến ngày mai cái này thời gian nhóm chúng ta còn chưa có trở lại, ngươi liền muốn biện pháp thông chi phía trên." Hạ Tính Tuyết gật đầu, "Ừm, biết rõ." Dư Càn không còn nói nhảm, mang theo hai cậu thả hắn liền đi ra ngoài hướng Thiên Lâm Tràng phương hướng đi đến. Quỷ thị bên này khu vực phân chia cơ bản đều là lấy trang làm đơn vị, Thiên Lâm Tràng chỗ hơi lệnh, nhưng là vị trí tại Bạch Cốt trang đi lên một chút, cho nên bên này giá đất cũng muốn cao hơn một cái cấp bậc. Thiên Lâm Trang 32 hảo là một cái thật đơn giản quán rượu, sinh ý không tệ bộ dạng. Dư Càn bọn hắn đi vào gần cửa sổ chỗ ngồi xuống, tùy tiện muốn một chút thì rượu, sau đó liền hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Bên này bắt mắt nhất Thiên Phong lâu ở phía đối diện, chỉ có thể nhìn thấy lầu một đại đường, xem bộ dáng là làm phụ lục buôn bán mặt tiền cửa hàng. Dư Càn híp mắt nhìn xem, sờ lên trong lực lý cẩm bình cho hắn lễ bài, có chút thất thần. Thịt rượu rất nhanh đi lên, Dư càng bọn hắn còn không có ăn mấy ngụm, một vị áo bào xám tướng mạo cực kỳ phổ thông tuổi trẻ tiểu nhị liền đi tới thừa dịp thêm trà công phu, nhỏ giọng nói: "Dư tiên sinh." Dư càng ngầm đầu nhìn hắn, gật đầu, "Là ta." Võ Thành, Cung Thạch hai người cũng dừng lại ăn cơm, đưa tay đặt tại trên chuôi đao. Tiểu nhị cũng không hề để ý hai người động tác nhỏ, chỉ là tiếp tục nói: "Thật có lỗi. Đợi lâu, tiểu nhân là phụ mệnh đợi tại cái này đón mấy vị tiên sinh. Ngươi là thế nào nhận ra ta sao? Dư Càn hỏi một câu. Tiểu nhị trả lời một câu, hồi tiên sinh, từ tiên sinh đã phân phó, rất tuấn vị tiên sinh kia chính là Dư tiên sinh. Dư Càn rất là vui mừng, chàng trai có tiền đồ. Ừm, kia đi thôi. Dư Càn gật đầu, ném ra một chút bạc ở trên bàn, theo chạy đi theo tiểu nhị đi ra ngoài. Quán rượu cửa sau là một cái yên lặng cái hẻm nhỏ, Dư Càn bọn hắn vừa ra cửa sau, một vị bao lấy cực kỳ chặt chẽ thuật sư liền tiến lên đón. Cẩn thận trên dưới đánh giá Dư Càn bọn hắn. Trong tay bay ra một cái linh điệp vòng quanh ba người bay múa một vòng, về sau mới đưa linh điệp thu hồi lại, thanh âm bình thản hướng dư Càn gật đầu. Cái này linh điệp dư Càn ngược lại là nhận biết, bình thường đều là thuật sư tu luyện ra được, có thể phân rõ trình độ nhất định truy tung thuật pháp. Các hạ, đi theo ta. Tiểu nhị cáo từ trở về nơi cũ quán rượu, dư Càn ba người nhìn chăm chú một cái, an tính đi theo vị này thuật sư bộ pháp hướng hẻm nhỏ chỗ sâu đi đến đi đến cuối hẻm, một đoàn người tiến vào một cái một mạc tiểu viện, sân nhỏ chính giữa có một cái hầm, bốn người trực tiếp xuống dưới nói. Thông hướng phía dưới cầu thang rất dài, âm u và phi thường chậm chạp. Cặp bái tám cuốn đi một hồi lâu, cuối cùng hướng lên, ra khỏi là một cái khác sân nhỏ đang lúc dư Cản coi là đến mục đích. Thuật sư dẫn bọn hắn lại như pháp bảo chế xuyên qua 3 lần nói, trực tiếp cho dư Cản cả bó tay rồi, cái này hắn sao so quân thống làm việc còn giữ bí mật. Quỷ thị bên này là cái thế lực cũng ưa thích đào đất động, dư Cản hiện tại nghiêm trọng hoài nghi lấy Minh Nguyệt Hạp hai bên lòng núi đều đã bị đào rỗng. Cuối cùng, một đoàn người đi tới một cái không gian thật lớn, trung quanh bị kín, tầm 10 gian phòng liệt ra tại ở giữa, cái khắc công cộng khu vực trưng bày các loại tạp vật, có 7, người xuyên thẳng qua trong đó. Rất phía sau là cái sàn gỗ lớn Phía trên dựng thẳng đầy tinh kỳ rèm che, đều là bạch liên giáo một chút đồ đặng. Sa gỗ chính giữa còn đứng thẳng một cái 2 mét khoảng chừng nữ tử pho tượng, ở cách xa ngược lại là thấy không rõ trương cái gì bộ dáng, bất quá cũng có thể đoán được hẳn là bạch liên giáo số một nhân vật, thấy mỗ nương nương. Dư Cẩn hiện tại thậm chí cũng không biết rõ đây là tại trên mặt đất vẫn là dưới đất đem Dư Cẩn bọn hắn mang vào về sau, vị này dẫn đường thuật sư biến mất không thấy gì nữa, mà tại Từ Khang Chi thì theo phía trước trực tiếp đón, trên mặt tre kín kinh hỉ. Lý huynh, không nghĩ tới, ngươi thật đào thoát được. Từ Khang Chi cảm khái nói. Vận khí tốt đuổi theo duy trì trật tự đội người không tính mạnh, nhóm chúng ta miễn cưỡng liền phá vây ra ngoài." Dư Cản cười nói, "Ai, có thể ra liền tốt." Từ Khang Chi hít một tiếng, "Còn tốt Lý huynh ngươi đi sớm, kêu Kim Vân lâu động tác cực nhanh, rất nhanh liền đem nơi đó bày ra Thiên La địa võng, nhóm chúng ta gãy không ít huynh đệ." Nói những này thời điểm Từ Khang Chi nhìn chằm chằm vào Dư Cản biểu lộ. Dư Cản tự nhiên không đốc, đương nhiên biết rõ đối phương trong lòng còn có lo nghĩ. Hoài nghi mình như thế nào bình yên vô sự theo duy trì trật tự đội thủ hạ đạo tẩu, lại có thể an toàn thoát đi Kim Vân lâu trước tiên giật mạng. "Hại, ai nói không phải đây?" Dư Càn có chút nghĩ mà sợ vô xuống đùi, lấy ra một tờ kim phiếu nói, may mà ta có vạn ra kim phiếu. Lão sư ngiong chúng ta là vạn đại thiếu người, lúc này mới xem như may mắn không có bị lưu lại. Lý Huynh nói cái nào vạn đại thiếu? Ta đây biết rõ cái nào vạn đại thiếu, ta hắn sao liền vạn ra mấy cái thiếu ra cũng không biết do. Ha ha ha, Lý Huynh cơ trí. Từ Khang Chi ôm quyền cười nói, mau mau khối, trước cùng ta đi vào nhà nghỉ ngơi một cái. Đủ đường chủ lập tức liền trở về, đợi lát nữa ta cho người dẫn tiến. Được rồi. Dư Càn gật đầu, đi theo Từ Khang Chi tiến vào một gian khách phòng. Bọn hắn ba người tại bên bàn ngồi xuống. Từ Khang Chi bận tiểu tít vọt lên một bình trà về sau, lúc này mới tới bồi tiếp ngồi xuống. Làm sao không thấy Lý Tứ cô nương đâu? Từ Khang Chi cho ba người tất cả rót một chén trà xanh về sau, lúc này mới hỏi. Dư Càn nâng lên chén trà, thổi tan một chút nhiệt khí, uống một hấp sau mới lên tiếng, "Việc này còn phải hỏi Lý huynh ngươi." Lời này giải thích thế nào? Từ Khang Chi không hiểu hỏi. Dư Càn cười lạnh một tiếng, trực tiếp trả đũa, "Từ huynh cùng cái này Kim Vân lâu đen năm đen hành vi, để cho ta không thể không cảnh giác, như thế nói với ngươi đi. Là ta Lý Tứ đặc biệt ở lại bên ngoài, lấy sách và toàn." Lý huynh lời này có ý gì? Từ Khang Chi hỏi, nhóm chúng ta làm sao có thể đen án đèn? Dư Càn chất hỏi, từ huynh đón khác dấu giếm ta, cái này thập lý lâm ta thế, nhưng là từ đầu tới đôi cũng ở đây, chẳng lẽ không phải các ngươi kêu duy trì trật tự đội? Trước đó ta còn tưởng rằng là Kim Vân lâu người tê, về sau càng nghĩ càng không đúng, người ta không đáng như thế lệnh chiêu bại của mình mới là. Nhóm chúng ta làm sao có thể đem duy trì trật tự đội gọi qua hỏng đại sự của mình? Từ Khang Chi hỏi ngược lại. Dư Càn sững sờ, từ huynh có ý tứ là cái này duy trì trật tự đội thật đúng là người Kim Vân lâu tự mình gọi tới. Bọn hắn phía dưới nhóm chúng ta Cái này ta không xác định, nhưng là khẳng định không phải Bạch Liên giáo thế ở. Từ Khang Chi lắc đầu. Thật có lỗi, là ta nghĩ đương nhiên. Dư Càn đứng dậy, ôm quyền nói xin lỗi. Không sao, Lý Vinh Tâm tình ta có thể hiểu được, cẩn thận một chút là chuyện tốt. Từ Khang Chi gật đầu. Dư Càn lúc này mới ngồi xuống, tự tay cho Từ Khang Chi rót chén trà đi lên trước trà đũa, trước tiên đem tự mình vốn cũng không lớn kẻ đầu tiêu hiểm nghi giảm xuống cái 5 điểm lại nói. Đúng rồi, thứ huynh nói đủ đường chủ lại là người nào? Dư Càn nhỏ giọng hỏi một câu. Đủ đường chủ ta là phụ trách cái này nhỏ cứ điểm. Từ Khang Chi trả lời một câu. Sau đó lại có chút chần chờ nhìn xem Thạch Bân cùng Quố Thành. Hai người. Dư Cản trong nháy mắt lĩnh hội, đối Thạch Bân hai người nói, các người đi ra ngoài trước thủ nhất dưới, đừng cho người không liên quan tiến đến. Thạch Bân cùng Quố Thành trực tiếp đứng dậy đi ra cửa, lưu cho Dư Cản bọn hắn tư mật không gian. Tư Khang Chi lúc này mới triệt để lòng ra tinh thần, cười nói, ta liền còn xưng hô Dư chấp xử lý huynh đi, sợ nhiều lần đổi giọng sẽ không xem chừng nói lộ ra miệng. Đương nhiên, Tư huynh hiện tại có cái gì nghi hoặc cứ việc nói chính là. Dư Cản cười nói, Tư Khang Chi nói, cái này đủ đường chủ gọi Tề Lệnh Chi, là trực luân phiến đến Quỷ thị bên này. Hắn lại trong Giáo Lâm Hộ Pháp Tâm Phúc, mà Lâm Hộ Pháp cùng Đinh Hộ Pháp kỳ thật một mực có chút không hợp nhau, cho nên cái này đủ đường chủ có thể sẽ đối ngươi có thật không tốt cảm quan. Lại thêm, đủ đường chủ cuộc đời thống hận nhất chính là đại lý tự, cho nên có thể sẽ làm khó dễ ngươi, còn xin lý huynh thông cảm. Thứ huynh lời này của ngươi có ý tứ gì? Dư Cẩn có chút không cao hứng, ta không phải nói nha, ta là Đinh Hộ Pháp người cùng có đại lý tự thân phận chuyện này đừng cho quá nhiều người biết rõ. Ngươi làm như vậy sẽ để cho ta rất bị động, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Thật có lỗi. Từ Khang Chi ôm quần nói, biết rõ chuyện này bất quá 3 năm cái, đủ đường chủ xem như thứ nhất. Ngươi làm sao lại có thể bảo chứng hắn không phải nội gián đâu? Vạn nhất hắn chính là nội gian đâu? Dư cản hỏi ngược lại. Cái này ngươi không cần lo lắng. Từ Khang Chi nhỏ giọng nói, cái này đủ đường chủ, nhưng thật ra là một đầu hổ yêu, xương thời kỳ là hoang nguyên trên núi kiếm hổ, tự khai linh trí, phun ra nuốt vào nhật nguyệt. Sau là lâm ma hộ pháp hành phục, nhập bạch liên giáo, tu đến lục phẩm luyện thân cảnh, hóa thành nhân hình. Bị lâm phục liền một hiệu bạch liên giáo. Hán độ trung thành không thể nghi ngờ. Mà khác, tiết hộ pháp cũng đã cảnh cáo đủ đường chủ. Đại sự tốt nhất hắn vẫn sẽ có phân tất, sẽ không nói để loạn cái gì, càng sẽ toàn lực phối hợp lý huynh ngươi. Dư càng đi lặng, cái này Bạch Liên giáo thật đúng là yêu ma quỷ quái cũng có. Được chưa, vậy liền như thế đi. Ta minh bạch, ta sẽ xử lý tốt cùng đủ đường chủ quan hệ trong đó. Dư Càn gật đầu, bất quá từ huynh ý tứ này, không có ý định đem ta dẫn tiến cho tiết hộ pháp. Kỳ thật Dư càng hiện tại cũng suy đoán ra đến, cái này tiết hộ pháp đại khái dẫn đầu chính là phụ trách thái an thành cùng quỷ thị bên này thủ lĩnh nhiệm vụ. Nhất định phải hoàn toàn lấy được tín nhiệm của hắn xem như triệt để đánh vào hầm tâm. Tiết hộ pháp có chuyện quan trọng đi ra ngoài một chuyến, chờ hắn trở về ta một thời gian cho người dự tiến." Từ Khang Chi nói. "Được rồi." Dư Càn tiếp tục nói, "Như vậy đi, từ huynh ngươi đem chúng ta cái này có ai biết rõ thân phận chân thật của ta, người đều nói với ta một cái, trong lòng ta có cái đó đến, ngươi cũng biết rõ, tất cả đồ vật cũng không có chúng ta trong giáo nội gian trọng yếu. Cầm gia Bạch Liên giáo bên trong nội gian mới là nhóm chúng ta chuyện quan trọng nhất." "Đương nhiên." Từ Khang Chi gật đầu, "Ngươi coi như không hỏi, ta cũng sẽ nói. Chứ ra ta, đủ đường chủ, Tiết hộ pháp bên ngoài còn có hai người biết rõ, một vị là Mạnh Hưng đường chủ, Còn có một vị là Trương Ha tiên sinh. Đúng, đinh hộ pháp hỏa linh chi chính là cho vị này Trương Ha tiên sinh chữa thương dùng. Dư Cẩn trong lòng hơi động, lúc trước hắn coi là cái này hỏa linh chi là cho tiết hộ pháp chữa thương dùng, không nghĩ tới không phải. Liên hỏi: "Trương này Ha tiên sinh là địa vị gì?" Nghe Từ huynh giọng nói, hắn giống như rất trọng yếu bộ dạng. "Trương này Ha tiên sinh đi theo tiết hộ pháp nhiều năm, tiết hộ pháp không có ở đây thời điểm, to to nhỏ nhỏ sự tình cũng từ hắn cụ thể xử lý. Bất quá hắn hiện tại thân thể ôm việc gì, mà lại cũng không tại cái này, về sau ta lại dẫn ngươi đi gặp hắn." "Được rồi." Dư Cẩn trêu chọc nói: ta nói từ huynh, thân phận của ngươi hẳn là cũng không tha. Kẻ cư trước đường chủ. Từ Khang Chi cười khổ nói, nhận được tiết hộ pháp để mắt, miễn cưỡng đem ta để bạn đi lên. Bạch Liên giáo hộ pháp liền đã xem như trong giáo tầng cao nhất nhân vật, xuống chút nữa bên trong cao tầng chính là đường chủ, số lượng không nhiều, phần lớn là lục phẩm tu vi khả năng chịu trách nhiệm. Cái này Từ Khang Chi tu vi chưa tới đan hải, có thể làm đường chủ xác thực có thể nói là miễn cưỡng cấp nhắc lên. Bạch Liên giáo không thể so với đại lý tự, triệt triệt để, để thực lực nói chuyện, cái này Từ Khang Chi miễn cưỡng là đường chủ. Đoán chừng cũng không đại năng chân chính phục chúng, đúng vậy lời nói cũng chỉ là xem ở tiết hộ pháp trên mặt núi. Ngay tại dư càng nghĩ ra âm thanh an ủi từ Khang Chi thời điểm, cửa ra vào chuyển đến đẩy cửa âm thanh, một vị dáng vóc gần 2 mét trắng hán đi đến, giống một tòa núi nhỏ. Trên thân cơ bắp mạnh mẽ, giữ lại dâu quai nón, đi đường hổ hổ sinh phong. Hắn cũng đúng là hổ yêu. Dư Càn lén lén liếc một cái, đầu này hổ yêu đoán chừng chính là từ Khang Chi trong miệng đủ đường chủ. Nói thật, hắn hiện tại có chút tâm động, cái này xem xét chính là làm nhiều việc các lục phẩm yêu quái. Thực lực mình cũng lập tức đến thất phẩm, đến thời điểm nhìn xem có hay không cơ hội lão tệ. Từ Khang Chi cười nói, "Vị này chính là Dư Càn." Tế Đình Chi đi tới ngồi xuống, thiết tháp đồng dạng thân thể đệm cái bàn trong nháy mắt oán giận đấy. Dư Càn ngẩng đầu nhìn xem vị này hung thần sắc, mặt mọc đầy dâu đại hán, lộ ra chân thành nhất mình người, đủ đường chủ tốt. Người chính là đinh hộ pháp thủ hạ?" ẩn nút tại đại lý tự chấp sự. Tế Đình Chi uống thanh nói, giọng nói có chút âm dương quái khí. Dư Càn một điểm không buồn, chỉ là duy trì nụ cười gật đầu. Tế Đình Chi không tiếp tục để ý Dư Cản, mà là quay đầu nhìn xem Từ Khang Chi, nói, "Ta mới từ bên ngoài trở về, có chuyện cần trước nói với ngươi một cái." Kim Vân Lâu phát kim vân lệ. Kim Vân làm cho. Cái gì nội dung? Vì cái gì? Từ Khang Chi trong lòng sông lên dự cảm bất thường. Tê Đình Chi nói, hai chuyện, phàm lấy Bạch Liên giáo giáo chúng đầu người người, nhưng đến Kim Vân lâu hối đoái được ứng đẳng cấp linh đan hai hạt. Thu hồi Kim Vân lâu bị Bạch Liên giáo trô kiếp vật phẩm người, nhưng phải Kim Vân lâu cả đời khách khanh lệ bài. Từ Khang Chi biểu lộ cực kỳ khó coi, nhóm chúng ta cái gì thời điểm cấp Kim Vân lâu đồ vật? Thập Lý Lâm. Tê Đình Chi nói, tại Thập Lý Lâm các ngươi đến cùng có hay không đen ăn đen? Không có. Từ Chi lắc đầu, ta mang người đều là tân chỉ là phòng ngự Kim Vân lâu đen đen, không có tâm tư khác. Ta bây giờ hoài nghi là Kim Vân lâu cô y vung nước bẩn cho nhóm chúng ta. Nếu là không có ném đồ vật, bọn hắn dùng giao như thế đại giới đến làm nhóm chúng ta." Tê Đình Chi hỏi ngược một câu, "Bọn hắn chuẩn bị cùng nhóm chúng ta giao dịch đồ vật đúng là ném đi?" "Thật ném đi." Từ Khang Chi cả trái tim chìm vào đáy cốc, "Cho nên, ý của ngươi là, lúc ấy không đơn giản chỉ có người của Bạch Liên giáo, còn có mấy cái ngoại nhân." Nói câu nói này thời điểm, Tê Đình Chi trực tiếp nhìn xem Dư Càn. Từ Khang Chi cũng quay đầu nhìn xem hắn. Dư sắc mặt tại chỗ đen hạ hạ, trực tiếp vỗ bàn lên, "Cổ hắn má, Tế Đình Chi, lão tử tại đây là để mặt ngươi." Vừa rồi Từ huynh cũng đặc biệt giao cho ta muốn cho mặt mũi ngươi. Ngươi đổ cho hoang tại cái này giả trang cái gì âm dương quái khí? Mày hôm nay không đem lời nói nói rõ ràng thử một chút. Nếu không phải xem ở đinh hộ pháp trên mặt mũi, ngươi làm lão tử nguyện ý đến địa phương quỷ này thụ cái này được khí. Tề Đình Chi hổ khu chấn động, có chút kinh ngạc nhìn xem tức giận dư cản. Một hồi lâu mới phản ứng được, trực tiếp nhìn hàm hàm dư cản. Làm sao? Nghĩ tức giận a? Đối mặt lục phẩm cấp bậc hổ yêu, dư cản trong lòng một điểm không giả, cười nhạo nói, có dũng khí làm chết tử. Ngươi? Tề Đình Chi nhịn không được Hắn cái gì thời điểm bị người dạng này chỉ vào cái mũi mang qua. Đang muốn tức giận thời điểm, Từ Khang Chi tranh thủ thời gian một mặt cười khổ xiết trả lấy, giữ lấy cổ tay của hắn, không nên vận động, không nên vận động, tất cả mọi người là là trong giáo người làm việc. Hoa khí vi thượng, hòa khí vi thượng, không thể bởi vì loại này phía ngoài áp lực mà nhường nhón chúng ta phân bang a. Dư Càn biểu lộ hóa hóa lại, ôm phía dưới năm đấm, thật có lỗi, là ta gấp một chút. Từ Minh, ngay lúc đó tình huống ngươi cũng biết rõ, ta không có khả năng làm loại này trộm cấp sự tình. Đúng vậy, ta có thể làm chứng. Từ Khang Chi gật đầu, nghiêm túc xếp hợp lý đỉnh chi nói, lão tệ Dư Càn sắc thực không có làm chuyện này, cũng không đáng làm chuyện này, không có bất kỳ lý do gì. Nếu không phải hắn xả thân đoạn hậu, ta hôm nay liền về không được cái này. Lời không thể nói lung tung, đã thương hình đệ tâm. Tề Đình chi sắc mặt biến huyễn, cuối cùng vẫn là mặt đen lên, Đúng thanh đến, biết rõ, ta vừa rồi chỉ là hợp lý phỏng đoán. Liền như ngươi loại này, đầu óc vẫn cứng dùng phỏng đoán hai chữ. Ngươi, đi. Dư Càn khoát khoát tay, nói, ta đến giúp đủ đường chủ ngươi phòng đoán một cái đi. Ta hiện tại có thể xác định, đây chính là ẩn nút tại chúng ta trong giáo nội gián cách làm. Nội gián hai chữ vừa ra tới, Từ Khang Chi cùng Tề Định Chi hai người nhau nhau an tính lại, bình tĩnh nhìn xem Dư Cản, lời này giải thích thế nào? "Thư huynh, ta lại hỏi ngươi." Dư Càn trầm ngâm hai tiếng, không đội mà trả lời, mà là lựa chọn trước lời nói khách sáo, "Lần giao dịch này đổ vật đối nhóm chúng ta Bạch Liên giáo mà nói có phải hay không rất trọng yếu?" "Đúng thế." Từ Khang Chi gật đầu, rất nhiều linh liệu phi thường trọng yếu là tổng đà bên kia rất yếu, dính đến trong giáo đại sự. Dư Càn nói nghiêm túc, "Vừa rồi giao dịch chúng ta Bạch Liên giáo cùng Kim Vân lâu ra nhiều như vậy tinh anh để phòng bất trắc, mất đi về sau, cái này Kim Vân lâu càng là lúc này bày ra thiên la địa võng." Càng là đồng thời phát hành Kim Vân lệnh, ta dư mỗ mặc dù mới tới Quỷ thị, nhưng là cũng biết rõ cái này Kim Vân làm cho phân lượng, có thể nói là Kim Vân lâu thủ đoạn mạnh nhất. Nếu không phải mất đi vật phẩm tầm quan trọng, làm sao có thể vì cái gọi là mặt mũi đi tình cảnh lớn như vậy. Trong Quỷ thị cao điệu như vậy làm việc, cụ thể trọng yếu bao nhiêu, đều là cái gì đồ vật? Còn xin Từ huynh nói rõ chi tiết nói chuyện, đây đều là manh mối. Từ Khang Chi trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn là gật đầu thở dài, trong đó linh liệu ngược lại là có tốt, không tính trọng yếu. Mấu chốt nhất là hai loại đồ vật. Một cái là thanh linh kiếm vôi, một cái là hai hạt thiên huyết Hai thứ này đồ vật là quan trọng nhất. Nói thật, không chiếm được cái này hai kiện đồ vật, không cần Kim Vân lệnh, tổng đà bên kia cũng sẽ đối nhóm chúng ta quỷ thị bên này phân bộ nghiêm trị. Nếu không phải vừa rồi đủ đường chủ nói đồ vật mất đi, ta cũng còn dự định tiếp tục bàn bạc Kim Vân lâu, vô luận tốn bao nhiêu đại giới đều muốn sách về hai thứ này đồ vật. Hiện tại, ai? Cái này thanh linh kiếm phôi cùng tiên khuyết đan có tốt như vậy sao? Dư càng trong lòng cuồng hỉ, trên mặt không hiểu hỏi, tốt đến có thể khiến người ta phát Kim Vân làm cho. Người đây liền có chỗ không biết. Từ Khang Chi hơi giải thích một cái, kiếm này phôi bay luyện khí sư giendốc, mà là theo thiên linh quật bên trong đạn sinh thiên địa linh vật. Tự thành kiếm phôi, có thể nói là kiếm tu tốt nhất bồi dưỡng kiếm phôi chủng loại một trong, giá trị căn bản cũng không có thể đánh giá. Cái này đồ vật lúc đầu lấy nhóm chúng ta bên này tài lực cũng làm không đến. Kim Vân Lâu một mực xem như chất bạo, treo giá. Chỉ là bởi vì nhóm chúng ta trong tay có Kim Vân Lâu càng nóng lòng cần đồ vật, đối phương lúc này mới đồng ý trao đổi. Cái này thanh linh kiếm phôi là mẫu nương nương phía dưới tử lệnh nhất định được, quan hệ đến thánh nữ về sau kiếm tu con đường. Dư Càn sững sờ, ta nhớ được kiếm này, tu không phải muốn từ nhỏ đã muốn bắt đầu bồi dưỡng kiếm phôi nha, cái này đã lớn tuổi rồi, sau đi đường này không phải rất khó khăn. Cho nên, nhóm chúng ta lại muốn hai hạt tiên khuyết linh đan." Từ Khang Chi nói, "Cái này tiên khuyết linh đan trong thiên hạ chỉ có Thái Bạch Môn có thể luyện chế. Hàng năm sản lượng rất ít, ngoại trừ môn phái cung cấp bên ngoài, lưu lạc bên ngoài đã ít lại càng ít. Cái này Kim Vân lâu cũng là phí hết rất lớn công phu, cái giá cực lớn mới cầu được cái này hai hạt linh đan. Cái này thiên khuyết đan chính là chuyên môn làm hậu truyền kiếm tu người luyện, luyện sĩ tu vi cùng nhục thể cố định kỳ biến phá hỏng kiếm phôi có khả năng nghĩ lại thần phụ." Mà cái này Tiên quyết đang chính là chuyên môn mở thần phụ linh đan. Dư Cản Triệt để bị khiếp sợ, lúc trước hắn căn bản cũng không có nghĩ đến giao dịch này chính là trọng yếu như vậy hai loại đồ vật. Cái này không phải liền là có thể khiến người ta giữ gốc trở thành rất điều kiếm tu sao? Trọng yếu như vậy đồ vật, Chắc không được Song phương phái nhiều người như vậy. Tự mình lúc ấy thật tưởng rằng muốn đen ăn đen. Dư Cản đột nhiên có chút hối hận, không nên vì vinh quang nước mà lưu vương trưởng quỹ một mạng, tự mình lúc ấy che mặt, cũng không biết rõ hắn có thấy hay không tự mình tướng mạo. Trọng yếu như vậy đồ vật, tại Kim Vân lâu không tìm được trước đó tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà lúc đó tự mình chỉ là tạm thời khởi ý, vẫn là có một chút lỗ hổng, nghĩ đến cái này, hắn có chút hối hận không có đem Vương Trưởng Quý diệt khẩu. Mặc dù giữ lại hắn có thể làm thực Bạch Liên giáo nội gian hành vi, nhưng là liền sợ hỏa thiêu đến trên người mình. Tự mình về sau nhưng phải cần phải tuyệt đối xem chừng. Trừ ra những này mặt trái nhân tố, dư càng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Cái này đợt máu kiếm lời. Hắn dự định trở về tìm Lý Niệm Hương hoàn toàn hiểu kiếm này tu sự tình, đồng thời nhường nàng giúp mình nhìn xem có thể hay không trở thành tu. Trước đó chính hắn cũng cho là mình đời này cùng kiếm vô duyên, còn tiếc hận không thể giống Lý Niệm Hương đẹp trai như vậy. Hiện tại xem ra, quả nhiên là gan lớn chết no, nếu không phải vừa rồi tự mình quả quyết không muốn mặt, liền trực tiếp bỏ qua phần này cơ duyên. Bất quá, Dư Càn hiện tại cũng tò mò cái này, Bạch Liên giáo dự định lấy cái gì đồ vật có thể đổi chân quý như vậy thanh linh kiếm vô cùng thiên huyết đan. Hắn không dám hỏi ra khỏi, vừa rồi đã hỏi đủ nhỏ, hỏi lại liền muốn làm cho người ta hoài nghi. Bất quá ngược lại là có thể tìm cơ hội dò xét một cái ý, nghĩ biện pháp cho hắn làm tới. Dư Càn có cái bản tính không tính quá tốt, đó chính là hắn nửa thích tất cả đều muốn ba gì VG. Thu liễm lại những này tâm tư, Dư Càn diễn kĩ lại bắt đầu bừng lên, hắn vô đuổi tiếc hẳn nói, "Tư Minh, Hồ đồ a. Trong điếu như vậy đồ vật, ngươi lúc đó làm sao lại không thể nhiều hơn điểm tâm đây? Ai? Từ Khang Chi thở dài một tiếng, ta cơ hồ đem phát triển trong quỹ thị tinh anh giáo chúng cũng gọi lên, thật không nghĩ đến cái này duy trì trật tự đội người sẽ như vậy xào ra. Nhóm chúng ta trước đó không ít dưới đất giao dịch qua, duy trì có cái này, lần thứ nhất cùng Kim Vân lâu giao dịch liền xảy ra sự tình. Chính là như thế. Dư Càn bắt đầu miệng pháo bắt đầu, dùng chắc chắn giọng nói nói, đây chính là nội gian một cục đá hạ ba con chim kế sách. Còn xin giải thích cặn kẽ một cái. Từ Khang Chi gật đầu, cho hắn thêm một ly trà. Mọi mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 106, sống chết mặc bay vạn chưa đổi mới. Dư Càn nhấp một ngụm trà nước, đầu tiên rất rõ ràng, chính là trực tiếp phá hư lần giao dịch này, kéo trẻ nhóm chúng ta trong giáo đại sự. Chuyện thứ hai, kia duy trì trật tự đội người khả năng chính là trong lúc này gian gọi tới. Từ huynh có thể ngẫm lại, cái này duy trì trật tự đội người vừa đến, chẳng diện thế tất hỗn loạn, trong lúc này gian khả năng đục nước béo có đi đánh lén Vương Trưởng Quý bọn hắn, cướp vật phẩm. Mà lại đứng tại Kim Vân lâu trên lập trường sẽ cho rằng nhóm chúng ta Bạch Liên giáo lần này thuần túy chính là vì đen ăn đen. Đứng tại nhóm chúng ta Bạch Liên giáo trên lập trường thì sẽ cho rằng đây là Kim Vân lâu ở dưới cái bấy. Tại hai chúng ta phương lẫn nhau hoài nghi thời điểm, cái này nội gian lại có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, một điểm hiểm nghi không có. Không chỉ có như nhóm chúng ta tổn thất vật phẩm, càng là tự mình đạt được những này giá trị liên thành bảo vật. Mà bởi vì Kim Vân lâu lần này giao dịch bên trong, mặt mũi lấp vài lót mắt giáo, cho nên thế tất sẽ đem nhóm chúng ta Bạch Liên giáo coi là đối thủ một mất một còn. Từ đó đối phó nhóm chúng ta Cái này Kim Vân làm cho chính là lớn nhất chứng minh. Cũng là trong lúc này gian mục đích cuối cùng nhất, chính là muốn mượn Kim Vân lâu tay đến sát hại nhóm chúng ta tại Quỷ Thị thực lực, phá tan nhóm chúng ta tại cái này lực lượng đã phá hủy thánh nữ đại kế, lại nuốt riêng phía dưới bảo vật này, cuối cùng còn châm lửa nhường chúng ta cùng Kim Vân lâu tự đấu kéo đổ nhóm chúng ta. Trong cái này gian tâm tư cái độc ác, tuyệt đối không thể ở lâu. Ta đề nghị tra rõ nội gian một chuyện. Dư Cản Thanh Nghiễm điếc thai phát hội, Từ cùng Tề cùng một chỗ ngưng ẩn. Ngươi nói sát thực có đạo lý. Thật lâu, Từ Khang Chi thở dài, lão Tề, cho là thế nào? Ừm. Có loại khả năng này?" Tê Đinh Chi gật đầu. "Thế nhưng là giao dịch này một chuyện, không tính là gì bí ẩn, trong giáo rất nhiều người biết rõ. Cái này lại nên từ đâu tra được?" Từ Khang Chi hỏi Dư Cản. "Giao dịch một chuyện xác thực rất nhiều người biết rõ, nhưng là giao dịch đồ vật ta lại hỏi ngươi, có bao nhiêu người biết rõ?" Dư Cản hỏi ngược lại. "Cái này, liền nhóm chúng ta bên này cao tầng biết rõ, người không nhiều, không, cao hơn mười người." Từ Khang Chi trả lời. Kia Tử huynh ngẫm lại, trước đó nhiều lần như vậy giao dịch cũng không có chuyện, vì sao lần này lại xảy ra chuyện rồi?" Dư Cản lại hỏi ngược lại. Từ Khang Chi khẽ giật mình rơi vào suy tư, cuối cùng nói, ý của ngươi là trong lúc này gian biết rõ giao dịch đồ vật, biết rõ cái này đồ vật tầm quan trọng cùng mất đi về sau hậu quả tính nghiêm trọng, cho nên mới ngang nhiên xuất thủ, hố nhóm chúng ta. Đúng là như thế." Dư Càn gật đầu. "Ý của ngươi là nội gian tại nhóm chúng ta những cao tầng này bên trong?" Tê Đình Chi hỏi một câu. Dư càng cười lạnh một tiếng, "Không phải vậy đâu. Ngươi cảm thấy nếu là phổ thông giáo chúng, có thể làm được tinh như vậy chuẩn đả kích." Tê Đình Chi cả giận nói, "Đừng muốn ngậm máu phun người, làm sao có thể nội gian xuất hiện ở nhóm chúng ta tầng quản lý?" Dư Càn thản nhiên nói, "Ngươi gấp ngươi cũng không phải nội gián người gấp cái gì? Chẳng lẽ ngươi là nội gian? Ta Tê Đình Chi giận dữ, thế nhưng là lại không biết rõ làm sao phản bác, thô trọng hít thở, khí lưu đem trên bàn cái chén đều thổi tung đưa. Ta như thế nói với ngươi a đủ lượng chủ. Dư Càn ngữ khi ôn hòa xuống tới, trong lúc này gian liền đinh hộ pháp đều có thể sát hại thảm như vậy, ngươi cảm thấy sẽ đơn giản đi nơi nào? Tề Đình Chi ngây ngẩn cả người, chầm mặt xuống. Thư Khang Chi sắc mặt đã khó coi không ra dáng. Không thể phủ nhận, Dư Càn phân tích xác thực có đạo lý. Thật là khó á hiện tại. Vốn là bởi vì nội gián một chuyện Sau đó ra một việc quy bác Sơn như vậy thao đạn sự tình. Bây giờ bị đại tể Triều Đình trả thù, đại lý tự ánh mắt đã tập trung ở phía bên mình, hiện tại lại bị mất thanh linh kiếm phôi cùng thiên quyết đan. Con mẹ nó bị Kim Vân Lâu để mắt tới. Tiết hộ pháp hiện tại còn không tại. Cái này tiếp xuống thời gian làm như thế nào qua? Còn tốt có dư cản, lại xuất lực lại ra đầu góc, còn như thế chúng nghĩa. Nghĩ tới chỗ này, Từ Khang Chi sắc mặt hơi dịu đi một chút, lên trời vẫn là phù hộ Bạch Liên giáo. May mắn mà có đinh hộ pháp biết nhân chi rõ ràng, nếu không lần này sợ là thật không quá đi. Nhìn xem hai người biểu lộ, dư cản triệt để lòng. Rất rõ ràng, bọn hắn đã bị tự mình lừa dối quẻ, mình bây giờ không có bất luận cái gì để cho người ta hoài nghi địa phương, nhưng là có một chút thời gian áp lực. Tại đinh hộ pháp cái này, bịa đặt lý do không có bị đâm thủng trước đó, tự mình là tuyệt đối an toàn. Cho nên nhất định phải đổi tại đoạn này thời gian bên trong xong thành chu sách sự tình, nếu không thất bại trong gang tấc việc nhỏ, cái này nếu như bị Bạch Liên giáo biết rõ trận tướng, 10 cái chính mình cũng không đủ người làm thịt đến cho hạ giận. Dư Càn hiện tại kỳ thật cũng ý thức được mình quả thật đem người hố có chút thảm điển hình đem bọn bán, còn tận tâm tận lực giúp mình kiếm tiền. Dư Minh đệ, ngươi bây giờ nhưng có kiến nghị gì? Từ Khang Chi ôn quyền thị giáo. Cái này ta cũng không tốt nói. Dư Cản hai tay mở ra, huyện chuyển nói, ta đối trong giáo sự vật cùng sức người không quen, không dám luận cho ý kiến. Ta minh bạch. Từ Khang Chi gật đầu, ta chờ một chút liền liên hệ Tiết hộ pháp, cho người đầy đủ quyền hạn, có thể tại chúng ta cái này tùy tiện tra. Ừm. Dư Cản trong lòng cũng hỉ, cái này chẳng phải thành công trở thành người của Bạch Liên giáo thượng nhân rồi. Hắn mặt không thay đổi gật đầu, tiếp tục nói, bất quá, ta còn có một cái đề nghị." Mới nói. Đánh. Dư Cản đột nhiên vỗ cái bàn, khí thế hùng nói, "Đánh cái gì?" Từ Khang Chi cùng Tề Đình Chi tất cả đều giật nảy mình. Đánh Kim Vân Lâu. Dư Cẩn hư lạnh một tiếng, "Ta xin hỏi các người, ta Bạch Liên giáo so Kim Vân Lâu như thế nào?" Không đợi hai người trả lời, Dư Cẩn trực tiếp lớn tiếng nói, "Kim Vân Lâu bất quá là có đầu rút cổ trong quỷ thị nhảy một cái lương thẳng hề ngươi. Mà ta Bạch Liên giáo lồng lộng đại giáo, trên cao nữa là, phía dưới đất, đất, ngàn năm lịch sử. Đại tế cảnh nội cây dễ lớn, giáo chúng vô số. Kim Vân Lâu so Bạch Liên giáo, bất quá đong đốm so Hạ Nguyệt. Mà bây giờ còn con này, một cái Kim Vân Lâu can đảm dám đối với nhóm chúng ta Bạch Liên giáo phía dưới Kim Vân làm cho?" Nhóm nhóm chúng ta vươn cổ chịu chết. Cái này nếu là chuyển ra ngoài, nhóm chúng ta Bạch Liên giáo đem đặt chỗ nào? Có phải hay không lấy hậu nhân người đều có thể 추 sắt nhóm chúng ta. Đại Tề triều đình muốn tiêu diệt nhóm chúng ta, hiếm thấy sính, đại lý tự cùng nhóm chúng ta đối nghịch nhiều năm như vậy, đồng dạng không có kết quả. Bây giờ cái gì thời điểm, một con kiến hôi đồng dạng Kim Vân Lâu cũng dám cưới tại trên đầu của chúng ta. Dư càng càng nói càng kích động, muốn ta nói, đánh. Đi hắn sao Kim Vân Lệnh, nhóm chúng ta cũng phía dưới 추 sát lệnh, làm chết Kim Vân Lâu. Nhường thế nhân, nhường thị người biết rõ cái gì mới gọi là ngàn năm đại giáo nội tình. Từ Khang Chi cùng Tề Đình Chi song quyền nắm chặt, đột nhiên liền hắn sao giấy lên đến rồi. Bọn hắn tại Quỷ thị tại Thái An biệt quất quá lâu, cái gì đều là một nhẫn lại nhẫn, dư cản lời nói này đâm thủng nghị quất của bọn hắn, càng là cực lớn chấn phấn bọn hắn. Nói rất hay. Ngoài cửa chuyển đến một thanh âm, đi tới hai vị người. Một vị hơn 30 tuổi nam tử đi ở phía trước, nương theo lấy tiếng ho khan kịch liệt. Sắc mặt hắn tái nhợt, bờ môi thành ồ, dáng vóc gầy gò, mặc một bộ văn nhân thanh sam, thư sinh bộ dáng. Liền cái này trạng thái, đi ra ngoài chừng đều có thể bị gió đơn giết loại kia. Phía sau hắn đi theo một vị trung niên, mặc viên ngoại phục, xúc lấy dâu cá chê, có chút mập ra. Dư Càng trong lòng giận mình, tự mình cái này chuyện chính tiêu đây, làm sao tới người? Cái này Thạch Vân cũng có thành. Thấy thế nào cửa? Nhà vệ sinh công cộng nhà, là cái người đều có thể tiến đến. Lão mạnh, Trương tiên sinh, các ngươi sao lại tới đây? Thứ Khang Chi cùng Tề Đình Chi đứng lên ôn quyền vãn an. Dư Càn yên lặng đánh giá hai người này, bọn hắn đại khái chính là từ Khang Chi mới vừa nói kia Trương Hà cùng Mạnh Hưng hai người, cũng là biết mình đại lý tự thân phận người. Nghe nói xẻ ra chuyện, đặc biệt ghé thăm ngươi một chút nhóm thế nào? ngươi không có việc gì liên tốt. Trương Hà nhẹ nhàng cười, vẫn như cũ nương theo lấy Ho Khan, thần sắc ôn hòa, nhìn xem rất tốt của người ở chung. Trương Tiên Sinh nhanh ngồi xuống trước. Từ Khang Chi đem đỡ đến bên cạnh bàn ngồi xuống, lại tự tay rót cho hắn một chén trà xanh. Các loại Trương Hà uống xong nước trà, thuận khí về sau, Từ Khang cho người ta lẫn nhau giới thiệu nói, "Dư Hình, hai vị này chính là ta vừa rồi cùng ngươi nâng lên mạnh hương đường chủ cùng Trương Hà Tiên Sinh." "Lão Mạnh, Trương Tiên Sinh, vị này chính là ta cùng các ngươi nói Dư Cản Dư chấp sự." "Kính đã lâu, kính đã lâu." Gặp qua Mạnh Đường chủ cùng Trương Tiên Sinh Dư Cản tranh thủ thời gian ôm quyền thở dài. Mạnh Hưng cười nhặt người, hướng dư Cản gật đầu ra hiệu. Trương Hà thì ấm thuần nhìn xem Dư Cản, nói: "Ta còn muốn cảm tạ Dư chấp sự ân cứu mạng, nếu không phải ngươi hòa linh chi, ta chỉ sợ hiện tại đã hồn thuộc về." "Đây đều là hạ hạ." Dư Cản tranh thủ thời gian ôm quyền nói: "Đều là đinh hộ pháp ý tứ. Thật cảm tạ đinh hộ pháp, cũng không biết rõ hắn hiện tại như thế nào." Trương Hà nói, lại không biết hắn hiện tại ở đâu chứ hương. Dư Cản có chút trần chờ mắt nhìn đám người, làm ra dự hình. Trương Hà khoát tay cười nói: "Không nói, không nói, ta liền theo miệng hỏi một chút." Trong lúc này gian sự tình còn cần chức quét sạch mới là. Đó lấy, Trưng Hà lại nhìn xem Từ Khang Chi, nói: Người rốt cuộc vừa nãy cái gì tình huống, cùng ta tinh tế nói đến." Từ Khang Chi không dám có mảy may giấu giếm, toàn bộ đỡ ra, tiện thể đem dư cản vừa rồi nội gian làm tranh luận phải trái suy đoán cũng cùng nhau nói ra. Trưng Hà sau khi nghe xong, nhắm mắt lâu nghĩ, hai tay giữ tại cùng một chỗ, hai cây ngón trỏ nhẹ nhàng khế động. Thật lâu, hắn mới mở mắt, nói: "Dư chấp sự suy đoán không vô đạo lý, việc này hoặc thật sự là người hữu tâm cái gọi là. Bất quá bây giờ chuyện quan trọng nhất tạm thời không phải cái này." Mà là cái này mất đi thanh linh kiếm phôi cùng tiên khuyết đan muốn như thế nào tìm quay về. Tổng đạo bên kia ta sẽ nghĩ cách trước dấu giếng một đoạn thời gian, muốn tại cái này mấy ngày thời gian bên trong giải quyết triệt để chuyện này. Mặt khác, ở đây trên cơ sở, có thể là nhóm chúng ta bên này xảy ra vấn đề, có thể là Kim Vân lâu diễn một trận biển thủ có. Chữ vật vòng ngọc trên người Vương Trường Quỷ, lúc ấy có thể tiếp xúc đến hắn người đơn giản chính là ở đây gần số 100 người. Bất quá Kim Vân lâu tay chân khả năng không lớn, bởi vì Vương Trường Quỷ biển thủ khả năng không lớn, dù sao hắn còn sống, còn thành công về tới Kim Vân lâu cũng không thủ quá nặng trừng phạt, cái này nói rõ không phải là người của hắn làm. Như vậy thì đem trọng tâm đặt ở chính chúng ta người bên này. Ngay lúc đó vị trí có thể sảng chọn rơi một nhóm người, mà thành công trở lại nhóm chúng ta cứ điểm giáo chúng cũng có thể sàng chọn một đợt. Lúc ấy la giang ở đây đúng không? Đúng vậy, hắn tại. Từ Khang chi trả lời một câu. Hắn chi như tốt, thôi diễn năng lực mạnh. Đến thời điểm nhường hắn sảng chọn tái hiện cảnh tượng lúc đó, hẳn là có thể tìm tới một chút đầu mối hữu dụng, chí ít có thể trước đánh giá ra đại khái phạm vi. Mặt khác, nhóm chúng ta thiếu đi bao nhiêu người? Mười người, nhưng là không biết rõ bị Kim Vân Lâu bắt bao nhiêu người. Từ Khang Chi trả lời, Trương Ha gật đầu, mười người này triệt để điều tra một cái, ta muốn bọn hắn tất cả tin tức. Mặc dù bọn hắn bị bắt, nhưng có thể là cùng Kim Vân Lâu thầm kết xã giao, điểm này cũng muốn xác định một cái. Tóm lại, là dư chấp sự đoán khả năng rất lớn. Trong lúc này gian hành động sát thực được gắt. Dư chấp sự, người cảm thấy thế nào? Trương Hà hỏi dư càn câu nói này. Dư càn trong lòng run lên, trên mặt lại là mây trôi nước chảy gật đầu, ừm, xác thực khó chơi. Bất quá, Trương tiên sinh có nhắc nhở ta một điểm. Trong lúc này gian chỉ điểm người khả năng ngay tại 10 người này bên trong, bởi vì phạm tội về sau trực tiếp biến mất đúng là lựa chọn tốt nhất, rất không dễ dàng để lại đầu mối lựa chọn. Mà có thể biết rõ giao dịch đồ vật người, mới là nút ở phía sau mặt người kia. Từng có đạo lý. Trương Ha rất nhận đồng gật đầu, như vậy, là Giang tôi diễn, trọng tâm trước hết đặt ở 10 người này trên thân. Đem bọn hắn tại Bạch Liên giáo tất cả dây cũng lý giải tới. Mặt khác biết được lần giao dịch này vật phẩm người, cũng chú ý một cái. Vâng, Trương tiên sinh. Thứ Khang Chi ôn quyền lĩnh mệnh. Chương 2 trầm âm 2 tiếng tiếp tục nói, về phần dư chấp sự vừa rồi cuối cùng nâng lên cũng rất có đạo lý. Nhóm chúng ta bạch liên giáo ngàn năm đại giáo, nhưng lại bị một cái Kim Vân lâu xuống lệnh truy sát, nếu là thánh mẫu nương nương biết rõ, ổn thỏa vẩn trách. Nhưng là hiện tại dù sao tình huống có chút đặc thù, cho nên ý của ta là nhường giáo chúng đoạn này thời gian tạm dừng hoạt động, phòng ngừa quá nhiều cùng ngoại giới giao lưu đồng thời, cần thiết thời điểm, giết một chút Kim Vân lâu người, làm mấy cái đầu người cờ đặt ở hắn Kim Vân lâu trước cổng chính. Minh Bạch, thứ Khang chi lần nữa ôn quyền Một bên dư cảm trong lòng có chút nặng trĩu, cái này Trương Ha mặc dù mới nói những lời này, nhưng lại là, là cái ngọn nhân, Thâm thư kín đáo tinh tế tỉ mỉ, làm việc lao luyện tàn nhẫn. Về sau tại đối mặt cái này, Trương Ha thời điểm nhất định phải càng cẩn thận một chút mới là, cái này lao âm bức không đơn giản. Vậy ta đi trước, ta về trước đi mô phòng phần lối viết thảo báo cáo tổng đà bên kia. Trương Ha cuối cùng nói một câu. Lúc này, Dư Càng đột nhiên mở miệng nói ra, "Trương tiên sinh, ta có thể mạo muội hỏi sự kiện sao?" Dư chấp sự nhưng hỏi không sao. Trương Ha cười gật đầu. "Trên người người tổn thương là bị quỷ mị gây thương tích đi." Dư Càn nói. Trương Ha hai mắt nhắm lại, ngẩng đầu nhìn một chút Tử Khan Chi. Cái sau tự nhiên biết rõ Trương Ha trong ánh mắt tại hỏi thăm có phải là hay không tự mình lắm miệng, hắn tranh thủ thời gian hướng Dư Cẩn hỏi, "Dư Minh, ngươi làm như thế nào biết đến?" Dư Cẩn chỉ chỉ đầu góc của mình, "Tu vi, ta tu luyện võ kỹ công pháp của tổ, đối quỷ mị linh lực dị thường mất cảm." Theo vừa rồi Trương Tiên Sinh sau khi đi vào ta đã cảm thấy có chút không đúng. Hiện tại có thể xác định, Trương Tiên Sinh tạm phụ chiếm cứ đại lượng quỷ mị linh lực, những linh lực này giàu hoạt dị thường, như ròi trong xương không giờ khắc nào không tại ăn mòn Trương Tiên Sinh thân thể. Cái này Hỏa Linh Chi tuy là trí cương chí dương linh dược, nhưng là đối bực này quỷ mị chi khí chỉ có thể đưa đến tạm thời áp chế tác dụng, như nghị trị tận gốc, nhất định phải đem những linh lực này hoàn toàn rút ra trừ mới có thể. Bằng không đợi về sau Hỏa Linh Chi dùng hết, những linh lực này đem phản công hơn hung mãnh, sợ nguy hiểm cho sinh mệnh. Dư Càn giọng nói chân thành, vẻ mặt nghiêm túc nói những lời này đương nhiên, hơn phân nửa là hắn mỏ mẫm mấy cái biên. Hắn có linh lục mang theo, theo tu vi tăng lên, đối cái này yêu quỷ chi khí có thể nói là càng thêm cảm. Vừa rồi Trương Ha vừa tiến đến hắn liền phát giác không thích hợp, dùng linh lục nhìn kỹ phía dưới, mới phát hiện đối phương tạm phụ chỗ dị thường, đại lượng âm tính cực mạnh quỷ lực. Rất không khéo, linh lục chuyên khắc cái này. Dự cảm không biết do có thể hay không rút ra những này quỷ khí, hắn chưa thử qua, nhưng là có dự cảm là có thể. Cho nên tại suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, quyết định thử một lần, thành đương nhiên được, chính mình là Trương Ha ân nhân tứ mạng, còn có thể chơi không một chút bản nguyên tri lực. Thất bại cũng không quan trọng, không ai sẽ cảm thấy tự mình có cái gì không tốt địa phương, ngược lại cũng tương tự sẽ hơn coi trọng chính mình. Dư chấp sự nhãn lực vô song, Xin hỏi nhưng có biện pháp trị liệu?" Trương Ha trên mặt phun lên một chút kích động, dù là tâm tư thâm trầm như hắn, cái này thời điểm cũng khó tránh khỏi không cách nào khắc chế, trên mặt treo đầy vẻ lo âu. "Có thể làm phiền Trương tiên sinh nói rằng cụ thể nguyên nhân bệnh sao?" Dư Cản Ôn quyến nói, Nay cũng cũng không phải cái gì nói không nên lời sự tình." Trương Ha gật đầu, trầm rãi nói, "Tháng trước ra một cọp nhiệm vụ, tại quá trình bên trong không xem trừng bị một đầu lục phẩm quỷ mị trô âm đám người hợp lực đánh giết xong nàng về sau, nàng còn sót lại hồn đột nhiên liền chui vào trong cơ thể của ta, từ đây liền bám vào tại ta tạm phủ." Ta khắp nơi tìm năng nhân dị sĩ tất cả đều thuộc thủ vô sách, chỉ vì cái này linh lực bám vào thời gian quá dài, hiện tại đã cùng ta tính mệnh lẫn nhau câu kết. Như cương ép trừ bỏ, sợ ta cũng có bất chắc. Rơi vào đường cùng, lúc này mới tìm Hỏa Linh Chi kéo dài hơi tàn tôi. Dư càng làm suy tư hình, cuối cùng nhìn thẳng Trương Hà nói, "Như thế, ta nguyện ý thử một lần." Đại lý tự một chút võ ký vẫn có chút đả thủ. Ta cái môn này có thể chuyên môn gọt dửa quỷ lực, nói không chừng có thể tạo được hiệu quả nhất định." Trương Hà nhãn tỉnh sáng lên, "Kia liền xin nhở dư chấp sự." Bất quá Trương tiên sinh cũng biết rõ ta không thể cam đoan có thể thành công, chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Dư Càn bổ sung một câu. "Trương Ha chỉnh trọng âu quyền, đây là tự nhiên, vô luận được hay không được, Trương Ngộ cũng cảm ơn Dư chấp sự." "Được." Dư Càn gật đầu, nói, "Vậy ta ngày mai liền thử, bởi vì muốn chuẩn bị một chút hỗ trợ đồ vật, tăng thêm chính ta hiện nay thực lực thấp kém, cần chuyên môn cô đọng một cái, còn xin Trương tiên sinh lý giải." "Đây là đương nhiên, không biết ta có cái gì khả năng giúp đỡ được địa phương." Trương Ha cười hỏi. "Không cần, chúng ta liền có thể." Dư Càn đứng lên nói, "Vậy ta liền đi về trước, ta nhất định phải ở tại Bạch Cốt Trang, không phải vậy sợ làm cho người ta nghi." "Được rồi, cùng đi đi." Trương Ha đầu. Cũng đứng lên tự giế một cái ta cũng phải rời đi chúng ta bạch Liên giáo không cho phép tại cái này thiết được khẩu một cái cứ điểm quá nhiều người đồng dạng sẽ khiến một chút phiền thoái không cần thiết ta tin tưởng chúng ta bạch Liên giáo ngày sau nhất định có thể tại quỷ thị đánh xuống một cái to lớn thiên hạ dư càn quay một câu mông ngựa Trưng ha cởi mở cười một tiếng đa tạ dư chấp sự căn luôn trong phòng 5 người cũng ngừng trò chuyện nhau nhau đứng dậy đi ra ngoài một mực đợi ở ngoài cửa võ thành. cùng Thạchân hai người gặp có người trong nhà tất cả đều ra liềnối lui đến một bên lúc này mạnh hương bước chân đột nhiênừng lại cười Tùng tìm đánh giá một cái hai người hai vị chính là Lý Nghị Lý Tam huynh đệ a. Thạch Vân hai người ôn quyền thở dài, đồng thời gật đầu. Mạnh Hưng tiếp tục nói, "Lý Đại huynh đệ, ta xem cái này Lý Nghị huynh đệ thực lực mạnh mẽ, muốn hay không bỏ những tư yêu thích đến nhóm chúng ta Đường khẩu bên trong, ta cam đoan cho hắn đãi ngộ tốt nhất." Dư Cẩn nhẹ nhàng cười cười, "Mạnh Đường chủ có thể coi trọng hắn, là huynh đệ của ta phúc phận, Lý Nhị, cảm ơn Mạnh Đường chủ." Võ Thành hướng Mạnh Hưng thở dài, nói, "Đa tạ Mạnh Đường chủ. Tốt, tốt, tốt. liền nói ba tiếng tốt, lúc này mới cười nói, "Lý Nhị, đệ, ta Mạnh quý như mạng điểm này là tất cả mọi người biết đến." Ngươi nguyện ý hiện tại liền theo ta đi sao? Cái này một cái liền đến có chút đột nhiên, Dư càng trong lòng có chút nói thầm, nhưng vẫn là cười nói, Mạnh Đường chủ đây là muốn nhường huynh đệ chúng ta cốt nhục tách rời à? Mạnh Hưng lắc đầu nói, Lý huynh đệ nói nói gì vậy chứ, chúng ta Bạch Liên giáo đều là một người nhà, sao lại cốt nhục tách rời mà nói? Dư Càn mắt nhìn còn tại Ho Khan Chương Hà, lại quét mắt Thạch Bân hai người, cuối cùng gật đầu nói, Mạnh Đường chủ nói đúng lắm, vậy liền để Lý nhị trước tiên ở Mạnh Đường chủ thủ hạ dạy dỗ một cái đi. Bất quá ta chuyện xấu nói trước, huynh chúng ta tình thâm, không cho ức hiếp huynh của ta. Đây là đương nhiên, Mạnh Mỗ tất nhiên che chở. Mạnh Hưng mừng lớn nói: "Võ Thành." Bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt hướng dư Cản chắp tay xuống, sau đó hướng Mạnh Hưng ôm quyền cười nói: "Vậy liền thành Mạnh Đường chủ chiếu cố nhiều hơn ta." Nói xong câu đó, tay phải hắn đặt tại trên chuôi đao, đi đến Mạnh Hưng đứng phía sau, rất xứng trước thủ hạ bộ dáng. Một màn này, trước đó dư Cản bọn hắn xác thực không có cân nhắc đến. Bất quá Võ Thành, cũng tại đại lý tự làm nhiều năm, tâm tư tự nhiên rất là trầm ổn, đồng thời tùy cơ ứng biến năng lực mạnh, giờ phút này ngược lại là cũng không có lộ ra may sơ hở. "Lý huynh đệ, ngày mai gặp." Mạnh Hưng cười nói một câu, Trương Ha cũng có chút nhìn xuống dư Cản Sau đó liền mang theo Võ Thành rời đi trước. Một bên Tề Đình chi lau một cái tự mình dâu bày đoán, có đệ bước thân thể khủng lồ rời đi nơi này. Bên này liền chỉ còn lại Dư Cản Thạch Bân cùng Từ Khang Chi ba người. "Thư huynh, các người hắn sao không tín nhiệm nhóm chúng ta?" Dư Cản trực tiếp văn tụ. Dư Cản lại không phải người ngu, làm sao có thể nhìn không ra Mạnh hương ý nghĩ. Hắn Mạnh hương quỷ coi trọng Võ Thành, đơn giản là muốn đem hắn buộc lại tại bên người mình, làm như vậy chỗ tốt không cần nói cũng biết. Thế nhưng là cái này để cho mình bên này có chút bị động, về sau làm việc khẳng định đến cân nhắc Võ Thành. Loại này thoải mái dương nhu Dư Cản bọn hắn bây giờ căn bản cự tuyệt không được, bọn hắn tới đây chính là vì tiến vào Bạch Liên giáo. Nếu như không phục tùng phân phối đó là cái gì ý tứ? Muốn tạo phản A. Chỉ là Dư Cản có chút không xác định là trương hạ ý tứ, vẫn là là mạnh hương ý tứ. Chỉ có thể xác định, bên này Bạch Liên giáo xác thực có có chút tài năng, không tốt lựa gạt. Nếu là đều giống như tệ đình chi dạng này không náo người tốt biết bao nhiêu. Lý huynh đệ chớ có không vui, nhóm chúng ta tuyệt đối không có ý tứ này, các người huynh muội bốn người tiến vào dạ cũng nên phục tùng an bài không phải. Nhóm chúng ta cũng không phải cố ý như vậy đi, ta chờ một chút liền đi cùng mạnh đường chủ nói một tiếng nhường hắn đem người trả lại. Từ Khang Chi cẩn thận nhìn xem Dư Cản. "Làm sao? Không phải đợi lát nữa a?" Vừa rồi cầm. Dư Cản tức giận nói, "Ta, được rồi được rồi." Dư Cản cười nhạo một tiếng, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, lao tử đi trước." Nói xong, Dư Cản mang theo Thạch Bân liền lì khai bên này, lưu lại Từ Khang Chi một người một chút bất đắc di đứng tại chỗ. Tại một vị thủ vệ dẫn đầu dưới, Dư Cản cùng Thạch Bân hai người lại rẽ trái lượn phải mới theo đường cũ trở về vừa rồi quán rượu chỗ. Dư Cản không có vội vã quay về Bạch Cốt Trang, mà là lộn bước hướng đối diện Tiên Phong lâu đi đến. Võ thành. Không có sao chứ?" Thạch Bân hỏi một câu. "Yên tâm đi, không có việc gì. Cái này chỉ là bình thường điều phối." Dư Càn giải thích một câu. Thạch Bân chần chờ một cái, cuối cùng vẫn là hỏi, "Ngươi vừa rồi đối từ Khang Chi cái chủng loại kia giọng nói, hắn cũng không thèm để ý sao? Các ngươi đến cùng trong phòng Hàn Huyền thứ gì?" Dư Càn dừng lại bước chân, lát nữa nhìn xem Thạch Bân, đột nhiên hỏi, "Lão Thạch, chúng ta quen biết lâu như vậy, cũng đi ra qua nhiều như vậy nhiệm vụ, ngươi cảm thấy con người của ta ưu điểm lớn nhất là cái gì?" Thạch Bân mặc, nghĩ đến Dư bản tính, hắn trả lời một câu, "Tướng mạo" Dư Càn sững sốt một cái, cười nói, "Đây là cái người cũng biết rõ, khác Đầu. Người khả năng tương đối không quá sẽ chú trọng mặt của mình." Thạch Bân dứt quyển truyện nói một cái. "Dựa vào." Dư Càn có chút khó chịu nói, "Ngươi người này không có tiền đồ ngươi biết không? Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ta là dựa vào đầu góc ăn cơm?" "A, sau đó thì sao?" "Mày." Dư Càn vừa định bảo to, sau đó lại hít sâu một hơi, nói, "Với ngươi cũng giải thích không rõ ràng, tóm lại ngươi liền tin tưởng vô điều kiện ta là được, bằng đầu góc của ta, tại Bạch Liên giáo hôn khởi tới là rất đơn giản sự tình." Ta măng tử Khang chi tính là gì kỳ quái? Chờ sau này ta hoán giận Thánh mẫu nương nương cho người xem." Dư Càn lời kia vừa thốt ra, Thạch Bân liền cảnh giác mắt nhìn chu vi, cũng không thể bị Bạch Liên giáo nghe được, bằng không hắn phi thường hữu lý từ hoài nghi bọn hắn sẽ bị người bên đường làm chết. "Biết rõ." Thạch Bân tranh thủ thời gian vật độ, không làm hỏi nhiều, đình chỉ cùng Dư Càn bắt chuyện. Hắn sợ đối phương lại tung ra cái gì đại nghịch bất đạo đi vào Thiên Phong lâu lầu một đại sảnh, Dư Càn tiện tay chiêu một vị nhân viên cửa hàng tới, hỏi: "Xin hỏi Đinh quản sự ở đây sao?" "Ở, vị gia này tìm Đinh quản sự có việc sao?" Nhân viên cửa hàng trả lời một câu Dư Càn khoát khoát tay, không có việc gì, ta lần sau lại đến. Sau khi nói xong, Dư Càn liền trực tiếp ly khai. Hắn chỉ là đơn thuần nghĩ xác nhận phía dưới cái này có phải hay không lý cẩm bình nói cái kia thiên phong lâu. Đã được đáp án cũng không cần phải chờ lâu. Một đường trở lại Bạch Cốt Trang bên kia, sắc trời đã rất muộn. Hạ Thính Tuyết tại sân nhỏ bên trong ngồi xếp bằng tu luyện, gặp Dư Càn trở về, dừng lại công pháp, đứng dậy hướng phía hắn gật đầu. "Võ thành?" "Đâu?" Hạ Thính Tuyết thấy chỉ có Dư Càn cùng Thập liền hỏi, "Bị chụp tới làm con tin?" Dư Càn miệng hoa hoa một câu. Hạ Thính Tuyết lông mày cùng một chỗ, Chúng ta thân phận bị phát hiện rồi. Dư Càn lười nhiều lời, đối Thạch Bân nủn nủn miệng, ra hiệu hắn đi giải thích một cái. Thạch Bân lời ít mà ý nhiều nói ra chuyện đã xảy ra, hắn biết đến cũng không nhiều, cái biết rõ Dư Càn trong phòng cùng mấy vị đại lao chuyện cho vui vẻ. Nói cái gì hắn hoàn toàn không biết. Dư Càn bổ sung một câu, "Đúng rồi, ta lại cùng các ngươi hai nhắc nhở một lần, chữ vật vong ngọc sự tình cho ta thủ nhiệm miệng." Ai cũng không thể nói. Hiện tại Kim Vân lâu cùng Bạch Liên giáo cũng nhìn chằm chằm cái này. Nếu là biết rõ trong tay chúng ta, chúng ta liền đều phải hồn đoạn Bạch Cốt Trang, nghe rõ ràng không? Hai người mặt lại, "Ừm, nghỉ ngơi đi." Dư Càn khoát khoát tay, vào nhà bắt đầu hôm nay tu luyện. Hôm sau buổi trưa, Dư càng mới từ trong phòng đi tới đêm qua quá muộn trở về, cho nên cho tới bây giờ mới tu luyện kết thúc. Bên ngoài vẫn như cũng là âm mịt mờ một mảnh, Dư càng đi vào cạnh bàn đá ngồi xuống, có một bàn hoa quả bày ở cái này. Dư càng tiện tay cầm lấy một quả không biết tên màu đỏ hoa quả tới cắn, nhìn xem khác một bên đổ mồ hôi như mưa thật bần. "Đội trưởng, đã xác nhận không có việc gì, hôm nay ta liền cùng các ngươi cùng đi Bạch Liên giáo bên kia đi." Hạ Tĩnh Tuyết nói một câu. "Được." Dư Càn đầu, đánh giá nàng một cái, đi có thể, xuyên rộng rãi một chút khắp như thế bó sát người, bạch liên giáo sắc ma rất nhiều. Hạ Thính Tuyết mặt không thay đổi gật đầu. Cung pha đây, còn chưa tới. Dư Cản hỏi một câu, "Từng, không đến. Hắn đang làm cái gì?" Dư Cản giọng nói bắt đầu khó chịu, "Má, hắn không đưa mạng lệnh, nhưng chúng ta còn đi bạch liên giáo làm điều. Một chút chuyện nhỏ cũng làm không được, làm kiểu gì ám bộ nhân viên? Bộ trưởng." Thạch Bân ngừng lại, "Bộ cái gì dài? Dư Cản tức giận ngắt lời nói, "Ta biết do hắn là bộ trưởng người, vậy thì thế nào? Co như chu xét tại cái này, hắn cũng phải, ta cũng phải, như thế nào?" Sau lưng truyền đến chu Sách thanh âm. Dư Càn biểu lộ cứng đờ, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn lập tức điều chỉnh thành mỉm cười, tranh thủ thời gian đứng dậy quay đầu, rất là vui vẻ cười nói, "Chu bộ trưởng, ngọn gió nào thổi ngươi tới?" Đến, nhanh ngồi. Dư Càn một bên nhiệt tình nói, một bên dùng tay áo của mình xoa xoa băng ghế đá, mời Chu Sách ngồi xuống. Chu Sách sau khi ngồi xuống, khép mắt nhìn xem Dư Càn, Dư đội trưởng vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. "Không có đâu, ta là muốn nói Chu bộ trưởng ngài anh minh thần võ, giống như." "Đi." Chu Sách khoát tay đánh gãy Dư Càn muốn ngượng, thử một tiếng nói, "Dư đội trưởng thật là lớn quan Dư Càn rất là nhu thuận nói, "Chu bộ trưởng nói đùa." Ta cái này chỉ là cầm lông gà làm lệ tiễn, xin hãy tha lỗi thì cái. Võ Thành. Đâu? Chu Sách nhìn quanh chu vi, hỏi một câu. Hắn bây giờ tại Bạch Liên giáo bên kia. Dư Càn giải thích nói, rất an toàn. Dư đội trưởng, mấy người dạy một chút tan đên như thế nào tại ám bộ làm việc. Cùng Chu Sách cùng một chỗ tiến đến cung pha nhẹ giọng hỏi một câu. Cung chấp sự nói gì vậy? Dư Càn cười nói, ta có tài đứa gì, cung chấp sự năng lực vô sóng, chúng ta mỗ mực. Đúng, tối hôm qua ngươi sau khi trở về không có sao chứ? Cung pha tay nói, nhờ hạnh phúc của ngươi, ta hiện tại áp lực rất lớn. Được rồi, đi theo ta." Chu Sách đánh gậy hai người giao lưu, nhìn xem Dư Cản nói. "Đi đâu đây, Chu bộ trưởng?" Dư Cản sửng suốt một cái, hỏi. "Dẫn ngươi gặp cái người đi." Chu Sách trực tiếp đứng dậy rời đi. Dư Cản cùng Thạch Vân bọn hắn nói câu trông coi sân nhỏ về sau liền vội vàng đi theo ra ngoài. Vừa ra sân nhỏ, Dư Cản đối Chu Sách nhỏ giọng nói, "Tuần đội trưởng, nhóm chúng ta tách ra đi, ta sợ Bạch Liên giáo có sắp xếp người tại cái này giám thị nhóm chúng ta." Chu Sách liếc mắt nhìn xem Dư Cản, người ngược lại còn biết cẩn thận, vừa rồi ta xem qua, bên này không ai nhìn chằm mà lại ai nói với ngươi phải dùng đi?" Chu Sách trực tiếp một cái cầm lên dư cản, phóng lên tận trời. Dư cản có chút bối rối hô một câu, "Chu bộ trưởng, cái này quỷ thị có cấm bay cấm chế, chúng ta dạng này có phải hay không quá chói mắt?" Cấm chế là cấm người khác, cùng ta Chu Mỗ có liên quan gì? Chu Sách cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không để ý quỷ thị cấm chế, cực kỳ phách lối dùng man lực tránh thoát cấm chế, tại trên bầu trời lưu lại một đạo thật dài kinh khí đuôi đợt. Dư cản lát nửa mắt nhìn yên tĩnh quỷ thị, căn bản không ai dám ngăn cản, lúc này mới đưa khẩu khí, "An tính đợi, cung bỏ mặc Chu Sách muốn đem hắn mang đi nơi nào?" Liền bay không đến nửa khắc đồng hồ thời gian. Cuối cùng hai người tại một chỗ ngọn núi nhỏ dừng lại, trên đỉnh núi còn có một cái giản dị cái đình nhỏ. Chu Sách mang theo Dư Càn rơi xuống tiến đến. Hiện tại là vào lúc giữa trưa, cấp trên mặt trời rất là nồng đậm, Dư Càn ngẩn đầu nhìn một cái, hai ngày không gặp trời trang, như thế phơi còn rất hưởng thụ. "Chu bộ trưởng, người đâu?" Dư Càn hỏi một câu. Chờ đã, còn chưa tới, trước lúc này, bồi ta trò chuyện hội." Chu Sách đứng chắp tay, ngắm nhìn dưới núi phong quang. Dư Càn đi đến hắn bên cạnh thân, cùng một chỗ nhìn xem dưới núi phong quang, nói, bộ trưởng nghĩ biết rõ cái gì, ta biết gì nói nấy." Ngươi tại cái này cụ thể tình huống ta ngược lại thật ra không biết rõ, cung pha nói, ngươi tối hôm qua rất phách lối nói ngươi hoàn mỹ hoàn thành ta giao cho ngươi hai nhiệm vụ. Chu Sách nhàn nhạt hỏi một câu. Dư Càn nghiêm túc nói, cũng không phải rất phách lối, cung chấp sự người này nói chuyện ưa thích mang một ít chủ quan ý kiến, Chu bộ trưởng đừng nghe lệnh. Chu Sách lườm Dư Càn một cái, nói đi, ngươi là dùng lý do gì tiến vào Bạch Liên giáo? Đây hết thảy đều là may mắn mà có Chu bộ trưởng ngươi cho cái kêu Hỏa Linh chi a. Dư Càn làm sao có thể nói lời nói thật, trực tiếp dùng tự mình kia sơn tác thời trùng hợp có Hỏa Linh lý do thoát ra. Hắn không nghĩ tới Chu Sách sẽ như vậy sớm tới, không hỏi đến để không lớn, lựa gạt hắn lý do đã sớm nghĩ kỹ. Hai đầu lửa gạt, khoảng chừng huynh nhảy loại sự tình này, không ai so ta dư cảm hiểu hơn. Liên cái này, Chu Sách lông mày cau lại, ta đem hỏa linh chi cho ngươi, ngươi dùng như thế sức xệ lý do, có thể đi vào Bạch Liên giáo hải tâm. Chu bộ trưởng ngươi đừng đợi a. Dư Cản tranh thủ thời gian giải thích nói, xuất ra tổ An thân phận lệnh bài đưa cho Chu Sách, cái này muốn nói tới Chu bộ trưởng giao cho ta cái thứ hai nhiệm vụ. Ngươi không phải để cho ta cùng kia tổ An kết giao bằng hữu nhà, ta thành công, hiện tại có thể nói là sinh tự chi giao. Cái này lệnh bài chính là hắn tự tay tặng cho ta, có thể đại biểu bản thân hắn. Mà ta chính là dùng cái này lệnh bài tiến vào Bạch Liên giáo hội Tâm phạm Vi. Bộ trưởng ngươi cũng biết rõ, Bạch Liên giáo tại cái này quỷ thị không nhận chào đón. Trong ngày thường phần lớn là cùng dưới mặt đất thương hội tiến hành giao dịch, trên đất chính quy cơ cấu cơ bản không thể nào lui tới. Cho nên, làm ta nói ta là Thiên công cấp phó các chủ con trai trưởng huynh đệ sinh từ thời điểm, bọn hắn liền trực tiếp đồng ý để cho ta tiến vào hội tâm, chính là muốn từ ta cái này mở ra Thiên Cung cấp con đường. Bộ trưởng ngươi suy nghĩ một chút, ta đầu tiên là cống hiến họa linh chi. Sau lại treo lên tầng này thân phận áo ngoài, lại thêm nhóm chúng ta bốn người thực lực không tầm thường, thu hoạch bọn hắn cấp lãnh đạo tạm thời tín nhiệm không tính quá mức à. Chu Sách có chút kinh ngạc nhìn xem Dư Càn, sau đó đem chơi lấy khối này lệnh bài, về sau đem lệnh bài ném còn cho Dư Càn, rồi mới lên tiếng, ngươi tiểu tử ngược lại là một nhân tài, làm sao cùng kia tổ an trở thành huynh đệ sinh tử. Dư Càn nhẹ nhàng thở ra, má, hai đầu lựa gạt thật là mệt mỏi. Hắn sửa sang lại một cái suy nghĩ, đem cùng tổ an kết giao quá trình tiện tay đoạn không rõ chi tiết cho Chu Sách nói, trong này không cần cái gì giấu tình hình thực tế nói chính là Chu Sách sau khi nghe xong, tại chỗ im lặng. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, cái này tiểu tử thật hắn sao chính là một nhân tài. Chu Sách nói, "Ừm, người hai cái này nhiệm vụ sát thực hoàn thành cũng tệ, cũng là không tính khó lắm. Người biết nhân chi rõ ràng, lợi nhân chi tính bản sự sát thực có thể, làm sao? Tổ tiên trước kia lăn lộn con trường. Dư càng Khô càn cười cười, bộ trưởng nói đùa. "Được rồi, đồ vật lấy ra đi." Chu Sách hướng Dư Càn đưa tay phải ra. "Cái gì đồ vật?" Dư Càn hỏi ngược lại. Chu Sách hừ lạnh nói, "Biết rõ ta vì cái gì hôm nay liền đến sao?" "Không biết rõ, còn cùng ta giảng ngu." Chu Sách cả giận nói: "Ta hôm nay nếu không tới, ngươi có phải hay không định đem Quỷ thị Thiên Xuyên phá? Ta bảo ngươi nhập Bạch Liên giáo, không có bảo ngươi cao điệu như vậy. Tối hôm qua chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đem cung pha thét lên giao dịch hiện trường phá hư giao dịch? Còn có, Kim Vân lâu đồ vật là mẹ nó ngươi tiểu tử cấp đi a." Cung pha nói: "Ngươi lúc đó cùng ngươi tiểu đội đem tia Kim Vân lâu dẫn đội trò vây quanh, còn nói đồ vật không phải ngươi cướp. Hiện tại Kim Vân lâu cùng Bạch Liên giáo điên đi đồ chí không Kim Vân lệnh, động lớn như vậy, thị đều đã bắt đầu thụ ảnh hưởng tới. Ngươi tiểu tử mẹ nó đến cùng muốn làm gì?" Ta để ngươi đến chấp hành nhiệm vụ, ngươi mẹ nó tới này là giặc cướp. Ngươi thế nào mắng chửi người đâu? Dư càng cứng cổ nhìn xem Chu Sách, "Chu bộ trưởng, ngươi mắng nữa, có tin ta hay không bỏ gánh không làm?" "Ngươi?" Chu Sách gương mặt kéo ra, nhất thời càng không dám mắng nữa. Cái này mấy ngày hắn cũng coi là đối Dư càng có cái hiểu rõ, má, toàn bộ một hồn bất lận, đầu góc còn trộm linh quang, tự mình thoải mái xong liền chạy, lưu lại một đống cục diện rối rắm. Làm người tức giận chính là, cũng đều có thể đem tự mình hại ra ngoài làm bản quan. Đồ vật đến cùng có phải hay không là ngươi cướp? Chu Sách nhìn chằm chằm Dư Cản. "Không phải?" Dư Cản không hề nghĩ ngợi trực tiếp phủ nhận. "Vậy ngươi dẫn đội đem người Kim Vân lâu lĩnh đội vây quanh làm cái gì? Ta nắm lấy một cái rất giản dị ý nghĩ, bắt giặc trước bắt vua." Dư Cản vẻ mặt thành thật bộ dáng. "Chu Sách, người Kim Vân lâu trêu chọc ngươi rồi, dùng ngươi cầm. Là ngươi gọi ta đánh vào Bạch Liên giáo hải tâm, vào thời khắc ấy ta chỉ có thể đem mình làm làm Bạch Liên giáo một phần tử. Trang diện như thế hỗn loạn, ta không được biểu hiện mình trung thành." Dư Cản nói một câu. "Cho nên ngươi đem người cung pha hồ qua đi quẻ rối, chính là vì nảy cầu cho thấy trung thành." "Không hoàn toàn là." Dư Cản đầu gốc chuyển bay lên, trả lời giải thích rõ ràng, không phải vậy lao tử một trường bộ ngươi." Chu Sách hừ lạnh một tiếng, dư càn hắng giọng một cái, rồi mới lên tiếng, "Ta hô cung pha tới rất đơn giản, chính là nghị pha hư lần giao dịch này. Lý do rất đơn giản, ta là vì bốc lên Bạch Liên giáo cùng Kim Vân lâu cự hận. Bộ trưởng ngươi cũng biết rõ, cái này Bạch Liên giáo tuy nói tại quỷ thị không có cứ điểm, nhưng là giáo chúng rất nhiều, bình thường cũng coi là hai tính mắt tinh. Nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, nếu là cùng Kim Vân lâu không hợp nhau, cái này Bạch Liên giáo sẽ làm sao? Bọn hắn chỉ có thể co đầu rút cổ nhất định tin tức con đường. Mà trong quỷ thị Tin tức con đường có co đầu rút cổ, kia cùng mù lòa khác nhau ở chỗ nào? Ta vừa vẫn có thể lợi dụng điểm này tốt hơn che đậy nghe nhìn. Chỉ có giảm xuống Bạch Liên giáo tin tức thu hồi độ, cùng chuyển di bọn hắn đấu tranh lực chú ý, mới có thể từ đó là tiểu đội chúng ta ẩn nút cung cấp tốt hơn bảo hộ. Chí ít, bọn hắn sẽ không thái quá đem ý nghi thả trên người chúng ta. Không phải vậy nếu là vạn nhất có người nhàn dôi đi thái an trai nhóm chúng ta. Chúng ta bốn người rõ ràng như vậy đại lý tự chấp sự, ngươi cảm thấy dấu giếm được sao? Mà lại dạng này, cũng sẽ dễ dàng hơn ta cùng bộ trưởng các ngươi tin tức giao lưu, tốt hơn hoàn thành ngươi giao phó đến tiếp sau nhiệm vụ. Cuối cùng, chính là điểm trọng yếu nhất. Ta nghĩ bôi xấu Bạch Liên giáo thanh danh, trải qua chuyện này, bọn hắn tại thế giới dưới lòng đất thanh danh sẽ triệt để xấu. Không ai sẽ nguyện ý cùng bọn hắn làm giao dịch. Cái này thời điểm liền có ta đất dụng võ. Ta mới vừa nói, ta là Thiên Công Các tổ an đại thiếu huynh đệ sinh tử, Bạch Liên giáo có thể từ trên người ta đánh thông Thiên Công các con đường, là bọn hắn đến tiếp sau giao dịch trải đường. Mà cái này thời điểm, ta chính là mấu chốt nhất một cái nhân vật. Bộ trưởng ngươi nghĩ, ở trong mắt Bạch giáo, ta hiện tại có phải hay không một cái bánh trái thơm ngon? Mà nếu là muốn cho bánh trái thơm ngon cam tâm làm việc, bọn hắn sẽ làm thế nào? khẳng định sẽ đối với ta không giữ lại chút nào, hoàn toàn trở thành bọn hắn hoạch tâm nhân vật. Xin hỏi bộ trưởng, ta hồ cung pha quá khứ là có phải có sai? Lại xin hỏi bộ trưởng, ta hai cái này nhiệm vụ có phải hay không hoàn thành, đồng thời hiệp đồng phi thường hoàn mỹ. Tô Es, quỷ thị bên này kịch bản, ta liền tạm thời cũng một trường vặn hơn, thông thuận một điểm. Quỷ thị bên này kịch bản có vẻ như đánh giá không cao, thật có lỗi, trách ta không có xử lý tốt. Ta mau chóng xử lý xong quỷ thị bên này, trở nên dẫn đồ vật dẫn xong, liền quay về Thái An thành thúc đẩy đại chủ dây. Mời mọi người theo chân xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi Nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 107, nhập thất phẩm, chương quá dài chia 2 chương. Quỷ thị bên này kịch bản đã đang tăng nhanh bước chân, sắp thực dài dòng phức tạp một điểm, bởi vì dính đến đại cương, không tốt điều chỉnh quá nhiều. Ta liền khiến cho lớn nhất tình tăng tốc bên này kịch bản. Mọi người lại tha thứ mấy ngày. Hôm nay hơn 2 vạn, cố gắng nhanh chóng đi đến quỷ thị bên này kịch bản. Dư cặn một phen lý do thoái thác, tăng thêm sau cùng móc tim chất vấn, Chu Sách lúc ấy liền trầm mặc. Thật lâu mới lên tiếng, vất vả, không nghĩ tối ngắn ngủi hai ngày thời gian, ngươi liền có thể đem kế hoạch bày ra cũng áp dụng tốt như vậy. Dư Càn lại bắt đầu bao tô diễn kĩ, rất hỷ khôn nói, thế nhưng là bộ trưởng ngươi cái tin tưởng kia cung pha tiểu nhân, lại không tin ta vị này ở tiền tuyến liều sống liều chết nho nhỏ chấp sự. Bộ trưởng chính ngươi để tay lên ngược tự hỏi, ngươi dạng này đúng ta sao? Đúng lên nhóm chúng ta cái này vào sinh ra tử tiểu đội sao? Thôi, nhiệm vụ này không làm cũng được, bộ trưởng Khác Thỉnh Cao Min đi. Nói nói, Dư Càn liền lòng như cho ngội, mất hết cả hứng. Chu Sách, cung pha cũng là theo bạn phận làm việc, bất quá chuyện này hắn xác thực làm không tốt, rõ ràng nghĩ không bằng ngươi sâu xa, ta thay hắn với ngươi nói lời xin lỗi, các ngươi về sau hợp tác còn có đây này. Loại chuyện nhỏ nhặt này không cần thiết xoăn suốt. Đồng Liêu ở giữa ý kiến khác biệt là một chuyện rất bình thường. Thế nhưng là, đủ rồi." Chu Sách lớn tiếng nói, "Đại lao ra muốn làm gì? Ta với ngươi cam đoan, về sau cung pha càng là vô điều kiện nghe theo chỉ huy của ngươi. Sau đó sự tình ngươi chỉ có thể hoàn thành càng tốt hơn, nghe hiểu không?" Dư càng cười đùa tí từng ôm phía dưới quyền, "Biết rõ. Đã đủ vật không phải ngươi cướp, ngươi cho rằng là ai cướp?" Chu Sách kỳ quái hỏi. "Ai biết rõ đây, có lẽ bọn hắn vốn là nghi cho cắn chó, ta gọi cung pha tới vừa vận động vào thôi." Dư Cẩn không quan trọng nói. Chu Sách gật đầu, "Ừm, chuyện này đến tiếp sau ngươi đừng lại liên lụy đi vào, làm tốt bạn phận là được." "Được rồi, Bộ trưởng, ta minh bạch." Dư Càn gật đầu. "Võ Thành, làm sao lại bị đơn độc lưu tại Bạch Liên giáo?" Chu Sách lại hỏi. "Nhóm chúng ta dù sao mới vừa vào dạy, Bạch Liên giáo không yên lòng cũng là bình thường." Dư càng trả lời một câu, sau đó lại hỏi, "Cho nên Bộ trưởng, tiếp xuống muốn cho nhóm chúng ta làm cái gì?" "Tiếp xuống cần phối hợp của ngươi chính là, nhưng là không đội." Chu Sách trả lời, "Ta không nghĩ tới ngươi chỉ tốn 2 ngày thời gian liền đem sự tình làm xinh đẹp như vậy." Chúng ta bây giờ bên ngoài còn không có chuẩn bị kỹ cảng, chờ cái này mấy ngày liền sẽ thông chi ngươi. Mà lại cũng vừa để cho ngươi hoán một chút, điệu thấp một chút, nếu không ngươi vừa vào dạ cũng quá trương dương sẽ cho người hoài nghi. Minh Bạch, dư càng gật đầu, thật cũng không hỏi bên ngoài cụ thể cái gì chuẩn bị. Bộ trưởng, ta hỏi ngươi, cái này quỷ thị bên trong còn có những tiểu đội khác chấp hành nhiệm vụ sao? Không nên hiểu lầm, ta chỉ là đơn thuần muốn hỏi một cái có thể hay không cùng tiểu đội chúng ta nhiệm vụ lên xung đột. Chu Sách lắc đầu giải thích nói, yên tâm đi, lúc đầu có chuẩn bị phần tiểu đội, hiện tại không cần, biểu hiện của không cần bận hắn. Ta hiện tại sẽ dốc toàn lực bảo hộ ngươi ở bên này tiếp xuống hành động. Bộ trưởng, ta hỏi lại ngươi cái vấn đề. Dư Càn nhỏ giọng hỏi một câu, Bạch Liên giáo còn có hay không người của chúng ta? Không phải vậy ngươi làm sao tinh chuẩn biết người muốn hỏa linh chi? Chu Sách nhìn xem Dư Càn khẽ cười nói, không có, chỉ là quỷ thị có chúng ta người thôi. Bạch Liên giáo cầu hỏa linh chi chuyện này mặc dù bí ẩn, nhưng không phải tuyệt mật. Dư Càn tại chỗ quay lên mông ngựa, cười nói, bộ trưởng anh minh thần võ. Đúng, bộ trưởng, ngươi bây giờ còn không có cùng ta nói là gì muốn để ta cùng tổ an kết giao bằng hữu. Chuyện này Đợi lát nữa Thiếu Khanh đại nhân tự mình nói cho ngươi. Dư Cản hiếu kỳ hỏi, Thiếu Khanh đại nhân nói cho ta? Chúng ta bây giờ các loại người là Thiếu Khanh đại nhân. Đúng thế. Chu Sách gật đầu, kỳ thật Bạch Liên giáo sự tình không tính là gì, có lòng bố trí phía dưới rất tốt làm. Trọng điểm là một chuyện khác, mà chuyện này cùng thiên Công các có quan hệ lớn lao. Dư Cản triệt để mộng, cái này Chu Sách trong lời nói đối Bạch Liên giáo khinh miệt hắn hiểu, nhưng là cái này thiên Công các đến cùng chuyện gì? Cần Thiếu Khanh đại nhân như thế chú ý, Dư rơi vào trầm tư. Cái đỉnh một thời gian yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại gió núi lướt qua thanh âm. Hai người đứng thẳng nhìn xem phương xa đợi ước chừng có 2 khắc đồng hồ thời gian, một đạo thân ảnh màu trắng thật nhanh từ đằng xa hướng cái đỉnh bên này bay tới. Trong khoảnh khắc đã đến, một bộ áo trắng rơi xuống đất. Bạch Hành Giản mặc quần áo là màu trắng phi ứng phục, ống tay áo năm đóa kim liên càng thêm bắt mắt. Dư càng lúc này mới biết rõ, đại lý tự còn có Bạch Ti phục. Nhìn xem dáng vóc cao, khí độ ung dung, tuấn lãng không tưởng nổi Bạch Hành Giản, Dư Càn cảm thấy áp lực. Luận về mặt giá trị, cái này Bạch Hành Giản là hắn tới này cái thế giới sau cái thứ nhất nhìn thấy có thể ẩn ẩn cùng hắn so sánh tồn tại. Tuổi không lớn lắm, thực lực lại mạnh, dáng dấp còn đẹp trai. Cái này bức tại Thái An thành đoán chừng rất được hơn nên. Dư Cẩn có chút đau sót, bởi vì câu nệ tại thực lực nguyên nhân, dẫn đến hắn nhận biết những cái kia cường hãn cô nương hiện tại chỉ có thể liếm. Má, chờ ta tu vi đi lên. Thật có lỗi thật có lỗi, vừa rồi nhận lầm đường, tới chậm. Bạch Hành giản nụ cười cực kỳ ung cùng nói lời xin lỗi. Không sao, Thiếu Khanh. Chu Sách ôm quyền cười nói, chờ ở tại đây vừa vận nhìn xem phong cảnh. Cái này cũng có ngươi Chu bộ trưởng liếm người một ngày. Dư Cẩn có chút ác thú vị nghĩ đến. Ngươi chính là Dư Cẩn đi, Chu bộ trưởng đề cập với ta lên ngươi, nói ngươi đầu óc linh quang, năng lực làm việc rất mạnh. Bạch thiếu khanh ôn hòa nhìn xem dư cản. Hồi thiếu khanh đại nhân, tại hạ dư cản, tạm làm thứ 9 đội đội trưởng. Dư cản ôm quyền nói. Không cần đa lễ, ngươi mang theo một tiểu đội liền có dũng khí xâm nhập hàng hổ, phần này dũng khí quả thực đáng khen. Nên ta hướng ngươi nói tạ mới là. Bạch thiếu khanh thở dài nói. Ti chức. Sợ hãi. a Bạch hành giản phát ra một chút bối rối, cẩn thận ngắm nghĩa dư cản, nhãn thần giống như là muốn đem hắn nhìn thấu. Ngươi thuật võ song tu. Dư Cản không nghĩ tới cái này, Bạch Hành giản mắt thường liền có thể xem thấu sở trường của mình. Ôn Quyền Khiêm Tôn nói, "Đúng vậy, bất quá ti trước thực lực thấp kém, Thiếu Khanh đại nhân chê cười." Có thể một điểm không sai, Nghiên Kỳ nhẹ nhàng, khí huyết bất phẩm, luyện khí cựu phẩm, rất lợi hại. Bạch Thiếu Khanh tán thưởng nói. Một bên Chu Sách hơi kinh ngạc nhìn xem Dư Cản, "Ta xem qua tư liệu của ngươi, ngươi không phải mới vừa vào đại lý tự mới bắt đầu tu luyện. Ta nhớ được cũng liền gần một tháng thời gian, làm sao hiện tại liền thuật võ song tu, thực lực còn không tầm thường. Con người của ta tương đối trong chỉ." Dư Cản thành thật đem ưu điểm của mình trả lời ra. Lần này liền Bạch Hành Giản cũng chấn kinh, khiếp sợ là, kẻ này thiên phú vậy mà có thể cùng tự mình lẫn nhau so sánh. Người là cái nào ti? Ti trưởng là ai? Ti trước đinh Dậu ti, ti trưởng Kỳ Thành. Nguyên lai là công tôn bộ trưởng người, nàng như thế nhặt được bảo. Bạch Hành Giản nhẹ nhàng cười một tiếng, thật sâu mắt nhìn Dư Cản, không có lại nhiều xoắn xuýt cái đề tài này, mà là nhìn xem Chu Sách hỏi, quỷ thị chuyện bên này xử lý thế nào. Chu Sách đem Dư Cản ở chỗ này hành động quá trình lời ít mà ý nhiều nói một cái. Sau khi nghe xong Bạch Hành Giản ánh càng thêm thưởng thức nhìn xem Dư Cản, thật sự là anh hùng gia thiếu niên, sự tình sắc thực lạm xinh đẹp. Ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm, còn cái biết rõ vùi đầu khổ tu, cho nên Thiếu Khanh đại nhân thực lực bây giờ khả năng danh trấn hoàn vũ. Dư Cản ra mặt cực dày liếm lấy bắt đầu, Thiếu Khanh đại nhân ngươi biết không, ngươi là nhóm chúng ta đại lý tự tất cả thế hệ trẻ tuổi thần tượng. Ta tại Quỷ thị bên này cũng không thiếu nghe người ta nhắc lên Thiếu Khanh đại nhân ngươi, nói là ngươi tiên nhân chuyển thế, chỉ cần nói ra bạch hành giản bà chữ này, nhưng cái này đạo trích liền trực tiếp bó tay chờ bị bắt. Phi thường giản dị tự nhiên càng ngợi, tất cả đều là tình cảm, không có bất luận cái gì xảo. Chu Sách mí mắt cuồn loạn nhìn xem tại cái này đoạt việc để hoạt động Dư Cản, Bạch Hành Giản cũng trong lúc nhất thời bạn phụ trụ, nhẹ nhàng lắp đầu cười cười. Dư Càn có chừng có mực, ôm quyền lù lù hỏi: "Thiếu Khanh đại nhân, vừa rồi Chu bộ trưởng nói, ngươi để cho ta cùng Tiền Công các đề nghị hữu hảo quan hệ là có chuyện quan trọng muốn phân phó." Dư Càn mặc cho phân công, sông pha khói lửa không chối tử. Bạch Hành Giản thu liễm lại ý cười, nhẹ nhàng gật đầu, Bạch Liên giáo một chuyện nhìn ra ngươi làm việc ổn trọng đáng tin cậy, cho nên cái này Tiền Công các một chuyện ta cũng yên tâm giao cho ngươi. Bạch hành Giản dừng một cái, tiếp tục nói: "Chuyện này liên quan đến cơ mật, ngươi không thể cùng tiếng người, bất luận kẻ nào đều không được." "Vâng." Dư Càn ổn quyền lĩnh mệnh. Nói tới chuyện này, ta liền đem tiền căn cùng ngươi nói một cái. Bạch Hành Giản đứng chắp tay, lạnh nhạt xuất chân nói, trước đó Tây Nam thành khu cùng thành Bắc khu tổng cộng phát sinh chín lên thảm án diện môn. Việc này ngươi biết rõ a? Hồi thiếu khanh đại nhân, Tây Nam thành khu nổi lên bốn phía ta biết rõ, ta đi theo Công Tôn bộ trưởng chạy mấy chuyến cũng là hiểu rõ một chút. Phạm nhân là kêu Hoè Sơn chân nhân, ở tại Thiên Bắc Sơn mạch Hoè Sơn bên trên, là Thiên Thánh chân quân thủ hạ. Lúc ấy Công Tôn bộ trưởng dẫn đội đến đó, phát hiện trọng đại nghi, nhưng là không xem thường bị hắn thoát. Ta nghe Công Tôn nói, cái này Hệ Sơn chân nhân là muốn đi huyết tế sự tình. Văn Thanh giảng gật đầu, nói: "Không tệ, là như thế. Thành Bác khu năm lên đồng dạng là thuật yêu sư làm, nhưng là bây giờ còn chưa bắt được thông thủ." Nói đến, "Cái này Hoè Sơn chân nhân nguyên nhân cái chết nhóm chúng ta đến bây giờ cũng còn không có điều tra ra, không biết do hắn đến tuột cùng là bị ai xuống tử thủ. Bất quá cũng chính bởi vì hắn bên này ra sơ hở, nhóm chúng ta mới có đột phá khẩu, cái này huyết tế sự tình trải qua Khâm Thiên Giám pháp sĩ hiện trường tôi diễn, đạt được mấy cái kết luận, trong đó lớn nhất có thể là dùng sinh hồn huyết tế, luyện chế huyết ngưng châu." Thái An Bách tính sinh hoạt tại Long mạch phía trên, Sinh hồn bên trong có đại lượng khí vận chí lực, loại này tế luyện ra huyết ngưng châu phẩm chất nhất là thượng giai, mà cần dùng đến lợi hại như vậy huyết ngưng châu đồng thời lớn như thế lượng, nguyên nhân cũng không nhiều. Các pháp sư si cấp ra một chút khả năng, hoặc là có người muốn tế luyện uy lực cường đại ma tính pháp khí, hoặc là chính là dùng để tu luyện ma công, hoặc là chính là dùng để đại lượng thúc đẩy sinh trưởng thi huyết linh tu, còn có một loại khả năng chính là dùng để áp chặt chân. Mà có thể dùng đến nhiều như vậy huyết ngưng châu bố trí ra trận pháp, uy lực lớn, phạm vi lớn, đồng thời loại này ma trận một khi bày ra, hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi. Dư Càn nghe có chút ngột, ai gia Cái này đại lý tự thật đúng là không phải ăn chay. Lúc trước hắn coi là cái này bảy trận người giật dây coi đại lý tự là đồ đần buồm nghịch, hợp lấy đại lý tự kỳ thật đã tra rất thâm nhập đương nhiên, dư càng đương nhiên sẽ không ngốc ngốc vạch là bảy trận mới cần. Dù sao thời gian không nổi, mà lại cái này đại lý tự xem chừng chính mình cũng có thể điều tra ra. Loại này không muốn mạng làm náo động, trực tiếp đứng tại trên đầu sóng ngọn gió hành vi, dư càng căn bản không thể là vị trí. Thế là, hắn hiện tại lộ ra cực kỳ rung động biểu lộ, chưa thấy qua việc đời cái chủng loại kia. Bạch Hành gián tiếp tục nói, từ trước mắt đến xem Hai vị phạm án thuật yêu sư đều không phải là tu luyện ma công, mà lại không phải mình chủ động cách làm đủ loại dấu hiệu cũng cho thấy ra, có người trốn ở mặt sau này điều khiển cái này một chút. Vô luận là tế luyện ma khí, tu luyện ma công, luyện chế thi huyết linh tu, vẫn là bố đại trận, những này đều sẽ có một loại khả năng, đó chính là nguy hiểm cho thái an thành. Hiện nay chúng ta tin tức thực tế quá ít, người sau lưng ẩn tàng phi thường tốt, căn bản không tra được. Mà lại hai vị này thuật yêu sư phạm án kết thúc về sau, cái này phía sau màn thế lực càng là không một tiếng động, triệt để hiện tính lại. Dư cản trầm ngâm hai tiếng, theo hợp triển hiện sự thông tuệ của mình nói, Thiên công các là quỷ thị bên trong có thể nói là một nhà duy nhất luyện khí thế lực. Ham hiểu các loại trận pháp, tế luyện, phù lục cùng luyện khí cho đã, có thể nói là tại cái này Thái An thành trì có khâm tiên giám có thể ổn ép bọn hắn. Vừa rồi Thiếu Khanh đại nhân đưa ra cái này mấy loại khả năng, không một đường dùng tới tay đoạn cực cao tế luyện hoặc là luyện khí thủ pháp, có thể làm được cái này, tại Thái An thành chỉ có khâm thiên giám cùng quỷ thị thiên công các. Cho nên, cái này người giật dây muốn hoàn mỹ đạt tới những này mục đích, có thể sẽ nhường thiên công các hỗ trợ. Mà bởi vì thiên công các tại quỷ thị môn nhân, tăng thêm bọn hắn cơ bản cái xuất thủ luật chế Không hỏi giao dịch đối tượng, không hỏi nguyên do. Như thế bí ẩn tình huống giới, đối cái này phía sau màn thế lực mà nói, đúng là tốt nhất đối tượng hợp tác. Cho nên, Thiếu Khanh đại nhân để cho ta cùng tổ an kết giao bằng hữu, là muốn cho ta thông qua hắn tiến vào tiên công các tìm tòi hư thực đúng không? Không thể, đúng là như thế. Bạch Hành Giản cực kỳ hài lòng dư càng thông thấu. Ta minh bạch, tại hạ định không hổ thẹn. Dư càng ngang nhiên ổn quyền. Bạch Hành Giản nhiều hứng thú nhìn xem hắn, ngươi liền không hỏi xem chuyện lớn như vậy vì sao muốn để ngươi như thế nho nhỏ chấp sự đi điều tra, mà không phải chính chúng ta đến? Dư Cẩn cười nói, tuy trước cả gan suy đoán một hai. Đầu tiên cái này Thiên Công các cây dễ lớn, cùng Thái An thành rất nhiều quần quý cùng tông môn thế lực vờ vờ, có hợp tác. Nhóm chúng ta đại lý tự cũng không tốt dùng sức mạnh, hơn mấu chốt chính là nhóm chúng ta không thể đánh dẫn động cỏ. Hiện tại trọng yếu là bắt được cái này người giật dây, cha ra bọn hắn muốn làm cái gì? Mà theo bọn hắn làm việc dấu hiệu đến xem, bọn hắn vô cùng cẩn thận xem chừng, cho nên càng không thể nhường bọn hắn phát giác được đại lý tự đang điều tra Thiên Công các. Nếu không đem phí công sức, mà thông qua Tổ An thì là tốt nhất, ta đây tổ đại thiếu yêu thích kết kết giao bằng hữu là có tiếng mà thân phận của ta lại vừa lúc có thể cùng vị này tổ đại thiếu kết giao bằng hữu. Từ đó chậm rãi hiểu rõ thiên công các mà sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Cho nên, chuyện này vừa lúc chỉ có thể có tâm tư nhạy bén, chẳng phải dễ thấy đại lý tự tiểu nhân vật đến xử lý. Bạch Hành giảng cởi mở cười nói, "Rất tốt, ngươi đoán hoàn toàn không tệ, đúng là như thế." Dư Càn ôm quyến nói, "Thế nhưng là thiếu khanh đại nhân, ta xác thực sẽ không khiến cho người khác hoài nghi, nhưng là ta như vậy tiểu nhân vật cũng không có khả năng tiếp xúc đến tiên công các một chút cấp độ sâu tin tức. Cho nên, ngài có phải hay không còn có an bài khác đâu?" Bạch Hành giảng trả lời, ừ, đầu tiên Nhóm chúng ta không biết rõ cái này phía sau màn thế lực mờ không có bắt đầu cùng Tiên công các người hợp tác, cũng không biết rõ bọn hắn đến tiếp sau tiến trình. Nhưng có một chút có thể xác định, đó chính là hiện tại đối nhóm chúng ta mà nói còn có nhất định thời gian rụ độ. Cái này mấy ngày nhóm chúng ta sẽ cho ngươi làm cái hoàn mỹ bối cảnh ra. Dùng cái này bối cảnh, thông qua tổ an đến nhờ gần Tiên công các nói chuyện hợp tác, từ đó lấy được bọn hắn hoàn toàn tín nhiệm. Đến thời điểm, ngươi thị có thể hiểu được những cái kia cấp độ sâu tin tức, cho nhóm chúng ta cung cấp nhất định trợ giúp. Ta minh bạch. Dư Càn ôm quyển nói, không biết rõ, Thiếu Khanh đại nhân định cho ta làm mối cảnh a? Ta nói với tổ an nhóm chúng ta là vào rừng làm cấp chỗ cướp, nếu là trước sau chênh lệch quá nhiều, ta sợ để cho người ta hoài nghi. Điểm ấy ngươi yên tâm, bất quá ta đến với ngươi xác nhận một vấn đề, ngươi am hiểu bắt trước sau. Bạch Hành Giản cười hỏi. "Hiểu sơ. Một hai, hẳn là không cái vấn đề lớn gì." Dư càng gật đầu trả lời. Bạch Hành Giản nhẹ nhàng cười nói, "Vậy liền có thể quyết định như vậy đi. Các loại cái này hai ngày, chu bộ trưởng cùng nhau thông chi ngươi tất cả công việc." "Tuân mệnh." Dư Cản vui vẻ đáp ứng, tiếp theo kỳ hỏi, "Thiếu Khanh đại nhân, như thế lớn một cái bản án, không phải là liền ta đường dây này đi?" còn có cần cùng người khác phối hợp địa phương sao?" Bạch Hành dặn trả lời một câu, "Ngươi phụ trách tốt thiên công các đầu này dây liên tốt, cái khác không làm suy nghĩ nhiều. Có nhu cầu ta sẽ thông báo cho người chính là." "Rõ." Dư Cản lần nữa ôm quyền lính mệnh. "Dư Cản nghe lệnh." Chu Sách một mặt đứng đắn, quát lớn. "Dư Cản lập ngay ngắn, ôm quyền nghe lệnh. Nhiệm vụ này vụ cần phải tận tâm tận lực, các không thể cùng thứ ba người ngữ, là thận trọng từ lời nói đến việc làm, cố gắng hỗ trợ phá án. Như phát hiện có lười biến chỗ, phản bội tiến hành, tường quyết." "Dư Cản." "Lĩnh mệnh." "Dư Cản ôm quyền nói ơn." Cái này phản bội nói chỉ là tiên công các bản án, tuyệt không phải tự mình trước đó hành vi, dư cẩn nghĩ như vậy. Trọng đổi ý niệm là đại lý tự tốt đẹp truyền thống. Ngươi trước tiên có thể trở về, chờ đợi mệnh lệnh là đủ. Chu Sách hoát khoát tay nói, "Chu bộ trưởng, ngươi nhìn ta hiện tại cũng tại thi hành thiên công các trọng yếu như vậy vụ án, kia Bạch Liên giáo bên kia ngươi xem có phải hay không liền tạm thời tính toán. Không phải vậy ta mục tiêu quá lớn." Dư Cẩn nhỏ giọng hỏi một câu. "Không ảnh hưởng, tiến tâm đi, ngươi lại đi thôi." Chu Sách trả lời một câu. "Ngươi không đưa ta trở về." Dư Cẩn hỏi một câu. "Chính ngươi không có chân." Dư Cản sắc mặt u ám, hướng Bạch Hành Giản ôm phía dưới quyền liền trực tiếp hướng Quỷ Thị phương hướng bay lượn mà đi. Bạch Hành Giản nét mặt tươi cười trong veo nhìn xem Dư Cản rời đi phương hướng, chờ hắn hoàn toàn biến mất tại tự mình tầm mắt thời điểm, rồi mới lên tiếng, "Chu bộ trưởng đối hắn có phải hay không quá nghiêm khắc?" "Không nghiêm khắc." Chu Sách lắc đầu, liền ta như vậy hắn đều có thể lên trời, ta lại không cường thế một chút, hắn không phải mang theo thứ 9 đội trọc ra cái đại lỗ thủng." "Cái này tiểu tử thật sự là quá mức tự tác chủ trương, tiền trạm hậu tấu coi như xong, hắn mẹ nó chém cũng không đấu." "Nhưng mà, hắn đem sự tình cũng làm rất xinh đẹp không phải?" Bạch Hành Giản nói, Chu Sách đi lặng, lời tuy như thế, nhưng vẫn là đến quản một cái, không phải vậy về sau để hắn làm thị trường còn phải rồi. Thế nào, Chu bộ trưởng, nghe ngươi ý tứ này, ngươi là muốn đem dư Càn Thu được thủ hạ ngươi?" Bạch Hành giản hỏi. Chu Sách trực tiếp thẳng thắn nói, là có ý nghĩ này, lần thứ nhất gặp mặt, đã cảm thấy cái này tiểu tử phi thường không tệ, hiện tại vấn đề này làm được đến xem, là cái pha án hạt giống tốt đầu góc linh quang, can đảm cẩn trọng, quyết sách quả quyết, tùy cơ ứng biến năng lực mạnh, lại thêm không muốn mặt, đúng là một nhân tài. Màu chốt nhất là, hắn thiên phú rất tốt, vô luận là võ đạo một đường hay là luyện khí một đường. Dạng này văn võ song toàn nhân tài ta không có lý do bừng tha. Bạch Hành giản nhẹ nhàng cười cười, ngày hôm qua ta cùng Công Tôn Nghiên gặp qua một lần. Cũng hơi đề cập dư Cản đầy miệng qua, Công Tôn bộ trưởng đối với hắn cảm quan cũng rất tốt, sẽ không dễ dàng thả người. Hắc hắc, cái này không phải do Công Tôn Nghiên. Chu Sách cười nói, dư Cản đã nói với ta, Công Tôn Nghiên điều hắn hai lần hắn đều không đi, chỉ nói là không muốn cùng đàn bà cộng sự. Dư ta thì thưởng thức tính khí như vậy. Bạch Hành giản sửng một cái, ngược lại là không nghĩ tới dư Cản có thể đến loại này tình trạng, ngay trước khắc bộ trưởng mặt chửi bậy tự mình trưởng. Ngại mệnh sống quá dài. Hai người lại hơi hàn huyên vài câu về sau, lúc này mới trực tiếp bay lên trời, ly khai tòa này núi hoang. Một bên khác, dư cẩn một bên hướng phía Quỷ thị phương hướng chạy như bay vào, một bên suy tư chuyện kế tiếp. Bạch Liên giáo một chuyện chỉ cần không phát sinh biến hóa quá lớn, tự mình lại cẩn thận cẩn thận một chút, sẽ không có vấn đề quá lớn. Các loại chu sách bên ngoài chuẩn bị cho tốt về sau, tự mình lại phối hợp một cái là được. Về phần tiên công các bên kia, ấn ngư tiểu điển nói, trận pháp này không có nhanh như vậy bố trí xong, thời gian áp lực thật không lớn. Cho nên màn này sau thế lực có thể sẽ không như vậy vội và cùng thiên công các bàn bạc hợp tác công việc, còn nữa, người ta còn chưa nhất định cùng thiên công các hợp tác đây. Những này cũng chỉ là hiện nay căn cứ hiện hữu tình huống tiến hành suy đoán thôi. Nhưng là hiện tại Dư Càn có thể xác định một điểm chính là người bày trận này xác thực địa vị rất lớn, mục đích không nhỏ. Cái này đại lý tự như thế phí hết tâm tư do xét phía dưới còn hiệu quả quá mức bẽ nhỏ, khó định. Rất nhanh, Minh Nguyệt Hạp liền xuất hiện tại trong tầm mắt, Dư Càn đem những này tâm tư tạm thời t Quỷ thị bên này xem như tạm thời đứng bước ngót chân, chờ xử lý song Bạch Liên giáo sư tình, trước hết quay về Thái An thành tìm Lý Niệm Hương học phi kiếm chi thuật. Cái này thiên công các xem chừng là trường kỳ đấu tranh, tự mình cũng không đáng một mực đợi trong quỷ thị trở lấy, có cần lại tới là được đi vào quỷ thị trước cửa, Dư Cẩn theo cửa hãi trô bên cạnh nói đi vào. Bởi vì hắn có trưởng kỳ ở lại lệnh, ban ngày cũng có thể xuất nhập, phòng thủ nhân viên hơi nhìn thoáng qua liền cho đi. Không giống những cái kia không có lệ bài, nhất định phải ban đêm quỷ thị chính thức khai về sau mới có thể đi vào tới. Tiến vào quỷ thị, Dư Cẩn trực tiếp trở lại Bạch Cốt Trang. Cái này mấy ngày ban ngày đều chỉ có thể đợi tại sân nhỏ bên trong, nói thật, Dư Cẩn đã rất ngán. Chu bộ trưởng xuống cái gì nhiệm vụ mới nha? Tại sân nhỏ bên trong xem trận pháp thư tịch hạ tính tuyết trông thấy Dư Cẩn trở về, hỏi một câu. Cái này mấy ngày không có, chúng ta bây giờ cần phải làm là cùng Bạch Liên giáo bọn hắn tăng tiến tình cảm, sau đó chờ đợi mệnh lệnh. Dư Cẩn trả lời một câu. Thạch Bân Long mày cao lại, một mực tại Quỷ thị đợi đối với hắn mà nói hoàn toàn có thể ai là lãng phí sinh mệnh. Tại không có chuyện gì thời điểm ta có thể tự mình đi ra ngoài sao? Dư Cẩn liếc thấy xuyên ý nghĩ của hắn, thế nào, lại muốn đi đánh quẩn rồi? Thạch Bân gật đầu, cái này dưới đất quyền tràng người rất mạnh, ta nghĩ thử lại lần nữa. Lao tử nói cho ngươi, ngươi sớm làm tắt ý nghĩ này. Dư Càn cả giận nói, ngươi cho rằng ngươi thiên hạ vô địa, nơi này ngoại hổ tằm long, cái kia địa phương lại cơ bản đều là cực mạnh. Làm đội trưởng ta là muốn đối tính mạng của các ngươi phụ trách, các ngươi nếu là xảy ra chuyện, trực tiếp ảnh hưởng Lao tử tiền độ biết hay không? Ngươi nếu dám tự mình đi, Lao tử liền cùng Chu bộ trưởng ngươi không nghe theo mệnh lệnh, tự tiện hành động. đại hắc kiểm đen hơn, nhưng là không có cách nào phản bác, chỉ có thể tiếp tục lau mồ hôi đá. Dư Càn hừ một tiếng, quay đầu ôn hòa nhìn xem Hạ Thính tuyết. Thính tuyết ta nhàn dỗ cũng là nhàn dỗ chúng ta tâm sự nhân sinh thế nào con người của ta rất am hiểu trò chuyện nhân sinh hạ thính Tuyết nhìn xem dư cản sau đó tiếp tục ngâng lên thư tịch ta còn là nghiên cứu cho pháp cái này tương đối thú vị Người người này không có tình cảm xem chừng về sau không gạ ra được Dư dưàn lậm bẩ một câu đội trưởng nếu là rảnh dỗ như vậy ta cảm thấy hẳn là suy nghĩ thật kỹ tiếp xuống nhiệm vụ mới là nhóm chúng ta đã vào bạch lên giáo hiện tại chính là tại tơ thép bên trên nhất định phải cẩn thận đối đãi dưàn chắp tay bước cái này ba cái đồng đội một cái sau so một cái du mục trực tiếp đứng dậy trở về phòng chuẩn bị đem quỷ thành tiến hắn quyển kia kích tỉnh phong nguyệt Trí lấy ra xem một cái. Lúc này, cửa ra vào vang lên tiếng gõ cửa. Ai? Dư Càn hỏi một câu. Là ta, Từ Khang Chi. Chờ một lát. Dư Càn hướng hai người nháy mắt ra hiệu, ra hiệu bọn hắn có chừng mực một điểm sau lúc này mới đi qua đi mở cửa. "Thư huynh, cái này giữa ban ngày ngươi qua đây làm gì?" Dư Càn mở cửa về sau, hỏi. "Đương nhiên là tìm Lý huynh đệ có việc." Từ Khang Chi cười nói. "Được, kia vào nói." Dư Càn nghiêng người đón lấy, liền không tiến vào. Từ Khang Chi lắc đầu, sau đó nói: Lý Minh còn nhớ rõ tối hôm qua ngươi nói chuyện kia sao? Nói ngươi có thể thử một chút trị liệu Trương Tiên Sinh tại bệnh. Đương nhiên nhớ kỹ, cho nên Tử huynh là tới tìm ta đi qua chữa bệnh sao? Dư Cản hỏi. Đúng thế. Hiện tại sao? Đúng vậy, nhóm chúng ta bên này dù sao ban đêm mới có thể nhiều chỗ điểm, ban ngày lúc rảnh rỗi, vừa vặn chúng ta đi Trương Tiên Sinh nơi ở là được, cũng thuận tiện một chút. Chính là không biết rõ, Tử huynh ngươi nói cần chuẩn bị đồ vật chuẩn bị xong sao? Ngươi đây cũng tin a. Dư Cản tiếp cận tiến lên nhỏ nói, ta cái này kỳ thật chính là thuần rựao vào tự thân công pháp, được thì được, không được thì không được không cần chuẩn bị cái gì. Ta ngày hôm qua cái lý do thoái thác chỉ là nghị quyết đại một cái việc này trình độ phức tạp, để cho người ta Trương tiên sinh nhiều niệm tình. Từ Khang Chi triệt để bó tay rồi, tự mình cái này huynh đệ tâm tư sát thực quấn. Bất quá hắn hiện tại cũng rất cảm động, bởi vì dư cản đối với hắn có thể nói là không có bất kỳ dấu giễu nào. Liên ý nghĩ thế này đều có thể đùa giỡn nói với chính mình ra, đó chính là đối với mình tuyệt đối tín nhiệm, là thật đem mình làm huynh đệ. Về sau nhưng phải cùng nhiều chú ý một cái dư cản, cần phải không thể để cho huynh đệ tâm. Thứ Chi có chút buồn cười nói, ta hiểu, ta hiểu. Có thể để cho Trương Tiên Sinh hảo cảm nhiều một ít, đối người ta cũng có chỗ tốt. Kia nhóm chúng ta liền đi đi thôi. Được. Dư Càn gật đầu, sau đó hướng Thạch Bân cùng Hạ Thính Tuyết hai người nói, hai người liền đợi tại sân nhỏ bên trong đừng có chạy lung tung, ta cùng Từ huynh đi ra ngoài một chuyến. Tối nay trở về. Nói xong, Dư càng liền trực tiếp đi ra ngoài cùng Từ Khang Chi cùng một chỗ rời đi nơi này. Bạch Liên giáo tại Quỷ thị cứ điểm ngược lại là có mấy cái, nhưng đều không phải là đường khẩu chỉ có thể nói là trong giáo có việc thời điểm, mọi người có cái tạm thời thương thảo địa phương đồng dạng tình dưới, giáo chúng đều sẽ tứ tán ra. Giữ phần mình ở tại tự mình địa phương. Loại này chưa thành tốt nhỏ phương thức cũng là bạch liên giáo truyền thống cũ, thích hợp đại đa số tình huống, tương đối thực dụng. Trương Ha ở địa phương rất không tệ, tại Bắc Sơn núi bên kia. Dư Càn đi qua đại quốc, đi tới bác Sơn núi Sơn Yêu đi lên một chút vị trí. Cái này điển trang ngược lại là hiếm thấy hoàn cảnh lịch sự tao nhã một chút, đều là dùng cây trúc xây phòng ốc đồng thời trồng một chút hoa cỏ cây cối, tại cái này quỷ địa phương tới nói cực kỳ hiếm thấy. Lào tử, chúng ta chương này tiên sinh lai lịch gì, sẽ không thật là một cái người đọc sách ra. Đi tại hoàn cảnh thanh nhũ điển trang bên trong, Dư Càn bắt đầu nói bóng nói gió lên Chương Hà tin tức. Rất rõ ràng, vừa rồi tại Bạch Cốt Trang bên kia trò đùa không giữ lại chút nào nhường từ Khang Chi đối dư Cản Hảo cảm càng, càng thêm lớn suất, một điểm phòng bị không có cùng dư Cản nói Trương Hà sự tình. Dư Cản lặng lặng nghe, ngẫu nhiên hỏi hai vấn đề, liền đem Trương ha hiểu rõ 7, 8 phần. Cái này Trương ha đúng là người đọc sách, nhà tại Đại Tế Nam Cảnh, có thể nói là thư hương môn đệ, tổ tiên ra ba tên tiến sĩ, hai vị cử nhân. Lợi hại nhất tiên tổ quan bái Tân Châu thái thú, cũng chính là Trương Hà quê quán. Về sau gia đạo sa sút, mà cùng nhà bọn hắn có thủ chuyển tiếp kẻ thù bỏ đa số có thể nói cơ hội là đem Trương gia cho diệt môn trình độ. Một năm kia Trương Hà 17 tuổi, một cái hăng hái tuổi tác. Hắn đọc sách Thiên Phú Cực Cao, trên thân đã đọc lên văn khí. Vốn nên tốt đẹp tiền đồ, tiếp tục, thậm chí có hy vọng có thể đi vào quốc tử giám. Sau đó ra như thế việc sự tỉnh, trong vòng một đêm cửa nát nhà tan, lòng như cho ngựa Trương Hà Văn Tâm khó khăn, cả ngày tại vùng ngoại ô thủ tụ mộ. Về sau, lúc ấy Bạch Liên giáo một vị trưởng lão trùng hợp đi ngang qua nơi đó, cái này trưởng lão cũng là người đọc sách, một cái liền nhìn ra Trương Hà trên thân kia từng có qua huy lòng yêu tải vị này trưởng lão, hàng dạy bảo Trương Hà, cũng trợ tay hắn lươi dao kẻ thủ. Một cái phi báo ân cô sự. Đại thu đến báo chương ha cứ như vậy vào Bạch Liên giáo, vị này trưởng lao chính là tiết hộ pháp sư phụ, về sau chương ha liền từ trước đến nay tiết hộ pháp hai người cùng một chỗ làm việc. Không nghĩ tới chương tiên sinh cũng là vận mệnh long đồng người. Dư Càn phụ họa cảm khái một câu: "Kỳ thật chúng ta trong giáo rất nhiều người đều là như thế thôi." Thư Khang chí nói: "Đúng rồi lão tử." Dư Càn nhẹ nhàng đụng một cái bả vai của đối phương, hỏi: "Chúng ta đến cùng dùng cái gì cùng Kim Vân lâu làm giao dịch? Người ta có thể sử dụng chân quý như vậy đồ vật cùng nhóm chúng ta đổi? Hiện tại liền hai người chúng ta, nói một chút, thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ của ta." Từ Khang chi dung phía dưới, mắt nhìn chu vi, đồng dạng nhỏ giọng nói: "Không nói rằng ngươi, ta cũng thật không biết rõ. Đêm đó ta chỉ phụ trách trao đổi đồ vật. Cụ thể đồ vật là cái gì ta căn bản không biết rõ. Trương tiên sinh đem vật phẩm dùng phụ lục phong bế, ta nào dám tùy tiện mở ra xem. Về sau giao dịch thất bại, ta trước tiên liền đem đồ vật trả lại cho chương tiên sinh. Cho nên càng là không biết rõ bên trong là cái gì đồ vật, cái biết rõ xác thực chân quý dị thường chính là Ta đoán chừng ta cái này cũng liền Trương tiên sinh cùng Tiết hộ pháp biết rõ." Lao đệ ngự nhưng không cho hỏi. "Ừm, minh bạch." Giữ can đáp ứng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này đồ vật như thế giữ bí mật, liền Từ Khang Chi cũng không biết rõ. Đúng rồi, chúng ta Trương Tiên sinh mạnh không mạnh? Dư Cản tiếp tục hỏi. Từ Khang Chi trả lời, người đọc sách có người đọc sách mạnh pháp, ta còn thực sự chưa thấy qua Trương Tiên sinh xuất thủ, hắn bình thường chủ yếu vẫn là phụ trách chủ tính chung làm việc, xuất thủ cơ hội có thể nói là không có. Bất quá có thể làm được hắn cái kia tình trạng thực lực vẫn phải có. Nếu không, cho dù có Hỏa Linh chi, cũng không thể tùy tiện ngăn chặn thể nội kia khó chơi quỷ khí. Dư hơi hỏi thăm Trương Ha là như thế nào tụ thường, cụ thể tình huống Từ Khang Chi cũng không biết rõ. Cái biết rõ là Trương Hà cùng Tiết Hộ Pháp cùng đi ra thời điểm bị thương ở lâu không dự, hiện tại thành bệnh dữ. Hai người không có lại nhiều nói chuyện phiếm, rất nhanh liền đến mục đích, một tòa tươi mát chỉnh tề phòng trúc. Một bộ thanh y Trương Hà đang ngồi xếp bằng tại ngoài phòng một cái bốn góc trúc dưới đỉnh, trong tay bưng lấy một bản thư tịch tại kia nhìn xem, tay trái bưng một chén trà xanh, một ho khan thời điểm liền nhấp một ngụm. "Trương tiên sinh, chúng ta tới." Từ Khang Chi mở miệng chào hỏi một tiếng, đem đắm chìm trong trong sách thế giới Trương Hà bình tĩnh. "Các ngươi đã tới, tiến đến." Trương Hà buông xuống trong tay đồ vật, cơ nhìn về phía hai người. "Gặp qua Trương tiên sinh." Dư Càn đi vào trong sân, hướng Trương Ha chắp tay thở dài. Dư chấp sự khách khí, ngồi xuống uống trước chén trà xanh đi. Trương Ha duỗi tay chỉ bàn trà nói, "Dư Càng cười nói, "Trương tiên sinh, vẫn là để ta xem trước một chút có thể hay không trị liệu thương thế của ngươi. Không phải vậy trà này ta đều không có ý tư uống." "Được." Trương Ha gật đầu, "Dư chấp sự cần ta bây giờ làm gì phối hợp?" "Trương tiên sinh tại cái này ngồi thuận tiện." Dư Càng trả lời một câu, sau đó đi qua đứng ở sau lưng hắn. Gặp Dư Càng chuẩn bị bắt đầu trị liệu, Từ Khang Chi liền lui đến phải sau bên cạnh chỗ, làm thủ vệ trước trách. Dư Càn hít sâu một hơi, Ngồi xuống đem tay phải dán sau lưng Trương Hà, ha, hai mắt phụ triền kim vụ. Nói thật, Dư cảm vừa rồi kỳ thật cũng không có có bao nhiêu năm chắc, nhưng khi hắn mở lên treo liền biết rõ, hôm nay ổn. Cái gặp Trương Hà tạng phủ chỗ rời rạc lấy đại lượng âm tính đến cực điểm quỷ linh chi khí, những này quỷ khí không giờ khắc nào không tại ăn mòn thân thể của hắn, có thể nói là cùng tạng phủ cộng sinh lòng đang. Nếu là tùy tiện rút ra, sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Chắc không được cái này, Trương Hà bốn phía cầu ít không có kết quả, cái này độ vận sát thực khó giải quyết. Nhưng là dự cảm hiện tại hoàn toàn chắc chắn. Hắn trực tiếp điều động một bộ phận linh lục chi lực Bắt đầu rút ra cái này quỷ linh chi khí, thế là trong nháy mắt xuất hiện trở xuống một màn này. Trương Ha cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, thân thể có chút run dậy, cái này quỷ linh chi khí bóc ra thống khổ xác định như kim cương tâm đồng dạng đau đớn. Nhưng là tại dư càn không chế giới, không chút nào thương tới hắn tạm phủ mấy may, Trương Ha tự nhiên có thể cảm giác được điểm này. Không có ngăn cản ý tứ, ngược lại bởi vì kích động, thân thể run dậy càng thêm lợi hại. Dư càn toàn thân cũng đang run dậy, trên thân nhiệt khí bốc hơi. Không phải khó chịu, là thoải mái. Những mảnh quỷ linh chi khí trải qua linh lục loại bỏ, trực tiếp hóa thành thuần chính nhất bản nguyên chi lực. Tại tự thân dương mạch bên trong điên cuồng du tẩu, mười mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 108, nhập thất phẩm. Từ từ chướng lấy hắn tu vi, cái này cùng bình thường theo linh lục bên trong rút ra bản nguyên tri lực tu luyện lại hoàn toàn khác biệt. Cái này đợt trực tiếp số lượng nhiều phản hồi, cuốn oán dẫn thanh tiến độ. Dư Cản sắc mặt đỏ lên, thẳng đến cảm giác thân thể muốn nổ thời điểm mới cưỡng ép bung ra tay phải, sau đó ngồi liệt trên mặt đất, thở hồng hồng. Từ Khang Chi tranh thủ thời gian đi đến trước đỡ lấy Dư Cản, hắn vừa rồi đem hết thảy cũng nhìn ở trong mắt coi là dư cản là bởi vì cho Trương Ha chữa thương mới khiến cho trong cơ thể mình khí huyết chi lực như thế sôi trào mãnh liệt, mới tiếp nhận như thế lớn lao tầng khổ. Trong lòng đối vị huynh đệ kia lại khâm phục mấy phần, đây là sự thực cẩm bạch liên giáo đương ra mới có thể như thế việc nghĩa chẳng từ nan a. Trương tiên sinh, cảm giác như thế nào?" Dư Cản thở phì phò, hỏi một câu. Xem, tự mình tình huống đều không để ý, lại trước đối Trương Ha quan tâm như vậy. "Hảo huynh đệ, thoải mái rất nhiều." Trương Ha mặt lộ vẻ một chút vẻ cảm kích nhìn xem Dư cản, thể nội quỷ linh chi khí ít đi rất nhiều, Dư chấp sự công pháp đến, Trương ở đầy cảm ơn qua. Nhìn xem túi người thở dài chư ha, dư cẩn tranh thủ thời gian đứng lên hư năng đỡ. Trương Tiên Sinh quá khen rồi, bất quá ta thực lực thấp kém, Trương Tiên Sinh thể nội quỷ linh chi khí lại tương đối trận đấy, ta không cách nào một lần trừ bỏ sạch sẽ. Xem chừng phải cái mấy ngày thời gian, còn xin Trương Tiên Sinh lý giải. Trương Ha cười nói, đương nhiên đương nhiên, Trương Mộ không nổi, cái này bệnh trầm kha chi tật Trương Mộ tự nhiên biết do hắn khó khăn. Hiện tại có chữa trị hy vọng, cảm kích cũng không kịp, lại như thế nào không trách tội đây. Dư Cẩn cũng nhẹ nhàng cười cười, không có nói thêm nữa. Trương hiện tại cái này thần sắc rõ ràng so vừa rồi hồng nhuận rất nhiều. Trong thế sắc thực chuyển biến tốt đẹp không ít, nhưng là dư Cản hiện tại quan tâm hơn chính là mình tu vi, vừa rồi kia một làm, tự mình tu vi trực tiếp phóng đại. Lúc đầu xem chừng mượn dùng kia Họa Sơn chân nhân linh miêu bản nguyên tu luyện, phải dùng mấy tháng thời gian khả năng hoán dẫn đến tác phẩm. Hiện tại xem ra, hoàn toàn có thể áp xúc tiến độ này. Thô sơ giản lược tính toán một cái, cái này Trương ha thể nội quỷ linh chi khí chuyển đổi xong, dư sài là có thể đem tự mình tu vi hoán dẫn đến tác phẩm. Những mấy quỷ linh chi khí nhiều nhất lại có cái 3 ngày khoảng chừng thời gian là đủ rồi. Nghĩ rõ ràng điểm này, dư Cản đâu còn có cái gì tâm tư khác. Xem Chương Hà nhãn thần tựa như xem máy rút tiền đồng dạng. Cảm tụ được dư càn cái này nồng đậm yêu thương nhãn thần, Trương Hà tín nhiệm với hắn cũng nhiều mấy phần. Người này xác thực tâm hướng Bạch Liên giáo, lòng mang ý đồ xấu khả năng tại Trương Hà trong lòng lại thấp xuống rất nhiều. Bởi vì nếu là lòng mang ý đồ xấu, căn bản không cần trị liệu tự mình, bởi vì một khi tự mình xảy ra chuyện, bên này Bạch Liên giáo tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Khi đó đối dư càn mà nói ngược lại càng tốt hơn. Mà bây giờ, hắn hao phí lớn như thế tinh lực đến chủ động chữa thương cho mình, chỉ có thể nói, là vị nghĩa sĩ, chết không được có thể được đến đinh hộ pháp tín tội. Dư huynh đệ, ngồi Vuốt chân trà. Chương Ha trong ánh mắt viết đầy tin tậy, xương hô cũng thay đổi hướng dư cản nói: "Được rồi, ta nếm thử Trương Tiên sinh tay nghề." Dư cản cợt mở mà cười cười. Trong lòng hắn bây giờ hơn vui vẻ, hắn sở Dĩ chủ động muốn trị liệu Trương Ha, thuần túy nhất mục đích đúng là lại thu hoạch Trương Ha tín nhiệm. Loại này người đọc sách trong lòng con con có nhiều, ngươi chỉ có không giữ lại chút nào nỗ lực khả năng đổi lấy tín nhiệm của hắn. Rất rõ ràng, cái này một đợt, Dư cản lấy được rất lớn hiệu quả. Thứ Khang Chi cũng không nhắc lại, hắn đã sớm là Dư cản định dáng. Cái này Chương Ha hiện tại đối với mình ấn tượng cũng đã thật to đổi cái nhìn. ngon Dư Càn uống vào cái này thanh linh thông triệt trà xanh về sau, không khỏi khen một câu. Trương Ha cười lại cho Dư Càn thêm một chén, nói: "Vừa rồi thật sự là vất vả Dư huynh đệ." Trương Tiên Sinh khách khí. Dư Càn lần nữa đem trong tay trà xanh uống một hơi cạn sạch, sau đó trầm ngâm hai tiếng nói: "Từ Minh, Trương Tiên Sinh, ta hiện tại nói với các ngươi sự kiện." Gặp Dư Càn biểu lộ nghiêm túc, Trương Ha bọn hắn cũng thu liễm lại mỉm cười, nói: "Ngươi nói." Buổi sáng đại lý tự bộ sử bộ trưởng Chu Sách tới tìm ta." Dư Càn trực tiếp ngả bài nói. Trương Ha cùng Từ Chi trên mặt đồng thời phủ lên vẻ mặt nghiêm trọng, "Chu bộ trưởng nói cái gì?" Dư Càn trả lời: Hắn chỉ nói đoạn này thời gian để cho ta điều thấp, tiếp tục tại Bạch Liên giáo vững chắc xuống, sau đó chờ hắn phân phó là được. Giờ khác này dư càng sớm đem hắn buổi sáng cùng Chu Sách Cam Đoan đồ vật ném đến sau lựa chọn dùng phương thức của mình đến thúc đẩy nhiệm vụ này tiến trình. Tự mình gặp Chu Sách sự tình khẳng định không thể giấu giếm, bởi vì đại lý tự thân phận bày ở cái này, người đều tiến vào Bạch Liên giáo, đại lý tự bên kia không có có tiếp sau thông chi ai sẽ tin. Cùng hắn chờ lấy Bạch Liên giáo đến hỏi, chẳng bằng tự mình chủ động nói ra, bởi vì dạng này khả năng tốt nhất lấy được người ta tín nhiệm, mới có thể nhường Bạch Liên giáo coi ngươi là người một nhà xem vẫn là câu nói kia, lên chiến trường đều phải nghe hắn dư càn, dùng chính hắn phương thức để hoàn thành nhiệm vụ. Chu Sách, hắn biết cái gì ẩn nút. Quả nhiên, dư càn thẳng thắn sáng tỏ kích phát hai người cực lớn hảo cảm. Trương Ha ấy này nói, vất vả dư huynh đệ, bộ dạng này tại trên môi đào đi sát thực khó đỉnh. Chúng ta nguyện ý, lời này cũng không cần lại nói. Dư càn khoát tay cười nói, Chu Sách không có nói với ta muốn làm gì, chỉ nói về sau chờ hắn hạ mệnh lệnh tới, ta phối hợp chính là đến thời điểm, có cụ thể nhiệm vụ, ta sẽ cùng các ngươi nói. Đoạn này thời gian, chúng ta có thể điệu thấp một chút làm một chút, tiện thể cũng nhiều nghĩ nhiều đường lui các loại. Dù sao không phải ta nói lạnh tâm lời nói, lấy nhóm chúng ta quỷ thị bên này Bạch Liên giáo thực lực, đối đầu đại lý tự, lấy chứng chọi đá thôi. Ừm, nhóm chúng ta sẽ cẩn thận. Trương Hà thở dài, hết thể liền xin nhờ dư huynh đệ tại đại lý tự bên kia chu toàn. Yên tâm đi, chính là vì đinh hộ pháp, ta cũng sẽ đem những này đặt ở đệ nhất muốn vị trí. Ta sẽ tận ta năng lực lớn nhất bảo hộ chúng ta Bạch Liên giáo đương nhiên, ta cũng hy vọng trường tiên sinh các ngươi có thể xứng cùng ta, tin niệm ta. Nếu như chính chúng ta nội bộ chia rẽ, vậy ta chỉ có thể nói thần tiên khó cứu. Dư cản trả lời Dư Minh đại yên tâm, nhóm chúng ta nhất định toàn lực ủng hộ phối hợp ngươi, cho ngươi tuyệt đối tín nhiệm." Trương Ha bảo đảm nói. Dư Càn cười cười, tiếp tục nói, "Còn có một chuyện, ta phải cùng Trương tiên sinh các ngươi nói một cái, ta cùng đại lý tự bên ừ. kia lý do thoái thác là ta có thiên công các quan hệ, khả năng thuận lợi tiến vào hiệp tâm." Dư Càn đem cái này lý do thoái thác nghiêm túc đối hai người thuật lại một lần. Trương Ha gật đầu nói, "Minh mạch, nhóm chúng ta sẽ biểu hiện ra thông qua ngươi cùng thiên công các hợp tác mục đích, sẽ không để cho đại lý tự hoài nghi ngươi." "Dư Minh, ngươi cái gì thời điểm cùng thiên công các có liên hệ?" Từ Khang Chi hiếu kỳ nói. Tại giao dịch hội trên nhật báo Xem như lưu tầm lưu, mã tầm mã đi. Dư Cản cười xuất ra tổ an khối kia lệnh bài, nói, cái này tổ an là phó các chủ con trai trưởng, mặc dù xếp thứ ba nhưng là thân phận đầy đủ, đầy đủ chống lên cái này lý do thoái thác. Lợi hại, Dư Vinh đại thật sự là rộng kết thiện duyên. Từ Khang Chi cười nói, không đáng giá nhất tới, kiếm miếng cơm ăn thôi. Dư Cản khoát khoát tay, nhìn xem Trương Hà tiếp tục hỏi. Bất quá Trương tiên sinh, có một chút ta không minh bạch, cái này đại lý tự đã rõ ràng muốn đối phó chúng ta. Vì cái gì nhóm chúng ta không đem quỷ thị bên này cùng Thái An thành bên kia cốt cán lực lượng từng cái rút khỏi? Thừa dịp cái này đoạn không cửa sổ kỳ, vừa vặn có thể thần không biết quỷ chưa phát giác ngồi vào cái này hành động. Không cần thiết cùng người đại lý tự cùng chết ta, lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi lốt. Dư Minh ý nghĩ xác thứ tốt, đối hiện nay Bạch Liên giáo tới nói cũng là lựa chọn tốt nhất. Từ Khang Chi thở dài, nói: "Nhưng là nhóm chúng ta không thể, bởi vì hai cái này vị trí quá mấu chốt, không thể tùy tiện rời khỏi. Mà lại, Bạch Liên giáo rất nhiều đồ vật đều cần Quỷ thị bên này ủng hộ. Lại thêm, trong giáo giáo quy chính là như thế, rút lui hai chưa không tồn tại. Thì ra là thế." Dư Càn gật đầu, hào tình vạn trọng nói: "Nếu như thế, cũng không có chạo, ta tự nhiên bồi quân rèn luyện tiến lên mà vậy. Tốt một câu rèn luyện tiến lên. Trương Hà ha hai mắt sáng lên nhìn xem Dư Cản, bưng lên nước trà nói, "Dư huynh đề nghĩa biển hào hùng, thỉnh uống chén này." Cùng nổ lực chi. Dư Cản cười nói, "Các loại đã đến giờ ban đêm, Dư Cản cùng Từ Khang Chi mới vẻ mặt tươi cười theo Trương Hà bên này rời đi. Từ Khang Chi hiện tại đối Dư Cản tín nhiệm chỉ có thể nói là tối đỉnh, kề vai sát cánh, miệng đầy kính nể lời nói đem tự mình đưa về chỗ ở, sau đó mới cùng người trở về. Sau đó 3 ngày thời gian, Dư Cản mỗi ngày ban ngày đều muốn đi Trương ha bên kia hắn chữa thương. Ngay thứ ba giữa trưa, Dư Cẩn đẩy người đỏ bừng đem thủ trưởng theo Chương Hà phía sau lưng rút ra. Thể nội khí huyết chi lực đã đến bắt phẩm đỉnh phòng, hắn bây giờ tại cố gắng để ép, liền đợi đến đợi lát nữa trở về nhất cử đột phá. "Chương tiên sinh, ta hiện tại năng lực cũng chỉ có thể đến giúp nơi này." Dư Cẩn có chút hổ thẹn nói, "Trong cơ thể ngươi còn lưu lại những cái kia thực tế rất khó khăn trừ bỏ, ta không thể ra sức." "Không có việc gì." Thần thanh khí sảng Trương Ha cười nói, "Dư huynh đệ có thể giúp ta đến như thế tình trạng ta đã vô cùng cảm kích, còn lại những cái kia mặc dù khó trừ, nhưng là hiện nay ta dựa vào bản thân vẫn có thể ngăn chặn, vấn đề không lớn." Vậy là tốt rồi." Dư Càn vui mừng cười cười. Quỷ rút ra không rơi, Dư Càn chính là không muốn thôi. Tự mình cùng Bạch Liên giáo là quan hệ thù địch, hắn làm sao có thể giúp người ta chữa trị? Lưu một chút khó dây dưa nhất ở trong cơ thể hắn là lựa chọn tốt nhất. Dạng này mặc dù sẽ không cần Trương Ha tính mệnh, nhưng cũng thật to kéo lấy thực lực của hắn. Lại nói, mình đã rút ra đủ phá kính bản nguyên tri lực, máy rút tiền tự nhiên là vô dụng. Có thể lưu lại Trương Ha một mạng, liền đã rất đúng lên hắn. Dư huynh đệ, ngươi ra hỏa linh chi kéo lại ta cái mạng này, lại không chối từ Tiền Tân vạn khổ đệm ta chữa trị 7, 8 phần, phần này đại ân có báo. Trương Mộ hổ thẹn. Trương Ha chỉnh trọng túi người thở dài, cảm tạ Dư Càn. Trương Tiên Sinh khách khí, nhanh đường như vậy, chết sát tiểu tử. Dư Càn chặn lại nói, lúc này, Từ Khang Chi cũng chỉnh trọng ống quyển, Dư huynh đệ, ngươi hoàn toàn có thể thụ chi, người cứu Trương Tiên Sinh tại Thủy Hỏa, chính là cứu Bạch Liên giáo tại Thủy Hỏa. Gánh vác được, gánh vác được. Dư Càn nhiên lặng cười một tiếng, tất cả mọi người là người một nhà, các người lại khách khí như vậy, ta không tao hứng. Kia liền không khí. Trương đầu cười nói, về sau Dư huynh đệ có việc, cứ việc nói, có thể rút, tất nhiên dốc hết toàn lực. Được rồi. Dư Cản nở nụ cười, "Trương tiên sinh, vậy ta liền đi về trước điều trị chính một cái khí tức. Cái này mấy ngày cũng xác thực đủ mệt mỏi." "Được rồi, Khang Chi, người đưa tiện dư huynh đệ." Trương Hà hướng từ Khang Chi phân phó một câu. Dư Cản ôm quần cùng Từ Khang Chi cùng nhau cáo từ rời đi, Trương Hà đứng tại trong sân, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem Dư Cản bóng lưng rời đi, thần sắc ôn hòa, trong tay vân vê một mảnh lá trúc, suy nghĩ viễn vùng không biết đang suy nghĩ gì. Dư Cản vừa về tới Bạch Cốt Trang, liền trực tiếp tiến vào tự mình gian phòng, ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Cái này 3 ngày, trực tiếp đem hắn bắt phẩm đến thất phẩm thanh tiến độ đoán giận Nhất là vừa rồi, hắn cảm giác chính mình cũng muốn bạo. Có tốt, tự mình động ngừng kỹ thuật tương đối nguy bức. Suy luận phía dưới, lúc này mới nhịn xuống cơn nổ. Hiện tại trong thân thể tràn ngập đại lượng bản nguyên tri lực, loại này cứng rắn đoán đoán dẫn tu vi phương thức là bất kỳ một cái nào võ tu cũng không dám tưởng tượng. Dư Cẩn tập trung ý chí, vận chuyển lên Thái Dương Quyền. Bị đè nén ở thuần túy bản nguyên tri lực như là ngựa hoang mất cương tại dương mạch du đầu. Thất phẩm bình cảnh đối bình thường võ tu tới nói rất khó, nhưng là bởi vì cái này bản nguyên chi lực thuần túy không tưởng nổi. Có thể lấy phi thường độc đáo lại hiệu suất cao tư thế đến xuyên phá nó. Dư Cẩn đã đâm qua 2 lần. Kinh nghiệm vẫn là rất đủ. Lần này cũng là như thế, lấy một loại phi thường xảo trá cấp độ, đâm liền xong việc. Ngay muốn, thể nội khí huyết chi lực nổ bể ra, tu vi trong nháy mắt sùng phá đến thập phẩm. Mênh mông khí huyết chi lực một lần nữa một lần một lần gột rửa lấy dư cản dương mạch. Dư thừa chút bản nguyên chi lực trực tiếp tứ tán mở, đem trong phòng tối thất linh bát lạc, liền dư cản quần áo trên người cũng trực tiếp nổ tung. Hô. Dư cản mở mắt, thông thông khoái khoái thở hắt ra, cầm một cái so phẩm thời điểm liệt quá nhiều lực tại trong lòng bàn tay lưu chuyển. Gian phòng cửa rất nhanh bị súng mở. Nghe được trong phòng động tính to lớn Thạch Bân cùng Hạ Thính Tuyết cùng nhau tiến đến. Nhìn xem khỏi Trần Dư Cản, Hạ Thính Tuyết trước tiên cũng không có thể thụng, mà là kinh ngạc đúng vậy, Dư Cản trên người bây giờ thực lực không chút nào ẩn tàng ngoài phóng. Cách một cái gian phòng cự ly, Hạ Thính Tuyết cũng có thể cảm giác được Dư Cản hiện tại mãnh nam hành vi. Khí huyết chi lực mang tới khí lãng, tràn đầy lực va đập, từng cơn sóng liên tiếp. Người thất phẩm rồi." Thạch Bân trừng thẳng con mắt. "Ừm." Dư Cản đứng lên, tiện tay cầm qua đầu giường quần áo mới mặc lên, một bên buộc lên nút thắt một bên càng khái. không ngủ công ta chăm chỉ như vậy tu luyện. ta nhớ được." Ngươi nhập bát phẩm đến bây giờ, nửa tháng thời gian có sao? Đại khái không kém bao nhiêu đâu, thật sự là một đoạn dài dạng dặc đường đi a." Dư càng gật đầu cười. Hạ Thính Tuyết cũng một bước, nhọn môi hé mở, mặt mũi tràn đầy trăn tinh. Nửa tháng bát phẩm đến thất phẩm. Cái này xác định là nhân loại tốc độ. Tu luyện kỳ thật cũng không khó. Dư càng có nói một câu, lao Thạch, ngươi hẳn là cố gắng một chút." Thạch Bân trầm mặc một thời gian, không phản bắt được. "Được rồi, đừng phát lên người, vừa vặn thừa dịp hiện tại nhà rỗi, gọi ta ra ngoài luyện tay một chút, để cho ta hảo hảo thích ứng một cái cái này thất phẩm tu vi." Dư Càn hướng Thạch Bân nói một câu, liền trực tiếp hướng sân nhỏ bên trong đi đến. Thạch Bân đi theo ra ngoài, bồi tiếp Dư Càn đánh nhau bắt đầu. Bên này Dư Càn ở trong viện thích dưỡng tự mình mới tu vi, một bên khác, Trương Ha cầm đầu 4 người tề tụ một đường. Trương Ha ngồi ở chủ vị, Mạnh Hưng, Từ Khang Chi cùng Tề Đỉnh Chi theo thứ tự phân loại ngồi mọ. Cái này mấy ngày, Kim Vân làm cho sự tình tại cái này đã làm đến sôi sùng sục lên, hại chết nhóm chúng ta không ít huynh đệ. Tề Đỉnh Chi thanh niên hơi có vẻ nặng nề nói, lại bởi vì Trương tiên sinh ngươi phó đoạn này, thời gian chúng ta trước có đầu giúp cổ, không nên cùng ngoại giới có quá nhiều vướng lai. Like. Hiện tại đã đối Thái An thành bên kia tin tức có chỉ trẻ tính. Trương Ha khuôn mặt nhàn nhạt, nhẹ nhàng gõ gõ chỗ ngồi lan can, nói, đầu người cờ đâm mấy cái rồi. Tê Đình Chi trả lời, cái này mấy ngày, nhóm chúng ta giết 7 8 cái Kim Vân lâu người đi, cũng lột ra chế cờ, treo lấy đầu người cắm ở bọn hắn đường khẩu trước. Bất quá, Kim Vân lâu ngược lại là không có lùi bước, ngược lại đối nhóm chúng ta càng thêm cấp tiến. Ừm, biết rõ. Trương Tiên Sinh gật đầu, nhường huynh đệ môn tái cẩn thận một chút chính là, đoạn này thời gian cần phải đừng dùng Bạch Liên giáo danh nghĩa tại Quỷ thị đi lại. Về phần tin tức bế tắc liền tiếp tục đi. Hiện tại đại lý tự trầm trầm đi gấp, không cùng Thái An thành bên kia liên hệ ngược lại đối nhóm chúng ta có lợi. Nói tới đại lý tự, Trương tiên sinh, trên người ngươi thương thế là dư cản trị tốt sao?" Mạnh Hưng híp mắt hỏi một câu. "Đúng thế." Tư Khang Chi đáp đáp, "Cái này mấy ngày, dư minh đệ có thể nói là phí hết tâm tư, theo phí tự mình đại lượng tu vi đến giúp đỡ Trương tiên sinh chữa bệnh. Hiện tại Trương tiên sinh thân thể có thể nói là tốt lắm rồi, chỉ ít không cần lo lắng cho tính mạng. Chúc mừng Trương tiên sinh." Tê Đình Mạnh Hưng nhao cười ôn quyền chúc mừng. Trương tay, chuyện này xác thực đến tạ dư cản. Đến bây giờ, cả người thấy thế nào dư cản, cũng riêng phần mình nói một chút. Ta cho rằng dư minh đệ một điểm vấn đề không có, một lòng vì Bạch Liên giáo suy nghĩ. Từ Khang Chi tiếp tục vô điều kiện đứng tại dư cản bên này, tất cao giọng nói: "Ta cùng hắn tiếp xúc số lần nhiều nhất, đối với hắn hiểu rõ cũng nhất là thấu triệt, những gì hắn làm, từng cọc từng cọc từng kiện, không khỏi là là Bạch Liên giáo suy nghĩ. Hắn là báo đinh hộ pháp chi ngộ tri ân, không tiếp từ bỏ tốt đẹp tiền đồ, không để ý phong hiểm, một mình thay nhóm chúng ta cùng đại lý tựu của nhau. Này chi là chung. Giao dịch xảy ra chuyện, hắn dùng an nguy của mình thay ta đoạn hậu, này mới khiến giao dịch thất bại phía dưới." Nhóm chúng ta cầm đi giao dịch chân quý vật phẩm hoàn hảo không chút tổn hại. Này Chi vì nghĩa, hắn đến Bạch Liên giáo về sau, nhiều lần hiến kế đều là lợi cho ta giáo An nguy đại kế. Này Chi là trí, mà tại biết rõ trường tiên sinh bệnh tình về sau, chủ động đứng ra, không tiếc hao tổn tu vi, rốt cục chưa khỏi trường tiên sinh. Này Chi là hiểu rõ đại nghĩa. Thử hỏi, như thế trung nghĩa xong toàn, hiểu rõ đại nghĩa, không sợ gian nguy, nguyện ý là Bạch Liên giáo kính dân ra bản thân người, nhóm chúng ta dựa vào cái gì không thể tiến nhập hắn? Từ Khang Chi trực tiếp từng cái liệt cử những này, thời gian dư cản tốt cùng dư cản ý nghĩa có thể nói là người nghe động dung, người nghe rơi lệ. Các loại Từ Khang Chi sau khi nói xong, Tề Đình Chi uống thanh nói, ta mặc dù không ưa thích người trẻ tuổi này, nhưng là lao từ nói tới đều là sự thật, ta còn là nguyện ý tin tưởng hắn. Lão mạnh ngươi đây. Trương Ha lại nhìn về phía Mạnh Hưng hỏi. Mạnh Hưng nhẹ nhàng cười, ôn hòa nói, dư chấp sự đã chịu chủ động trị liệu Trương tiên sinh tương thế, chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để chứng minh hắn đối Bạch Liên giáo trung thành, bất quá. Nói cái này, Mạnh hương dừng một cái. Một bên Từ Khang Chi có chút không vui nhìn xem hắn, bất quá cái gì? Lão mạnh, nói chuyện muốn bằng lương tâm. Trương Ha lại trực tiếp nhìn ra mạnh hưng tâm tư, hỏi: "Là đêm đó chuyện giao dịch có manh mối đúng không?" "Trương tiên sinh anh minh." Mạnh Hưng chắp tay xuống, tiếp theo lấy ra một tờ vải lụa mở ra để lên bàn, nói: "Cái này mấy ngày ta cùng La Giang một mực tại điều tra đêm đó chuyện giao dịch. Nhờ có La Giang người này ký ức thôi diễn năng lực, tạm thời xem như có một chút mục tiêu nhỏ đầu tiên, ta muốn xác nhận một điểm là kia đồ vật đúng là bị nhóm chúng ta trong giáo người cấp đi." Kim Vân Lâu Vương trưởng quý hiện tại vẫn như cũ rất tốt còn sống, hắn là Kim Vân Lâu 30 năm lão nhân, sẽ không vì chỉ là một cái giao dịch bị mất nửa người dưới của mình. Dù là giao dịch này đổ vật quý giá đến đâu, cho nên Vương Trưởng Quỷ vẫn rất có độ có thể tin, hắn nói đêm đó có một tiểu đội vây quanh hắn đem hắn đánh ngất xỉu và bảo, bởi vì lúc ấy cũng che mặt, cho nên hắn cũng không biết là ai điểm này rất phù hợp chúng ta tình huống, bởi vì chúng ta giáo chúng đều là tiểu đội làm việc. Mạnh Hưng chỉ vào vài lựu ở giữa một vệt đen nói, cái này hẳn tiếng là làm lúc duy trì trật tự đội vị trí, vừa lúc đem chiến trường chia cắt thành hai khối. Vương Trưởng Quỷ lúc ấy ở bên phải, mà nhóm chúng ta có đại khái 6 cái tiểu đội cũng ở bên kia. Đương nhiên, nếu như tính luôn dư chấp sự tiểu đội, liền có bảy cái. Lắm có ý tứ gì? Từ Khang Chi trực tiếp lớn tiếng nói, "Ngươi hỏi nghi dư huynh đệ, ta như thế nói với ngươi đi, đêm đó giao dịch phía trước, ta không cùng hắn tiết lộ qua nửa phần tin tức, thẳng đến Vương trưởng quý tới, hắn mới biết rõ đây là một trận giao dịch, mà giao dịch cái gì hắn cũng không biết rõ. Ta chỉ nói là trong giáo một bút đơn giản giao dịch." Thử hỏi, đối mặt đơn giản như vậy giao dịch, hắn nếu thật là lòng mang ý đồ xấu người, sẽ đoạt những thứ vô dụng này đổ vật đến phá hư tự mình thật vất vả thu hoạch tín nhiệm của ta chuyện này, không có bất kỳ lý do gì." Mạnh Hưng trầm ngâm nói, "Như, hắn cùng nhóm chúng ta trong giáo nội gian nhận biết đâu?" Ngươi câu nói này chính là tự mâu thuẫn." Từ Khang Chi cười nhạt một tiếng, như hắn là nội gian, hoặc là nói hắn cùng nhóm chúng ta trong giáo nội gian có câu kết. Kia xin hỏi, hắn tại sao muốn đem nhóm chúng ta trong giáo có nội gian tin tức này nói cho ta? Phải biết, hắn không nói trước đó, nhóm chúng ta cùng vốn cũng không biết rõ điều này." Hàn An An tính tình nhiệt nút tiến đến không thể so với toàn bộ ngạ bài tới dễ chịu. Người đây không phải đem người là đồ đẫn?" Dư cản nếu là Từ Khang Chi phía sau tín nhiệm hắn như vậy, đồng thời trí thông minh cao như vậy vì hắn giả không phải mời hắn sợ sờ mới lạ. "Lão tử, đừng nóng vội đừng nóng độ." Mạnh Hưng cười nói, "Ta liền tùy tiện nói chuyện, xác thực, dư chấp sự tại không biết rõ giao dịch cái gì tình huống dưới không có bất luận cái gì động cơ cấp đi nhóm này hàng hóa." Thứ Khang Chi hừ lạnh một tiếng, không còn nhiều lời. Mạnh Hưng tại vài lùa thượng tướng dư cản tiểu đội vẽ rơi, tiếp tục nói, "Dư chấp sự hiểm nghi xác thực nhỏ nhất, chúng ta trước hết không cần nhắc hắn. Còn lại cái này 7 cái tiểu đội, mà có thể mịt mờ tiếp xúc đến Vương trưởng quý vị trí có chừng 5 cái tiểu đội, trong đó chết trận một tiểu đội, hoàn chỉnh trở về hai cái tiểu đội, hai cái này tiểu đội người nhóm chúng ta cha rõ, hiện nay không có phát đương nhiệm gì vấn đề. Đương nhiên, không có bài trừ hiềm nghi Tự mình vẫn là phái người nhìn chằm chằm bọn hắn, còn lại hai cái tiểu đội chẳng biết đi đâu, rất có thể đang rút lui thời điểm bị Kim Vân lâu bắt, cũng có thể là chạy án. Điểm ấy không tốt xác nhận, cho nên hiện nay đến xem hai cái này tiểu đội hiểm nghi lớn nhất. Hiện nay, hai cái này tiểu đội thượng cấp nhân viên đều ở nghiêm mật trong theo dõi. Trương Ha gật đầu, nói: "Cho nên, hiện nay chỉ cần xác nhận bị Kim Vân lâu bắt người đều là ai, nhóm chúng ta liền có thể trực tiếp bài trừ, đem lớn nhất hiểm nghi người định vị xuống tới đúng không?" Là như vậy, Mạnh Hưng gật đầu, nhưng là nhóm chúng ta cùng Kim Vân lâu hiện tại tình huống khẩn trương như vậy, sợ là không tốt cha. Mà lại nếu như đồ vật thật tại những người này trong tay, mà bọn hắn lại bị Kim Vân lâu bắt. Theo đạo lý, cái này Kim Vân làm cho không cần thiết phát nghiêm trọng như vậy mới là. Tế Đình Chi cười nhạo một tiếng, cầu thí Kim Vân lâu chính là nghĩ đen năm đen, coi như đồ vật tìm trở về, cũng nghĩ đem bố địa hướng trên đầu chúng ta khấu trừ, liền muốn ức hiếp nhóm chúng ta tại cái này ở nhẫn, nhiều kiếm muộn. Sao? Trương Ha nhẹ nhàng cười cười, lặng lặng suy tư một hồi, nói, "Như vậy đi, ta đêm nay đi chuyến Kim Vân lâu, cùng bạn lão bản làm nhảm nhảm làm nhảm." Trương Tiên Sinh không thể, ngươi thương thế vừa bạn, không thể đi. Mà lại bên kia cực kỳ nguy hiểm. Nếu là bọn hắn trực tiếp đem ngươi chế trụ nên như thế nào cho phải?" Từ Khang Chi vội la lên. "Cái này sao? Ta ngược lại thật ra có suy nghĩ, nhóm chúng ta đem Dư Huynh đệ hôm một chuyến cùng đi." Trương Hà nói. "Tìm hắn đi làm sao? Dư Huynh đệ không phải cùng Tiên Công các tổ an tương giao tâm đầu ý hợp nha." Trương Hà giải thích nói, trực tiếp nhường hắn thỉnh tổ an ra mặt, bảy cái cục, nhường chúng ta cùng Kim Vân lâu người có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện. Loại chuyện nhỏ nhặt này không tính khó xử Dư Huynh đệ, hắn hẳn là sẽ không tuyệt. Từ Khang Chi sững sốt một cái, cũng do dự một cái, cuối cùng vẫn là không nói gì, chỉ là gật đầu biểu thị tự mình minh bạch. Ngay lập tức trọng yếu nhất vẫn là nội gian một chuyện. Trương Ha biểu lậu nghiêm túc lại, dư càng chỉ chứng nội gian một chuyện từ trước mắt đủ loại dấu hiệu đến xem, vẫn là phi thường có sức thuyết phục. Biết rõ cái này giao dịch cụ thể đồ vật cũng liền nhóm chúng ta bên này cao tầng. Cũng chỉ có bọn hắn mới biết rõ giao dịch này đối nhóm chúng ta thánh nữ tầm quan trọng, cho nên mới có thể không tiếp bước lên nguy hiểm như vậy. Nhân số không nhiều, nhưng là hiện nay không tốt cha, đầu mối duy nhất chính là cái này đoạt vật liệu người. Chỉ có bắt được hắn, nhóm chúng ta khả năng tạm thời tìm tới cái này nội gián. Mãnh Hưng cái này thời điểm hỏi, "Trương tiên sinh, có thể hay không trong lúc này giàn không chỉ một" Bởi vì quy bác Sơn một chuyện, nếu như không có đoàn đội bảy kế lời nói, là không thể nào trực tiếp vòng qua đại đa số người. Mà lại như thế thô giáp bắt góc, sợ người khác không biết do nhóm chúng ta trói lại Vân An công chúa, đem thiên đại nước bẩn dội trên người chúng ta đủ để chứng minh trong lúc này gian tàn nhẫn dị thường, đồng thời phi thường giàu hoạt. Ta cho rằng, nhóm chúng ta nên cẩn thận làm việc, cần phải không thể đánh rắn độ cỏ. Ừm, chuyện này hiện tại liền chúng ta bốn người người biết rõ. Nếu như lại có phong thanh để lộ ra đi, đó chính là vấn đề của chúng ta. Chương Ha nhạt nói một câu. Ha ha, ha. Đình Chi trực tiếp cười ha ha. Trương Tiên Sinh thật sự là sẽ nói đùa, chúng ta bốn người người làm sao có thể là nội gian, Ha ha ha ha. Trương Hà khệ miệng phảng cười pết pết, chờ Tề Đình Chi tiếng cười ngừng lại về sau, hắn mới tiếp tục nói, hiện tại cùng các ngươi thông tri một chuyện cuối cùng. Cái này một hai ngày, Thánh nữ liền sẽ tới. Thánh nữ mà tới? Từ Khang Chi hai mắt trừng thẳng, "Trương Tiên Sinh, chúng ta bây giờ kiếm phôi cùng tiền khuyết đan cũng không có tìm trở về, Thánh nữ cái này thời điểm tới nên như thế nào cho phải? Ngươi không phải nói có thể nghĩ cách kéo một đoạn thời gian nha?" Trương Hà thở dài một tiếng, "Kéo không được, ta đem dư cản nói nội gián một chuyện báo cho Thánh mẫu nương nương. Nàng ý tứ là nhất định phải đem bị thương nặng đồng thời trốn đi bế quan chữa thương đinh hộ pháp chuyển rời đến hơn an toàn địa phương. Nhưng là các ngươi cũng biết rõ, nội gian chuyện này là xuất hiện ở nhóm chúng ta bên này, đinh hộ pháp không tin được nhóm chúng ta cũng bình thường. Cho nên thánh mẫu nương nương liền phái thánh nữ tới. Giạng này đinh hộ pháp mới nguyện ý hiện thân, quay về tổng đà dưỡng thương. Mà khác, chính là thánh nữ hội chủ cầm nhóm chúng ta bên này lại cục, một cái là bắt được nội gian, trả rõ việc này. Một cái khác chính là từ nàng định đoạt nhóm chúng ta bên này tình huống, tại đại lý tự như thế cấm chế, đến thời điểm là đi hay ở liền cũng có thánh nữ quyết định. Cuối cùng Việc này thôi cùng thiên khuyết đan một chuyện, nếu có thể ở cái này hai ngày giải quyết tự nhiên là tốt nhất. Không giải quyết được, ta sẽ gánh vác lên cái này chịu tội, các ngươi không cần lo lắng." Từ Khang Chi ba người trầm mặt lại, không có đảm nhiệm nhiều việc xuống tới chịu tội. Bạch Liên giáo hình pháp nghiêm nghiêm, bọn hắn tuy là đường chủ, nhưng vẫn là chống không nổi chuyện như vậy. "Lão tử, liền làm phiền ngươi đi dư huynh đệ bên kia một chuyến, nói với hắn xuống dưới Thỉnh Tổ an sự tình. Nhóm chúng ta cái này thuộc ngươi cùng hắn quan hệ cá nhân tốt." Trương Ha cười nói với Từ Chi. "Ừm, minh bạch, việc này không nên chậm trễ, ta cái này đi, cáo từ trước." Thư Khang Chi đứng người lên tờ dài. Lao tử, hơi chờ một cái." Trương Ha lên tiếng đem Từ Khang Chi gọi lại, cái sau lát nữa nhìn xem hắn. "Thánh nữ muốn tới một chuyện tạm thời không nên cùng bất luận kẻ nào nói, chuyện này giới hạn tại nhóm chúng ta bốn người biết rõ." Trương Ha dùng chắc chắn giọng nói nhấn mạnh một cái. Thư Khang Chi dừng một cái, thật lâu mới gật đầu, "Minh bạch." Trương Ha tiếp tục nói, "Còn có, chuyện này liền nhờ ngươi, chắc hẳn ngươi cũng biết rõ nên như thế nào thuyết phục dư cản tận lực bằng lòng phía dưới chuyện này mới là." "Ừm, trong giáo đại sự ta tự nhiên là có phân cấp, Trương tiên sinh yên tâm đi." Thư Khang Chi cam đoan về sau liền trực tiếp rời đi. Một bên Tề Đình Chi cũng đứng lên ôn bộ nói, "Trương tiên sinh ta cũng đi trước, ta đây còn có mấy món chuyện quan trọng phải xử lý." "Ừm, đi thôi." Các loại Tề Đình Chi cũng sau khi rời đi, trong phòng chỉ còn lại Trương Ha cùng Mạnh Hưng hai người. Lúc này, Mạnh Hưng nói, "Theo Trương tiên sinh phân phó, ta đối võ thành." Nói bóng nói gió hỏi một cái. Đối phương đáp án cũng rất kiên quyết đó chính là đêm đó hãng giao dịch động, dư cản bọn hắn xác thực không có đối vương trưởng quỹ độc thủ. Trương Ha gật đầu, dư cản chúng ta bây giờ vẫn là phải trước cho hắn lớn nhất tín nhiệm. Mạnh Hưng đầu, sau đó nói, Vậy nếu như tại Kim Vân lâu bên kia điều tra ra, đoạt đồ vật xác thực không phải nhóm chúng ta những cái kia tinh anh giáo chúng cách làm, lại như thế nào? Người làm muốn nói, nếu như bọn hắn cũng loại bỏ hiểm nghi, vậy liền chỉ còn lại dư càn bọn hắn đúng không? Trương Hà Tử Tổ nói, "Ừm, là ý tứ này." Mạnh Hưng gật đầu. Trưng ha gật đầu nói, "Hiện tại Võ Thành cũng dư càn bọn hắn không có giao lưu, nếu thật sự là như thế, đến thời điểm mịt mở một chút, ta tự mình đi tìm dư càn lời nói khách sáo, nhìn xem phải chăng hai người đối đêm đó chi tiết lý do thoái thác nhất trí là được." "Vâng." Mạnh Hưng thở dài, "Vậy ta cũng liền đi trước." Ừm. Trưng Ha gật đầu, nhẹ nhàng khoé động lấy trên bàn đến tâm. Lấy động ánh đến đem hắn sắc mặt chiếu sáng tối chợt chợt. Bạch cốt trang, số 312 số nhỏ. Dư Càn cùng Thạch Bân ngay tại vật lộn, tràn diện có chút cháy bỏng. Hai người cũng không dùng võ kỹ, chỉ là thuần bí nhất nhục thể đối kháng, Thạch Bân hiện tại là thất phẩm trạng thái đỉnh phong, hắn tại cảnh giới này rèn luyện quá lâu. Dư Càn cái này mới vừa vào cảnh thực lực đối với hắn mà nói vẫn là kém hơn một chút. Kết quả rõ ràng, Dư Càn lưỡi lên liệu thất bại. Hắn rơi vào chấm tư, đối với mình thực lực có một cái rõ ràng hơn định vị. Kỳ thật muốn sinh tử vật lộn, hắn thật là có một chút lòng tin đánh ngã Thập Bân. Bởi vì chính mình đối cận thân kỹ sảo cách đấu là phi thường am hiểu, nhất là một chút thân thể người yếu kém vị trí. Ngay tại dư Càn muốn một lần nữa lại đến qua thời điểm, Từ Khang Chi gõ cửa tiền đến. Nhìn xem mình trần lấy thân trên, toàn thân mồ hôi rơi như mưa dư Càn, Từ Khang Chi sửng sốt một cái, hỏi: "Lý huynh đây là? Không có việc gì, gen luyện thân thể một cái, Từ huynh tại sao lại chạy đến tìm ta?" Dư Càn lau khô thân thể, mặc quần áo góp Từ Khang Chi cùng đi đến cạnh bàn đá ngồi xuống. Từ Khang Chi thật không có vội vã trả lời vấn đề này, mà là nói: "Lý huynh, Ngươi bây giờ thân thể như thế nào? Không có gì đáng ngại, hơi điều dưỡng một cái khí tức liền vấn đề không lớn. Dư Càng cười nói, Trương Tiên Sinh thế nào? Năm Lý Huynh Phúc, Trương Tiên Sinh hiện tại phi thường tốt. Từ Khang Chi cười nói, sau đó thu liễm lại nụ cười, đi vào chính để, không dối gạt Lý Huynh, lần này là chính là Trương Tiên Sinh để cho ta tới. Ừ, có cái gì phân phó cứ việc nói. Dư Càng gật đầu. Từ Khang Chi nói, là như vậy, Lý Huynh ngươi không phải cùng thiên công các tổ an quan hệ cá nhân rất tốt sao? Trương Tiên Sinh có ý tứ là nghĩ Lý huynh ngươi thỉnh tổ An ra mặt tích lũy cái cục, nhường Trương Tiên Sinh cùng Kim Vân Lâu quản sự có thể tâm bình khí hòa tâm sự. Dư Càn sững sốt một cái, nghĩ như thế nào lấy cùng Kim Vân Lâu người tâm sự. Đồ vật tìm được? Không có. Từ Khang Chi lắc đầu, đồ vật không có tìm được, cũng là bởi vì đồ vật một mực không có tìm được, cho nên cuối cùng tiếp tục như thế không phải chút chuyện. Lần trước giao dịch nhóm chúng ta giáo chúng mất tích 10 người, mà 10 người này chính là hiểm nghi lớn nhất người. Trương Tiên Sinh muốn theo Kim Vân Lâu bên kia đối một cái, nhìn xem bị bọn hắn bắt bao nhiêu người. Dạng này khả năng tốt hơn bài trừ rơi một số người, hoặc là xác định một số việc thực, đối nhóm chúng ta đến tiếp sau hành động khả năng càng tốt hơn. Dư cản trên mặt treo đầy do dự, cuối cùng mới lên tiếng, "Lão tử, không phải ta không muốn làm chuyện này. Thật sự là chúng ta dạy cùng người Kim Vân lâu sự tỉnh tại Quỷ thị làm đến sôi sùng sục lên, động tĩnh quá lớn. Cái này Tổ An tuy nói là ta hảo hữu, bình thường cũng không thể nào quản Thiên công các đại sự, nhưng là thân phận của hắn rõ ràng tại kia, rất mất cảm. Ta sợ xử lý không tốt, ngược lại còn chọc giận Thiên công các. Kia đến thời điểm lại nên như thế nào cho phải?" Từ Khang Chí nói, "Điểm ấy ngươi yên tâm, Thiên công các vẫn luôn là lập trường trung lập, cùng bất kỳ thế lực nào đều chỉ duy trì lấy giao dịch to tính." cũng sẽ không tham dự những này, đấu tranh đây cũng là trường tiên sinh Nghị thỉnh tổ An ra mặt ý tứ, bởi vì chỉ có dạng này, lập trường trung lập người mới sẽ nhường Kim Vân Lâu người bằng lòng cùng nhóm chúng ta hiệp đảm. Tư huynh, một khi tổ An ra cái này mặt, vậy thì không phải là lập trường trung lập. Dư cả nói, nghiêm trình mà nói, đúng là nhóm chúng ta có lỗi với Kim Vân Lâu. Người ta bởi vì chúng ta nội gian tổn thất nặng nghề, cứ việc nhóm chúng ta cũng chỗ tốt gì cũng không có mò lấy, nhưng là nội gian treo lên tiếng tăm của chúng ta, cái này sổ sách tự nhiên là tính toán trên người chúng ta. Nhóm chúng ta nay đã ở vào tương đương đối lý tình trạng nhóm tổ an là nhóm chúng ta như thế đối lý hành vi ra mặt, còn nói gì trung lập. Lý huynh, chuyện cho tới bây giờ, ta liền cùng người ăn ngay nói thật đi." Từ Khang Chi nhỏ giọng nói, "Nhóm chúng ta đi cùng Kim Vân Lâu xác minh một cái tình huống. Nếu là có thể bắt được nội gián, tìm về vật phẩm kia tự nhiên là kết quả tốt nhất. Đến thời điểm, nhóm chúng ta cũng sẽ duy trì giao dịch, đem Kim Vân Lâu muốn đổ vật cũng cho hắn. Nếu là không có kết quả, kỳ thật theo Trương Tiên Sinh có ý tứ là đem cái này đen ăn đen nổi khấu trừ đến Kim Vân Lâu trên đầu, nói bọn hắn vừa ăn cấp vừa la làng. Dù sao đồ vật tìm không thấy, hết thảy không có đối chứng." đây đều là có thể gây cọ sự tình thôi, như thế không đạo đức." Dư Cẩn có chút khinh bị nói, Từ Khang Chi cũng có chút xấu hổ, không có biện pháp, việc đã đến nước này, chúng ta bây giờ xác thực khó làm. Không để ý tới đạo nghĩa giang hồ, Dư Cẩn trong lòng cười nhạo, cũng là không hổ là Bạch Liên giáo phong cách hành sự, mẹ nó, so với mình ra mặt cũng dạy, là phải hảo hảo học tập loại này vĩnh viễn không thua thiệt phương thức làm việc. Gặp Dư Cẩn còn đang do dự, Từ Khang Chi tiếp tục nói, "Lý huynh, chuyện này kỳ thật đối thiên công cắt tới nói không coi là nhiều khó xử. Trải qua cái này Kim Vân lâu một chuyện, Chúng ta bây giờ cũng có dự định về sau giao dịch đặt ở chính đạo đi lên, mặc dù rất nhiều, nhưng là chí ít các mặt đều có thể có bảo hộ. Nhóm chúng ta Bạch Liên giáo nội tình tâm hậu, nguyện ý cùng Thiên Công các thành lập loại này tốt đẹp giao dịch quan hệ. Người đem lý do này nói cùng tổ ăn nghe, nên vấn đề không lớn. Từ Khang Chi là cái hợp cách thuyết khách, chương ha căn bản cũng không có cùng hắn điểm thấu những này, hắn xác định tự mình lĩnh hội, cũng coi là tâm tư linh xảo người. Dư cản thì là có chút im lặng. Hắn hiện tại kỳ thật không phải lo lắng Bạch Liên giáo bên này cái gì, mà là có hai điểm. Thứ nhất, chính là mình toàn ván cờ này Vạn nhất nếu là Kim Vân lâu cùng Bạch Liên giáo mắt đối mắt vậy làm sao bây giờ? Hai người bọn họ Phương Hiểm nghi bài trừ rơi mất, vậy liền chính trị còn lại Hiểm nghi lớn nhất ta. Cái này hắn sao còn thế nào chơi? Thứ hai chính là, tự mình cùng Thiên Công các còn có những nhiệm vụ khác. Cái này Bạch Hành Giản còn không có đem tự mình thích hợp bối cảnh chuẩn bị cho tốt, liền lấy Bạch Liên giáo thân phận cùng người câu thông. Cái này vạn nhất nếu là Hoàng đại lý tự đại sự, tự mình chẳng phải hoạn lộ ám đạp rồi. Nhưng là bây giờ lại không thể không làm chuyện này, bởi vì có lý do như vậy thỉnh tổ an gia mặt sát thực không tính là gì khó xử nhân chi sự tình tự mình nếu là lại cự tuyệt, đó không phải là rõ ràng nói cho người lao tử trong lòng có quỷ. Cái này đợt đâm lao phải theo lao làm dư cản trong lòng có chút khó chịu. Các người dự định cái gì thời điểm tổ cục? Dư Cản hỏi một câu. Liền đêm nay. Bây giờ sắc trời đều nhanh đen, muốn vội vãi như vậy sao? Nên sớm không nên chậm trễ. Từ Khang Chi vẫn là không có lựa chọn đem thánh nữ lập tức tới ngay sự tình nói cho Dư Cản. Không phải không tin hắn, mà là rất nhiều đồ vật tại không có trải qua thời gian lắng động xác thực không thể nói thẳng bừa bạo, nhất là thánh nữ chuyện trọng yếu như vậy. Được chưa? Ta hết sức Dư Càn trong lòng chửi mẹ, mặt ngoài cũng rất hảo sảng vui vẻ đáp ứng. "Lý huynh cao thượng, những ngày này thật sự là xin nhờ Lý huynh quá nhiều đồ vật." Từ Khang Chi mặt lộ vẻ vẻ cảm kích. Một nhà không nói hai nhà lời nói, từ huynh chờ ta tin tức chính là, ta cái này đi tìm Tổ An." Dư Càn gật đầu. "Hết thể liền xin nhờ Lý huynh." Từ Khang Chi đứng lên chân thành thở dài, lại hướng Thạch Bân cùng Hạ Thính Tuyết gật đầu ra hiệu, sau đó mới rời đi trước. Từ Khang Chi chân trước mới vừa bước ra cửa lớn, Thạch cùng Hạ Tuyết hai người liền cau đi đến trước hỏi, "Bọn hắn làm như thế, nếu là cha rõ ràng ăn cắp một chuyện là nhông chúng ta cách làm nên như thế nào?" Dư Càn trầm ngâm hai tiếng, nói: "Yên tâm đi, ta hiện tại ngược lại là có cái bước đầu ý nghĩ, đến thời điểm tùy cơ ứng biến là được. Các ngươi cũng không cần lo lắng. Ta đi ra ngoài trước, hai ngươi vẫn là như cũ, liền canh giữ ở viện này đi." Nói xong, Dư Càn liền đứng dậy ly khai. Thạch Bân cùng Hạ Tính Tuyết hai người hai mặt nhìn nhau, đối lập không nói gì đoạn này thời gian, nhất là võ thành. Tại Bạch Liên giáo cái này mấy ngày, Dư Càn mỗi ngày ra bên ngoài chạy, mỗi lần cũng đem hai người bọn họ cứ như vậy nhét vào cái này nhỏ nhỏ sân nhỏ bên trong. người này trầm mặc nói, Hạ Tính lại tương đối cao lanh một chút trang diện có thể tưởng tượng được. Tất cả đều là xấu hổ cùng Trạ Mặc, một cái chỉ có thể không ngừng luyện bó, một cái không ngừng đọc sách, nửa ngày nín không ra cái giấm tới. Liền rất không hợp tỏ thượng. Mấu chốt còn mẹ nó mỗi ngày đều là âm thiên. Muốn thức đi trên đường dư càn lâm vào suy tư, trong lòng dần dần có một cái nhất cử lưỡng tiện bản tính. Một đường đi lên đi, rất nhanh liền đi tới một chỗ thiên công các chi nhánh. Thiên công các nhà lớn việc lớn, tất cả chi nhánh đều cơ hồ mở tại sơn yêu đi lên vị trí, lộc lấy đường hoàng đây là một tòa 3 tầng lầu, toàn thân dùng bạch cây nhãn linh mục sự cái này linh mục có cực tốt khu trùng phòng trùng hiệu quả có thể ngàn năm bất hủ. Dư Cản đi vào đại sảnh, rất nhanh liền có một vị nhân viên cửa hàng tiến lên đón. "Ta tìm Tổ An, ta là hắn tốt bằng hữu Lý Lĩ Đại." Dư Cản trực tiếp xuất ra Tổ An thân phận lệnh bài ném cho nhân viên cửa hàng, tiếp tục nói, "Mời hỗ trợ liên hệ một cái hắn." "Được rồi, công tử chờ một lát." Nhân viên cửa hàng trưởng nhãn một cái ngập bội, cung kính trao đổi cho Dư Cản trả lời. "Vị này chạy tới người liên hệ đi, một vị khác nhân viên cửa hàng thì tới đem Dư Cản đưa đến khu nghỉ ngơi ngồi bên kia dưới, cũng pha một chén linh trà cho Dư Cản." Nghe nhàn nhạt đàn hương, uống vào linh trà, Dư Cản không khỏi hơi xúc động. Cái này Tổ An đúng là chó nhà giàu, cái này thiên công các cũng xác thực có tiền. Dư Càn không đợi bao lâu, Tổ An liền hấp tấp xông vào, bốn phía liếc nhìn một cái, một cái liền ổn định ở Dư Càn trên thân. Hai mắt sáng lên nói: "Hiền đệ, làm sao hiện tại mới đến tìm ta?" Một bên hướng Dư Càn bước nhanh tới, vừa mắng đi theo hắn nhân viên cửa hàng: "Ngươi đổ chó hoang cứ như vậy chiêu đãi ta thân huynh đệ, có bối cảnh mà ngươi? Nếu như không có ngày mai liền mẹ nó không cần tới." Dư Càn tầm mắt rũ xuống, cái này Tổ An một điểm không hổ hoàn khổ đệ tử tê tuổi. Yêu phun người coi như xong, còn như thế phét lối. Tiểu Tổ Chuyện không liên quan tới hắn, khắc mẹ nó mạo xương lớn cái, tới, ta có việc nói cho ngươi." Dư Càn lên tiếng nói, "Lão Lý, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, cứ nói đừng ngại." Tổ An cười ha hả tại Dư Càn đối diện ngồi xuống. Dư Càn lại không nổi, "Cậu người làm việc, tiền hi rất trống yếu. Trên người ngươi làm sao thơm như vậy?" Dư Càn hít hà cái mũi. Tổ An nói thẳng, "Mới vừa ngủ cái cô nương, hàng bản địa. Cái này không đang muốn hai độ thời điểm, thu được ngươi tìm ta tin tức." Vội vàng nâng quần chạy đến, cũng là quên cọ dựa một cái. Nhìn xem cái này thoải mái Tổ An, Dư Càn có chút im lặng. Sả giao như bức chứng tới đều chỉ có thể mặc cảm. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 109, Thánh nữ 2 và chữ, chương dài chưa hai. Người mỗi ngày cứ như vậy nhàn. Dư Cẩn có chút khích tướng giọng nói nói, thân vị phó các chủ tam công tử, người liền mỗi ngày chơi bời lêu lồng, hư hóa sống qua ngày. Không phải vậy đâu." Tổ An hỏi ngược một câu. "Có hứng thú hay không đổi một loại cách sống?" Dư Cẩn hỏi một câu. "Thì như." An cũng tới hứng thú. "Sự nghiệp." Dư Cẩn nói. Đại trưởng phu thân cư giữa thiên địa, há có thể buồn bực ở lâu dưới người. Tổ An khẽ giật mình, không nghĩ tới sẽ theo Dư cản bên trong miệng nghe được như thế uy mãnh một câu. Dư Càn tiếp tục nói, sống phóng túng sẽ chỉ làm ngươi càng ngày càng trống giống, ngươi phải làm điểm bây giờ sự nghiệp, dạng này mới không thẹn với ngươi các chủ công tử tên tuổi. "Lão lý, ngươi sợ là hiểu lầm, ta bình thường cũng có giúp đỡ trong nhà buôn bán." Tổ An cười nói, chỉ là phương diện này năng lực không thể nào rêu ra thôi. Dư Càn cảm thấy hắn đang khoác lớp bức, nhưng cũng theo hắn cười nói, "Vậy thì tốt, ta cái này vừa vặn có một cộc thiên đại mua bán muốn cho ngươi." "Cái gì?" Tổ An hiếu kỳ hỏi: "Đầu tiên ta trước nói với ngươi sự kiện, ta trước hai ngày gia nhập Bạch Liên giáo." Dư càng nói thẳng: "Cái này không có gì tốt dâu giếm, quỷ thị bên này mỗi người cũng có các loại hôn tạm địa vị, không tính rất mới lạ. Dư Cản gia nhập Bạch Liên giáo chuyện này đối với Tổ An tới nói không tính là gì, một chuyện rất bình thường." Tổ An không có kinh ngạc, chỉ là có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói: "Lão lý, loại này nát dạ ngươi tại sao phải đi vào a?" Nát không nát không quan trọng, mấu chốt là người nhà lớn việc lớn, cũng coi như tạm thời có cái đất dung thân. Dư Cản cười nói: "Tổ An gật đầu nói: "Như thế Bạch Liên giáo mặc dù chiêu bài nát điểm, nhưng người ta quả thật có chút đồ vận, cũng là không tính bôi nhỏ lao lý người. Ta lần này đến chính là muốn đem Bạch Liên giáo giới thiệu cho người. Dư Cẩn nói. "Giới thiệu cho ta? Có ý tứ gì?" Tổ An không hiểu. Dư Cẩn giải thích nói: Người biết rõ, Bạch Liên giáo hàng năm tại Quỷ thị bên này lượng giao dịch rất lớn, nhưng là trước đó cơ bản đều là đi dưới mặt đất giao dịch con đường. Hiện tại muốn chuyển tới trên mặt đất đến, ta liền nghĩ tới tìm ngươi thúc đẩy cái này hợp tác." Tổ An tỉnh, cho nên nói: "Lao đệ ngươi là muốn làm người trung gian, cho nhóm chúng ta thiên công các cùng Bạch Liên giáo dựng lên cầu nối?" Tiểu tổ Anh Minh. Dư Cản dơ ngón tay cái lên. Tổ An Trừng Trừng nhìn xem Dư Cản, cuối cùng nói, lao Lý, cái này Bạch Liên giáo mặc dù là tà giáo, cùng nhóm chúng ta Thiên Công các hợp tác cũng không xung đột. Dù sao nhóm chúng ta cùng người hợp tác không xem ra đầu. Cái này nếu là bình thường, ta tuyệt đối ủng hộ ngươi. Thế nhưng là ngươi biết rõ, cái này hai ngày Bạch Liên giáo cùng Kim Vân lâu sự tình gây như thế lớn. Cái này không tuân thủ giao dịch quy tắc sự tình đơn giản chính là chạm đến ranh giới cuối cùng, cái này Bạch Liên giáo như thế làm việc, ta không tốt đại biểu Thiên Công ta." Cả. Dư Cản hơi kinh ngạc. Còn tưởng rằng cái này Tổ An chỉ là cái đơn thuần yêu phun người tao nam, không nghĩ tới, tâm tư ngược lại là cũng khéo. Thật đúng là không tính là thuần túy cái biết rõ sống phóng túng công từ ca. Dư Càn tợ dài nói, "Ai, vấn đề này kỳ thật có rất lớn hiểu lầm. Nhóm chúng ta Bạch Liên giáo có phàn đồ, mà ta lần này tới ý tứ chính là nghĩ thỉnh tiểu tổ người ra cái mặt." Tổ cái cục, nhường nhóm chúng ta Bạch Liên giáo người phụ trách cùng Kim Vân lâu người có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện chuyện này. Loại này quá trình giao dịch bên trong hiểu lầm nhưng thật ra là rất thường gặp, mọi người nói ra cũng liền không có việc gì. Thở ra tâm cái này Chúng ta Thiên Công các cùng Bạch Liên giáo tiếp tục hợp tác không coi là là cùng làm việc xấu. Tiểu Tâu ngươi cảm thấy thế nào? Tổ An trước tiên không có bằng lòng, mà là đột nhiên hỏi, "Lão Lý, ngươi là mới vừa gia nhập Bạch Liên giáo, lời này của ngươi có ý tứ gì?" "Không tin ta?" Dư càng sắc mặt không vui. Tổ An tranh thủ thời gian khoát tay nói, "Không phải, chính là nghĩ đến, ngươi mới vừa gia nhập, làm sao lại đem chuyện trọng yếu như vậy phó thác cùng ngươi? Còn hy vọng ngươi có thể hiểu được một cái, ta dù sao cũng là phó các chủ nhi tử, chơi thì chơi, nhưng không thể hố cha Dư Cản nhếch mắt, sau đó đột nhiên vỗ xuống cái bàn, lớn tiếng nói, Tiểu tổ, ta coi ngươi là thân huynh đệ, ngươi lại phỏng đoán ý đồ của ta, được rồi, cái này huynh đệ không giờ cũng thôi, coi như ta chưa từng tới cái này, gặp lại." Nói, Dư Càn liền trực tiếp đứng dậy không chút do dự muốn đi. Tổ An kéo lại hắn, "Đừng à, đối với ta như vậy tỉ khí thật không thấy nhiều, ta bằng lòng ngươi chính là, đừng nóng vội á không phải liền là ăn bữa cơm nhà, việc nhỏ." Dư Càn phất tay áo hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống, sau đó ngữ trọng tâm trường nói, "Tiểu tổ, ta chính là người thô hậu, đời này sống chính là tình nghĩa hai chữ. Ngươi là ta tại Quỷ thị bên này nhận biết vị thứ nhất huynh đệ, ta cũng không thể hở ngươi." Ta liền nói thật với ngươi đi, chuyện này ta là vì ngươi nghĩ, có thể cùng Bạch Liên giáo như thế lớn thế lực dựng vào giao dịch quan hệ, đối ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt. Nói đến đây, ta cũng liền không che giấu, lao tử gia nhập Bạch Liên giáo chính là hắn sao vì ngươi, không có khác bất kỳ mục đích gì. A. Tổ An mặt mũi tràn đầy chấn kinh lại ngạc nhiên nhìn xem Dư Cản. Là ta không đúng, không nên phóng đoán ngươi. Ta xin lỗi ngươi. Ngươi lại cho ta nói tỉ mỉ. Bình phục lại Tổ An rất là ấy náy tự tay cho Dư Cản rót chén nước, nói: "Nên nói xin lỗi là ta, là ta gấp, không có cùng nói minh bạch." Dư Càn tiếp nhận chén trà, nhấp một miếng, sau đó nhẹ giọng nói: "Ngươi biết rõ ta vì cái gì có thể gia nhập Bạch Liên giáo, đồng thời trực tiếp tiến vào Hạch Tâm Nha." "Vì cái gì?" Tổ An tranh thủ thời gian hỏi, đây chính là hắn lớn nhất không hiểu. "Đồ chó hoang Bạch Liên giáo là biết rõ quan hệ của ta và ngươi, cho lão tử lôi kéo là quen, chính là muốn thông qua ta kết bạn ngươi." Dư càng cười nhạt một tiếng. Tổ An có chút ngạc nhiên, bọn hắn làm sao biết rõ huynh đệ chúng ta tình cảm tốt như vậy? Trước đó dưới đất quyền trang thời điểm liền có người của Bạch Liên giáo, nhìn thấy chúng ta quan hệ. Về sau, cũng chính là vài ngày trước đi, bọn hắn tìm tới ta. Dư Cản Mê sảng hãm mồm liền ra nói bậy nói, bọn hắn nói muốn để cho ta nhập giáo, có thể trực tiếp tham dự bên này phân bộ hội tâm phạm vi. Tiểu tổ ngươi cũng biết rõ, ta thân vị Lục Lâm người, tới này vốn là Lục Bình không dễ, huống chi phía dưới còn có ba cái huynh muội. Có loại chuyện tốt này, ta tự nhiên nguyện ý gia nhập Bạch liền giáo. Có thể hiểu được, có thể hiểu được. Tổ An gật đầu. Thế nhưng là hắn má, ngay tại vừa rồi, ta rốt cục biết rõ Bạch Liên giáo tìm ta mục đích. Dư Cản phẫn nộ vỗ cái bàn, hắn chính là muốn lợi dụng ta ra mặt tìm người, tới làm người trung gian, hòa hoãn bọn họ cùng Kim Vân lâu quan hệ. Thật coi ta còn nốc nốc tin tưởng nhân gia bất quá, ta còn là tới tìm ngươi. Bởi vì ta nghĩ đến một cái càng có lợi hơn ngươi kế hoạch của ta đem cái này chuyện xấu biến chuyện tốt. Đồ cho Hoang Bạch Liên giáo. Tổ An đầu tiên là mắng một câu, sau đó hỏi, "Kế hoạch gì? Ngươi biết rõ Bạch Liên giáo cùng Kim Vân lâu giao dịch cái gì đồ vật sao?" Dư càng hỏi ngược một câu. Tổ An lắc đầu, không biết rõ, bất quá động tính gây như thế lớn, nghĩ đến hẳn là đồ vật không ít mới là. "Đúng thế." Dư càng gật đầu nói, "Kim Vân lâu dùng Thiên Linh quật đạn sinh ra Thanh Linh kiếm phôi cùng hai hạt khuyết đan cùng cái khác một đống thiên tài địa bảo làm trao đổi." Quý giá như vậy, Tổ An cả kinh nói: "Kim Vân lâu cầm nhiều như vậy giá trị liên thành đồ vật cùng Bạch Liên giáo đổi cái gì?" Ta đây liền không biết rõ. Dư Càn lắc đầu, "Đây chính là ta muốn cùng tiểu tổ ngươi nói chuyện quan trọng. Hiện tại Bạch Liên giáo tại Quỷ thị chuyện bên này đều là Trương Hà tại xử lý, mà cái này đồ vật cũng một mực từ hắn đảm bảo, cũng là hắn để cho ta tới tìm ngươi tổ cục. Ngươi nghĩ à, liền Kim Vân lâu cũng như thế khát vọng đạt được đồ vật, vậy cái này nhất định 10 điểm quý giá, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta nếu là đem cái này đồ vật đoạt tới tay, có tính không tốt." Tổ An triệt để bị khiếp sợ, "Lão Lý, Ngươi là nghĩ nhóm chúng ta cùng một chỗ đem cái này đồ vật đem tới tay. Ừm. Dư càng gật đầu, sau đó đem bạch liên giáo cùng Kim Vân Lâu ở giữa đen ăn đen không tồn tại sự thật cho tổ an nói rõ chi tiết một lần. Cho nên, việc này liền rất đơn giản, bạch liên giáo gia nội gian cướp đi đồ vật, liền nghĩ cùng Kim Vân Lâu có thể dắt tay cùng một chỗ điều tra bắt được cái này nội gian. Tìm tới mất đi đồ vật, sau đó lại tiến hành giao dịch. Tiểu tổ, ngươi cảm thấy Kim Vân Lâu sẽ tiếp nhận đề nghị này sao? Khẳng định sẽ A. tổ an gật đầu có thể miễn phí tìm về đồ vật, còn có thể một lần nữa theo Bạch Liên giáo kia đạt được mình nghĩ đến đồ vật." kia Kim Vân lâu khẳng định kiếm lời. "Không tệ." Dư càng cười nhạo nói, "Nhưng là ta không muốn để cho cái thằng chó này Bạch Liên giáo đạt được." Hắn như thế trắng trận lợi dụng hai ta huynh đệ thâm hậu tình cảm, hoàn thành hắn cái này xấu xí mục đích, ngươi cảm thấy ta có thể chịu?" "Tao, không thể nhịn." Tổ An Vũ cái bàn cả giận nói, "Chính là như vậy." Dư Càn gật đầu nói, "Cho nên ta dự định tương kế tựu kế, chúng ta liền nghe theo Bạch Liên giáo ý tứ, cho bọn hắn tổ cục. Nhưng là, nhóm chúng ta có thể thừa này cơ hội nhường hai người bọn họ phương không thể cùng tốt." tiếp tục đối lập. Như vậy đầu tiên, tiếp xuống Bạch Liên giáo khác giao dịch khẳng định cũng chỉ có thể chuyển mặt đất. Ngươi có thể đại biểu Thiên công các cùng bọn hắn thành lập hợp tác, cái này đối ngươi là một cái công lao. Tiếp theo, nhóm chúng ta có thể thừa dịp cái này cơ hội đem Bạch Liên giáo bảo vật trong tay lừa gạt tới tay, cớ sao mà không làm? Tổ An lúc này có chút trần chờ nói, lao lý, kỳ thật ngăn cản bọn hắn hòa hảo như vậy đủ rồi, ngươi bây giờ tốt xấu là người của Bạch Liên giáo, làm như vậy có phải hay không không tốt lắm? Dư Càn lớn tiếng nói, đồ chó hoang Bạch Liên giáo bất nghĩa trước đây, cũng đừng trách ta bất nhân ở phía sau. Mà lại, hắn lợi dụng huynh đệ chúng ta tình cảm là ta không thể nhịn, không có thương lượng. Tiểu tổ, ngươi cảm giác hai điểm này đủ sao? Nhìn xem Niệp Khí tận trời dư cản, Tổ An rất là cảm động gật đầu, đủ, hoàn toàn đủ. Nhưng là ngươi dự định làm sao ngăn cản bọn hắn hòa hảo, lại thế nào theo trương ha cầm trong tay đến cái này bảo vật? Trọng yếu như vậy đồ vật không tốt cầm a. Tiểu tổ, ngươi có phải hay không quên ta trước kia là làm gì? Dư Cản cười nói, "A, Lao tử Lục Lâm hảo hán, núi rừng hiệp Bản sự khác không có, cấp phú tế bẩn ta là rõ ràng." Dư Cản một mặt tự tin nói. Cái này Bạch Liên giáo vốn là thiên hạ tạp giáo, an cấp loại người này, ta có là kinh nghiệm. Ngươi lại nghe ta nói, ta cái này cũng có sau kế hoạch. Nói xong, Dư Cẩn đưa Lỗ Thai đi qua, tại Tổ An bên Thai nói nhỏ nửa ngày. Cái sau càng nghe đôi mắt càng sáng, cuối cùng các loại Dư Cẩn nói về sau, Tổ An cảm khái nói, "Lao lý ngươi tâm tư linh lung, ta không tìm ngươi." Nhưng dạng này ngươi có phải hay không mất vả một điểm? Vì ta, không thể không tại Bạch Liên giáo như thế chật vật của nhau." Dư Cẩn hiên ngang lắm liền nói, "Ngươi là ta đại ca, đại ca hưởng phúc tốt, công việc bận thủ việc cực tiểu đệ một vai giúp ngươi bước lên đến là được." huynh đệ, Tổ An lẳng lặng cầm dư càng tay, vừa mới bắt đầu còn kém chút hiểu là người, ta đang chết. Về sau nhóm chúng ta một mực là huynh đệ tốt nhất. Đương nhiên. Dư càng cười cười, sau đó tiếp tục cùng Tổ An phân tích lên có thể sẽ gặp phải các loại tình huống, cùng hắn cần làm cái gì, nói cái gì. Thẳng đến cuối cùng, Tổ An mới hoàn toàn hiểu ra tới, thằng hồ huynh đệ ngu bước. Nhìn xem Tổ An bị tự mình lừa dối thành bộ dạng này, Dư càng nhiều ít vẫn là có chút hổ thẹn. Còn tốt cái này Tổ An không phải người xuê việt, nếu là cái này thời điểm hắn đột nhiên tự nhủ, người vân không thể lừa gạt người thanh vân. Vậy mình vẫn thật là không có cách. Dư Càn dự định khảo thí một cái hai người tình cảm độ dài. "Tiểu Tổ, Tiểu Liên đây, làm sao không thấy được nàng?" Dư Càn thuận miệng hỏi một câu. "Nàng hôm nay có việc, thế nào?" "Tiểu Liên rất mạnh sao?" Dư Càn lại hỏi. "Dù sao là rất có thể đánh. Người xem một chút, ta liền đưa thích có thể đánh nữ hải tử." Dư Càn cười nói. "Thổ An sững sốt một cái, ngươi đưa thích Tiểu Liên sao?" "Không có vấn đề, ta có thể giúp ngươi nói một cái, nhường nàng với ngươi, làm tiểu cũng được." Dư Càn. "Dạng này không tốt lắm đâu, người cô nương không đồng ý." "Cái này có cái gì? Không đồng ý?" Ta giúp ngươi thuốc lần nàng, ngươi là huynh đệ của ta, ta khẳng định ngươi đứng lại bên này à? Tổ An đương nhiên nói. Dư càng Triệt để bị khiếp sợ. Mặc dù hắn đối Tổ An loại này vô sỉ tam quan rất không tán động, nhưng dù sao cũng là dạng này thời đại, tư tưởng chế ước phía dưới, hắn có ý nghĩ này không tính biến thái. Chỉ có thể nói, cái này Tổ An giống như thật đem mình làm huynh đệ. Rõ ràng mới là lần thứ hai gặp mà nói, Dư bỏ khác không nói, chỉ riêng Tổ An đối huynh đệ phần này chân thành, Dư Càn đột nhiên có chút cảm động. Cái này huynh đệ, hắn thật nhận. Tuyệt không phải vì tiểu liên dạng này tình huống chỉ là đơn thuần thưởng thức hắn loại này vì huynh đệ suy nghĩ phẩm chất yếu tố. ai lại sẽ không ưa thích dạng này huynh đệ đâu. Hiện tại Kim Vân lâu đương ra đến phiên Vạn gia cùng Tôn gia, hai nhà này đối ta mà nói cũng tính toán quen thuộc, cũng là không cần đặc biệt ước thời gian, trực tiếp đi qua chính là. Tổ An nói một câu. Vạn gia cùng Tôn gia địa vị lớn sao? Dư Cẩn hỏi một câu. Tổ An gật đầu nói, vẫn được, cũng coi là quỷ thị bên này có mặt mũi gia tộc thế lực. Kia giới trời đất quyền trang vị kia Vạn mãi quát chính là đương nhiệm Vạn gia gia chủ con trai trưởng. Trùng hợp như vậy. Dư Cẩn có chút im lặng. Kia nhóm chúng ta liền đi trước đi. Tổ An cười nói, hai người không có lại cái này chờ lâu, an nhịp với nhau tổ cùng đi. Kim Vân lâu, lầu 3. Vạn Kim Triều cùng Tôn Việt hai người ở trên mặt đất ngồi đối diện uống trà, Vạn Mại quắc đợi sau lưng bọn hắn, cũng là nhu thuận, một điểm không có đất phía dưới quần trang kia thời điểm phách lối bộ dáng. Kim Vân lâu thế lực sau lưng xem như rất phức tạp, thực hành cổ đồng trực luân phiên chế độ. Nửa năm này cũng để cho Vạn gia cùng Tôn gia hai gia chủ cầm công việc. Cũng đi qua 4 năm ngày, nhóm chúng ta mất đi đồ vật vẫn như cũ không tìm được. Cái này Bạch Liên giáo một chắc chắn không phải bọn ăn cái kia còn có thể là quỹ cướp. Còn rất phách lôi sát hại nhóm chúng ta rất nhiều cái Kim Vân lâu người, làm thành đầu người cờ treo ở kia. Những ngày thời gian, không ít người xem nhóm chúng ta Kim Vân lâu trò cười. Tôn Việt có chút buồn bực nói, "Rất là bất đắc dĩ." Vạn Kim Triều nhẹ nhàng cười, Bạch Liên giáo nhà lớn việc lớn, chúng ta cũng không tốt cùng người cá chết lưới rách. Chủ yếu là Bạch Liên giáo trước kia cũng sát thực thủ quý cụ. cùng hắn giao dịch qua thế lực cũng đều khẳng định Bạch Liên giáo thủ tiến hành vi. Có lẽ lần này thật như cùng hắn lời nói, không phải bọn hắn cách làm, bọn hắn cũng là bị người hố. Tôn Việt nói một tiếng, "Vậy ta bỏ mặc, đồ vật là tại trên tay bọn họ rớt." Quý giá như vậy đồ vật há lại một đôi lời liền có thể tẩy thoát liên quan. Chư phi hắn Bạch Liên giáo nguyện ý đem kia đồ vật cho nhóm chúng ta, vậy coi như hết thảy không có phát sinh. Vạn Kim Triều cười ha hả cho Tôn Việt rót chén trà, nói đúng là nghĩ như vậy đi cuối cùng không phải chút chuyện, dù sao cũng nên nghĩ cái giải quyết biện pháp mới là. Tôn Việt nói, đêm đó giao dịch biến cố về sau, nhóm chúng ta trước tiên tổ chức người giữ vững từng cái cửa ải, nhưng vẫn là nhường bọn hắn chạy không ít người. Nếu là cũng bắt được lời nói, đồ vật nhất định có thể điều tra ra. Hiện nay nhóm chúng ta bắt được những cái kia đã xác định không phải đoạt đồ vật người, cho nên khẳng định tại trước đây chạy mất những người kia trên thần. Mai Quắc, cái này điều tra chạy mất những cái kia người của Bạch Liên giáo chuyện này có thể một mực từ ngươi phụ trách, cái này mấy ngày tra xuống tới, ngươi có đầu mối chưa?" Vạn Mai Quắc một mặt tay này nói, "Thật có lỗi tôn ba bá, ta phần thua là nhiều." Lúc ấy người thực tế nhiều lắm, bọn hắn Bạch Liên giáo lại cơ bản đều là phân chia chạy trốn, xác thực bắt không được. "Vất quá." Nói, Vạn Kim Triều nhìn xem Vạn Mai Quắc. Vạn Mai Quắc ôm quần nói, "Căn cứ Vương trưởng quy nói, đoạn hắn đồ vật chính là một tiểu đội, mà lúc đó tại những ta kia thiết trí cửa tra được thành đội không nhiều. Có cũng là chạy qua cẩn thận thăm dò, ngược lại là có một ít tiểu đội có vấn đề." Bất quá, nhất có vấn đề cảm giác chính là đêm đó cầm nhóm chúng ta vạn ra kim phiếu bốn người, bởi vì chỉ có bọn hắn mới như thế mâu thuẫn chúng ta soát người yêu cầu. Vạn Kim Triều lông mày cau lại, "Ta lúc ấy để ngươi tra xét, ngươi có tra được đồ vật, vì sao hiện tại mới nói?" "Phu thân, ta chỉ là nhất thời không biết rõ như thế nào mở miệng thôi." Vạn Mại quất tranh thủ thời gian giải thích nói, lúc ấy phụ trách cái kia giao lậu người nhớ lại tình hình lúc đó. Cụ thể bọn hắn dáng dấp ra sao không rõ ràng, nhưng là có một chút hắn ký ức rất sâu, đó chính là dẫn đầu nam tử kia tuấn lãng không gì xảy được. Vạn Kim sắc mặt đen lại, "Loại này thời điểm, nói với ta người tuấn Không phải, phu thân. Vạn mãi quắc tiếp tục nói, phụ thân ngươi cũng biết rõ, nhóm chúng ta vạn ra kim phiếu mặc dù tại Quỷ thị có lưu thông, nhưng là dùng người dù sao không nhiều, mà lại đại đa số đều là tại nhóm chúng ta vạn ra cửa hàng bên trong tiêu phí. Theo vị kia thủ vệ hồi ức nói, vị nam tử kia nói là ta tốt bằng hữu, nhưng chuyện ta sau hỏi ta tất cả bằng hữu, cũng không có tại đưa qua, mà lại ta bằng hữu cũng không có như này tuấn lãng người. Nói như vậy, bốn người này hiểm nghi rất cao. Giả ta nhóm chúng ta vạn ra tên tuổi tránh thoát thăm cái này rõ ràng trong lòng có quỷ. Ngươi còn tra được cái gì khác rồi? Vạn Kim chiều trầm ngâm hai tiếng, tiếp tục hỏi. Vạn Mai quát trần chờ một cái, tiếp tục nói, "Đúng thế. Về sau ta cẩn thận nhớ lại một cái, tại trước khi giao dịch một đêm bên trên, ta dưới đất quyền trang thua 3000 lượng kim phiếu, mà bại bởi đối tượng chính là một vị tuấn lãng không gì sánh được nam tử. Ta nghĩ đến, hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy mới là. cho nên có khả năng chính là vị này người. Không tệ, nào có trùng hợp như vậy sự tình, vừa lúc là cái đoàn nhỏ đội, hơn nữa còn rất có thể chính là người của Bạch Liên giáo. Còn cần kim phiếu tiên tội cự tuyệt điều tra, cái này rõ ràng có quỷ. Phi thường phù hợp Vương trưởng lý do thoát xác." Vạn Mãi Quắc, ngươi bây giờ còn có thể tìm tới vị này sao?" Vạn Mãi Quắc cười khổ nói, "Vấn đề ngay tại cái này, đêm đó tại quyển trang không chỉ là hắn, còn có Tổ An. Hắn là Tổ An tốt bằng hữu, thậm chí trực tiếp hô Tổ An gọi tiểu tổ. Ta tưởng tượng, cái này khẳng định không đơn giản a." Vạn Kim Triều cùng Tôn Việt liếc nhau, cũng đều cao mày. "Lão Vạn, việc này Thiên Công các còn tham dự?" Tôn Việt hỏi. Vạn Kim Triều lắc đầu, không biết rõ, hiện tại duy nhất phải làm chính là xác nhận vị nam tử này cùng Tổ An đến cùng là quan hệ như thế nào, hoặc là nói hắn cùng Thiên Công các đến cùng quan hệ thế nào. Bên cạnh Mãi Quắc hỏi một câu có thể hay không cũng là có lai lịch lớn người. Cái này Tổ An làm người ta ngược lại thật ra biết rõ, mặc dù rộng kết hảo hữu, nhưng ta còn thực sự chưa nghe nói qua có có người gọi hắn tiểu tổ. Như vậy, ngược lại không tốt làm." Tôn Việt suy tư nói, nhưng dù vậy, nhóm chúng ta cũng muốn trả rõ, Kim Vân Lâu không phải dễ khi dễ như vậy. "Mai Quắc, người tiếp tục đối tra, tìm được trước người này lại nói." "Vâng." Vạn Mại Quắc ôm quyền lên tiếng, đang muốn tiếp tục nói chuyện thời điểm, cửa ra vào bị quản gia gõ. Một vị lao giả đi đến cung kính nói, "Hai vị đông gia, Thiên Công Các Tổ An dẫn người cầu kiến." Gian phòng ba người sửng sốt một cái, mới vừa nói người ta, nga đầu liền đến. Có nói chuyện gì sao? Vạn Kim Triều hỏi một câu. Quản gia lập đầu, không có nói tỉ mỉ, chỉ nói là muốn cho đông gia giới thiệu một vị hào hữu. Người xác định là tìm đến nhóm chúng ta, không phải tìm lái quách. Tôn Việt cũng kỵ quái hỏi. Đúng là tìm hai vị đông gia, ta nên như thế nào trả lời chắc chắn, còn xin đông gia chỉ thị. Vạn Kim Triều nói thẳng, đem bọn hắn mời đến lễ sảnh, nhóm chúng ta cái này đi qua. Vâng. Quản gia lên tiếng lui ra. Tôn Việt hỏi, lão vạn, cái này tổ an tìm nhóm chúng ta làm gì? Không biết rõ. Tôi xem xem là được." Vạn Kim Triều đứng người lên nhẹ nói, "Một câu, tiện thể nhìn xem Vạn Mãi có nói, ngươi cũng cùng một chỗ tới." Kim Vân lâu trong sảnh, Trương Ha cùng Tổ An đang có nói có cười. Dư Càn đứng tại phía sau hai người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, lù lù bất động. Vừa rồi cùng Tổ An thương định xong, Dư Càn trực tiếp mang theo hắn đi tìm Trương Ha đi. Nhắc tới Tổ An mặc dù làm việc phóng đã một điểm, nhưng đến lúc đó phó các chủ nhi tử, từ nhỏ đến lớn giáo dục không có rơi xuống đối nhân xử thế vẫn rất có độ vật đương nhiên, hai người cụ thể cậu thả tình huống khẳng định không cùng Trương Hà nói đợ phần. Trương Ha cũng chỉ là biết rõ Tổ An là xem ở dư càn trên mặt mũi nguyện ý làm người trung gian này. Trương Ha hiện tại chỉ có thể nói là cố mà làm bồi Tổ An nói chuyện hiếm, hai người tam quan hoàn toàn khác biệt. Cái này Tổ An bên trong miệng nửa ngày nhảy không ra cái một chữ đến, nhiều người làm công tác văn hóa Trương Ha biểu thị vô cùng khó chịu. Rất nhanh, lệ sảnh cửa ra vào liền đi tới Vạn Kim Triều ba người. Người theo âm thanh đến, Vạn Kim Triều vừa cười vừa nói, hiện chất làm sao hôm nay tìm nhóm chúng ta, là có chuyện gì không?" Gặp qua Vạn Bá phủ, gặp qua Tôn Bá phủ. Tổ An ôm quyền thở dài. "Vạ, hai người nhẹ nhàng gật đầu." Sau đó đi đến phía bên phải bên bàn ngồi xuống, ra hiệu Tổ An tới. Vạn Mại Quắc thì là bình tĩnh mắt nhìn dư cản, sau đó tại hắn phụ thân nhỏ giọng nói một câu. Vạn Kim Triều nhẹ nhàng ngẩng đầu, liếc mắt dư cản về sau, đem ánh mắt xuống trên người Tổ An. Không dối gạt hai vị bá phụ, ta hôm nay tới là ứng bằng hưu Chi mời, làm cùng sự tình người. Tổ An trực tiếp thẳng thắn mở miệng, không nói con quấn. Hai vị này là Bạch Liên giáo Trương Ha tiên sinh cùng Lý đại. Trương tiên sinh là Bạch Liên giáo tại Quỷ thị bên này người phụ trách, lần này tới chính là muốn cùng Kim biến chiến tranh thành tơ Lụa. Tôn Việt biểu lộ trong nháy mắt lạnh một chút, nói: "Hiển chất, xem ở ngươi phụ thân phân thượng ta liền không làm khó dễ ngươi, nhưng là Bạch Liên giáo cùng nhóm chúng ta có nhiều mối thủ truyền kiếp, ngươi rõ ràng biết do nhóm chúng ta gần nhất không hợp nhau, còn dẫn người tới là có ý tứ gì?" Tổ An tranh thủ thời gian giải thích nói: "Bá phụ không nên hiểu lầm, ta chỉ là, chỉ là lời còn chưa dứt." Tôn Việt liền trực tiếp quát tay đánh gãy, sau đó trực tiếp đem phía ngoài thủ vệ chào hỏi tiến đến, gian phòng tình huống lập tức thần hồn nát thần tĩnh. Một mục lặng không lên tiếng dư cản mắt nhìn cái này khí thế hung hung tình huống, không nói nhiều nói, trực tiếp rút đao trở tay chọc vào tại trên mặt bàn. Thân đau sáng loáng cái bóng lấy bên cạnh bàn mấy người. Dư Cản thanh âm cực kỳ lạnh như băng nói, "Nhóm chúng ta trường tiên sinh tới này là mẹ nó cho các người mặt muối. Các người muốn đánh? Vậy hắn mẹ liền đánh." Chỉ là một cái kim vơ lâu, thật coi nhóm chúng ta Bạch Liên giáo là dễ mà bóp. Trương Ha nhìn xem Dư Cản, không có ngăn cản, hai người trước đó nói xong, một cái mặt trắng một cái mặt đỏ. Thương lượng sự tình mặc dù lớn, nhưng là Bạch Liên giáo mặt mũi cũng không thể đoạn. Các loại Dư Cản gắn xong về sau, Trương Ha lúc này mới nói, "Lý đại, lui ra, không được vô lễ." "Vâng." Dư Cản đúng thanh trả lời một câu, đao cũng không nổ lại lui trở về. Tổ An dùng thưởng thức ánh mắt nhìn xem Dư Cản, thấy mình huynh đệ vẫn là bốc lửa như vậy tính tình thật, hắn an tâm. Sự thật chứng minh, tại Quỷ thị cái này địa phương, tại có thực lực trên cơ sở, vượt cuồng vượt dễ dàng đạt được tôn trọng. Vạn Kim Triều không có tức giận, mà là phất tay khiến cái này cái thủ vệ lui ra ngoài. Bọn người ly khai về sau, hắn đem trên mặt bàn đao rút ra, ném đổi cho Dư Cản. Cái này mới nhìn lấy Trương Ha tiếp tục lạnh nhạt nói, vừa rồi Tôn Đông ra là xuất phát từ Kim Vân lâu là trường. Nhóm chúng ta giữa song phương sự tình không cần ta quá nhiều lắm lời. Hy vọng Trương tiên sinh có thể cho ta một hợp lý giải thích, không phải vậy cũng đừng trách nhóm chúng ta Kim Vân lâu. Quý giá như vậy đồ vật bị các người đoạt, lại không truy cứu, vậy ta Kim Vân lâu còn như thế nào đặt chân? Trương Ha ôn hòa cười nói, đây là tự nhiên, thỉnh cầu hai vị đồng gia nghe ta một lời. Trương tiên sinh trước tạm đội vã đừng nói, ta ngược lại thật ra có mấy cái vấn đề nghĩ hỏi trước phía dưới ta hiện chất. Vạn Kim Triều nhìn về phía Tổ An hỏi, ngươi nói ứng bằng hữu ước hẹn, là vị này lý đại sao? Ừm, là hắn. Tổ An gật đầu. Đêm đó giao dịch thời điểm, ngươi nhưng tại hiện trường. Vạn Kim Triều đột nhiên nhìn xem dư cản, hỏi Dư Cẩn mặt không thay đổi gật đầu, "Là ta." Vạn Kim Triều tiếp tục hỏi, "Đêm đó người ly khai hiện trường, tại một chỗ giao lộ gặp nhóm chúng ta Kim Vân lâu cùng duy trì trật tự đội bậy cửa ải. Ngươi cự tuyệt xoát người, còn xuất ra nhóm chúng ta Vạn ra Kim phiếu lão xưng là Vạn Mãi Quách Hạo Hữu, có phải thế không?" Dư Cẩn trong lòng run lên, không nghĩ tới cái này cũng bị người điều tra ra. "Không nên a." Vạn ra Kim phiếu mặc dù ít, nhưng này loại này phân loạn tình huống dưới có thể nhanh như vậy định vị đến trên người mình. Kim Vân lâu làm việc nhu bức như vậy. Dư tự nhiên là nghĩ không ra lần này hay là bởi vì tự mình tướng mạo kéo chân sau. Không hỏi đến để không lớn, đây đều là việc nhỏ. Vâng. Dư Càn bình tĩnh như trước bắt trả. Loại này không cần thiết phủ nhận, người ta đến thời điểm đem người chứng kiến tê đi ra, một đôi liền biết. Người căn bản không phải bằng hữu ta, còn có người vì sao cự tuyệt điều tra? Có phải hay không trong lòng có quỷ? Vạn mãi quắc nhảy ra ngoài, hỏi. Dư Càn liếc mắt nhìn hắn, nhún nhún vai, đêm đó tại quyển trang là người tự tay đem kim phiếu bại bởi ta, nói là rượu thịt bằng hữu không quá phận a. Về phần vì sao không đồng ý điều tra, điểm ấy cần nghi ngờ. Chó cười. Ta Đường Đường Bạch Liên giáo học tâm giáo viên. Có thể để các ngươi những này sú điều chứng điều tra ta. Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn? Làm cản. Kim Vân lâu há lại cho người Vũ Nục. Đừng muốn tại cái này nói thô bị lời nói. Vạn mãi quắc giận dữ nói. Lần ngươi sao, cha ngươi sao đây cách cái này? Lao tử liền làm sao thô lỗ, ngươi cần ta. Dư Cản cười lạnh một tiếng, trực tiếp mở ra bình sĩ hình thức. Các ngươi hắn sao tính là gì đồ vật, tại cái này chất vấn Lao tử? Các ngươi sát hại nhóm chúng ta Bạch Liên giáo nhiều huynh đệ như vậy sổ sách còn không có tính toán, hiện tại đặt cái này ủy phong người sao đâu? Vẫn là câu nói kia, nhóm chúng ta là đến đảm luận. Không phải tới đón thụ thẩm vấn. Không phục, vậy liền hắn sao đánh? Có dũng khí sao các ngươi? Mang chửi người chuyện này mặc dù thô bỉ, rất không có đạo đức, nhưng là quy định tình cảnh phía dưới hoàn toàn có thể mở phun. Mà lại, thoải mái a. Đối đãi địch nhân không cần thiết khách khí, hỏi thăm một chút cũng là có thể. Dư Càn ý niệm thông suốt, thần thanh khí sảng, trái lại vạn mai quắc, sắc mặt đỏ lên, hắn cũng nghĩ bao tố. Nhưng là thân phận của hắn dù sao bày ở cái này, mà lại lại là loại trưởng hợp này, căn bản không thể cùng dư Càn như thế đối chọi. Phổi đều muốn tức nổ tung. Liên giống với đánh cho chơi. Ngươi tấn cấp thi đấu bị cấm nói, nhưng là so ngươi món ăn đem ngươi hố phải chết người còn tại điên cuồng ân cần thăm hỏi ngươi, có tức hay không?" Rất giận. "Cái này vạn mãi quắc cũng là cái có năng lực thanh niên, cái này đều có thể nhẫn." Lý Đại, chú ý tố chất, đừng muốn khẩu suất của luôn. Trương Ha quát lớn một tiếng. "Được rồi, Trương tiên sinh." Dư Càn nhu thuận lên tiếng, khí độ lại khôi phục vẻ ung dung, không để ý tới bọn hắn. Vạn Kim Triều lông mày nhỏ cùng một chỗ, nhìn xem Dư Càn hỏi, đêm đó đến cùng có phải hay không là ngươi cấp đi đồ vật. "Không phải." Dư Càn thái độ rất thành khẩn lắc đầu. Xem giới người đồ ăn, đối phương là bên này đông ra, tự mình phải có lễ phép. Không phải vậy không chỉ đối với mình cũng tốt, đối tổ ăn cũng nói không đi qua, ảnh hưởng tình cảm huynh đệ. Dư càng tiếp tục nói, nếu là ta, ta cũng không cần phải đi chuyến này, ngươi cảm thấy đây, vạn đông ra. Mà lại nhóm chúng ta trương tiên sinh lần này tới tìm người chính là vì nói mấy cái này vật phẩm cụ thể công việc. Ừm. Vạn Kim Triều từ chối cho ý kiến gật đầu, sau đó nhìn xem Trương Hà, thật có lỗi, chế dễ ước. Còn xin trương tiên sinh nói một cái lần này ý đồ đến. được rồi Trương ha mặt mỉm cười Đem nội gian một chuyện tránh nặng tìm nhẹ nói đơn giản một cái. Tôn Việt chào phủ hỏi, cho nên, Trương tiên sinh có ý tứ là, đồ vật đúng là các ngươi cướp, nhưng là các ngươi cũng không biết là ai. Trương Ha gật đầu, là như vậy, nhưng là nhóm chúng ta đã sảng chọn ra một chút có hiểm nghi người. Lần này tới là muốn cùng quý lâu đối các ngươi một chút đêm đó bắt nhóm chúng ta người của Bạch Liên giáo danh sách. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, như cái này chỉ là ngươi lý do đây vạn kim chiều hỏi một câu. Trương Ha nhàn nhạt trả lời một câu, vạn ra, vừa rồi Lý đại cũng đã nói, nếu là đồ vật thật trong tay chúng ta, ta cũng không cần phải tới này một chuyến. Không nói rằng ngươi, hai thứ này đồ vật đối ta mà nói việc quan hệ thân gia tính mệnh sự tình. Ta không đáng làm loại này cướp bóc hành vi cho mình thêm những lại vô tận hậu hạn. Một bên Tôn Việt lại xen vào hỏi, coi như như thế, nếu là không tra được đâu. Nhóm chúng ta Kim Vân lâu liền vẫn như cũ muốn bạch bạch tổn thất bảo vật. Ta như thế nói với ngươi đi, đêm đó nhóm chúng ta bắt được trên thân thể người của các ngươi cũng không có vật phẩm, không phải bọn ăn cướp. Có thể đem nhân giao cho ta sao? Toàn bộ. Trương Hà nói, chúng ta bây giờ xác định nhân số phạm vi không nhiều, các ngươi hết thể bắt mấy cái. Thế nào, thành ý của ngươi đâu? Cự hỏi ta. Tôn Việt hỏi Nhóm chúng ta bắt bảy cái, đồ vật xác thực không có tại trên người bọn họ. Vạn Kim Triều đưa tay ra hiệu Tôn Việt dừng lại, tự mình trả lời vấn đề này. Ừm. Trương Hà gật đầu, nhóm chúng ta tạm thời quy định 10 người, trừ ra các người bắt, liền thừa ba người bên ngoài chạy trốn. Đồ vật đại khái dẫn đầu tại trên người bọn họ. Chính là cần các ngươi Kim Vân lâu trợ giúp, giúp nhóm chúng ta cùng một chỗ bắt quay về mấy vị kia chạy trốn người. Dư càng nghe được đáp án này vẫn là rất vui vẻ, chỉ ít hiện nay hiểm nguy sẽ không trên người mình, cảm tạ cái này ba vị không biết tích lão Không có khả năng. Vạn Kim Triều lắc đầu, không nói đến bọn hắn phải chăng còn tại Quỷ co như tại, cái này tra được tới độ khó cũng rất lớn. Mà lại, ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi lý do thoái thác? Nếu như cái này chỉ là ngươi lừa gạt ngươi đâu? Chỉ hoán chúng ta lừa gạt ngươi đâu. Trương Ha sớm đoán được Vạn Kim Triều sẽ nói như vậy, chỉ là hỏi, kia Vạn Đông ra muốn như thế nào mới có thể tin tưởng nhóm chúng ta. Rất đơn giản, ngươi đem giao dịch đồ vật cho ta, dạng này ta liền có thể toàn lực giúp các ngươi truy hồi kia hai loại đồ vật. Vạn Kim Triều trả lời, không có khả năng. Dư Cẩn trực tiếp lên tiếng nói, đồ vật cho các ngươi, các ngươi cũng đẩy kéo kia lại nên như thế nào? Thật coi nhóm chúng ta ngốc. Vạn Kim chiều sắc mặt âm trầm xuống, chuyện này vốn là sai tại các ngươi, ta bỏ mặc các ngươi trong giao tình huống, đồ vật là bị các ngươi người cầm. Ta nguyện ý giúp các ngươi truy tra đã là xuất phát từ rộng lượng, hiện tại muốn kia giao dịch đồ vật vốn là nhóm chúng ta nên được. Dư Càn lúc này mịt mờ cùng Tổ An trao đổi một cái nhãn thần, có thể bắt đầu hai người cậu thả kế hoạch. Hiện tại loại rằng con này trình độ không sai bị lắm, không thể lại để cho Trương Ha tiếp tục du thuyết xuống dưới, không phải vậy liền sẽ để Bạch Liên giáo cùng Kim Vân lâu đặt thành ngóc tác. Cái này thời điểm nên phá hủy. Tổ An lĩnh hội tới, hắng giọng một cái, trực tiếp đánh đang muốn mở miệng Trương ha. Cất cao giọng nói, "Ta tới nói hai câu lời công đạo." Trương Ha dừng lại, cùng những người khác, đem ánh mắt thả trên người Tổ An. Sự tình đây, ta hiện tại cũng đại khái rõ ràng. Tổ An nhìn xem Trương Ha nói, "Trương tiên sinh, thuận tiện nói cho một cái, các ngươi trao đổi bảo vật gì sao?" "Hiện chất, cái này không tiện cáo chi." Vạn Kim Triều cấp lời nói ngứ trả lời một câu. "Vạn Ba phụ, kỳ thật ngươi không nói ta cũng biết rõ." Tổ An cười nói, "Kim Vân lâu lần này ra chính là thanh linh kiếm phôi cùng thiên khuyết đan đúng không?" Vạn Kim ánh mắt chăm chú vào Tổ An trên thân, Trương Ha cũng thoáng híp mắt nhìn xem hắn. Vậy mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 110, Thánh nữ hai và chữ, chương dài chưa hai. Bá phụ không nên hiểu lầm. Đây không phải bí ẩn gì. Tổ An tranh thủ thời gian giải thích một câu. Xác thực, nhóm chúng ta Kim Vân lâu có hai thứ này đổ vật xác thực không tính là gì bí ẩn sự tình, nhưng là hiển chất là như thế nào biết rõ chúng ta cùng Bạch Liên giáo là giao dịch hai thứ này đồ vật. Tôn Việt thanh âm có chút lạnh như băng, giao dịch một chuyện vốn là dính đến riêng phần mình bí ẩn. Cái này Tổ An thân phận có thể biết rõ chuyện này. Vậy liền khẳng định là phía bên mình xảy ra vấn đề, loại này tình huống là mỗi cái thế lực ghét nhất sự tình. Là Bạch Liên giáo nói cho ta biết. Tổ An trực tiếp hảo phóng thừa nhận nói. Trương Ha ánh mắt như điện, quay đầu nhìn xem Dư Cản. Dư Cản phảng gật đầu, "Trương tiên sinh, ta chờ một chút giải thích với ngươi." Vạn Kim chiếu một mặt hồ nghi nhìn xem Tổ An cùng Trương Ha hai người, theo vạn mãi quắc bên trong miệng biết rõ Tổ An cùng Dư Cản quan hệ thân mật về sau, hắn đã cảm thấy sự tình không thích hợp. Hiện tại xem ra, mà sau này sẽ không thật sự là thiên công các đang qué dối a. Hai phe này liên thủ lựa ta Kim Volo. Thế nhưng là không đúng, nếu là như vậy Bọn hắn còn đến từ mình bên này làm gì? Vì tới chăng bước. Vạn Kim Triều hiện tại có chút ngộng, căn bản không rõ bên trong nguyên nhân chỗ. Dư càng gặp này rất vui mừng, cái mục đích thứ nhất đã đến. Trước tiên đem nước quái đủ, nhường Kim Vân lâu lòng nghi ngờ lại tố, dạng này mới có thể càng thêm kiên định bọn hắn không cùng Bạch Liên giáo hợp tác tâm tư. Lúc này, Tổ An lần nữa nói ra một cái để cho người ta rung động lời nói, "Trương tiên sinh, nhóm chúng ta Thiên Công các muốn hợp tác với ngươi. Thiên quyết đan nhóm chúng ta có, ta cũng có thể cam đoan, tận nhóm chúng ta Thiên Công các chi lực vì ngươi tìm một khối không kém gì thanh linh kiếm phôi tồn tại. Ta muốn theo ngươi thành khoản giao dịch này." Mặc dù ta không biết rõ Trương Tiên Sinh trong tay là bảo vật gì có thể để cho Kim Vân lâu coi trọng như vậy, nhưng nhóm chúng ta Thiên Công Các phi thường có hứng thú có thể cùng ngươi hoàn thành khoản giao dịch này. Tính tổ, ngươi có ý tứ gì? Tại Kim Vân lâu làm loại sự tình này, ngươi khinh người quá đáng. Vạn mãi quách nhịn không được, chỉ vào tổ An cái mũi lớn tiếng nói, lời không thể nói lung tung, giao dịch loại sự tình này vốn là hàng so ba nhà. Hiện tại các ngươi đồ vật mất đi, ta tiếp bàn chẳng lẽ không phải một cái chuyện rất bình thường. Tổ An trả lời một câu, đồ vật là trên tay Bạch Liên giáo rớt, không có tìm trở về trước đó, khoản giao dịch này liền không có kết thúc. Theo quỹ thị quy củ, các ngươi thiên công các lại như thế nào tiếp nhận? Đơn giản như vậy quy củ, ngươi phụ thân không có dạy ngươi sao? Tôn Việt lắc nhẹ ống tay áo, nói: "Tổ An cung kính tở dài nói, bá phụ ngươi hiểu lầm, ta chỉ là bày ra cái lựa chọn này nhường chính Trương Tiên Sinh đến tuyển. Nếu là đồ vật một ngày không tìm về được, giao dịch liền một ngày không hoàn thành. Mà lại ta cùng Trương Tiên Sinh giao dịch không ảnh hưởng quý củ, đây hết thảy chỉ cần Trương Tiên Sinh gật đầu, ta không coi là làm trái với phần này quý củ." Trương Ha hờ hỏi Tổ An, "Ngươi là có hay không có thể đại biểu tiên công các thái độ? Ngươi xác định có thể xuất ra hai thứ này đồ vật?" Bao lâu đồ vật có thể tới? Tổ An gật đầu, có thể đại biểu, như vậy đi, Trương tiên sinh, các người đang tìm kiếm Kim Vân lâu mất đi đồ vật đồng thời, ta cũng đi chuẩn bị hai thứ này đồ vật. Không chậm trễ. Nếu là đồ vật tìm được, kia tất cả đều vui vẻ, Trương tiên sinh muốn cùng ai giao dịch liền cùng ai giao dịch. Nếu là tìm không thấy, mà ta bên này lại vừa lúc có thể cung cấp, chuyện kia không phải cũng có thể như thế xử lý, ngươi định như thế nào? Hiên Chất, tại Kim Vân lâu địa giới làm loại sự tình này, sát thực quá mức. Vạn Kim Triều âm thanh lạnh lùng nói. Tổ An muốn nói chuyện, một bên Trương Ha trực tiếp tiếp nhận, nói, Vạn Đông gia Việc này là Bạch Liên giáo không nói, nếu là đồ vật tìm trở về tốt nhất, nếu là cuối cùng còn tìm không trở lại, vậy ta Bạch Liên giáo nguyện ý gánh chịu quý lâu mất đi đồ vật, cung cấp đồng giá bồi thường. Vạn Kim Triều lúc đầu, ta chỉ cần nhóm chúng ta ước định khi trước như thế đồ vật, nếu không ta Kim Vân lâu dựa vào cái gì phí hết tâm tư thay ngươi tìm tới thanh linh kiếm phôi cùng tiên quyết đan. Ngươi chẳng lẽ cho là ta Kim Vân lâu thật mặc người nắm? Không có ý tứ này. Chương Hà lúc đầu, như vậy đi, Vạn Đông gia, vô luận như thế nào, cuối cùng ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng, một cái để ngươi hài lòng ra phó. Nói miệng không bằng chứng. Vạn Kim Triều là một cái hợp cách thương nhân, loại này ăn không bộ bạch lang sự tỉnh hắn 5 tuổi liền không chơi. Cái này đơn giản, bá phụ. Tổ An trực tiếp cười nói, ta dùng tiên công các danh nghĩa thay Trương Tiên Sinh bảo đảm. Tổ An nói, trực tiếp cầm qua trên bàn bút mực trên giấy viết bắt đầu, đem Trương Ha lời nói mới rồi Nguyên Si bất động sao chép xuống tới. Sau đó lại từ trong lược xuất ra một khối con dấu y lên, ấn xong, đem tư chương đưa cho Vạn Kim Triều, rồi mới lên tiếng. Đây là phụ thân ta tư trường, có thể đại biểu thiên công các. Mà tiên công các công tín lực không cần ta nhiều lắm lời, phàm là bạch liên giáo trái với điều ước. Bá phụ đều có thể cầm thư này giấy đi thiên công các, tự nhiên có thể được đến bồi thường. Vạn Kim Triều vuốt vuốt trong tay tư chương, là chính phẩm, là Tổ An phụ thân trương xác nhận xong, hắn đem trương còn cho Tổ An, hỏi: "Khoản giao dịch này, đặt được ngươi phụ thân cho phép?" "Không có." Tổ An lắc đầu, "Hiện nay chỉ có một mình ta đại biểu, chương này là ta theo phụ thân ta nơi đó trở tới. Nhưng là bá phụ còn có chương tiên sinh cũng xin yên tâm, chương này cũng đóng, vô luận như thế nào, giao dịch đều có thể cam đoan." Vạn Kim Triều mặc, nghĩ đến con trai mình thường xuyên cùng Tổ An liên hệ, trong lòng giận mình. Hắn sợ lên trong ngực tứ chương. Còn tốt, Trương vẫn còn ở đó. Sau đó lát nữa nhìn xem Vạn Mãi Quắc. Vạn Mãi Quắc tự nhiên biết rõ phụ thân Nhãn Thần đại biểu có ý tứ gì, tranh thủ thời gian sợ hãi lúc đầu, biểu đạt tự mình là cái ngoan ngoãn hải, tuyệt không tự thiện ở bên ngoài làm hố cha sự tình. Một bên dư cẩn cũng rất là rung động, tại cái này khiến Tổ An cùng Trương Ha đưa ra giao dịch chuyện này chính là trước đó bãi kế. Nhưng lúc đó quyết định không phải cái này biện pháp, nhưng không nghĩ tới Tổ An sẽ tạm thời lựa chọn dùng thiên công các bảo đảm, không thể phủ nhận, cái này biện pháp càng tốt hơn, càng hữu hiệu bởi vì Thiên Công các bảo đảm sẽ để cho Bạch Liên giáo cùng Kim Vân lâu triệt để bông xuống cảnh giác, phi thưởng có lợi cho kế hoạch sau này thúc đẩy đúng vậy, dư cẩn vốn chính là định dùng lần giao dịch này tới làm kế hoa binh, đến thời điểm một mẹ hút gọn. Lúc đầu Kim Vân lâu cùng Bạch Liên giáo lại thêm Thiên Công các Tam phương thế lực can loạn, hắn một điểm không lo lắng đau lòng. Chỉ cần mình không có bại lộ phong hiểm, lại thêm có thể thuận tay vớt điểm chỗ tốt, tự nhiên là đi. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, cái này tổ an như thế định. Vì tính huynh đệ, trực tiếp trộm bắt hắn lao ra từ trường tại bên ngoài gây sóng gió. Phần này huynh lớn hơn phụ thân cử động như thế nào nhượng dư cẩn không cảm động. Kế hoạch sau này nhất định phải điều chỉnh một cái, không thể để cho tốt như vậy tiểu tổ huynh đệ thất vọng đau khổ. Mà lại, cũng không thể lại dùng kế hoạch lúc trước hố Thiên công tác. Dù sao mình còn có tiếp sau nhiệm vụ tại kia, nếu là không nắm chắc một điểm tiêu chuẩn, nhường Tổ An cho hắn phụ thân ghi lại, vậy liền xin lỗi hắn. Bá phụ, ngươi cảm thấy bộ dạng này có thể chứ?" Trương Ha hỏi một câu. Vạn Kim Triều gật đầu nói, "Có Thiên công các bảo đảm ta tự nhiên là yên tâm, bất quá ta vẫn là câu nói kia, ta chỉ cần ta ước định khi trước vật phẩm giao dịch." Tổ An trầm ngâm 2 tiếng, nói, "Cũng được." Sau đó quay đầu nhìn xem Trương Ha, tiếp tục nói, Trương tiên sinh, nếu như Kim Vân lâu mất đi đồ vật không tìm được, vậy ngươi liền muốn nhiều chuẩn bị một phần đồng giá đồ vật đến giao dịch với ta. Ngươi bây giờ trong tay phần này, đồ vật tự nhiên là trả lại cho Kim Vân lâu. Xin hỏi có vấn đề sao?" Trương Hà rơi vào suy tư, nếu như đồ vật thật không tìm về được, vậy mình thì tương đương với phải trả hai phần đại giới. Nhưng kỳ thật chỉ cần thiên công các thật có thể tìm tới mới kiếm phôi cùng thiên quyết đan. Vậy lần này mặc dù tổn thất nặng nghề, cũng là không phải là không thể tiếp nhận, dù sao cũng tốt hơn bị giáo quy trừng phạt. Còn nữa, hiện tại lần giao dịch này có thiên công các bảo hộ, cũng quả thật có thể yên tâm. Kiếm Vôi Cùng Thiên Khuyết Đan mặc dù cực kỳ khó được đắt đỏ, nhưng Thiên Công Các cũng không về phần vì cái này vì chiêu bài của nhà mình. Nghĩ thông suốt điểm này, Trương Ha gật đầu, "Ừm, có thể." Vẫn là câu nói kia, Trương Thiên Sinh muốn cùng ai giao dịch kia là chính hắn lựa chọn tự do. Nếu là tìm về đồ vật, không chọn nhóm chúng ta Thiên Công Các, vậy sẽ phải thanh toán nhóm chúng ta lần này làm đảm bảo, cùng tìm vật thù lao. Không có tìm về, kia Bạch Liên giáo tự nhiên là cùng nhóm chúng ta Thiên Công Các hợp tác đương nhiên, các ngươi định khi trước đồ vật vẫn là đến trả lại cho các ngươi Kim Vân Lâu. Tổ An nhìn xem đám người bổ sung. "Đương nhiên." Trương Ha gật đầu. Vạn Kim chiều nghĩ nghĩ, gật đầu, "Được. Loại này thời điểm, điều khoản bổ sung vân mảnh, vừa có thể chứng minh giao dịch nghiêm cẩn tính cùng độ tin cậy. Cho nên hai người cũng không có ý kiến." Nhìn xem nói chuyện làm ăn thời điểm tưởng như hai người tổ an, dự cản hơi xúc động. Quả nhiên nhân sinh hàng bắt đầu khác biệt, lại thế nào đoạt lạc, cái kia năng lực cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Cái này tổ an chính là sống sờ sợ ví dụ. Người cảm tưởng một vị trong ngày thường miệng đầy phun phân người trẻ tuổi, dính đến giao dịch nhưng cũng kéo léo. Mặc dù sắc thực hồ trang một điểm, nhưng cái này cũng đều là vì hưng đệ, mà lại không thể phủ nhận hắn năng lực cá nhân. Dư Càn đột nhiên cảm thấy, Chu Sách cho mình cái này, nhận biết Tổ An nhiệm vụ cực kỳ tốt. Thật sự là hảo huynh đệ A sự tình nói tới cái này cũng không sai biệt lắm kết thúc, Tổ An dẫn đầu cái này, Tam Phương giao dịch có thể nói tạm thời giải quyết vấn đề này. Bạch Liên giáo cùng Kim Vân Lâu cũng lẫn nhau hứa hẹn tạm thời không còn công kích lẫn nhau. Tất cả đều vui vẻ, tất cả đều vui vẻ. Bá phụ kia nhóm chúng ta liền đi trước. Tổ An đứng lên tởn giải cười nói, "Ừm." Vạn Kim chiều gật đầu. Dư Càn ba người liền trực tiếp đi. Các loại bọn hắn ly khai về sau, Vạn Mai Quắc có chút nóng chính nhìn xem phụ thân, "Phụ thân, nhóm chúng ta" Bạn Kim Triều trực tiếp ngăn trở nói chuyện của hắn, chỉ là nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ly Khai Kim Vân Lâu phạm vi về sau, một mực bình tĩnh trầm mặt Trương Ha đột nhiên nhìn xem Tổ An nói, ngươi đã đánh lấy cùng nhóm chúng ta giao dịch tâm tư, vừa rồi trước khi đến vì cái gì không nói thẳng? Còn muốn đặc biệt đi một chuyến Kim Vân Lâu, có như thế vòng luẩn quẩn. Trương tiên sinh, còn xin lý giải. Tổ An nói thẳng, ta nếu là mới vừa rồi cùng ngươi nói, ngươi tất nhiên sẽ không tới cái này Kim Vân Lâu. Bởi vì ngươi chắc chắn sẽ không nghĩ đến nỗ lực này đôi lần đại giới đem đổi lấy hai thứ này đồ vật. Nhưng là như vậy, sau đó nếu là truyền ra ngoài, người khác sẽ thấy thế nào? Bọn hắn sẽ chỉ cho rằng nhóm chúng ta Thiên Công Các cùng Bạch Liên giáo cầu thả. Các ngươi Bạch Liên giáo ngược lại là không quan trọng, dù sao thanh danh sống xấu. Nhưng nhóm chúng ta Thiên Công Các xem không thể dạng này. Tổ An có chút khó nghe ngay thẳng, Trương Ha nhưng cũng một điểm không thức, mà không thay đổi nói, cho nên tổ thiếu ra liền trực tiếp hố ta một cái, để cho ta nỗ lực gấp đôi đại giới. Sao có thể gọi hố? Tổ An trả lời, người Kim Vân lâu độ vật vốn là trong tay các ngươi rớt. Ngươi trả giá đã không phải hẳn là. Trương Ha nhẹ nhàng cười cười, chỉ cần ngươi có thể lấy ra mới đồng phẩm chất kiếm phôi cùng Thiên Quyết đan, ta nhiều giao một chút đền bù tự nhiên là không sao. Cơ người cái gì thời điểm có thể lấy ra hai thứ này đồ vật? Trương tiên sinh, cái này Thiên Khuyết đang cùng kiếm phôi rủ sao quá mức hắn hữu, ngươi đến cho ta điểm thời gian, ta sẽ tận ta nhanh nhất cố gắng." Tổ An trả lời. "Ừm, nhưng là không thể quá lâu, chúng ta không dậy nổi." Trưng Ha gật đầu. "Đây là tự nhiên, ta trở về liền để Thiên công các toàn lực tìm kiếm." Tổ An tự tin nói. "Câu hỏi không nên hỏi, ngươi có quyền lực này sao?" Trương Ha hỏi ngược một câu. "Trương tiên sinh ngươi xem thường ai đây?" Tổ An có chút không cao hứng, bản đại thiếu dù sao cũng là phó cắt chủ con trai trưởng, ta mẫu cũng là Thiên Cung các đại quan sự chỉ là hai kiện bảo vật, ta dựa vào cái gì không có năng lực này." Ngẫm trượng, Trương Hà thở dài nói, "Khách khí." Tổ An đồng dạng cười, sau đó tiếp tục nói, "Trương tiên sinh, ta xem ngươi như thế thẳng thắn, ta hy vọng tại cái này trong âm thầm, ngươi có thể bằng lòng ta một cái yêu cầu." Mới nói, Tổ An một mặt hèn một nói, "Ta hy vọng ngươi có thể cho ta 5 ngày thời gian. Cái này 5 ngày thời gian bên trong, ta toàn lực nhường tiên công các tìm ngươi muốn đồ vật, mà về sau, ngươi cùng ta tự mình giao dịch. Liên dụng trong tay bà bối, khác ta không muốn." Kim Vân Lâu coi trọng như vậy, đó nhất định là đồ tốt, nhóm chúng ta Thiên Công Các cũng muốn. Ngươi không phải mới vừa mới nói Thiên Công Các không làm loại sự tình này, mà lại chúng ta cùng Kim Vân Lâu khế ước mới vừa ký kết, ngươi bây giờ liền muốn bội ước?" Chương Ha hai mắt nhắm lại nhìn xem hắn. Mới vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ. Thiên Công Các là Thiên Công Các, ta là ta." Tổ An nặng nề nói, Trương tiên sinh, ta có thể với ngươi cam đoan có thể tìm tới hai thứ này đồ vật, nhưng là ngươi nhất định phải dùng ngươi bảo vật cùng ta trao đổi. Đương nhiên, ngươi không cần tìm về Kim Vân Lâu mất đi đồ vật. Cái này đồ vật một ngày không tìm về, Kim Vân Lâu liền một ngày sẽ không thúc dục nhóm chúng ta thực hiện hợp đồng đến thời điểm hai chúng ta vụng trộm trong âm thầm đem sự tình làm. Thần không biết quỷ chưa phát giác, chúng tiên sinh ngươi cũng không cần nỗ lực gấp đôi đại giới, cớ sao mà không làm? Ngươi liền không sợ sự việc đã bại lộ. Tổ An bật cười lớn, việc này trời biết đất biết, chúng ta không nói, kia Kim Vân Lâu lại thế nào biết rõ? Chỉ cần nhóm chúng ta lá mặt lá trái, không giúp Kim Vân Lâu tìm về đồ vật, hoặc là coi như tìm về, không nói với bọn hắn không được sao? Coi như xảy ra chuyện cũng không quan trọng, Kim Vân Lâu cầm khế ước tìm tới cửa cũng không quan trọng. Ta nhường phụ thân ta đem tất cả sai lầm đẩy lên trên người của ta là được. Thiên công các băng thanh ngọc khiết, ta tổ An bản thịu không chịu nổi, không ảnh hưởng thiên công các chiêu bài, mà ngươi Bạch Liên giáo cũng đều có thể đem những này đẩy lên trên người của ta, ngươi như thường bắt ngươi kiếm phôi cùng thiên quyết đan. Thế nào, có dám hay không? Ta ngược lại thật ra không quan trọng." Trương Ha thuận miệng nói, chỉ cần ngươi có thể đem đồ vật đưa tới cho ta, ta liền khẳng định chỉ hoãn nâng Kim Vân lâu tìm đồ vật động tác. "Tốt, cứ quyết định như vậy đi." Tổ An cười nói. "Ngươi cam nguyện mạo hiểm lớn như vậy, chính là vì đạt thành giữa chúng ta một vụ giao dịch?" Trương Ha hỏi một câu. Tổ An thở dài một tiếng, "Trương tiên sinh ngươi có không biết." gia tổ người nào đó cũng là có chí hướng. Thế nhưng nhân sinh gian khổ, ta như thế chính là muốn dựa vào năng lực của mình đến cùng các ngươi Bạch Liên giáo thành lập quan hệ. Có phần này thành tích, ta tại cha mẹ ta vậy cũng có thể nhấc nổi đầu. Thất bại cũng không quan trọng, ta dù sao thanh danh cũng nát, cũng không quan tâm món này. Nát người có nát người chỗ tốt, ngươi cứ nói đi, Trương tiên sinh. Ta nếu là giống ta huynh trưởng đồng dạng như vậy có năng lực, ta làm sao lại như thế không thương tiếc tự mình lẫn vũ, lựa chọn với ngươi làm loại này hợp tác. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi so ngươi trưởng có quyết đoán. Trương Ha mở nở cười, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Vậy ta liền đi trước, về trước đi cùng ta mẫu thân muốn người, tìm đồ vật." Tổ An nói xong câu đó, liền hấp tấp lí nhí. Trước khi đi, còn hướng phía một mực yên lặng không lên tiếng dư cản lên tiếng chào. Dư Cản nhìn xem tổ đại thiếu bóng lưng, hơi xúc động, cái này bức là cái đảo ngược thao tác hình nhân mới đối với Tổ An cái này có thể cung cấp mới kiếm phôi cùng tiên khuyết đan một chuyện, thuần túy là thổi nhu bức tôi. Nhưng là Tổ An loại này thổi như bức nhất lưu con nhà giàu, rõ ràng đem người khác cho tội tin tưởng. Kỳ trong túi không có gì điệu đồ vật, lại như thế nào có thể tìm tới kiếm mới phôi cùng tiên khuyết đan chân quý như thế đồ vật. Kiếm một chuyện là ngươi cùng người Tổ An nói. Trương Ha nhàn nhạt hỏi một câu dư cản, "Là ta nói." Dư cản gật đầu thừa nhận nói, "Nhưng là Trương tiên sinh, ta cái nói với hắn chuyện này, ta căn bản không nghĩ tới hắn vậy mà lại toát ra đoạt giao dịch ý nghĩ thế này. Ta nếu là biết rõ có thể như vậy, ta làm sao lại tìm hắn tới?" Trương Ha lặng lặng nhìn xem dư cản, cũng không biết rõ có hay không tin tưởng hắn lý do thoái thác, chỉ là cười nói, "Ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn cái chủ ý này rất tốt. Nhóm chúng ta tại không tổn thất dư thừa đại giới tình huống giới có thể cầm tới kiếm vui, sao lại không làm? Thế nhưng là Trương tiên sinh, nếu là sự tình bại lộ, kia tổ an lại đem nước bận rỗi trên người chúng ta." Thật là như thế nào? Nhóm chúng ta đến thời điểm liền trực tiếp bị Kim Vân lâu cùng Tiên công các đồng thời để mắt tới a, xin nghĩ lại. Dư Cản chỉnh trọng ôn quyên, ý của ta là toàn lực phối hợp Kim Vân lâu truy tra quay về mất đi đồ vật, không muốn hợp tác với Tổ An. Nhìn xem Dư Cản như thế lập trường, Trương Ha biểu lộ cực kỳ hòa hoãn, cười nói, rổi nước bẩn liền rổi đi, Tổ An vừa rồi có câu nói nói không tệ, nhóm chúng ta Bạch Liên giáo vốn là thanh danh tối. Thử một chút mà thôi, hiện nay lại không lỗ lã. Còn nữa, đồ vật ném đi như thế liền một điểm mặt mũi không có, ta không có nhiều như vậy thời gian tốn tại cái này. Hiện tại có cái này hợp tác tự nhiên là cơ tốt. Kim Vân Lâu bên kia liền phơi phơi đi. Trong lúc này gian không bắt. dư cản hỏi ngược lại: "Chờ một chút ta sai người đem Kim Vân Lâu bắt những người kia danh sách lấy được, còn lại người hiểm nghi liền không nhiều lắm, đoạn này thời gian liền nặc loại bỏ cái này." Trương Ha trả lời một câu. Dư Cản rốt cục nhẹ nhàng thở ra, sau đó có chút tức giận nói: "Cái này Tổ An còn nói coi ta là huynh đệ, trọng yếu như vậy quyết định cũng không đề cập tới sớm nói với ta. Cái này rõ ràng chính là lợi dụng ta." Phi. các ngươi mới nhận biết mấy ngày, nói gì huynh đệ, đều là lợi lai thôi." Trương Ha cười nói: "Ta đi trước, đã chế thế như vậy, ngươi cũng trở về đi thôi." Nhìn xem Trương Ha đi xa bóng lưng, Dư Cẩn biểu lộ niềm ngẫm xuống tới. Hiện tại cụ thể tình huống tại Hoàn Mỹ hướng đi Dư Cẩn thiết kế phương hướng. Cơ bản nhất hai điểm mục đích là đến, đã có thể để cho Bạch Liên giáo cùng Kim Vân lâu không cùng lúc cậu thả toàn lực truy tra tự mình trong tay đồ vật. Hơn nữa còn có thể kéo riêng nhất định thời gian. Cái này đầy đủ, kế hoạch sau này lại vững bước thúc đẩy liền thành. Dư Cẩn hiện tại bỏ mặt Trương Ha đối với mình vừa rồi ngôn ngữ có độ tin cậy cao bao nhiêu, hắn chỉ cần bắt lấy một điểm, đó chính là Trương Hà vội vàng tâm lý. Kiếm này thôi là thánh nữ muốn, dựa theo Bạch Liên giáo giáo quy, đây là một cái thiên đại sự tình. Mà bây giờ xảy ra lớn như vậy yêu con tiêu thần, vậy đối Trương Ha tới nói, thời gian chính là lớn nhất áp lực. Hắn nhất định phải cầm tới kiếm thôi khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Mà người một khi gấp, liền có nhược điểm. Thế là Dư Càn cùng Tổ An loại này quang minh chính đại dương lưu, hắn cũng nhất định phải đi tới. Mà lại là sẽ không mang theo âm lưu luận ý nghĩ đi tới loại kia. Bởi vì, Tổ An vừa rồi biểu hiện vốn là bản sắp biểu diễn, sẽ không để cho người hoài nghi. Tên tuổi của hắn bày ở kia, ở bên ngoài treo lên cha của hắn tên tuổi như thế gây sóng gió, tất cả mọi người có thể hiểu được tiếp nhận đây chính là Tổ An mới vừa nói câu kia kinh điển. Nát người có nát người không gì sánh được chỗ tốt. Không thể không nói, Tổ An cái này linh cơ vừa ra sắc thực so dư càn kế hoạch lúc trước tốt hơn như vậy ném một cái ném đứng tại chỗ tự hỏi sắc thực không có ra cái gì đại phá phun về sau, dư càn lúc này mới đi về. Tại Quỷ thị chính là điểm này không tốt, quá lẫn lộn quá loạn, cũng đều là nhân tinh, thân phận của mình lại kỳ hoa, chỉ có thể cứ như vậy khoảng chừng hình này. Trở lại Bạch Cốt Trang thời điểm, dư càn phát hiện võ thành cũng hay về rồi. Ba người đang ngồi ở cạnh bàn đá pha trà uống. Cái này mỗi ngày chặt chẽ ở chung, dư càn cái này tiểu đội theo quan hệ cá nhân tới nói, tăng rất mạnh. Đội trưởng trở về a, không có sao chứ?" Hạ Tính Tuyết hỏi một câu. "Không có việc gì." Dư Càn lắc đầu, đi qua ngồi xuống, cầm lấy Hạ Tính Tuyết cho hắn pha trà xanh nhấp một miếng, nhìn về phía Võ Thành, hỏi, Người tại sao trở lại?" "Không có việc gì, liền trở lại, không có gì khác lý do." Võ Thành trả lời một câu, sau đó nhìn xem Dư Càn, Thạch Bân mới vừa nói, "Ngươi thất phẩm rồi." "Ừm." Dư Càn gật đầu. "Võ Thành," Trầm mặt, không có gì khác nguyên nhân, đơn thuần cùng Thạch Bân, giá trị quan nhận lấy xung kích. Bọn hắn cũng đã gặp thiên tài, nhưng là chưa thấy qua như thế thiên tài. Những ngày này tại Bạch Liên giáo bên kia thế nào? Không nói gì không nên nói a. Dư Cản hỏi một câu. Giúp đỡ giết mấy người, làm một số việc. Ta hiểu phân tất, không nói gì không nên nói. Võ Thành trả lời một câu, sau đó còn nói thêm. Bất quá có một chút, còn muốn cẩn thận một chút. Mạnh Hưng từng nói bóng nói gió hỏi qua ta một chút liên quan tới giao dịch chuyện đêm đó, bị ta mập mở đi qua. Bọn hắn khả năng còn đúng là không là nhóm chúng ta cướp đoạt vật phẩm một chuyện giữ lại hoài nghi. Từng, làm tốt. Dư Cản khen một câu, yên tâm. Hiện tại ta đã đem chúng ta hiểm nghi xuống đến thấp nhất, ba người các ngươi không nói, trên đời liền không ai biết rõ. Được rồi, không quấy rầy các ngươi, ta đi vào tu luyện đi. Dư Cản khoát, khoát tay, trực tiếp đi vào nhà đối dư Cản mà nói, loại này tiểu giai đoạn phá cảnh vui sướng một ngày thời gian liền đầy đủ tiêu hóa. Hắn hiện tại có hai con đường, a không, ba con đường, võ tu, thuật sư cũng sẽ phải học kiểu tu. Cho nên thời gian đối với dư Cản tới nói vẫn là rất khẩn cấp, hắn nhất định phải mỗi ngày kiên trì tu luyện mới được. Cá nhân hắn tính cách chính là như vậy, một sự kiện không làm lợi nói liền không làm, nhưng một khi quyết định làm, hắn liền sẽ rõ mặt rõ. Mưa mặc mưa hoàn thành, mỗi ngày không ngừng đợi trước như thế, đời này cũng là như thế. Đội trưởng, hắn vẫn luôn là chăm chỉ như vậy sao? Võ Thành, hỏi một câu, không phải vậy, ngươi cho rằng hắn vì cái gì tinh tiến nhanh như vậy? Hạ Thính Tuyết nhìn xem dư càn bóng lưng, cảm khái nói, ta không dám tưởng tượng, nếu là hắn không có trước đó 18 năm không cửa sổ thời gian tu luyện, hiện tại nên mạnh bao nhiêu. Võ Thành, cùng Thạch Bân hai người lưng nhau, ăn ý đứng lên, đến sân nhỏ trên đất chống tơi áo ra. Hắc Hưu hắc Hưu liền bắt đầu ghép thành lưới lê ba. Hôm sau buổi sáng, Dư Càn đi ra phòng ngủ thời điểm phát hiện Cung Pha đã tại sân nhỏ bên trong đang ngồi. Thạch Vân ba người ngay tại An Điểm Tâm. "Nha, hôm nay Điểm Tâm tĩnh soạn như vậy đâu?" Dư Càn đi qua ngồi xuống, thiển tay cầm lấy một khối khô dầu. "Những này là cung chấp sự mang tới." Hạ tính Tuyết nói một câu. "Hoàng thử lang cho sói ca chúc Tết." Dư Càn hờ hững nhìn xem Cung Pha, cung chấp sự có gì chỉ giáo? Đối với cái này thích đánh báo nhỏ kiện, không rõ chi tiết đều muốn cùng Chu Sách hồi báo ám bộ người, Dư Càn hiện tại sát thực không có cảm tình gì. "Hai chuyện." Cung pha lạnh nhạt nói. "Nói đi, lại có cái gì đáng chết nhiệm vụ?" Dư Càn nói một câu: "Các người ba người về trước tránh một cái đi." Cung Pha nhìn xem Thạch Bân ba người nói. Thạch Bân ba người sớm thành thói quen, riêng phần mình cầm trong tay bữa sáng liền muốn con người trở về phòng. Dư Càn lại trực tiếp đưa tay ngăn lại bọn hắn, nói: "Không cần né tránh, có chuyện gì nói thẳng, bọn hắn là ta đội viên, là lao tử hiện tại người tín nhiệm nhất. Mặt khác, thiên công các sự tình ta nói với bọn hắn, nếu là nói cái này, ngươi cũng sẽ không cần che giấu." Cung Pha lông mày cau lại, không phải nói việc này chỉ có thể ngươi biết rõ. Dư Càn cái bàn: "Ta nói nhiều lần, chuyện bên này ta có lớn nhất quyền tự chủ." Lão tử muốn làm gì liền làm gì, yên tâm, bọn hắn miệng nghiêm cực kỳ, không giống người nào đó. Đối với dư Cản âm dương quái khí, cung pha biểu lộ không có mấy may ba động, chỉ nói là, việc này ta lát nữa sẽ như thực báo cáo, bây giờ nói chính sự đi. Thạch Vân ba người hai mặt nhìn nhau, cũng không tâm tình ăn điểm tâm. Ngồi. Dư Cản hướng ba người ra lệnh. Thế là, ba người liền ngoan ngoãn ngồi xuống, cũng không dám hút trượt mẹ chúc, chỉ là yên lặng tần bánh. Cung pha đầu tiên là lấy ra một tờ thư tín, cùng một khối lệnh bài đưa cho dư Cản, nói, đây là Thiếu Khanh đại nhân thay ngươi chuẩn bị, dùng để tiếp xúc thiên công các mười bối cảnh. Dư Càn cầm qua khối này linh tính 10 phần mập mỏi, chính diện viết một cái chữ sơn, mặt sau viết một cái biến chữ. Sau đó hắn lại mở ra giấy viết thư cẩn thận nhìn xem. Bối cảnh rất đơn giản, một điểm không phức tạp. Khối này lệnh bài là Sơn Hải cửa Sơn Hải lệnh, chân truyền đệ tử chuyên môn lệnh bài. Sơn Hải cửa xem như đại tệ bên trong một vài thượng hào chính đạo đại tông, ở vào Đông Hải bên ngoài tiên đảo phía trên. Bình thường nhiều thần bí, chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể tại nhất định tuổi tác ra du lịch. Dư Càn hiện tại chính là treo lên chân truyền đệ tử tiết tuổi, tới này quỷ thị là đến Sơn Hải cửa từ trước đến nay thần bí, cái này Sơn Hải làm cho cũng là bọn hắn môn phái chuyên môn chi vật, bên trong hải linh lực là bọn hắn khả năng hạn chế. Người khác cơ bản phòng chế không được, cho nên chỉ cần cái này lệnh bài là thật, liền sẽ không gây nên người khác đối dư cản thân phận hoài nghi. Bởi vì chứng thực qua vô phục lẫn lột. Người trước dùng tinh huyết cho lệnh bài nhận chủ đi, đây chính là người thân thiết nhất thân phận chứng minh. Cung Pha bổ sung một câu. Dư cản trực tiếp cắn nát ngón trỏ, nhỏ một giọt tinh huyết đi lên, cực kỳ đơn giản tế luyện nghi thức. Cung Pha lúc này mới tiếp tục nói, Cái này Sơn Hải làm cho là Thiếu Khanh đại nhân đặc biệt hướng Sơn Hải cửa hạc Vũ chân nhân nơi đó cầu lấy, ngươi một cái khác thân phận mới chính là học Vũ chân nhân chân truyền đệ tử, Lý đại. Các loại. dư càng trực tiếp ngắt ngắt lời nói, ta hiện tại bối cảnh như thế uy vũ bá khí, như thế tiên khí, ngươi cho ta cái tên này. Cung pha nói, Thiếu Khanh đại nhân nói, chứ ngươi dùng chính là cái này danh tự, không cần thiết tùy tiện đổi, tăng thêm tổ an không tín nhiệm. Tư Cản gương mặt tắt hai cái, thật cũng không lại xoắn vấn đề này. Đưa cho ngươi thư có Sơn Hải cửa tất cả đại khái tình huống, ngươi nhớ một cái, nhất là sư phụ của ngươi học Vũ chân nhân ký càng tin tức. Cung pha chỉnh trọng nói: "Ngươi muốn quen thuộc cái thân phận này, đồng thời tại tất yếu trường hợp phải có nhất định tiên gia đệ tử khí độ." Thiếu Khanh nói: "Điểm này hắn Yên Tâm ngươi, nhưng là không thể lơ biếng. Dư càng gật đầu: "Biết rõ, trang chuyện này là ta am hiểu, ngươi chuyển cao hắn lão nhân gia nhường hắn Yên Tâm." Cung pha mắt nhìn Thạch Bân ba người, chần chờ một cái, vẫn là tiếp tục nói: "Thiếu Khanh đại nhân nói, hiện tại trước tiếp tục cam đoan tốt cùng tổ an quan hệ. Tại về sau, hắn sẽ nói cho ngươi biết làm chuyện gì, với ai các bạn. Mục đích cuối cùng nhất là từng cái loại này hòa hoãn tự nhiên tư thái đến cùng tiên công các đạt thành nhất định giao dịch quan hệ." Bởi vì ngươi lần này đến vị thị, không chỉ là lịch luyện, cũng là vì môn phái làm một chút khai thác tính sự tình. Dạng này khả năng tốt hơn, không làm cho người khác hoài nghi hiểu rõ càng nhiều thiên công cấp tin tức. Cung pha chọn lọc từ ngữ vẫn là mịt mờ một chút, nhưng là biết rõ cụ thể tiền căn hậu quả dư cẩn tự nhiên hiểu ra. Hắn tự nhiên cũng sẽ không nhất định phải thạch bân bọn hắn biết rõ chuyện cụ thể, tình huống ngập tụ, thiếu một cái người biết rõ, liền nhiều một phần an toàn. Ta biết rõ, nói cho thiếu khanh đại nhân, ta sẽ cố gắng, mời hắn yên tâm. Sẽ không cho người nhìn ra không cần thiết sơ hở tới. Dư cẩn bảo đảm một câu. "Ừm." Cung pha gật đầu đang muốn nói kiện sự tình thứ hai thời điểm, Dư Càn đột nhiên lên tiếng hỏi: "Ta cái này lệnh bài xác định là hàng thật giá thật a?" "Đương nhiên." Cung pha rất có kiên nhẫn trả lời một câu. Dư Càn tiếp tục hỏi: "Vậy nếu là ngày nào đi kia cái gì Đông Hải Tiên Đạo, ta có thể tự do xuất nhập bọn hắn môn phải sao?" Cung pha hít sâu một hơi, không trả lời cái này, nhàm chán vấn đề, trực tiếp đi vào chính để nói, "Chuyện thứ hai là liên quan tới Bạch Liên Liên giáo." "Ồ." Chu bộ trưởng tại bên ngoài bố trí xong, "Không biết rõ, ta chỉ phụ trách đưa tin." pha tiếp tục nói, bộ trưởng có ý tứ là các ngươi bốn người phân tán ra Vạch liên giáo tại Quỷ thị bên này hết thảy ba cái chủ yếu đường khẩu, cộng thêm một cái hạch tâm. Mặc dù không có cứ điểm, nhưng bình thường hành động vẫn là lấy riêng phần mình đường khẩu làm đầu. Cho nên, Chu bộ trưởng có ý tứ là dư càn tiếp tục chấn thủ hạch tâm, các ngươi cái khác ba người riêng phần mình xuống đến một cái đường trong miệng, làm phối hợp tác chiến. Cái này không có vấn đề, ta có thể làm được. Dư càn gật đầu, nhưng là cụ thể cần phối hợp tác chiến cái gì? Là riêng phần mình có khác biệt nhiệm vụ vẫn là đến thời điểm thống nhất hành động. Không biết rõ. Cùng pha bắt đầu, Chu bộ trưởng không nói, chỉ nói đang hành động cùng ngày sẽ thông báo cho đến các ngươi cụ thể làm chuyện gì. Dư Càn lông mày cau lại, không vui nói, "Nhóm chúng ta ở vào chiến đấu tuyến đầu, các ngươi còn che giấu, mẹ nó mấy cái ý tứ." "An tâm chờ đợi." Cung Pha vẫn như cũ mặt chết tiếp tục nói, "Chu bộ trưởng nói hắn cũng không biết rõ đến thời điểm cần các ngươi cụ thể làm cái gì. Cái này phải căn cứ đến thời điểm cụ thể tình huống biến động." Dư càng lạnh lùng xuống tới, tiên lặng nghe Cung Pha đến tiếp sau. Ta sau đó nói là Chu bộ trưởng nguyên thoại. Cung Pha từ từ nói tới. Dư càng nghe sửng sốt một chút. Sự tình cũng là không phức tạp, đại lý tự đoạn này thời gian cố làm ra vẻ, phi thường nội bất ý đồ đến nhằm vào Thái An bên này Bạch Liên giáo nhưng lại chậm chạp không hành động. Một mực chọn lựa đều là co vào chính sách, chỉ là đem Bạch Liên giáo kiểm chế đệ thêm ư, nhũn bọn hắn ở vào một loại cực độ khẩn trương trạng thái. Mà làm như thế tầng sâu nhất nguyên nhân chính là muốn hấp dẫn Bạch Liên giáo thủ lĩnh Thánh Mẫu Nương Nương hoặc là Thánh nữ tự mình tới, đến một chiêu bắt vua đến đối Bạch Liên giáo thực hành một lần nghiêm khắc nhất đả kích. Thái An bên này Bạch Liên giáo phân bộ kinh doanh nhiều năm, trong giáo khẳng định là không thể từ bỏ, cho nên tại loại này tình huống dưới tất nhiên sẽ phái ở lại thủ lĩnh nhân vật tới chủ trì lại cùng, Diệp An quan tâm. Nếu như cuối cùng không đến, liền trực tiếp đem bên này Bạch Liên giáo thế lực không có gì ngoài Đổi được dài một đoạn thời gian an bình, mà dư càn nhiệm vụ của bọn hắn chính là đưa đến thời điểm phối hợp tác chiến tác dụng, làm đại lý tự tinh huệ, bọn hắn chính là cắm vào địch nhân trái tim đao nhọn. Tại tất yếu thời điểm hoàn toàn có thể cung cấp mấu chốt tình báo cùng cái khác từng cái phương diện ủng hộ. Dư Càn hiểu rõ xong những này trực tiếp mở to hai mắt nhìn, nội tâm một vạn cái cự tuyệt Tự mình bốn người đại lý tự thân phận tại Bạch Liên giáo nhãn lực hiện tại là rõ ràng bài tổn tại, như thế nào có thể tạo được đao nhọn tác dụng? Loại này phân tán ra tới thao tác thuần túy là muốn chết. Nhưng là điểm ấy đại lý tự bên kia không biết rõ, cho nên liền để dư Càn trực tiếp lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hắn thật sự là bắt đầu thời điểm không nghĩ tới đại lý tự sẽ có như thế lớn khẩu vị, trực tiếp nghĩ lột đầu người nào. Cái này còn phải rồi. Cái này sự tình một khi làm, Bạch Liên giáo chuyện thứ nhất chính là đem bốn người bọn họ áp chế cốt Dương hôi, đến thời điểm thân ở trại địch trực tiếp chết không còn sót lại một chút cạn. Cái này hắn sao không phải đang nói đùa? Cho nên, đây chính là Chu bộ trưởng ý tứ, nếu như ngươi có thể được đến thánh nữ tín nhiệm đó chính là tốt nhất. Cung Pha đối dư cản bổ sung một câu. Không được. Dư Cản trực tiếp lên tiếng nói, việc này lớn, nhóm chúng ta bốn người thực lực lại yếu, một khi đột thủ, nhóm chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi có phải hay không quá coi thường Bạch Liên giáo? Thật sự cho rằng chỉ dựa vào nhóm chúng ta bốn người liền có thể hoàn thành như thế gian khổ nhiệm vụ. Ta cho người biết, cái này Tuần Túy chính là đang suy nghĩ cái giám ăn. Thánh nữ hoặc là thánh mẫu nương nương một khi tới, bên người tất nhiên sẽ mang không chỉ một vị hộ pháp đến đây. Bạch Liên giáo hộ pháp cơ bản đều là ngũ phẩm tuẩn giả. Nhưng nhóm chúng ta lấy trứng chọi đá. Cung pha nói, phối hợp hành động, lại không có yêu cầu các ngươi đối kháng chính diện, nhưng cao thủ này Chu bộ trưởng tự nhiên sẽ xử lý. Đấu tranh ngay từ đầu, đâu còn có thể như vậy mỹ. Dư Càn lớn tiếng nói, đến thời điểm ngoài tầm tay với. Nhóm chúng ta bốn người lúc này liền tới Thiên. Loại sự tình này, chúng ta tới trước đó vì sao không nói? Tuần này bộ trưởng còn cam đoan nói năng lực của chúng ta hoàn toàn có thể làm nhiệm Đây con mẹ nó không phải đang vẽ bánh nướng. Không được, ta cự tuyệt." Dư Cẩn nói. "Cái này không phải do ngươi." Cung Pha một mặt hở hữu, "An lộc của vua, tự nhiên trung quân sự tình. Ngươi thân là đại lý tự nhân viên, vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh là đủ. Không có không để ý sống chết của các ngươi, nhưng có một số việc cũng nên có người làm. Đây là sứ mệnh, thân là đại lý tự chấp sự, nhìn lý giải." Cung Pha bổ sung một câu. Người đây là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Dư Càn lắp đầu nói, "Ẩn nút không phải lấy mạng đống, đây là ngu xuẩn nhất phương thức." Cung Pha một mặt hờ hững nói, "Cung Pha, ám bộ tử ti chấp sự, thành tính 47 năm nhập đại lý tự. Thị trưởng, phó thị trưởng, 6 vị đồng liêu đều chết bởi nhiệm vụ. Có thời điểm, lấy mạng đống là hữu hiệu nhất." Huống hồ, các người có chu bộ trưởng tự mình tài nguyên, quân nhau một cái, không phải việc khó. Dư Càn bị hế trụ, cái này thuần túy chính là giá trị quan trên khe danh Thời đại này bối cảnh dưới, cung pha lý do thoái thác có lẽ là chính xác nhất cũng là hữu hiệu nhất, nhưng Dư Càn không nghĩ như thế. Hắn đối đại lý tự cũng không có như thế cao thượng tín nghiệm. Thật có lỗi, mới vừa rồi là ta nói sai bảo. Dư Càn một mặt tái náy nói âm thanh ngày nãy, lại ám bộ tử ti những ngày anh hùng. Cung Pha nhẹ nhàng lắc đầu, Chu bộ trưởng nói, nhiệm vụ nếu là thành công, ngươi trở về liền có thể là thị trường. Đây là hắn đối ngươi hứa hẹn. Dư Càn rung phía dưới, để cho ta cầm đồng đội tính mệnh làm loại sự tình này, không có khả năng. Như vậy đi, ngươi trở về nói cho Chu bộ trưởng, ta đầu óc tốt, nhất định có thể nghĩ ra tốt hơn giải quyết biện pháp. Tranh thủ vẹn toàn đôi bên, ngươi xem như thế nào? Cung Pha trầm mặt xuống, cuối cùng vẫn là gật đầu. Thời gian không nhiều lắm, nhóm chúng ta nhận được tin tức, Bạch Liên giáo tổng đà bên kia đã xuất phát người hướng nhóm chúng ta nơi này. Xem chừng cái này 2 3 ngày thời gian bên trong liền sẽ đến. Ừm, vậy liền để Chu bộ trưởng lại thư thả nhóm chúng ta 2 ngày. Dư Càn gật đầu, đủ rồi. Lúc này, một bên an tính ba người trăm miệng một lời, "Đội trưởng, ngươi là nhóm chúng ta an toàn nghĩ, nhóm chúng ta có thể hiểu được, nhưng là chúng ta hay là nguyện ý vô điều kiện tuân theo Chu bộ trưởng chỉ thị?" Nhìn xem ba người biểu lộ, dư Càn sạm mặt lại đại lý tự cũng mẹ nó là bướng bình châu. Cứ như vậy không muốn sống xuống dưới sao? hay tại Dư Càn muốn cho bọn hắn tiến hành tư tưởng phương diện trên giáo dục thời điểm, Hạ Thính Tuyết đột nhiên nói, "Đội trưởng, Từ Khang Chi tới." Cung Pha trực tiếp đứng dậy, "Ta vào nhà trước." Dư Càn chỉ có thể tạm thời thu hồi tâm thần, nhìn về phía chỗ cửa lớn, rất nhanh liền vang lên tiếng gõ cửa. Hắn đi qua đi mở cửa, quả nhiên là Từ Khang Chi liền đứng ở bên ngoài. "Thư huynh, có việc." Dư Càn hỏi một câu. "Lý huynh, trước tiên sinh mời người đi qua một chuyến." Từ Khang Chi cười nói. "Hiện tại." Dư Càn có chút im lặng, hôm qua không phải vừa mới gặp nhà, cứ như vậy gấp sao? "Rất gấp, nhất định phải hiện tại đi qua." Từ Khang Chi gật đầu. "Được, ngươi tại bên ngoài đợi lát nữa, ta cùng bọn hắn giao phó hai câu nói liền đi." Dư Càn bất đắc dĩ nói, "Được rồi, ta chờ ngươi ở ngoài." Từ Khang Chi cười nói. Dư Càn có người trở lại bên cạnh bàn, nói, "Ta nhất định phải đi ra ngoài trước một chuyến, tất cả sự tình chờ ta trở lại quyết định, các ngươi nếu là dám tự tiện làm chủ, đừng trách lão tử không khách khí." "Hiểu." "Minh bạch." Ba người ôn quyền trở dài. Dư Càn lúc này mới yên tâm ly khai sân nhỏ, chờ hắn cùng Từ Khang Chi đi xa về sau, cung pha mới từ bưởng trong ra. Hắn không có vội vã trở về phục mệnh, mà là hai tay để sau lưng. Lulu mà đứng nhìn xem Thạch Bân ba người, nói: "Chu bộ trưởng có mệnh lệnh, chuyên môn cho các người ba người mệnh lệnh." Cung chấp sự mời nói. Ba người nhao nhao đứng dậy thở dài. Cung Pha mặt không biểu lộ, "Chu bộ trưởng làm cho, ba người các ngươi có thể chết, nhưng là dư cản không thể chết, tận các ngươi lớn nhất lực bảo vệ hắn Chu Toàn. Cần thiết thời điểm, các ngươi bỏ qua sinh mệnh của mình cũng muốn bảo vệ hắn Chu Toàn." Lệnh mệnh. Thạch Bân, Võ Thành, Hạ Tính Tuyết ba người, không chút nào mang do dự ôn mệnh. Hồi lâu chờ mặc. cuối cùng, Cung Pha tay phải bảo hộ ở trái, y mắng đấm nhẹ hai lần. Thạch Bân ba người đồng dạng làm ra lần này, động tác đây cũng là đại lý tự tín ngưỡng đây chính là đại lý tự tín ngưỡng đây chính là hiện tại dư Cản không thể lý giải đại lý tự tín ngưỡng đối tuyệt đại đa số đại lý tự người mà nói, bọn hắn sinh tại từ lớn ở từ, phụ thân như thế, tổ phụ cũng là như thế. Phần này tín ngưỡng theo huyết mạch chảy xuôi, tại thời gian bên trong rèn luyện chuyển thừa. Dày đặc, kiên định. Cung pha không có lại nhiều đợi, bước nhẹ rời đi, hướng Chu Sách phục mệnh. Thạch Bân ba người cũng là giống người không việc gì, ngồi xuống ăn lấy thật đơn giản tâm, sau khi ăn xong, hai người nam liệu mạc lê, nữ đang đọc sách. Tuyế Nguyệt tinh tốt trở lấy dư Cản trở về. Phần này từ nội tâm tản ra thông dòng cùng thần nhiên, không có chút nào đối với cái này tràn ngập không biết nguy hiểm lo lắng. Một bên khác, Dư Cẩn đi theo Từ Khang Chi đi tại An Tĩnh trên đường nhỏ, hai người đi phương hướng Dư Cẩn rất quen, chính là đi Trương Hà nơi ở bên kia. Mắt thấy là phải đi đến Trương Hà nơi ở, Dư Cẩn lúc này mới hỏi, "Lão tử, đoạn đường này ngươi cũng không nói lời nào, có phải hay không có cái gì đại sự? Cùng ta lộ ra hai câu, chúng ta sẽ gặp Trương tiên sinh cũng tốt có tâm lý chuẩn bị không phải?" "A." "Nhà." Từ Khang Chi theo thất thần bên trong lấy lại tinh thần, thánh nữ tới ta còn đang suy nghĩ lấy làm như thế nào đối phó kiếm phôi mất đi chuyện này. Thật có lỗi a, chậm trễ ngươi. Dư Cản trừng to mắt, cái gì? Thánh nữ một tới? Cái gì thời điểm đến? Đã tới à, bây giờ đang ở Trương Tiên Sinh chỗ ở nơi đó, chính là thánh nữ cùng Trương Tiên Sinh cùng một chỗ tìm ngươi." Từ Khang Chi trả lời. "Cỏ." Dư Cản tê cả da đầu, trong lòng như bị sét đánh. Cái này hắn sao đại lý tự làm cái quỷ gì tình báo? Đây không phải Trần chủi hố người mà. Lao tử, ngươi hắn? Ngươi làm gì không nói sớm?" Dư Cản giọng nói đều có chút run rẩy. Vừa rồi ngươi cũng không có hỏi a. Ta. Dư cả nế trụ, dừng lại bước chân, vội và nói, ta còn có kiện chuyện riêng, người đi vào trước, ta đi một chút liền quay về. Chuyện gì? Thứ khang chi không hiểu. Vừa rồi súng ngắn đánh tới một nửa bị ngươi gọi ra, hiện tại nín khó chịu, là ngăn chặn đợi lát nữa gặp thánh nữ làm trò cười cho thiên hạ ta đi trước giải quyết một cái. Người đi vào trước. Dư cả nói xong, cũng không quay đầu lại trực tiếp chạy trốn. Không chạy không được đi, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới thánh nữ lại đột nhiên đến, càng sẽ không nghĩ đến tới nhanh như vậy. Nếu không đánh chết hắn cũng không thể tới bên này, bởi vì nhìn thấy thánh nữ một khắc này, rất có thể chính là mình chó mang một khắp này, đinh hộ pháp nói dối một khi bị vật trần, vậy mình đối mặt liền đem là địa ngục. Hắn không hoài nghi chút nào, cái này thánh nữ sẽ đem nàng áp chế cốt dương hồi rồi. Cho nên hiện tại nhất định phải chạy trốn, không quản được nhiều như vậy, đại lý tự nhiệm vụ từ bỏ liền từ bỏ đi, mạng nhỏ trọng yếu. A. Ai? Từ Khang Chi có chút sững sờ nhìn xem Dư Cản bóng lưng, hắn nghe không hiểu đối phương lý do thoái thác, nhưng có thể cảm giác được Dư Cản kia lo lắng tâm tình. Ngay tại hắn muốn đuổi theo đi qua ngăn lại Dư Cản hỏi thời điểm, Từ trên trời giáng xuống một đạo thân ảnh màu trắng. Dư Càn bước chân ngừng, nhìn xem xuất hiện tại trước mắt mình đạo này thướt tha dáng người. Là một vị ngoại hình cực kỳ thanh lệ nữ tử, mặc trường sam màu trắng, không xương hơi gầy, rộng lớn trường sam liền đưa nàng sấn thác giống như Trích Tiên Nhân. Mặt rất nhỏ, lớn cỡ bàn tay, tóc đen cửa hàng tán, giữa lông mày đốt một đóa mai hoa. Ngũ quan lệch cổ điển tướng mạo, có chút ôn nhuận sắt thái. Gió lành lạnh tư, Trích Tiên Nhân. Mời mọi người theo Trân Nguyễn Toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 111, nguyên lai like ngươi là như vậy diệp thiên di. Dư Càn, nữ tử môi sơn khẽ mở, thanh âm cũng là khuynh hướng nhu hòa sát thái. "Vâng." Dư Càn gật đầu. Người đây là muốn đi đâu?" Nàng lại hỏi một câu. Chuyện cho tới bây giờ, Dư Càn chỗ nào còn không biết do trước mắt vị này mỹ nhân chính là Bạch Liên giáo thánh nữ. Tâm rơi xuống đến đáy cốc, hắn hiện tại thật muốn chửi má nó, nghĩ chạy trốn. Nhưng lý trí không cho phép hắn làm như thế. Bởi vì hắn biết rõ muốn trở thành Bạch Liên giáo thánh nữ có bao nhiêu khó, khác không để cập tới, chỉ riêng tuyệt đỉnh tu luyện thiên phú chính là cơ bản nhất ngưỡng cửa. Vị này mỹ nhân rất mạnh, Dư Càn hiện tại nửa phần tâm tư phản kháng cũng không có. Hắn gạt ra nụ cười, kiên trì cười, ta nghĩ như sứ. Nha. Cận bác nữ đồng dạng hồi phục, vị nữ tử này trực tiếp quay người cất bước hướng đi phòng trúc, theo tới. Dư Cản thành thành thật thật đi theo, hai mắt buông xuống, nhìn xem đối phương dưới làn váy màu trắng trường hoa kinh ngạc xuất thần, đầu óc điên cuồng chuyển động. Gặp qua thánh nữ đại nhân. Thứ Khang Chi kinh sợ đi theo phía sau của nàng Vân An. Cái trước chỉ là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy điểm xuống chán đi vào trong viện, chúc dưới đình đứng đấy mấy người, Trương ha cùng Mạnh Hưng cùng Chi ba người cũng tại. Còn có một vị dư Cản trước đó chưa từng gặp qua trung niên nam tử đứng chấp tay, trước mắt đang cùng Trương Hà tán gẫu. Cái này trung niên nam tử thân thể cương trực, khuôn mặt trung hòa, tướng mạo phổ thông nhưng là thắng ở khí chất hùng hồn. Vị này là Tiết hộ pháp. Thứ Khang Chi cực kỳ nhỏ giọng nói với Dư Càn một câu. Dư Càn tâm liền lại lạnh ba cái độ, nhiều cao thủ như vậy, lần này sợ là thật muốn tại lật truyền trong mương. Trước đó dùng Đinh hộ pháp tên tuổi kéo đại kỳ thời điểm Dư Càn chỉ là nghĩ có thể bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào Bạch Liên giáo hội tâm, sự thật chứng minh cũng là như thế. Lúc trước hắn cũng làm xong bị các loại hỏi hộ pháp chuẩn bị, thậm chí đến tiếp sau ngụy trang làm việc cũng trộm đạo lấy làm một chút. Nhưng là hắn không nghĩ tới, đại lý tự mục đích cuối cùng nhất là Bạch Liên giáo thủ lĩnh nhân vật Càng không có nghĩ tới cái này thánh nữ thật tới, tới vội như vậy, nhanh như vậy. Trực tiếp nhường Dư Cản vội vàng không kịp chuẩn bị. Gặp Dư Cản tiến đến, Trương Ha cùng Tiết Hộ Pháp ngừng trò chuyện, cười nhìn xem hắn, nói: "Dư chấp sự, ta giới thiệu cho ngươi một cái, vị này là Tiết Kình Tiết Hộ Pháp, vị này là nhóm chúng ta Bạch Liên Giáo Diệp Tiễn Di lá thánh nữ." Gặp qua Tiết Hộ Pháp, gặp qua La thánh nữ. Dư Cản sắc mặt ôn hòa, cùng kính thở dài vườn an. "Ngươi chính là đỉnh tụng người Dư Cản?" Tiết nhiều hứng nhìn xem Dư Cản, hỏi một câu. "Hồi Tiết Hộ Pháp, chính là tại hạ." Nói cái này, Dư Cẩn trực tiếp quay đầu một mặt kích động nhìn xem Diệp Tiễn Di, nói: "Vừa rồi chưa nhận ra là Thánh nữ là tại hạ mắt vụ về, còn xin Thánh nữ hiện tại lập tức đi theo phía dưới đi một chuyến như thế nào?" "Đi di đâu?" Diệp Tiễn Di nhàn nhạt hỏi một câu. "Đi Đinh Hộ Pháp bên kia." Dư Cẩn càng, càng thêm kích động, hộ pháp nếu là biết rõ Thánh nữ hôm nay tới, nhất định phi thường vui vẻ. Hắn nhiều lần dặn dò ta, hắn bê quan thời điểm, chỉ có Thánh nữ ngài cùng Thánh mẫu nương nương muốn gặp hắn ta khả năng khấu trừ cửa ai. Hiện tại Thánh nữ ngài đã tới, ta nghĩ đến liền trực tiếp dẫn ngươi đi gặp Đinh Hộ Pháp, nhường hắn cùng ngươi tự mình nói những chuyện này. Cái này đợt gọi lấy tiếng làm lùi, bây giờ loại này tình huống, Dư Càn chỉ có thể cường tráng lấy lá gan đảo ngược cược một đợt. Quả nhiên, gặp Dư Càn như thế thẳng thán, như thế vội vàng, rõ ràng chính là đối đinh hộ pháp cực kỳ trung thành bộ dạng. Tiết hộ pháp cùng Diệp Tiên Di xác thực tìm không ra đối Dư Càn hoài nghi, càng sẽ không nghĩ đến trên đời căn bản cũng không có đinh hộ pháp người này. Gặp đinh hộ pháp sự tình không đợi. Diệp Tiên Di đoan trang mà đứng, trạng thái khi cực kỳ xuất trần nói: "Đinh hộ pháp đã bị thương thật nặng bế quan, vậy ta liền không vội mà gặp hắn." "Vâng." Dư thở lĩnh mệnh, thời nhẹ nhàng thở ra đứng ở một bên. Dư chợt sự Đinh hộ pháp ở đâu bế quan?" Tiết Kình đột nhiên hỏi một câu. Dư Càn một mặt trần trồ, hãy nãy nói, "Tiết hộ pháp không phải tại hạ không nói, là Đinh hộ pháp từng có gia phó, chuyện này chỉ có thể thánh nữ biết rõ. Ta chỉ có thể nói tại Thiên Bắc sơn mạch, cụ thể là đây ta không thể nói, xin lỗi." Dư Chấp sự làm nghĩa sĩ, "Ta không hỏi nhiều." Tiết Kình bật cười lớn. "Dư Chấp sự, ta lần này tìm ngươi tới là muốn cho ngươi cùng thánh nữ báo cáo một cái nhóm chúng ta cùng Thiên công cấp hợp tác nộ dịch kiếm phôi một chuyện. Ngươi nói rõ sự thật." Trương nhìn xem Dư Càn nói. "Tự nhiên." Thánh nữ xin hỏi, Dư Càn nhìn xem Diệp Thiên Di ôm quyền nói: "Các người đều lùi ra đi." Diệp Thiên Di không vội mà hỏi, rộng lớn ống tay háo lắc nhẹ một cái, đối ở đây những người khác phân phó một câu. Tiết rằng bọn người nhao nhao ôm quyền rời khỏi sân nhỏ, lớn như vậy sân nhỏ liền chỉ còn lại Dư Càn cùng Diệp Thiên Di hai người. Tới ngồi, Diệp Thiên Di tại trúc đỉnh trên ghế ngồi xổm hạ xuống, hai tay trùng điệp đặt ở trên đùi, tư thế ngồi cực kỳ yêu nhã, phối hợp với nàng cái này xuất chúng ngoại hình, bốn chữ: Cảnh đẹp ý vui. Phen này sơ bộ tiếp xúc xuống tới, Dư Càn ngược lại là cảm thấy cái này thánh nữ mặc dù nhìn lén đạm một chút, nhưng hành vi cử chỉ Phương thức nói chuyện cũng siêu cấp có giáo dưỡng, cho nên chính là một vị rất có tu dưỡng nữ hài tử. Dư Cản đi qua, tại Diệp Tiên Di đối diện đồng dạng ngồi xổm hạ xuống, bộ dạng phục tùng rủi xuống mắt, chậm đợi phân phó. Diệp Tiên Di vê lên trên mặt bàn ấm trà, pha hai chén trà xanh, nước trà tại ngón tay ngọc nhỏ dài bên trong lưu chuyển, cuối cùng nàng ngân một chén đưa tới Dư Cản trước mặt. Dư Cản sợ hãi hai tay tiếp nhận chén trà, đà tại thành nữ. Người cùng đinh hộ pháp thế nào nhận thức? Diệp Tiên Di thuận miệng hỏi một câu. Một cái lão phải dùng vô số cái lao đến tròn, bộ này lý do thoái thác Dư Cản trước đó liền dùng đơn giản chính là tại nhập đại lý tự trước đó Dư Cản cùng Đinh Hộ Pháp Hữuuyên, đặt được đối phương dốc lòng giải bảo, trong lòng một mực coi Đinh Hộ Pháp là làm như cha như sư trưởng đối tôn tính. Cái này lý do thoái thắc mặc dù nghe có chút giả, nhưng là cũng tương tự rất thật. Bạch Liên Giáo Hộ Pháp làm việc xưa nay nói chuyện không đâu, mấy cái này địa vị quyền hành cao các hộ pháp tại xử lý song trong giáo sự tình về sau, bình thường đều sẽ khắp nơi tiêu xái. Cho nên Đinh Hộ Pháp tại Thái An ngừng lại không tính là gì hiếm lạ sự tình, vô cùng phổ biến. Hiện tại không có chứng cứ, cũng xác thực không có biện pháp đi kiểm chứng dư Cản lời nói là thật là giả. Nhưng là Dư Cẩn vừa rồi mới vừa như vậy lời Thề Son sắt trực tiếp mời Diệp Tiên Di đi Đinh Hộ Pháp nơi đó, vấn đề này làm thật sát xuất liền vô cùng lớn. Đinh Tùng ở đâu hiện tại? Diệp Thiền Di tiếp tục hỏi. Đinh Hộ Pháp bây giờ tại Thiên Bắc Sơn mà kia, Hoè Sơn một chỗ mật thất bên trong bế quan chữa thương. Dư Cẩn nói một câu. Ngươi biết rõ hắn vì sao thụ thương nặng như vậy sao? Diệp Tiên Di hỏi một câu. Việc này kỳ thật ta cũng không thể nào rõ ràng. Lư Cẩn trầm ngâm nói, lúc ấy quy Bắc Sơn một chuyện sau khi phát sinh, Đinh Hộ Pháp kéo lấy thân thể bị trọng thương đột nhiên tìm tới ta. Hắn chỉ nói trong giáo có nội gián. Vừa vận ta lại bị sai khiến đến quỷ thị bên này chấp hành ấn nút chúng ta dạy nhiệm vụ, cho nên đinh hộ pháp liền để ta tương kế tự kế, lấy đại lý tự thân phận đến bắt được cái này nội gian. Diệp Thiên Di biểu lộ như thường nghe dư cẩn giản dị lý do thoái thác, cụ thể nàng cũng đã nghe chương Ha bọn hắn nói qua. Dư Cẩn cẩn thận mắt liếc đối phương, tiếp tục nói, kỳ thật ta trước khi đến, cũng nói với đinh hộ pháp qua, trong lúc này dàn một chuyện, nhóm chúng ta trực tiếp báo lên tới tổng đà bên kia, nhất định có thể được đến hoàn thiện giải quyết. Nhưng là thánh nữ cũng biết rõ, đinh hộ pháp hắn đối bạch liên giáo trung thành. Hắn nghĩ tại sự tình giải quyết về sau lại nói Nếu không chính là thẹn với thánh mẫu nương nương. Ừm. Diệp Thiên Di gật đầu, Đinh hộ pháp trung nghĩa chi tâm tự nhiên là không thể chê. Ngươi gần nhất cùng hắn có liên hệ sao? Không có đâu. Dư Cản lắc đầu, Đinh hộ pháp đoạn trước thời gian liền bắt đầu bế tử quan. Ta đã cùng hắn không liên hệ, liền đợi đến hắn xuất quan hạ mệnh lệnh. Diệp Thiên Di bình tĩnh nhìn xem Dư Cản, một hồi lâu về sau mới tiếp tục nói, nội gián một chuyện xác thực tồn tại. Uy Bác Sơn bản án là có người mượn tổng đà bên này tên tuổi tự tiện hạ lệnh chỉ là quy Bắc Sơn bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì chúng ta bây giờ không được biết, hiện tại xem ra chỉ có đinh hộ pháp một người biết được, việc này cần chờ hắn xuất quan lại nói. Các người đoạn trước thời gian Kim Vân lâu giao dịch, cũng là có người từ đó can trở. Ta lần này đến chủ yếu là vì chuyện này. Minh Bạch, giữ can ôm quyền nói, từ đường chủ nói với ta, kiếm này phôi đối thánh nữ cực kỳ trọng yếu, cho nên nhóm chúng ta nhất định toàn lực giúp ngươi tìm về. Hợp lấy cái này diệp tiền di đột nhiên đến không chỉ là nội gian cùng đại lý tự bức bách, càng là muốn tự mình tìm về mất đi kiếp Như thế nói đến, cái này đầu nguồn vẫn là trên người mình. Nếu không phải mình tham tài, làm một màn như thế, cái này Diệp Tiễn Di nói không chừng còn sẽ không sớm như vậy tới. Dư Cẩn hiện tại trong lòng có chút im lặng, có chút nước ra. Việc này làm, tiếp lấy Dư Cẩn lại đem Thiên Công các sự tình toàn bộ dựa theo phát sinh lịch trình nói ra, trong lời nói chỉ có thể ám chỉ tổ an sát thực có đường luận, nhưng là phải cần thời gian ủng hộ. Chỉ có dạng này khả năng bỏ đi Diệp Tiễn Di toàn lực truy tra trên người mình kiếm phôi chuyện này, mới có thể để cho nàng nguyện ý tiêu như vậy mấy ngày chờ đợi Thiên Công các tin lành. Như vậy hiện tại vấn đề lại tới, có thêm tiết hộ pháp cùng thánh nữ, kia mấy ngày sau kia giả dối không có thật giao dịch liền lại nhiều biến số. Quá khó khăn, về sau không thể lại như thế tham, tật xấu này đến đổi. Diệp Thiên Di tiếp tục lạnh nhạt hỏi một câu. Đoạn này thời gian, nhóm chúng ta tại Thái An thành rất nhiều đường khẩu cũng bị hủy diệt tính đả kích. Ta cũng là đến bên này mới biết rõ động tính làm lớn như vậy, điểm ấy ngươi thấy thế nào? Dư càng sửng sốt một cái, không chút do dự trả lời, "Thánh nữ điện hạ, nhóm chúng ta hành động lần này có rất nhiều tiểu đội, bọn hắn có loại này hành động là rất chính kém. Bất quá ta xác thực không biết rõ, bởi vì đại lý tự hạn chế nhóm chúng ta tự mình giao lưu." Thật có lỗi. Diệp Thiên di cho mình chén trà, nhấp một miếng, lúc này mới tiếp tục nói, "Ừm." Trương Hà đã nói với ta chuyện này, hắn không có nói cho ngươi nguyên nhân chính là muốn cho ngươi truyền tâm đối phó chuyện bên này. Được rồi, cảm tạ trong giáo thông cảm." Dư Càn cảm kích thở dài nói. Diệp Tiên Di liếc mắt Dư Càn biểu lộ, đứng lên, mang theo một trận làn gió thơm, "Đoạn này thời gian ngươi trước hết đi theo ta." Thánh nữ có ý tứ lạ. Dư Càn cẩn thận hỏi một câu, "Hành lý dẫn theo, ta về trước chỗ ở." Diệp Tiên Di chỉ vào trên đất hai cái bào khoảng nói. Dư Càn sững suốt một cái, cuối cùng tranh thủ thời gian đứng dậy đem hai phần rất lớn hành lý cầm lên đến, một túi xem chừng là quần áo, một cái khác túi liền liền không biết rõ là cái gì rất nặng, một vang một vang rất nhiều tạp vật bộ dạng. Diệp Tiễn Di trực tiếp nâng lên bước chân đi ra sân nhỏ, Dư Cản không làm suy nghĩ nhiều, mang theo đồ vật liền đi theo ra ngoài đợi ở bên ngoài những người kia gặp Diệp Tiễn Di muốn ly khai, chỉ là nhao nhao ôm quyền nói gặp lại, liền từ Khang Chi một cái cùng đi theo tại phía trước nhất. Hắn có lợi ích đường, Diệp Tiễn Di nơi ở chính là hắn tìm. Dư Cản nữa lấy nụ cười hướng Tiết Kình bọn hắn ha ha cười, giơ nâng trong tay hành lý ra hiệu mình bị thúc dụng, liền đi trước một bước. Tiết Kình bọn người cứ như vậy đứng tại chỗ, nhìn xem Dư Cản cùng đi xa. Dư Cản xác nhận không có vấn đề sao? Tiết Kình hỏi một câu. Trương Ha lắc đầu, tổng hợp phân tích đến, hắn không có vấn đề khả năng lớn xa hơn có vấn đề khả năng. Hắn khả năng xác thực có ôm mình tư tâm, nhưng là trên đại thể vẫn là kiên định đứng tại nhóm chúng ta bên này. Người xem người chuẩn, vậy trước tiên như vậy đi. Tiết Kình rũi lưng một cái, có tư tâm là chuyện tốt, nói rõ người ta thông minh. Đi, ta đi trước, rất lâu không có đi yêu tầng. Nói xong, Tiết Kình trực tiếp rời đi, giữa ban ngày liền không rảnh nổi hướng yêu tầng đi. Trưng Ha mặt không biểu lộ quét mắt Tiết Kình bóng lưng, một lần nữa đi vào quay về sân nhỏ bên trong. Ban ngày quỷ thị vẫn như cũ an tĩnh không tưởng nổi. Diệp Tiên Di màu trắng bóng lưng so tiên nữ còn tiên nữ. Cái này nếu là ở buổi tối, không phải chiêu không ít đuôi hành si hán. Dư Càn dẫn theo hành lý, một câu không dám có, yên lặng đi theo thánh nữ phía sau cái mông. Không nên hiểu lầm, hắn không có nhìn lén người thánh nữ cái mông, là quang minh chính đại xem. Một đường đi lên đi, cuối cùng tại rời núi đỉnh không xa địa phương dừng lại. Loại độ cao này, Dư Càn là lần đầu tiên đến, xung quanh tất cả đều là siêu cấp khu nhà cấp cao Ở đều là quỷ thị bên trong người có mặt mũi nhà. Mỗi một nhà lầu cấp cũng chiếm cứ lấy một mảng lớn địa phương, đủ loại các loại hoa cỏ. Mặc dù không có chòi trang, nhưng là có thuật sư mỗi ngày tới giữ gìn những loài hoa cỏ, khiến cho nơi này hoa cỏ so bên ngoài thậm chí còn như vậy diễm lệ mấy phần. Nhìn xem những loài hoa hoa cỏ cỏ, giữ Càn tâm tình hiếm thấy đi theo sáng một chút. Trước đó ở phía dưới mỗi ngày xem những cái kia màu xám pha cảnh quan, hắn đều muốn luôn, nơi này mới giống như là nhân gian. Từ Khang Chi cho Diệp Tiễn Di tìm tạm thời chỗ ở là một cái hai tầng lầu gỗ, mang theo một cái rất lớn sân nhỏ, sắc màu rực rỡ. Từ điểm đó mà xem, cái này Bạch Liên giáo sát thực có tiện. Mọi người đều biết, quỷ thị bên này càng đến gần đỉnh núi, giá phòng tăng cao. Cái này khu vực đã là giá trên trời, hơn nữa còn không phải có tiền liền có thể mua loại kia, ngươi đến có thực lực mới được. Thánh nữ, cái này chỗ ở ngài còn hài lòng sao?" Thứ Khang Chi đẩy ra cửa sân, liếm láp nụ cười cùng kính hỏi. Nhìn xem liếm chó đồng dạng từ Khang Chi, dư Cẩn trong lòng vô hạn xem thượng. Phi! Ném khuôn mặt nam nhân, hành lý thả ra phòng. Diệp Tiên Di dùng mệnh làm cho giọng điệu nói với dư Cẩn một câu. "Được rồi, thánh nữ, giúp ngài thả ổn thỏa." Dư Cẩn liếm láp nụ cười, nụ cười cùng hoa đồng dạng sáng mang theo hành lý liền hấp tấp đi vào nhà. Về sau, không có mệnh lệnh của ta, Cấm lời bất luận kẻ nào đều không cho tại không có xin tình hôm dưới tới này quấy rầy ta. Diệp Thiên Di đối Tử Khang Chi nhàn nhạt nói một câu. "Vâng." Tử Khang Chi thở dài linh mệnh, "Thánh nữ, chúng ta sẽ đưa cho ngài nhiều tỉ nữ tới, ngài nhìn xem chọn." "Không cần, ta cái này không cần người hầu hạ, cứ như vậy đi, ngươi có thể đi." Diệp Thiên Di trực tiếp khoát tay nói. "Vâng." Tử Khang Chi lần nữa cung kính tở dài nói, "Thánh nữ có bất cứ phân phó nào thông báo tại hạ một tiếng liền có thể." Sau khi nói xong, từ Khang Chi chậm chậm rời khỏi sân nhỏ, trực tiếp xuống núi. Diệp Thiên Di quét mắt phía trước tối tăm ngòm mịt, lớn như vậy sơn cốc, sau đó lện bước nhẹ nhàng bước chân đi vào trong nhà. Trong phòng Dư Cẩn đang phát run, đang bước lên mồ hôi lạnh. Bởi vì trang tạm vật cái túi đột nhiên phá, bên trong một đống đồ vật tất cả đều rơi xuống đất. Tất cả đều là đồ chơi. Không phải trưởng thành đồ chơi, là trẻ em đồ chơi. Bắt mắt nhất vẫn là cái kia cũ nát chống lúc lắc, cùng một thanh gỗ gọt tiểu mục kiếm, còn có một số các loại mới lạ đồ chơi nhỏ. Những này đồ vật nhìn xem cũng rất có niên đại cảm giác. Dư Cẩn càng xem càng cổ quái, đây là cái quỷ gì? Người cái thánh nữ thật xa đi công tác liền mang theo hai túi hành lý, trong đó một túi cũng đều dùng để chở những đồ chơi này. Dư Cẩn không hiểu, ai bảo ngươi đem đồ vật làm rơi. Sau lưng truyền đến rất băng lãnh thanh âm, nhưng là cẩn thận phân biệt, âm sắc bên trong có một chút sốt ruột cùng khó chịu ý tứ. "Thánh nữ, thật sự là xin lỗi, cái này túi vải không dám chắc, tự mình đột nhiên liền rách, ngài chờ một lát, ta cái này giúp ngài thu dọn." Dư Cẩn tranh thủ thời gian giải thích nói, thuận thế ngồi xuống xuống. "Không cần. Đi ra, ra ngoài." Diệp Tiên Di không thể nghi ngờ nói một câu. "Được rồi, lúc này đi lúc này đi." Dư Cẩn khô khan cười một cái. Không cần suy nghĩ liền tranh thủ thời gian chuồn đi. Nếu là có người thứ ba biết rõ, người hẳn phải chết. Trong phòng truyền đến Diệp Tiền Di mệnh lệnh lườm nói. Dư Càn run rẩy lên tiếng là, xem cũng không dám lát nữa nhìn một chút chạy ra sân nhỏ, một đường hướng dưới núi đi thời điểm, Dư Càn mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nữ nhân chính là trên thế giới khó hiểu nhất sinh vật. Vừa rồi những cái kia đồ vật rõ ràng chính là Diệp Tiền Di bà bối. Cô gái này có phải hay không có bệnh nặng, Người lại thế nào có thu thập đam mê, cũng không nên làm những ngày a. Đây coi là cái gì? Dư Càn triệt để bị Diệp Tiền Di làm mậu. Như thế tiên khí bổng bệnh một cô nương, đột nhiên liền xem không hiểu. Bất quá, không trở ngại dư cản trong lòng có chút ác thú vị nghĩ đến diệp tiễn di đồ chơi. Vừa rồi không có thời gian hảo hảo toàn bộ quan sát, không biết rõ có hay không những cái này mang vân tay đồ chơi. Vốn còn nghĩ có thể tới hay không cái trong tiểu thuyết tiểu đoạn, thì như loại này chỉ có giữa nam nữ mới biết đến bí mật nhỏ bình thường đều là những cái kia tư mật tính rất mạnh mới là. Thì như, trên mông có tháng răng hình dáng vết sẹo nhỏ các loại. Dạng này mới phù hợp lẽ thưởng, thế nhưng là dạng này mở ra phương thức, là dư cản không nghĩ tới đi một đoạn ngắn lộ trình về sau, dư cản bước chân ngừng tạm đến. Suýt nữa quên mất một cái chuyện quan trọng. Vừa tới trên đường tới, Dư Càn đã nghĩ kỹ một cái chuyện quan trọng, đó chính là cho Diệp Tiễn di phổ cập khoa học một cái nội gian sự tình, cùng câu thông một cái đại lý tự sự tình để nàng không nên chết như vậy, nhìn chằm chằm kiếm phôi chuyện này không thả, tăng lớn nàng cảm giác cấp bách, thuận tiện thu hoạch tín nhiệm của nàng. Nàng hiện tại hẳn là thu thập xong đồ vật a. Bây giờ đi về hẳn là không cái đại sự gì, Dư Càn nghĩ nghĩ lại con người trở về. Lần nữa trở lại sân nhỏ trước, Dư Càn gặp cổng sân đều là mở, đã giảm bớt đi cửa công phu, một bên đi vào, một bên cao giọng nói: Thái nữ, tại hạ còn có một chuyện muốn cùng người nói một cái, còn. Dư Càn Thanh Âm đột nhiên dừng lại, ngũ quan thành ngạc nhân hình, đầu có chút đứng máy. Cảnh tượng trước mắt triệt để lật đổ dư Càn càng quan. Nguyên lai, like, một cái nữ hải có thể như thế mặt ngoài một bộ, bên trong một bộ. Đi vào nửa khắp đồng hồ trước, dư Càn lúc ấy ly khai sân nhỏ về sau, Diệp Tiên Di sắc mặt đang một cái liền bỏ bừng. Bởi vì chính mình đồ chơi nhỏ không có chút nào bỏ sót bại lộ tại dư Càn trước mặt. Nàng ngồi xổm xuống, xuống, cẩn thận đem trên mặt đất đồ chơi khép lại cùng một chỗ. Trường sam màu trắng phía dưới gầy gò thân thể ngồi xổm thành một đụn Lưỡi chường bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút buồn bực, khóe miệng thoáng vẻ lên, xì dầu bình ngược lại là treo không được, nhưng là treo cái bình xứ nhỏ cũng không có vấn đề. Diệp Thiên Di giống như là cũng nghĩ đến điểm này, duy trì khỏe miệng đường cong, cầm lấy một cái mang theo dây nhỏ bình sứ nhỏ. Nàng cố gắng đem cái bình treo ở khóe miệng, nhưng là hiển nhiên, căn bản không có khả năng. Lạch cạch. Bình xứ nhỏ rơi trên mặt đất, Diệp Thiên Di cũng ha ha ha nở nụ cười. Khóe miệng kéo ra một cái cực kỳ đẹp mắt đường cong, hai hạt nhàn nhạt lún đồng tiền giống như là đựng đầy thế gian tất cả mỹ hảo đồng dạng. Phần này nụ cười giống như là rất ngọt thanh tuyền, kích lòng người. Vừa rồi cố này thanh lệ suốt trần, chiếc tiên nữ đồng dạng khí chất sạch sẽ xanh hoàn toàn không có. Thay vào đó là khói lửa nhân gian. Một vòng thuần khiết nhất trong suốt ý cười. Là thánh nữ thật là một cái rất mệt mỏi rất mệt mỏi sự tình. Chỉ có tại loại này rất tư mật thời điểm, Diệp Thiên Di mới có thể để lộ ra chân thật nhất bản ngã. Bí mật này không ai biết rõ, Thánh Ngô Nương Nương cũng không biết rõ. Nhưng là vừa rồi lại bị Dư Cẩn nhìn thấy tự mình đồ vật. Nghĩ đến cái này, Diệp Thiên Di lại buồn bực mình, hy vọng Dư Cẩn sẽ không muốn quá nhiều. Không được, tức giận nha. Diệp Thiên Di cầm lấy một cái khe hở mãn bổ đinh vải nhỏ ngấu tại trong tay bóp đến bóp đi. Mèo ô. Bên cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng meo te. Diệp Thiên Di quay đầu nhìn lại, một cái màu quýt mèo rừng nhỏ co cắp tại trên bệ cửa sổ. Cái trước hai mắt sáng lên, đem trên mặt đất tất cả đồ chơi nhỏ nạp lại tốt về sau, một cái tuấn thân biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện thời điểm, đã tại con mèo nhỏ trước mặt. Nháy mắt một cái nháy mắt cùng nó nhìn nhau. Con mèo nhỏ bị bất thình lình tình trạng giật mình tê lên, toàn thân sủ lông trực tiếp hướng sân nhỏ bên trong đùi hoa chui vào. Diệp Thiên Di nhảy ra bệ cửa sổ, tại bụi hoa giữa khẽ đi dạo bước đuổi theo con mèo nhỏ, đùa lấy nó. Bùi Hoa ở giữa thỉnh thoảng chuyển đến tiếng cười như chuông bạc cùng con mèo nhỏ tiếng nhẹ nào. Cuối cùng, Diệp Tiên Di một phát bắt được con mèo nhỏ. Sau đó quỳ nằm dạp trên mặt đất, tiên nữ vịnh lên ngông. Cùng tiểu Hắc Miêu bắt đầu chơi biểu lộ đại chiến, ngẫu nhiên lấy xuống hai đóa hoa dại, tóc mình trên chọc vào một đóa, con mèo nhỏ trên thân chọc vào một đóa. Cũng là không cần lo lắng chọc vào không đi lên, Diệp Tiên Di thuật pháp tại cái này thời điểm liền dùng phát huy vô cùng tinh tế. Thẳng đến dư càn đi đến, vóng mặc bên trong là dạng ngày một màn. Diệp Tiên Di quỳ nằm rạp trên mặt đất, trường sam màu trắng mặc dù rộng rãi, nhưng là không khó coi ra là cái bờ mông nhỏ nhất là cái tư thế này, càng là lộ vẻ vòng eo tế nhu như liễu. Trên tóc của nàng cắm một chút đủ mọi màu sắc hoa dại, đầu góc độ khinh hướng phía bên phải, thế là tóc đen liền từ phía bên phải tản mát, buông xuống tới đất bên trên. Lộ ra một tấm đẹp đẽ tuyệt luân má trái trứng, trắng non tinh tế tỉ mỉ, trong sáng như trăng. Nàng nét mặt bây giờ có chút dữ tợn, dương anh múa vút cùng con mèo nhỏ tí tí lấy biểu lộ độ cong. Cho nên nàng đây là tại cột tơ lấy con mèo nhỏ. Diệp Thiên Di nghe thấy tiếng vang, đi theo trong tay con mèo nhỏ cùng một chỗ đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa. Giờ này, Diệp Thiên Di hai mắt cực độ mờ mịt, có dũng khí không chân tiết hư ảo cảm giác. Trong lòng phát ra kinh điển bản thân hoài nghi tăm vấn, Dư Cản tâm tư rơi xuống đến đáy cốc, không có gì bất ngờ xảy ra, giờ khác này chính là hắn đi vào cái thế giới này về sau nguy hiểm nhất một khắc. Giờ khác này chó mang sát suất sẽ không gì sánh được chi cao. Sân nhỏ bên trong lâm vào cực độ yên tĩnh. Thật lâu, Dư Cản chậm rãi về sau chuyển lấy bước chân, ngẩng đầu nhìn lên trời. Mắt nhìn xem liền muốn bước ra cửa sân, một tiếng khẽ tê âm thanh chuyển đến, dừng lại. Dư Cản nào dám dừng lại, thân thể linh hoạt nhất chuyển, cất bước ra ngoài. Diệp Thiên Di từ trên trời giáng xuống, ngăn chặn hắn cùng lần thứ nhất ngăn chặn hắn thời điểm khác biệt, tia thời điểm nàng từ trên trời rơi xuống chính là thuần túy nhất tiên nữ. Nhưng là hiện tại, chỉ có thể nói là người tướng mạo cực kỳ đẹp đẽ tiểu thôn cô. Bởi vì trên đầu nàng hoa dại vẫn còn lung la lung lay, trong tay con mèo nhỏ cũng tại rũ cụp lấy đầu. Không thể không nói, loại này cực hạn tương phản cảm giác, có chút đánh thẳng vào dư càng càn quan. Dư càng nhìn xem biểu lộ thanh lánh diệp tiễn gì, nếu không phải ẩn ẩn có thể trông thấy nàng lóe ánh vành kia một vòng đỏ còn tưởng rằng mới vừa mới nhìn đến đều là giác. Dư Càn gạt ra chân thành nhất nụ cười nhìn trước mắt vị này đặc lập độc hành nữ hài. Nói thật, dư càn cũng coi là kiến thức rộng rãi, nữ hài tử nhà có dị vật đam mê, có bắt chước nam mê các loại cũng là bình thường sự tình. Nhưng khi cô bé này là một cái có cao như vậy địa vị, hơn nữa còn là siêu cấp cao thủ thời điểm, vậy liền không bình thường. Nhìn xem Diệp Tiễn Di ngoe ngoe muốn động tay phải, dư càn thậm chí cho rằng nàng lập tức sẽ giết người diệt khẩu. Cho ta một cái không giết người lý do. Diệp Tiễn Di thành âm tức giận. Ta có thể giúp người thắng con mèo này. Dư càn chỉ về phía nàng trong tay con mèo nhỏ, nói: "A? Hả?" Diệp Tiễn Di biểu lộ thoáng ngưng trệ một chút. Dư càn biểu lộ trình độ lớn nhất hòa hoãn. Thuận tay đem Diệp Thiên Di trong tay con mèo nhỏ nhận lấy, cười ha hả nói, muốn thắng mèo rất đơn giản. Thay cái trò chơi là được. Dư Càn bắt lấy con mèo nhỏ phải chân trước, nói, tảng đá cái kéo vải." Dư Càn ra vải, mèo hắn sao chỉ có thể ra quyền đầu a? Xem, cái này chẳng phải thắng. Dư Càn 10 điểm đắc ý nói với Diệp Thiên Di, cùng mèo chơi trò chơi liền phải cùng nó chơi tảng đá cái kéo bảy. Diệp Thiên Di khuôn mặt nhỏ nhắn lần nữa xông lên mờ mịt, đẹp mắt con người nhìn chằm chằm Dư càng, đối phương rất chân thành đang cùng mình giao lưu. Có tại nói liên miên lại nhải giới thiệu mèo các loại tính. Diệp Di trầm mặc, thật lâu Đột nhiên nhà nhặt hỏi, ngươi cũng nuôi mèo? Dư Cẩn nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng gật đầu, "Ừm ân, ta cũng nuôi mèo, ta rất ưa thích mèo." Cơ trí như ta, loại này tình huống liền nên đem tự mình thay vào đi vào, cùng người ta cùng một chỗ giao lưu bình tình, nhường nàng có dũng khí tìm tới đồng loại hào giác. Tâm lý học đại sư Dư Cẩn, cờ cao một nước. Thành công nhường Diệp Tiễn Di đối với mình sát tâm hạ thấp một cái an toàn phạm vi bên trong. Diệp Tiễn Di cầm qua con mèo nhỏ, đưa nó để dưới đất, cái sau vung chượt liền chạy không còn hình bóng. Con mèo nhỏ một ly khai, Diệp Tiễn Di nhẹ nhàng phun trào một cái thuật pháp, trên đầu hoa dại hóa thành tinh mang tán biến. Y phục trên người nếp vốn trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Bản thân lại khôi phục trở thành một vị khí chất xuất trần lạnh nhạt tiên nữ. Nàng Nian nhạt liếc mắt dư Càn, tiến đến. Dư Càn thành thành thật thật đi vào theo, một mực đi theo Diệp Tiễn Di đi vào sân nhỏ bên trong cái đỉnh ngồi xuống. Mặt đối mặt ngồi xuống, lẫn nhau làm không nói gì. Cuối cùng vẫn là dư Càn phá vỡ trầm mặc, "Thánh nữ điện hạ, ta nói cho ngươi, mèo này à, nó." Ý miệng. "Vâng." Dư Càn đang vả táo ngồi quỳ chân, hai tay thả trên chân, quân tử bộ dáng, bộ dáng kéo léo. Nói, "Chuyện gì?" Gặp Diệp Thiên Di cùng mới gặp thời điểm không sai lẫm cảm sắc mặt, Dư Cẩn cũng không dám lĩnh lệm, phải nói chính sự biểu lộ nói. "Thánh nữ điện hạ, ta tới là cùng ngươi nói nội gian một chuyện." Diệp Thiên Di hỏi, "Ngươi tìm tới ai là nội gian rồi?" "Như thế không có." Dư Cẩn rung phía dưới, nhưng ta nghĩ đến, nội gian mới là hạng nhất đại sự, nhóm chúng ta nhất định phải mau chóng đem mấy cái này ẩn nút đã lâu nội gian cầm ra tới. Bắt được bọn hắn thế lực sau lưng, nhìn xem bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì, nếu như lại bỏ mặc xung dưới, ta sợ Bạch Liên giáo căn cơ nhận An Uy là như vậy." Diệp Di toán gật đầu, "Nhưng mà, không thể đánh rắn độ cỏ." mà lại hiện tại đại lý tự nhìn chằm chằm. Ta đây biết rõ, cho nên ta có một kế, chúng ta có thể bắt được cái này nội gian." Dư Cẩn nhỏ giọng nói. Diệp Thiên Di hai mắt nhắm lại, nhẹ nhàng điểm xuống trán, nói một chút. Dư Cẩn nói thẳng, "Ta muốn dùng Đinh hộ pháp làm mồi nhử, đến câu ra nội gian." "Làm càn." Diệp Thiên Di lạnh nóng một tiếng, y phục trên người, tóc không gió mà bay, muốn giết người bộ dáng. "Thánh nữ điện hạ đừng đợi, lại hãy nghe ta nói hết ta." Dư Cẩn tranh thủ thời gian giải thích nói, "Đinh pháp bây giờ tại Thiên Bắc sơn mạch, ta nghĩ đến" Nếu như nhóm chúng ta hư cấu một cái thiên bắc sơn mạch nơi cũng không xem thường bị người biết rõ, người nghĩ trong lúc này rằng có thể hay không hành động? Trước đó nhiều lần tình huống cũng chứng minh, nội gian khẳng định là xuất hiện ở quỷ thị bên này cao tầng bên trong. Cho nên, nhóm chúng ta trực tiếp có thể phạm vi nhỏ quyền định ở những này người hiềm nghi. Người cụ thể muốn làm gì? Diệp Thiên Di sắc mặt hòa hoãn lại. Hiện nay chúng ta bên này biết rõ nội gian một chuyện tăng thêm ta cùng thánh nữ điện hạ ngươi hết thảy liền bị người. Dư Càn Từ từ nói tới. Nói đúng là, nếu như nhóm chúng ta bảy người không có vấn đề, như vậy Bị thị bên này nội gian căn bản cũng không biết do nhóm chúng ta đã biết rõ trong giáo có nội gian chuyện này, cho nên nhóm chúng ta có thể đem Đinh Hộ Pháp còn sống tin tức thả ra. Đồng thời chính chúng ta cũng phải lắp là mới vừa biết đến bộ dáng. Như vậy, những này tự cho là tự mình rất bí ẩn nội gian tại biết rõ Đinh Hộ Pháp bị thương thật nặng bế tử quan, nhất định sẽ đổ thủ. Bởi vì bọn hắn biết rõ Đinh Hộ Pháp đại khái dẫn đầu biết rõ chúng ta trong giáo có nội gian chuyện này, lúc ấy tại Quy Bắc Sơn, Đinh Hộ Pháp chính là bị những này nội gián thiết kế, mới có thể rơi vào đại tệ chính thức thế lực vây công. Cho nên nội gián nhất định phải thừa dịp nhóm chúng ta tìm về Đinh Hộ Pháp trước đó. Thần không biết quỷ chưa phát giác xử lý hắn, dạng này khả năng gãy mất nhóm chúng ta cùng đinh hộ pháp liên hệ, mà một cái trọng thương bế tử con người, những này nội gian khẳng định cho rằng có thể giải quyết. Thánh nữ điện hạ cảm thấy cái này biện pháp như thế nào? Đến thời điểm nhóm chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ liền có thể bắt được những này nội gian. Dư Càn nói có chút quấn, nhưng nghiêm chỉnh lại Diệp Tiễn Di tâm tư linh lung, rất nhanh liền nghĩ thông suốt trong đó khâm nối. Hỏi, nếu là những này nội gian không có bất luận cái gì hành động đâu? Dư Càn trả lời, vậy cũng chỉ có hai cái khả năng, một cái là những này nội gián quá cẩn thận, Một cái chính là tiết hộ pháp cùng Trương Tiên Sinh bọn hắn 5 người trong đó có người có vấn đề, nội gián ngay tại trong bọn họ. Diệp Thiên Di âm thanh lạnh lùng nói, không có khả năng. Ngươi còn dám ăn nói linh tinh, giáo quy xử trí. Dư càng một điểm không giả, mà không thay đổi tiếp tục nói, nếu quả thật không có nội gián đến, ta càng muốn tin tưởng là trường Tiên Sinh trong bọn họ có người xảy ra vấn đề. Trong lúc này gian động thủ tàn nhẫn, đều là chọn khớp nối đạo thủ, quy bác sơn một chuyện, giao dịch một chuyện, còn có cái khác rất nhiều chuyện đều là như thế. Bọn hắn đều là tại không có bị phát hiện tình huống dưới đem sự tình làm rất xinh đẹp. Cho nên trong lúc này, gian khẳng định cảm thấy nhóm chúng ta người của Bạch Liên giáo còn không biết rõ bọn hắn tồn tại. Cho nên một khi biết rõ Đinh hộ pháp bị trọng thương, đồng thời còn sống, kia khẳng định đoạt tại nhóm chúng ta trước đó động thủ. Trái lại, đó chính là trương tiên sinh bọn hắn có người có vấn đề, chúng ta trừ gian hành động một tơ một hào cũng bị nhìn ở trong mắt. Diệp Thiên Di trầm mặc, không thể phủ nhận, dư cẩn nói xác thực có đạo lý. Cho nên, kế hoạch này như muốn chân thực thi, nhất định phải cùng Trương Ha bọn hắn 5 người nói. Từng. Dư cẩn chắc chắn gật đầu, bọn hắn 5 người biết rõ nội giàn một chuyện, cho nên nhất định phải dùng tín nhiệm thái độ cùng bọn hắn bàn bạc kế hoạch này. Cái này trăm phần trăm thành công kế hoạch, hoặc là nhóm chúng ta ngồi xổm nội gian, hoặc là liền xác nhận trường tiên sinh trong 5 người bọn họ xác thực có người có vấn đề. Kế hoạch này, ngươi nghĩ? Diệp Thiên Di bị thuyết phục, xác thực, dùng thử kế hoạch này có thể nói là không có bất luận cái gì chi phí. Xem như thế đi. Dư Càn gật đầu, ta thân phụ đinh hộ pháp sứ mệnh, nhất định phải cầm ra những lại nội gian. Thế nhưng là thánh nữ điện hạ ngươi cũng biết rõ, ta cũng không dám không giữ lại chút nào tín nhiệm trường tiên sinh bọn hắn, cái tín nhiệm ngài. Cho nên kế hoạch này cũng chỉ nói với ngài. Muốn hay không chấp hành? chánh nữ điện hạ ngài quyết định liền tốt đương nhiên, cá nhân ta cho rằng là muốn chấp hành cho thỏa đáng. Hiện tại là thời kỳ phi thường, nhóm chúng ta nhất định phải sát thông một khối khả năng ngăn cản được đại lý tự. Bằng không mà nói, nội bộ một khi xảy ra vấn đề, kia nhóm chúng ta đem vạn kiếp bất phục. Ngài nghĩ, nếu không phải giao dịch một chuyện bị trong lúc này gian pha trộn thành dạng này, dẫn đến nhóm chúng ta cùng Kim Vân lâu kém chút không chết không thôi, làm sao có thể tại Quỷ thị náo ra động tĩnh lớn như vậy, nhường nhóm chúng ta có thụ nhìn chăm chú. Ừm. Diệp Thiên Di cuối cùng gật đầu, ta đồng ý kế hoạch này, bất quá ta cần cụ thể áp dụng chi tiết. Đương nhiên Dư Cản nghiêm nghị chậm rãi mà nói nói đại phương hướng trên cụ thể giàn cung, chủ yếu là đối hành động lần này bổ sung nói rõ, chi tiết kia là nửa điểm không có nói. Tỷ như, lớn nhất một điểm chính là như thế nào nhường nội gian không nghi ngờ đây là câu cá hành động. Bởi vì biết rõ Đinh Tùng còn sống, kia khẳng định chính là bí mật đón trở về, làm gì tại người không có trở về trước đó liền làm mọi người đều biết. Còn có, đã đều tìm đến Đinh Tùng, vì sao không có giao lưu hắn vì sao xảy ra chuyện chuyện này, ngược lại gióng trống thu chiêng. Mọi việc như thế chi tiết Dư Cản đương nhiên sẽ không đề nghị quá nhiều, đến làm cho Diệp Thiển Di cùng Trương Ha bọn hắn chính mình bàn tự mình nhất định phải làm nhạt tại chuyện này, nỗ lực trình độ, dạng này sau đó Diệp Thiển Di khả năng hơn tin tưởng chuyện độ chân thật. Nào có cái gì nội gian, hết thảy bất quá là dư cản ở sau lưng làm yêu chính là. Quy bác Sơn một chuyện, Lý Niệm gương cái này nội gian sớm hắn sao chạy đến hoàng cung tiêu xái đi. Nào giống Bạch Liên giáo những ngày nọ à, ồn khổ bức tạo phản tín niệm, trải qua khổ cấp cấp thời gian. Ngu xuẩn. Cho nên, lần hành động này tất nhiên là lấy giọ chúc mà múc nước. Dư cản muốn chính là cái này lấy giọ chúc mà múc nước, trực tiếp khiến cái này cao tầng bản thân hoài nghi, lẫn nhau công kích. Nhất là Diệp Tiễn Di nhất định phải ôm thái độ không tín nhiệm đợi ở chỗ này. Chỉ cần Bạch Liên giáo 5 bè bảy mảng, vậy mình liền tốt thao tác. Cho nên, hắn mới hướng Diệp Tiễn Di để như thế cái đề nghị. Tại kế hoạch này phía dưới, Dư Càn còn có mấy tay đến tiếp sau, không có gì bất ngờ xảy ra, có thể hoàn mỹ tẩy bạch tự kỳ thân phận, đây là trọng yếu nhất. Cuối cùng, Dư Càn dừng lại nói rông rãi, nói, "Thánh nữ điện hạ, kế hoạch này liền từ ngươi đến cùng trường Tiên Sinh bọn hắn nói, ta liền không tham dự giảng thuật, cái tham dự hành động. Ta dù sao vừa tới bên này, còn xin ngươi lý giải." Ừm, biết rõ." Diệp Tiễn Di thoáng gật đầu, vất vả Dư Càn sững sốt một cái, nàng đây là tại làm gì? Muốn thu mua lòng người? Vẫn là thấy mình thông minh như vậy còn như thế đệ trai, tâm động rồi. Còn có việc sao? Diệp Thiên Di lại hỏi một câu. Không có. Dư Càn lắc đầu, vậy ta đi trước. Ừm. Nhớ kỹ đem cửa sân mang lên. Tốt. Sự tình hôm nay vẫn là câu nói kia, phàm là có người thứ ba biết rõ, chân trời góc biển, người hẳn phải chết. Diệp Thiên Di lạnh lùng nói. Vâng. Dư Càn ôm quyền lĩnh mệnh, thừa dịp đối phương không có càng cả nghĩ càng giận trước đó thật nhanh ly khai sân nhỏ. Nhìn xem dư cản đem cửa sân mang lên về sau, đồng thời đúng là hướng dưới núi đi đến, Diệp Thiên Di trên mặt lạnh lùng bỗng nhiên rút đi. Tùy theo mà đến là đỏ bừng đúng vậy, một cái mắt, toàn bộ khuôn mặt liền đỏ bừng. Khẹn quá hóa giận, tức giận nha. Diệp Thiên Di móc ra một cái tiểu một kiếm cơ múa, đem sân nhỏ bên trong một chút cái hoa dại đánh thất linh bát lạc, cũng nương theo lấy hắc a khe kêu âm thanh áo trắng tiểu diễm, ngây thơ lại giật giỡ. Các loại hoa chi thưa thớt, đầy vườn xuân thời điểm, Diệp mới ngừng lại được. Cái này thời điểm vừa rồi cái kia con mèo nhỏ lại chui ra, Diệp Thiên Di trực tiếp một cái hung ác bắt lấy nó, cùng với nạng vẽ lên cái kéo đã vải. Diệp Tiễn Di ra vài. Meo ra tảng đá đi trên đường dư càng ngẫu nhiên lát nữa mắt nhìn trên núi, hắn hiện tại kỳ thật còn có một loại cảm giác không chân thật đầy trong đầu đều là Diệp Tiễn Di trên đầu cắm hoa bộ dáng. Thật sự là lại đất lại tới mát, nhất là kia vịnh lên bờ mông nhỏ. Không thể phủ nhận, nam nhân ở phương diện này nhưng thật ra là có xúc động cực lớn cảm giác. Một cái nữ hải có thể hay không hấp dẫn đến nam sinh rất coi trọng, kỳ thật rựa vào sắc đẹp chỉ có thể hấp dẫn nửa người dưới của bọn họ. Nhưng khi trên người loại này tương phản to lớn cảm giác thể hiện ra thời điểm, chính là hấp dẫn người nhất thời điểm. Tỷ như, mỹ nữ của ta lão sư Vị nữ tăng thêm lão sư tăng thêm trực tiếp nô lên tới. Thì Như chủ trợ của ta quá. Ha, đi chậm. Phải nói, là bên ngoài cùng ở bên trong hoàn toàn tương phản sát thực sẽ cho người lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Thì Như, Câm Niết Tân Nương tuần tục gì? Dư Càn đến nay còn nhớ rõ nàng câu kia, nhanh đạp mã tới cứu cứu Hồ đảo. Tiêu ra Hỏa, sau khi xem xong liên tục 3 ngày, trong chăn đều là Chu tỷ Hồ đảo. Khó đỉnh. Không sai biệt lắm cứ như vậy cái ý tứ. Ai có thể tưởng tượng thánh nữ như thế cao đại thượng thân phận, tướng mạo còn như thế kia người, bình thường cũng đều là mặt lạnh gặp người. Thế nhưng là sau Lương sát thực dạng này, cái này hắn sao lại không muốn xâm nhập tìm tòi hư thực? Lúc đầu vừa rồi cái kia đề nghị, Dư Cẩn đánh một cái cực kỳ tốt bản tính, đó chính là dùng kế hoạch này làm mồi nhử, trực tiếp đem Diệp Tiễn Di dụ ra khỏi thành đến thời điểm, liên hệ Chu Sách đem bắt sống là được. Hết thảy liền rất đơn giản, đối Dư Cẩn tới nói không khó. Nhưng là bây giờ, Dư Cẩn do dự. Hắn thừa nhận tự mình giống như tiến vào Diệp Tiễn Di linh hồn cảm ấy. Dạng này linh hồn quả thật có chút không đồng dạng à nói thật, nếu là Dư Cẩn không thấy được Diệp Tiễn Di cái này đạo ngược, hắn làm loại này hố mỹ nữ chuyện thất đức cũng sẽ không có cái gì áp lực tâm lý. Dù sao trên đời mỹ nữ nhiều như vậy, hố một hai cái không ảnh hưởng toàn cục. Thế nhưng là, lại mỹ lệ, lại thú vị linh hồn liền thật rất đi đi. Dư càng quyết định lại chờ đã xem, không đội mà cứ như vậy đem diệp tiền gì cho hố. Trước tạm nhìn nàng ngày sau biểu hiện như thế nào. DS, đầu tháng cầu nguyện phiếu các huynh đệ, đem các ngươi phiếu phiếu cho ta cái này nhỏ tác giả đi. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 112, đây chính là ngươi đem ta ước tại Thanh lâu môn nhân. Và chữ. Trở lại Bạch cốt trang chỗ ở thời điểm, Dư Cẩn trực tiếp đẩy cửa vào, thành phân ba người tại sân nhỏ bên trong đội vàng riêng phần mình sự tình. "Đội trưởng." Hạ Thính Tuyết gật đầu ra hiệu. "Cùng pha đâu?" Dư Cẩn hỏi một câu. Hạ Thính Tuyết đóng lại sếp vở, quay về, hắn tìm Chu bộ trưởng báo cáo đi. Dư Cẩn sắc mặt đen lại, "Ta không phải nói nha, chờ ta trở lại lại nói, các ngươi làm sao bây giờ sự tình?" Cung chấp sự chỉ là đi tìm Chu bộ trưởng nói ngươi ý nghĩ đi, không có làm quyết định." Một bên võ thành chen vào trả lời một câu. Dư Cẩn sắc mặt hòa hoãn lại, "Các ngươi hôm nay làm sao như thế yên tĩnh ở nơi này, ta vừa đi ly khai lúc đó" Cung pha không cùng các ngươi nói cái gì không nên nói à? Không có. Ba người cùng nhau rung phía dưới. Thật hay dạ. Dư Càn nửa tin nửa ngờ nhìn xem cái này ba người, cất cao giọng nói, ta lập lại một lần, ở chỗ này, hết thảy liền mẹ nó nghe lão tử. Nếu để cho ta biết rõ, các ngươi bị cung pha mê hoặc, ta không chút lưu tình biết rõ không? Dư đội trưởng Quan Uy như thế lớn. Dư Càn vừa dứt lời, sau lưng liền chuyển đến như thế một thanh âm. Là Chu Sách. Dư Càn lắc nữa, ngạc nhiên nhìn xem đứng ở sau lưng mình Chu Sách, nụ cười trong nháy mắt chuyển đổi đến trên mặt. Chu bộ trưởng làm sao đích thân đến? Cũng không nói một tiếng. Ta cũng tốt đi nên có ngươi. Được, không dám làm phiền dư đội trưởng. Chu Sách chấp tay, âm dương quái khí. Dư càng tức giận nói, có phải hay không cung pha kia bức lại đối Chu bộ trưởng ngươi nói lung tung cái gì rồi? Chu bộ trưởng, ta lần trước liền nói với ngươi, cung pha cái này nhân phẩm tính không tốt lắm, lão ưa thích đâm thọc. Ngươi về sau thông tri nhiệm vụ trực tiếp tìm ta liên thành, không cần thiết lại phiền giúp người ta. Người ta bình thường cũng đủ bận điệu, ngươi cứ nói đi, Chu bộ trưởng. Ít cho lão tử nói những thứ vô dụng này. Chu Sách hừ lạnh một tiếng, ta nghe nói ngươi tiểu tử khá ngậy. Lời đồn, tuyệt đối lời đồn. Dư Càn nghiã chính ngôn tử. Trời với trời. Ta dư Càn xưa nay không là cái loại người này, còn xin Chu bộ trưởng tin tưởng ta. Ta đối đại lý tự trung thành Nhật nguyện trưởng giám, tuyệt không nửa điểm giả dối. Nhìn Chu bộ trưởng cha cho rõ. Các người ba ra ngoài dạo phố đi thôi, ta cùng các người dư đội trưởng có lời muốn nói. Chu Sách đối Thạch Bân ba người ra lệnh. Vâng. Ba người ôm quyền lĩnh mệnh, trực tiếp xuất viện từ đi, không đi xa, tại cách đó không xa trở lấy, giám thị lấy chỗ ở phụ cận gió thổi cỏ lay. Nhìn xem sân nhỏ bên trong chỉ còn lại mình mình hai người, dư Càn liếm láp nụ cười đi đến cạnh bàn đá ngồi xuống, dùng tay áo cắm mặt bàn, nhiệt tình nói: Chu bộ trưởng, tới ngồi, muốn uống chút gì trà? Chu Sách cười lạnh một tiếng, đi tới, ngươi dư đại đội trưởng còn có thể làm những chuyện này. Chu bộ trưởng cái này nói là lời gì? Ta đây là phát ra từ nội tâm. Ít đến bộ này. Chu Sách khoát khoát tay, nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Dư Cản cũng thu liễm lại nụ cười, nói, bộ trưởng, ta muốn dùng phương thức của ta tới giúp ngươi xử lý chuyện này. Thạch Vân bọn hắn ba người đầu góc không dùng được, nếu là đem bọn hắn tất cả đều phân tán ra, ta sợ sai lầm. Cho nên ý của ta là, ta phụ trách còn nhão là được, ba người bọn hắn quản tốt hậu cần chính là. Thế nào? Ngươi cái này đội trưởng cũng làm ra tình cảm, cứ như vậy sợ đội viên xảy ra chuyện. Chu Sách hỏi ngược một câu, Dư cằm cười nói, dù sao cũng là đội viên của ta, ta phải là tính mạng của bọn hắn suy nghĩ không phải. Chu Sách từ từ nói, nếu là tất cả sự tình đều để một mình ngươi làm, vậy ta còn tổ các ngươi cái này tiểu đội làm gì? Chính ngươi một người đơn thương độc mã không là được. Ngươi thật sự cho rằng nhóm chúng ta lần hành động này rất đơn giản? Động não động động mồm mép là được cái chủng loại kia. Lao tử nói cho ngươi, quỷ thị cùng Thái An thành ẩn núp rất nhiều bạch liên giáo cao thủ cực kỳ phân chia, muốn một mẻ hút gọn, nhất định phải cùng ở mỗi một cái bọn hắn chia cắt tứ điểm. Chỉ có mỗi cái cứ điểm tin tức đều như lòng bàn tay, nhóm chúng ta khả năng thống nhất hành động. Ở trong đó hao phí nhân lực bao nhiêu lớn, ngươi biết không? Ngươi cho rằng, liền ngươi ở Bạch Liên giáo cái này nhỏ hạch tâm phạm vi mấy người kia. Những cái cứ điểm, nhất là tại Quỷ thị bên này ẩn nút ba cái trọng yếu đường khẩu, nội tình sâu bao nhiêu nhóm chúng ta cũng không thể mà biết. Cái biết rõ, bọn hắn giàu hoạt dị thường. Nếu là không có thể đồng thời phá hủy, hiệu quả kia liền cơ hồ có thể nói là không có. Bởi vì Quỷ thị mỗi cái đường khẩu cũng có riêng phần mình bí ẩn đường lui. Một khi xảy ra chuyện, bọn hắn có trăm ngàn loại này phương pháp chạy trốn, về sau lại sẽ mọc ra một gốc giả tới. Ta nói cho ngươi biết rõ, cái này ba cái đường khẩu hiện nay cũng có nhóm chúng ta đại lý từ người, nhưng là tiếp xúc không đến đường khẩu uy tâm, nhưng là ngươi tiểu đội có thể. Võ Thành, có thể đi theo cái kia mạnh hưng bên cạnh thân chính là tốt nhất chứng minh. Cho nên, bọn hắn ba người nhất định phải phân tán ra nghe lệnh, việc này không có thương lượng. Dư Cẩn Trừ Mặc, theo Chu Sách góc độ đến xem xác thực như thế, nhưng là hắn không biết mình bốn người đại lý tự thân phận ở trong mắt Bạch Liên Giáo đã là trong suốt. Kỳ thật, nếu như Thạch ba người thành thành thật thật bất loạn làm, Nghe theo tự mình phân phó, coi như đi qua ẩn nút cũng một điểm vấn đề không có. Hẳn là Trương Ha bọn hắn sẽ không tùy tiện sát hại đại lý từ người, một là phòng ngừa hậu họa, hai là muốn bảo vệ thân phận của mình. Nhưng chính là điểm này không tốt cân đối, liền sợ Chu Sách tự mình cho bọn hắn mệnh lệnh, sau đó cái này ba cái ngu ngơ lại không có điều kiện tuân theo, vậy cũng không tốt. Sinh mệnh an toàn có phong hiểm không nói, còn có thể liên lụy đến đại sự của mình. Giữ càng nghĩ nghĩ, nói, "Tốt à, ta, ta đồng ý bộ trưởng ý tứ, nhưng ta có một chút yêu cầu, bọn hắn chỉ nghe mệnh lệnh của ta làm việc. Bộ trưởng ngươi cũng không cần vọt giới cho bọn hắn hạ lệnh, này sẽ hỏng ta đại kế." Ngươi bây giờ có ý tưởng? Chu Sách hỏi một câu. Hiện tại không có, bất quá chẳng mấy chốc sẽ có. Dư Càn thẳng thản nói, "Thỉnh bộ trưởng tin tưởng ta, ta ổn thỏa đem sự tình làm hoàn mỹ." Chu Sách nhẹ nhàng gật đầu, "Ta cho ngươi một chút thời gian, vẫn là hai chuyện. Thứ nhất, chính là toàn diện phá hủy Bạch Liên giáo ở bên này cái. Việc thứ hai chính là tổng đà bên kia mau tới người, ngấp lại cũng nhanh đến, đến thời điểm hiệp trợ nhóm chúng ta bắt sống người này chính là." Dư Càn hỏi, "Bộ trưởng, ta còn biết, chúng ta làm nhiều như vậy trọng yếu nhất vẫn là phải bắt vị này thủ lĩnh, vì sao không tại bọn hắn trên đường tới Phục Kích, còn muốn tại Quỷ Thị cái này không tiện địa phương?" Ngươi làm lao tử là thần tiên a, những người này hành tung quỷ bí, quỷ biết rõ phương thức gì đến quỷ thị bên này. Mà lại, ta cho ngươi biết, ngươi không nên khinh cử võ động. Lần này đại khái dẫn đầu tới không phải thánh nữ chính là bọn hắn thánh mẫu. Hai người này là Bạch liền giáo duy hai cao thủ, thực lực cực kỳ tương hãn. Mạnh như vậy, thật hay dạ. Dư càng không tin hỏi, trong đầu nhớ tới Diệp Tiễn Di vịnh lên mông bộ dạng. Dạng này nữ hải là cao thủ. Ngươi có muốn hay không mệnh, đến chính thời điểm thử một chút." Chu Sách thản nhiên nói. Dư Càn bắt đầu lời nói khách sáo, "Bộ trưởng, cái này thánh nữ bao lớn tuổi ta ca. Mạnh như vậy, Không biết rõ, cái biết rõ rất trẻ trùng, Thiên Phú Tuyệt đỉnh. Chu Sách giải thích nói, Bạch Liên giáo lịch đại thánh nữ đều là thiên âm linh thể, loại này linh thể cực kỳ hiếm thấy, tu luyện Bạch Liên giáo chuyển thừa bí pháp nước chạy thành sông, tăng thêm toàn giáo tại Nguyên Niên, tiến cảnh cực nhanh, ta như thế nói với người đi, cái kia Thánh Mẫu nương nương, nửa chân đạp đến tại luyện hư cảnh ngưỡng cửa. Mạnh như vậy, dư càng kinh hô một tiếng, vậy nếu là nàng lão nhân ra tới, chúng ta chỗ nào đánh thắng được? Mạng ngươi đều không đủ đống. Chu Sách nói, Thánh Mẫu cũng không dễ dàng ra tầm đả, bình thường đều là phái thánh nữ ra đi lại. Nhưng dù vậy, Hiện tại cái này Bạch Liên giáo thánh nữ thực lực, ta một đối một, chỉ sợ không phải hắn đối thủ. Dư càng ngắm Chu Sách một cái, rất muốn trảo phúng hắn một câu. Tốt xấu là một bộ chi trưởng, liền cái ưa thích cổ con mèo nhỏ nữ hài cũng đánh không lại, quá tuổi bắp. Chu Sách tiếp tục bổ sung một câu. Cho nên, nhóm chúng ta cẩn thận chọn một chút. Thánh nữ không những thực lực mạnh mẽ, Bạch Liên giáo đặc hữu chạy trốn năng lực mạnh, không dễ dàng không thể lập thủ, nếu không sẽ chỉ không công mà lui. Mạnh như vậy kia nhóm chúng ta làm sao làm a? Dư Càn hỏi. Lần này nếu như bọn hắn thật là đến thánh nữ, vậy ngay tại không có bại lộ nguy hiểm tình huống dưới nghĩ biện pháp tiếp cận nàng. Về sau nhóm chúng ta lại chậm chậm lưu toan, đem bắt được. Chu Sách nói, Dư Càn để cái đề nghị, kỳ thật đi, vì cái gì không trực tiếp nhường Thiếu Khanh đại nhân xuất thủ đây? Thiếu Khanh đại nhân mạnh như vậy, trực tiếp man lực đi qua không phải dễ dàng hơn? Cũng không cần nhóm chúng ta tại cái này trong lòng run sợ. Chuyện gì đều muốn Thiếu Khanh đại nhân xuất thủ, hán bận điều tới, muốn nhóm chúng ta làm gì? Chu Sách hỏi ngược lại. Được rồi. Dư Càn nu thuận lần đầu, tiếp tục nói, "Bộ trưởng, ta hiện tại có biện pháp tốt." Nói, Dư Càn trả lời, "Còn nhớ rõ lần trước Bạch Liên giáo giao dịch một chuyện nha, ta nghe ngóng rõ ràng." bọn hắn trong giáo gia phản đồ, lại thêm kia giao dịch đồ vật là thanh linh kiếm phôi cùng thiên quyết đan. Hai thứ này đồ vật vốn chính là là thánh nữ chuẩn bị. Cái này thánh nữ có vẻ như muốn chuyển kiếm tu bộ dáng. Ngươi nghĩ à, nhiều chuyện như vậy, lại thêm nhóm chúng ta đại lý tự nhìn chằm chằm, lần này tám thành tới chính là cái này thánh nữ. Mà đối thánh nữ cấp bách tính mà nói, Phản đồ một chuyện cùng kiếm phôi một chuyện thậm chí muốn vượt qua nhóm chúng ta đại lý tự. Cho nên, ta muốn dùng kiếm này phôi làm văn chương. Ngươi có ý tứ gì? Chu Sách hơi nhướng mày, giữ cẩn trả lời. Không rối gạc bộ trưởng nói, "Ngày hôm qua ta liền để Tổ An ra mặt cùng Bạch Liên giáo đạt thành một hạng giao dịch. Đó chính là, Tổ An đại biểu Thiên công các phụ trách tìm tới Mới Thiên Khuyết đang cùng kiếm phôi đến cùng Bạch Liên giáo giao dịch." Chu Sách ngây ngẩn cả người, mở to hai mắt nhìn xem Dư Cản, "Ngươi đang nói cái gì? Ngươi tiểu tử đến cùng sau lưng ta tại Quỷ thị bên này làm cái gì đồ vật?" "Bộ trưởng ngươi đừng nói a, nghe ta nói." Dư Cản giải thích nói, "Ngươi nghĩ à, Kim Vân lâu lần này tổn thất thảm như vậy nặng, như thế nào cam tâm? Bản ý của ta chính là nhường Kim Vân lâu cùng Bạch Liên giáo triệt để quyết liệt, nhường bọn hắn chó cắn chó." mà lại một cái khác điểm chính là bạch liên giáo trên tay đồ vật. Bộ trưởng ngẫm nghĩ, cái này đồ vật đến có bao nhiêu lợi hại mới có thể nhường Kim Vân lâu không tiếc bất cứ giá nào phải dùng thanh linh kiếm phôi cùng thiên khuyết đan đến đổi. Ta nghĩ nhất định không hề tầm thường. Liên Phận tiện nghĩ đến lợi dụng lần giao dịch này đem cái này đồ vật đoạt tới tay, đưa cho bộ trưởng đại nhân ngươi. Bộ trưởng đại nhân đối tại hạ có chi ngộ tri ân. Nên nên như thế. Chu Sách, ngươi tiểu tử liền không thể đem ý nghĩ đặt ở chính đạo trên. Ngươi nói lời này liền không đỏ mặt. Chu Sách giọng nói mặc dù nghiêm khắc, nhưng là trong lời nói cái chủng loại kia tán thành cảm giác lộ rõ trên mặt. Nại Tâm, Nhật Nguyệt Trừng Giám. Dư càng thế nói, Chu Sách đệ thấp thanh âm nói, "Ta trước đó liền đã cảnh cáo ngươi, để ngươi sống yên ổn một điểm. Ngươi bây giờ lại muốn phức tạp, cái này đồ vật cần ngươi đến đem tới tay. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là ở nút, ngươi cứ như vậy làm loạn, mà lại, ngươi còn đem tổ an liên lụy vào. Ngươi không biết rõ, kỳ thật Thiên Công các mới là ngươi lớn nhất nhiệm vụ sao? Nếu là bên này xảy ra điều gì đở rẽ, ngươi để cho ta làm sao cùng thiếu Khanh giao phó?" Bộ trưởng ngươi đừng vội à, ta nói còn chưa lời đây Dư tiếp tục giải thích nói, "Đạo lý ta đương nhiên đều hiểu, có thể ta lần này cũng chỉ là ý" Cung Tổ An thành lập cẩm thâm hậu chợt vật tình bằng hữu, lại thuận tay suy yếu Bạch Liên giáo thực lực, dạng này không tốt. Chu Sách tím lặng nói, ngươi làm ta không biết rõ Tổ An năng lực. Liên hắn, còn muốn xuất ra kiếm phôi cùng thiên quyết an. Năm mơ đâu? Ngươi tiểu tử có phải hay không dự định tay không bắt sói? Giả ta giao dịch chi danh, lừa gạt người Bạch Liên giáo bảo vật. Ta nói cho ngươi, đến thời điểm nếu như bị người phát hiện, ngươi không sợ Bạch Liên giáo giận chó đánh mèo Tổ An. Đến thời điểm đem sự tình làm hư, ta không bảo vệ được ngươi, chính ngươi cùng thiếu khanh giải thích đi. Bộ trưởng Anh Minh, nhưng đây là kế hoạch lúc trước. Dư cản dựng thẳng ngón tay cái quay một câu ngựa, tiếp tục nói: "Nhưng là hiện tại ta dự định điều chỉnh một cái kế hoạch này. Bộ trưởng cũng đã nói, lần này tới đại khái dẫn đầu là thánh nữ. Mà kiếm phôi là thánh nữ nhất định phải được chi vật, ngươi cảm thấy nàng có thể hay không ra mặt giao dịch?" Chu Sách biểu lộ hòa hóa lại, trên mặt vẽ suy tư, "Ngươi là muốn dùng lần giao dịch này, nhường nhóm chúng ta trực tiếp đối thánh nữ bày ra thiên la địa võng vây quất nàng. Là như vậy?" Dư Cẩn nói, "Mà lại, nhóm chúng ta có thể lấy giao dịch an toàn chi danh bạch liên giáo không thể quá nhiều người đến, dạng này liền lại đề cao chúng ta tỷ số thắng đến thời điểm. Chu bộ trưởng, mang nhiều một số cao thủ" Cái này thánh nữ không phải liền là vật trong túi. Nay cũng đúng là cái tốt biện pháp, không chỉ có thể đem người giảm xuống cảnh giác dẫn ra, còn có thể đánh cái trở tay không kịp. Chu Sách gật đầu, Dư càng tiếp tục nói, trước đó nhóm chúng ta là dự định tay không bắt sói, dạng này phong hiểm là có một chút, ta nguyên bản định đem nguy hiểm này gắn đến Kim Vân lâu bên này. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, không thể tay không bắt sói. Bộ trưởng ngươi đạt được thêm chút sức. Ừm. Dư càng nhỏ giọng cho cái đề nghị, ta suy nghĩ, trưởng ngươi tìm khối cùng thanh linh kiếm phôi không sai biệt lắm đẳng cấp kiếm phôi cùng tiên quyết tới, tăng lớn giao dịch độ tin cậy. Nuông thánh nữ triệt để mắc câu. Bộ trưởng coi là như thế nào? Loại bảo vật này ta trong lúc nhất thời đi đâu mà tìm đây." Chu Sách tại chỗ tức giận, "Ngươi thiểu tử mẹ nó không phải là tại lửa gạt ta đi." Dư càng biểu lộ không vui bắt đầu, khó chịu nói, "Bộ trưởng không tin, quên đi, coi như ta không nói. Lúc đầu biết rõ thánh nữ mà tới, ta liền có bỏ đi lần này tay không bắt sói ý niệm. Bởi vì sát thực nguy hiểm, ta đến thời điểm trực tiếp nhường tổ an tìm lý do lựa gạt, liền nói giao dịch hủy bỏ, cũng không ảnh hưởng cái gì. Chính ngươi khác tìm cách đi, ta mặc kệ. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ngươi cái phương án này rất tốt." Chu Sách gật đầu. Không để ý dư càn nhỏ tính tình, nói thẳng, trước kia định tại cái gì thời điểm? Trong năm ngày, dư càn đúng thanh trả lời một câu. Được. Chu Sách gật đầu, ta cố gắng đi mượn tạm cái này hai kiện linh vật nhìn xem, bất quá ngắn như vậy thời gian, hy vọng không lớn chính là. Giao dịch như thường tiến hành, liền lợi dụng lần giao dịch này bắt Thánh nữ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này Thánh nữ xác thực tới hiện trường, nhóm chúng ta mới có thể lập thủ. Dư càn hỏi ngược lại, cái này thời điểm, bộ trưởng ngươi không lo lắng tổ an cùng Tiên Công các đối ta sinh ra hiềm khích, ảnh hưởng thiếu khanh đại sự. Ngươi dư đội trưởng làm sự tình. Cùng ta Chu Mộ Nhân có liên can gì? Chu Sách cũng hỏi ngược một câu. Dư Cẩn cũng không tức, dù sao tự mình tính toán đạt tới là được. Bạch Liên giáo bảo vật chỉ có thể là tự mình, ngươi chú Mộ Nhân còn muốn? Không có khả năng. Một cái rõ ràng hơn sáng tỏ kế hoạch hiện lên ở Dư Cẩn trong đầu. Nhưng cái này cái thế lực ở giữa lẫn nhau vật lộn liền xong việc, tự mình trộm đạo vứt chỗ tốt. Hắn là tạm thời không có ý định nói cho Chu Sách thánh nữ đã tới chuyện này, dù sao không nóng nảy. Cái này mấy ngày vừa vận lợi dụng Bạch Liên giáo trừ gian hành động đến triệt để tẩy bạch tự kỳ đem thanh linh kiếm phôi trên người mình chuyện này hoài nghi độ xuống đến lệ đồng thời để cho mình trở thành Bạch Liên giáo chân chính tâm phúc. Dư Càn cũng không muốn cuối cùng bị Bạch Liên giáo biết rõ là mình mới là lớn nhất nội gián, là hại bọn hắn tại Thái An thành tổn thất thảm trọng như vậy kẻ cầm đầu. Thật đến kia thời điểm, đại lý tự nhà lớn việc lớn tự nhiên không sợ người nhớ thương. Nhưng là mình không đồng dạng, đến thời điểm tại Bạch Liên giáo trong mắt thành cái đinh trong mắt, hắn không hoài nghi chút nào về sau tại Thái An thành thời gian sẽ không bị Bạch Liên giáo để mắt tới. Thật muốn như thế liền muốn xong con bê. Cho nên việc này phức tạp liên phức tạp cái này, không chỉ có muốn tại đại lý tự bên này vứt công tích càng phải tại Bạch Liên giáo bên kia toàn thân trở ra, không bị người nhớ thương độ khó không là bình thường cao. Cái này tổ an là thế nào nguyện ý cùng ngươi làm loại này đại phong hiểm sự tình. Hắn liền không sợ hắn phụ thân. Chu Sách hỏi một câu, "Nhóm chúng ta cởi mở, tình như thủ tốc." Chu bộ trưởng ngươi không hiểu ta hiểu." Dư Càn cười ha hà nói. Chu Sách lườm Dư Càn một cái, tiếp xuống, "Nếu như thánh nữ tới, nhiệm vụ của ngươi chính là tiếp cận nàng, lấy được tín nhiệm của nàng. Thuận tiện, an bài tốt chuyện giao dịch. Ta trở về nhìn xem có thể hay không mượn tạm đến kiếm cùng thiên quyết đan, đến thời điểm dẫn đội đến đây phối hợp." Nha Dư Càn lên tiếng: "Tạm thời không có việc gì, ta đi trước." Chu Sách trực tiếp đứng dậy, muốn rời đi. Dư Càn hô một câu: "Bộ trưởng ngươi còn không có bằng lòng ta, Thạch Vân ba người chỉ có phối hợp chỉ huy của ta. Ngươi không muốn vượt qua ta phía dưới khác mệnh lệnh. Ta chỉ có có phối hợp, khả năng xử lý tốt chuyện bên này." "Biết rõ." Chu Sách nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó dừng một cái, đưa lưng về phía Dư Cản, hỏi một câu: "Vậy ngươi cảm thấy là đại lý tự sự tình trọng yếu, vẫn là các ngươi cái người an nguy trọng yếu?" Cái này mang theo chủ quan lập trường vấn đề có chút chủ tâm, Dư Càn một thời gian không có trả lời, trầm một hồi. Nói, bộ trưởng muốn nghe nói thật vẫn là đường lời nói. Người cứ nói đi. Chu Sách híp mắt nhìn xem Dư Cản. Muốn ta nói, hai cái này đều là tiền đề, ta cảm thấy hẳn là chú trọng kết quả, chỉ cần ta có thể xử lý tốt bộ trưởng ngươi giao phó sự tình, quá trình cùng thủ đoạn liền không như vậy trọng yếu không phải. Không muốn nói sang chuyện khác, Chu Sách vẫn không có quay người. Nhìn trước mắt vị này trung niên nhân khoan hậu bóng lưng, Dư Cản nói, không biết rõ. Xem tình huống. Chỉ ít, hiện nay cái này tình huống tại ta khả khống bên trong. Cho nên cái này thời điểm ta cho rằng, thạch ba người tính mệnh an nguy quan trọng hơn. Nếu là tình huống không thể không đâu. Chu Sách đột nhiên quay người, nhãn thần sắc bén nhìn xem Dư Cản, kia thời điểm, đại lý tự trọng yếu, vẫn là cái người an nguy trọng yếu. Dư Cản thẳng thắn nhìn chằm chằm Chu Sách con mắt, thật có lỗi, ta không biết rõ, bởi vì ta không có trải qua loại sự tình này, nhưng ta từ đầu đến cuối cho rằng, đội viên của ta rất trọng yếu. Bọn hắn vô điều kiện đem sinh mệnh đặt ở trong tay ta, ta liền muốn phụ trách. Dù sao người sống mới có hết thảy, không phải sao? Chu Sách nhìn thật sâu mắt Dư Cản, chấp tay hỏi, ngươi biết rõ, thiếu khanh đại nhân là thế nào trả lời vấn đề này sao? Không biết rõ. Dư Cản dùng phía dưới, tín niệm còn sống mới có hết thảy. Cần xuống câu nói này, Chu Sách không nói thêm lời, trực tiếp quay người rời đi. Chu Sách ly khai về sau, Dư Cản trầm mặt một hồi, thầm nói, nghi tẩy nào ta, thật có lỗi, thiểu ra ta khó chơi. Dư Cản tán thành Chu Sách ý nghĩ, người sống ở trên đời này, mỗi người thế giới quan đều là độc lập, ai cũng không có tư cách phê phán ai. Có thể vì tín ngưỡng kính dâng tự mình hết thảy người đều là dũng sĩ, đều là để cho người ta tôn kính dũng sĩ. Nhưng đối với hiện tại Dư Cản tới nói, tính mạng mình an nguy lớn hơn đại lý tự. Tương lai như thế nào, hắn không biết rõ. Cái biết rõ hiện tại xác thực như thế. Chu Sách mới vừa ly khai, Thạch Bân ba người liền cùng một chỗ trở lại trong nội viện. Dư càng liếc mắt bọn hắn, nói: "Ta đồng ý Chu bộ trưởng đề nghị. Võ Thành, tiếp tục đi theo Mạnh Hưng. Thạch Bân chúng ta sẽ an bài người đi theo Tề Đình Chi. Về phần Thính Tuyết, ngươi liền theo Từ Khang Chi đi. Cái này ba người chính là bên này ba cái trọng yếu nhất đường chủ, riêng phần mình phụ trách một cái cứ điểm. Các người đi theo bọn hắn thời điểm cần phải chú ý cẩn thận. Ta cũng cùng Chu bộ trưởng nói, các người đón lấy bên trong hành động cùng tin tức giao lưu cái hướng ta phụ trách. Không có ta chỉ lệnh, bất luận người nào lời nói đều không cho nghe." minh bạch. Ba người nhìn chăm chú một cái, cuối cùng ổng quyền lĩnh mệnh, "Vâng." Dư Cẩn không nói gì thêm nữa, nhiều lời vô ích. Tự mình là đội trưởng, nhất định phải đối thạch bản tính mạng của bọn hắn phụ trách. Ba người này rất tốt, cũng rất cơ linh, chính là tại đối đại lý tự thời điểm cứng nhắc một chút, không hiểu biệt báo, cái biết rõ vô điều kiện nghe theo phân phó. Cho nên chính mình mới nhất định phải thay bọn hắn suy nghĩ nhiều. Muốn tại trình độ lớn nhất cam đoan chính mình cái này tiểu đội tất cả mạng sống con người an toàn điều kiện tiên quyết để hoàn thành đại lý tự hành động lần này. Cách ban đêm còn có đoạn thời gian, Dư Cẩn cũng không có lãng phí, cầm lấy cung pha cho hắn sách lửa nhìn lại. Tự minh dù sao bây giờ còn có một cái khác tiên ra môn người, Sơn Hải cửa chân chuyển đệ tử thân phận. Cho nên đối Bạch Hành giản cho hắn những này liên quan tới Sơn Hải ngoại cửa người không biết đến bí ẩn tin tức nhất định phải rõ, như lòng bàn tay mới lạ. Cứ như vậy, Dư cản bỏ ra đến chưa thời gian, đem Sơn Hải cửa đại khái tình huống cùng trong môn phái cụ thể tin tức nhớ rõ ràng, chí ít có thể bảo chứng một điểm không bị ngoại nhân hoài nghi trình độ. Sau khi xem xong, hắn tại chỗ liền đem sách lửa đốt đi, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời bên ngoài, mới vừa đêm tới. Dự cản đứng dậy đi ra ngoài, mang theo Thạch ba người liền hướng Tiên Lâm trang đầu điểm đi đến. Xe nhẹ đường quen tại trong tiểu lâu tìm tới chắp đầu tiểu nhị, sau đó thuận lợi đi tới Bạch Liên giáo mặt khác một chỗ phía dưới bí ẩn cứ điểm. Dư càng trực tiếp tìm Trương Ha, cho nên lần này dẫn hắn tới địa phương là Trương Ha bình thường ban đêm làm việc địa phương. Nơi này bố trí quy cách cùng Dư càng lúc ấy lần thứ nhất đi cái điểm kia không sai biệt lắm, nhất là tôn này không có khuôn mặt thánh mẫu nương nương phò trợ. Dư Càn nhường Thạch Bân ba người đợi tại bên ngoài, hắn một mình một người đi vào nhà. Trong phòng có hai người, Trương Ha cùng Tiết Kình cũng tại. Trương Ha tối đầu có trong hồ sơ sau, Tiết Kình đang đánh mình chân nằm bên phải bên cạnh trên ghế nằm cầm trong tay một bầu rượu thỉnh thoảng đến trên một ngụm. Dư Cản không chút hoang mang chắp tay thở dài, gặp qua Trương Tiên Sinh, gặp qua Tiết Hộ Pháp. Trương Ha cười nhìn về phía Dư Cản, không cần đa lễ, Dư chấp sự là đến chuyện gì? Dư Cản trả lời, là như vậy, đại lý tự hạ lệnh, để cho ta đem ta ba cái đồng đội phân công đến chúng ta bên này ba cái chủ yếu nhất cứ điểm bên trong, cho nên ta đến hỏi một chút Trương Tiên Sinh ý kiến. Bên phải Tiết Kình nghe thấy câu nói này, lượm Dư Cản một cái, không nói gì, chỉ là lặng lặng tiếp tục uống rượu. Nếu là đại lý tự yêu cầu, kia nhóm chúng ta thay Dư chấp sự làm theo chính là. Trương Ha nhẹ nhàng cười cười, Dư Càn ôn quy nói, đề nghị của ta là nhường từ đường chủ, mạnh đường chủ cùng đủ đường chủ tự mình mang theo bọn hắn. Nhìn bọn hắn tại các vị đường chủ dưới mí mắt, dạng này cũng có thể quan sát đến nhất cử nhất động của bọn họ, nhường bọn hắn không dám làm vậy. Mặt khác, đại lý tự chỉ làm cho ta làm được chuyện này, ngược lại là không nói nhường bọn hắn ẩn nút tiến đến cụ thể làm cái gì. Bất quá ta nghĩ hẳn là còn chưa tới thời điểm. Các loại có mệnh lệnh sẽ thông báo cho ta cái này đội trợ, ta đến thời điểm lại cùng Trương Tiên sinh các ngươi nói tỉ mỉ. Bất quá, đại lý tự đã bắt đầu an bài ta làm sự tình, vậy đã nói rõ muốn bắt đầu hành động. Chư tiên sinh chúng ta sự việc cần giải quyết tất xem chừng, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, thậm chí cần nghị kỹ đường lui mới là." Trương Hà đứng lên, hướng dư Cản chắp tay thở dài, dư huynh đệ quan tâm chủ đạo, hiền nang lẫm liệt, ta thay cái này huynh đệ cảm ơn dư huynh đệ hết sức giúp đỡ." "Đều là hà hà, đinh hộ pháp trước khi bế quan từng khuyên bảo qua tại hạ, cần phải tận tâm tận lực, ta tất nhiên tuân thủ đinh hộ pháp dặn dò." Dư Cản nói. Đinh Tùng có thể thu ngươi cái này chung nghĩa người, thực thấy. Tiết Kình nói một câu, tay giơ trong tay bầu rượu hướng dư Cản hiệu một cái. Cái sau vội vàng ngốn quyển, liên sưng không dám. Lúc này, gian phòng cửa bị người gõ, Từ Khang Chi hấp tấp đi đến. "Trương tiên sinh, Tiết hộ pháp. Thánh nữ muốn nhóm chúng ta đều đi qua gặp nàng ở mặt." "A, Dư Minh ngươi làm sao tại cái này?" "Là một chuyện." Dư Càn cười nói. "Thánh nữ có nói chuyện gì sao?" Tiếp kinh hỏi. "Như thế không có, chỉ nói nhường nhóm chúng ta đi qua, thánh nữ bây giờ tại Trương Tiên Sinh sân nhỏ bên trong." Từ Khang Chi trả lời một câu. "Vậy tại hạ trước hết cáo lui." Dư Càn ôm phía dưới quyển, cười nói, "Ngươi theo nhóm chúng ta cùng đi." Trương Hà cười nói, "Không được Trương tiên sinh, thánh nữ không có la ta, ta cũng không cần đi." Dư Càn tranh thủ thời gian lúc đầu. Trương Hà tiếp tục nói, cùng đi chuyến đi, không ảnh hưởng toàn cục, đều là người một nhà. Thánh nữ không đồng ý đến thời điểm lại khác nói. Tuân mệnh. Dư Càn bất đắc dĩ đáp ứng. Lúc này, Trương Hà lại quay đầu phân phó nói, người đi trước đem Dư huynh đệ ba vị đồng đội an bài một cái, về sau lại đi qua thánh nữ bên kia. Chương Hà đem Dư Càn yêu cầu hơi thuật lại một cái. Tư Khang Chi không có làm suy nghĩ nhiều, trực tiếp ôm quyền lĩnh mệnh ra ngoài, đi trước an bài thách bốn người đi. Tiết Kình cùng Chương Hà ha hai người thì là đứng dậy hướng đi cửa sau đi, Dư Càn lặng đi theo hai người phía sau. Nơi đây lại là một cái cực kỳ phức tạp thông đạo dưới lòng đất. Dư Cẩn có thể rõ ràng cảm giác được là tại đi lên. Các loại ra sau khi ra, rõ ràng là trương Hà nơi ở đằng sau. Dư Cẩn triệt để bỏ tay rồi, cái này người của Bạch Liên giáo thật đúng là am hiểu đánh địa động, người tài giỏi như thế liền nên chụp tới đạo đường hầm, là đại tề xây dựng cơ bản làm cống hiến mới lạ. Chuyển qua một cái lốt góc, liền đi tới tiền viện đêm nay có gió núi, lá trúc từng tiếng như sóng lớn ánh trăng như hoa, vung vẩy xuống tới. Diệp Thiên Di vẫn như cũ một bộ áo trắng, chắp tay đứng ở cây trúc dưới, thoáng ngẩng đầu nhìn xem lá trúc. Ba búi tóc đen phụ kiến phía sau lưng Đẹp đẽ hàm dưới dây tại dưới ánh trăng lộ vẻ có chút lạnh lùng áo trắng phất phật, phong thái hiểu điệu. Cái này xuất chân khí chất như di thế độc lập, thiên nhân chi tư. Không thể phủ nhận, dạng này Diệp Tiễn Di theo bề ngoài hoặc là khí chất tới nói, tìm không ra một tia vết. Nếu không phải buổi sáng nhìn thấy nàng cấp độ sâu một mặt, dư cẩn giờ phút này cũng phải cho vị này vô song nữ tử khuất phục. Gặp Trương Ha cùng Tiết Kình tới, Diệp Tiễn Di chỉ là dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua, không nói gì, tiếp tục đứng tại kia trong bước. Dư ba người đứng ở sau người, cũng đều im miệng không nói, bảo trì cung kính. Lại đợi ước chừng có 2 đồng hồ thời gian, từ Khang Chi Tề Đình Chi cùng Mạnh Hưng ba người vội vàng đến đây. Diệp Thiên Di lúc này mới quay đầu nhìn xem những người này, ánh mắt trên người dư càn dừng một cái, sau đó thanh lanh nói, "Tìm các người tới, là phải thương lượng một sự kiện. Thánh nữ phân phó chính là, không cần bàn bạc." Tiết Kình mở miệng đáp lời một câu, nơi này hắn lớn nhất, có làm chủ quyền lực. Nội gian một chuyện là chúng ta bây giờ mối họa lớn nhất, ta lần này đến, chủ yếu nhất chính là xử lý chuyện này. Điểm ấy các người cũng rõ ràng. Diệp Thiên Di nhìn xem đám người trầm trầm nói, "Ta có một ý tưởng đến câu gia trong lúc này gian. Xin hỏi Thánh nữ, như thế nào câu?" Tiết Kình hỏi một câu. Dùng đinh hộ phát một chuyện. Tiết Kình bọn người hai mặt nhìn nhau, nhau nhau ôm quần nói, "Thỉnh thánh nữ chỉ thị." Diệp Tiên Di đem buổi sáng dư can nói thô sơ giản lược kế hoạch nói một lần. Dư can một mực trốn ở đám người sau lưng bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, nhưng là trong lòng rất là vui mừng. Các loại Diệp Tiên Di sau khi nói xong, Trương Ha trước tiên mở miệng, "Thánh nữ anh minh cơ trí, kế này thiên hạ vô song." Trương Ha đầu tiên là quay cái mông ngựa, sau đó tiếp tục nói, bất quá có một chút chính là, tin tức này như thế nào có thể để cho người khác tí tượng?" Dù sao như thế bí ẩn sự tình, nhóm chúng ta vốn là không cần làm mọi người đều biết, vụ trộm đem đinh hộ pháp đón trở về chính là. Cho nên, ta sợ trong lúc này rằng sẽ không dễ dàng tin tưởng chuyện này, sợ tốn công vô ích. Nhìn xem Chương Ha một cái liền chọn chúng mấu chốt nhất một điểm, Diệp Thiên Di gật đầu, nói, "Cho nên ta ý, nhóm chúng ta cũng không biết rõ đinh hộ pháp cụ thể vị trí. Tại Thiên Bắc Sơn mạch Tây Nam góc vòng ra một mảnh không rõ ràng khu vực, nói là đinh hộ pháp ngay tại trong đó. Chỉ cần đem cái này tin tức nói cho những cái kia bên trong cao tầng biết rõ là được. An bài cái thời gian dẫn người đi tìm kiếm đinh hộ pháp là được." Sau đó nhóm chúng ta trực tiếp tại cái này thời gian trước đó, tại kia ôm cây đợi thỏ liền có thể. Thánh nữ kế sẽ hay. Tiết Quỳnh cười nói, kia nhóm chúng ta ngày mai truyền tin tức, liền nói lớn hậu thiên hành động, chống đi hậu thiên một ngày thời gian. Sau đó nhóm chúng ta hậu thiên tại loại kia lấy liền có thể. Từng Diệp Thiên Di gật đầu. Tiết Quỳnh tiếp tục nói, nhưng là khu vực không thể quá rộng, chỉ có nhóm chúng ta người ở chỗ này có thể tại kia nhìn chằm chằm, nếu là quá lớn, ta sợ nhìn chăm chú không đến. Cụ thể tình huống ngươi nhìn xem an bài, việc này liền nhóm chúng ta người ở chỗ này biết rõ, nếu là tiết lộ, giáo quy xử trí. Diệp Thiên Di kết thúc công việc nói: "Tuân mệnh." Tất cả mọi người nhau nhau ôm quyền. Trương Ha trần chờ một cái, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn lên tiếng. Hắn là người thông minh, như thế nào nhìn không thấu cái này phía sau chuyện ẩn ở bên trong. Thánh nữ rõ ràng cũng đối bọn hắn những người này cũng ôm lấy một chút hoài nghi, nhưng đây là Quang Minh Chính Đại Dương Nưu, không thể không tuân theo. Bất quá kế hoạch đúng là cái hảo kế hoạch, nếu là thật sự có nội gian, đồng thời trong lúc này gian không tại trong bọn họ, vậy cái này kế hoạch quả thật có thể lên rất lớn hiệu quả. Nếu không phải là bởi vì giao dịch một chuyện nội gián triệt để bưng, Ha xác thực sẽ không đồng ý kế hoạch này. Trước đó Hắn thật vất vả đem người bại trừ rơi chỉ còn lại 3 người, cũng đem cái này 3 người nhập giáo đến nay, tất cả người liên hệ cũng trải khép lại ra. Không có phát đương nhiệm có gì khác thường. Nhìn xem giống như không có bất luận kẻ nào có hiểm nghi, nhưng loại này tình huống lại vừa vận tỏ rõ, rất nhiều người đều có hiểm nghi. Nhất là đêm đó người ở chỗ này, cơ hội có thể nói là cũng có. Dựa vào bắt đường dây này, xác thực bắt không được, chỉ có thể nói trong lúc này gian quá mức giàu hoạt. Bởi vì điểm này, Trương Ha luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra được. Hắn ánh mắt quét qua liếc mắt Dư Càn, ngầm hiểu phía dưới, đột nhiên nói, "Dư huynh đệ, ngươi cảm thấy nhóm chúng ta đem nơi vòng ở nơi nào phù hợp. Dù sao cái này Thiên Bắc Sơn mạch nhóm chúng ta cũng không quá quen thuộc, ngươi từ nhỏ tại Thái An thành lớn lên, lại là đại lý tự con cốt, hẳn là đối Thiên bác Sơn mạch có thể hiểu được mới là. Dư Càn sững sốt một cái, Ôn Quuyền lại nhảy nói: "Thật có lỗi, ta thật không quen, kia Thiên bác Sơn mạch quá lớn, hơn nữa cách Thái An thành vẫn là có một đoạn cự ly, ta xác thực không rõ ràng. Bất quá, ta cho rằng muốn đem vòng nơi cách Hoạ Sơn xa một chút mới là, bởi vì." Dư Càn mà dừng, tức hiện ra khủng hoảng chi sắc, cực kỳ ảo não dẫm chân, hoàn không thể tại chỗ cho mình hai cái to mồm. Dù sao cũng là trải qua thần tượng phim độc hại nam nhân dư cả tại bất luận cái gì thời điểm kỹ xảo của hắn đều là biết tròn biết méo quả nhiên dư càng fan này biểu hiện làm cho tất cả mọi người cũng như có điều suy nghĩ nhìn xem hắn Diệp Thiên di ánh mắt cực kỳ lạnh lùng ở trên người hắn bác cái sau mặt mũi tràn đầy này túi đầu được rồi không sai biệt lắm cứ như vậy đi các ngươi về trước đi chuẩn bị đi đem tin tức thông chi đúng chỗ là được về phần tuyển nơi sự tình lá nữa đemạch Ty g địa hình lấy tới cho ta ta tựyểniệp Di thích hợp lời nói phân chia bọn hắn được chú ý Tôn mệnh Tiếc kỉnh bọn người nhao nhau ôm quyền linh mệnh, nối đuôi nhau rời khỏi sân nhỏ. Dư Càn lẫn vào trong đám người, muốn thuận thế ly khai. Diệp Thiên Di kêu hắn lại, "Dư Càn, thánh nữ có gì phân phó?" Dư Càn quay người cung kính tở dài. Diệp Thiên Di không nói gì, chỉ là cất bước hướng trên núi đi đến. Dư Càn đành phải thành thành thật thật đi theo. Tiếc kỉnh, Trương Ha bọn người híp mắt nhìn xem Dư Càn cùng Diệp Thiên Di hướng trên núi đi bóng lưng. "Thánh nữ, bên ta mới thật chỉ là quá mức lo lắng đinh pháp an nguy, mới không xem thường đem Sơn nói ra, liên sợ cuốn tới hộ pháp bế quấn chỗ, vậy liền quá nguy hiểm." Dư Càn trước tiên mở miệng, Phá vỡ cho mặc, thánh nữ ngươi cũng biết rõ, ta đối bọn hắn là rất tín nhiệm, cho nên mới không nghĩ nhiều như vậy. Ta hiện tại cảm thấy, trong bọn họ đại khái dẫn đầu không có nội gian, cho nên chuyện này coi như nhường bọn hắn biết rõ kỹ thật cũng không sao. Diệp Thiên Di quay đầu nhìn xem Dư Càn kia chân thành tha thiết ngã thần, "Từ tố nói, ngươi có thể đi." Dư Càn run lên một cái, lập tức ồn cuy nói, "Vâng." Cùng Diệp Thiên Di tách ra miệng, Dư Càn không có quay về Bạch Cốt Trang, mà là trực tiếp chọn ít người đường hướng quỷ thị đi ra ngoài. Hắn hiện tại muốn đi tìm Lý Niệm Hương, thuận tiện bố trí một cái đến tiếp sau hiện trường. Diệp Di dẫn xả xuất động kế hoạch bắt đầu. Vậy mình hiện tại liền muốn chuẩn bị cho tốt hậu thủ. Tự mình vừa rồi lại thành công không cẩn thận tốt ra hẻo sơn địa điểm này, chỉ có thể nói, hiện nay không có gì lỗ thủng. Quỷ thị bên này cũng tạm thời không có chuyện gì, thành văn bọn hắn tại Bạch Liên giáo bên kia, thiên công các sự tình cũng không đợi, cách trước định giao dịch thời gian còn sớm. Mà Diệp Tiền Di bên này cũng vội vàng lấy chế định trừ gian đến tiếp sau công việc, cũng sẽ không đặc biệt lại tìm dư cản, chỉ ít đêm nay sẽ không. Hiện tại cái này thời điểm là hiếm thấy bình tĩnh kỳ, cho nên chính mình cái này thời điểm trộm đạo lấy ra thị, chỉ cần cẩn thận một chút, liền sẽ không hấp dẫn sự chú ý của người khác. Rất nhanh. Dư Cản liền ly khai quỷ thị, trên đường rất nhiều người, không có gây nên sự chú ý của người khác. Một đường hướng phía Thái An thành phương hướng bay vút đi. Hắn hiện tại thất phẩm thực lực, cấp trình có thể nói là thật nhanh. Tại giờ hợi thời điểm liền đã đến Thái An thành cửa thành phía tây hạ. Hiện tại thời khắc còn sớm, bất quá 9 giờ tối bộ dạng. Cửa thành mặc dù đã tắt, nhưng là cửa không còn giữ, cung cấp một chút về một người ra vào. Thái An thành dù sao số trăm vạn nhân khẩu, nếu là quá sớm đem cửa thành toàn bộ tắt, sẽ khiến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Dư theo dòng người từ cửa vào thành, tất lực điều thấp, cũng không có bại lộ tự mình đại lý tự thân phận. Hiện tại không thể trở lại nhập thái an thành vết tích, làm việc đến bí ẩn. Tiến vào thành Tây, Dư Cẩn tùy tiện tìm cái chợ đêm chui vào, kích phát một khối ngọc phù. Cái này ngọc phù là thông tin loại, Lý Niệm Hương cho hắn, chỉ cần kích phát, Lý Niệm Hương liền có thể cảm ứng được vị trí chỗ. Mặc dù không bằng trăm dặm truyền âm phù như vậy tiện lợi, nhưng là cũng rất thuận tiện, chịu đựng có thể sử dụng. Chính là là duy nhất một lần điểm này có chút không tốt, hao phí quá lớn, người bình thường thật đúng là không nỡ làm cái đồ chơi này. Sau nửa canh giờ, Thiên Hương lâu, lầu 3 một chỗ từ mật gian phòng. Dư Cẩn đang uống lấy ít rượu, một đạo trang thân ảnh đột nhiên trống xuất hiện trong phòng. Dư Cẩn biểu lộ sự sửng sốt một cái, cái này Lý Niệm Hương cảm giác càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhìn không thấu. Hiện tại cũng đã xuất quỷ nhập thần thành dạng này sao? Đáng sợ. Đêm hôn quy phách, ngươi xuyên trang phục công chúa làm gì? Dư Cẩn không hiểu hỏi một câu. Lý Niệm Hương quần áo trên người tương đương hoa lệ, toàn thân màu da cam, trỗi ngọc đầy người, trên đầu mang theo một chi vàng nóng ánh châu châm, phía trên cải lấy một cái sáng loáng trân châu. Khuôn mặt nhỏ sơ lược thi phấn trang điểm, đẹp đẽ vô song. Dáng cao gầy, tại cái này cung trang phục trợ dưới, có cố tử mẫu dụng cụ thiên hạ hương vị. Dư Cẩn hai mắt cũng nhìn thẳng nhất là nhìn chằm chằm đối phương trên ba đường bánh lần nhìn. To lớn a, to lớn. Chủ không ngừng mới từ trong cung ra. Lý Niệm Hương nhìn xem Dư Càn cái này to gan ánh mắt, lông mày cau lại. Ngươi không phải làm nhiệm vụ đi, chạy thế nào quay về Thái An, một như vậy đột nhiên tìm ta có cái gì chuyện quan trọng. Dư Càn cười nói, đừng nóng đột a, nhiều như vậy thiên không thấy, vừa đến đã đi vào chính để cỡ nào nhàm chán a trước nhượng một nhượng a, cũng giả quân biết. Dư Càn miệng lại bắt đầu phiêu lên, hắn người này cứ như vậy, đối nữ thích được một tức lại muốn tiến một tức ỷ vào cùng Lý Niệm Hương loại này đồng mệnh tương liên cậu thả quan hệ, muốn làm gì thì làm. Lý niệm hương tự nhiên là biết rõ dư cản tính tình không có tức giận, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn xem dư cản. Đây chính là người đem ta ước tại thanh lâu nguyên nhân. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như Hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao?